Phúc, ngươi thật sự là điên rồi đi, loại sự tình này làm sao có thể phát sinh. Giang thủ tiến về diễn võ trường chờ đợi, lấy lê đạo truyền, biệt tinh lương cùng cầm đầu chủ thần đám chân thần bọn họ cũng dần dần quyết định phải đáp ứng trận này, gấp chi lúc, dạng này có sự vang dội tin tức cũng tại lấy tốc độ nhanh nhất truyền bá hướng bốn phương tám hướng, đương nhiên, tin tức này truyền bá nhất nhanh hay là bên trong nguyên thành. Về phần không ở chính giữa nguyên thành những cái kia võ giả tự nhiên không có khả năng biết đến quá nhanh, bất quá có một chút, tại nào đó hai lần chiến dịch sau bản lòng cường giả bị triệt để phá tan, cổ thần tinh vực võ giả cũng không cần ổn tại bên trong nguyên thành, cái này khu vực an toàn lay lắt sống tạm bợ cho nên lúc này bên trong nguyên thành bên trong võ giả số lượng cũng không nhiều vậy ít nhất còn lâu mới có được đến vô số kể tình trạng cũng chính là bình thường tại bên trong nguyên thành bán ra mua bảo vật hoặc là nghe nói bạch viêm yếu xuất thụ hôn đội linh bảo về sau đứng ngoài quan sát võ giả dạng này võ giả có lẽ cũng có lấy mà tính khổng lồ số lượng cũng mặc kệ là bất luận cái gì võ giả mặc kệ tu vi cảnh giới cao thấp lại hoặc là xuất thân nơi nào vừa vừa nghe đến giang thủ bày xuống sinh tử lôi sau phản ứng đầu tiên đều là không thể tin rất nhiều nghe được võ giả bình thường đều cảm thấy đây là chính bọn hắn điên nếu không phải là mình điên như thế nào lại nghe tới như thế khoa trương mà không thể nói lý tin tức Giang Thủ coi như mạnh hơn, nhưng hắn một cái khiêu chiến 48 vị. Đây là lực lượng một người khiêu chiến toàn bộ tinh vực, toàn bộ tinh không từ trước tới nay dám làm ra loại này điên cuồng sự tình võ giả đều cơ hồ không có. Cho dù là năm đó dẫn đến có mấy trăm chủ thần tỏa chấn siêu nhiên tông môn hoàng cực cung vẫn là cớn bạch song, hắn đều không có điên cuồng như vậy. Năm đó cấn bạch song lại hung tàn đó cũng là trốn, đào vong bên trong một cái hai cái lẻ kệ phản sát hoàng cực cung chủ thần, nhưng Giang Thủ lại quang minh chính đại muốn bày xuống sinh tử lôi a. Mặc kệ những này sơ nghe việc này cường giả phản ứng ra sao, lần thứ nhất nghe tới bọn hắn không tin, lần thứ hai còn không tin, nhưng lần thứ ba thứ bốn lần. Còn có đại lượng võ giả đều nghe hỏi chạy tới diễn võ trường lúc, nhìn thấy Giang thủ thật liền thủ tại diễn võ trường bên trong, cái này sẽ rất khó lại để cho người hoài nghi. Chuyện này là thật. Xác nhận việc này làm thật, vô số võ giả lại bị kinh hãi linh hồn xuất hiếu, đều là một bộ ngơ ngác ngây ngốc dáng vẻ, hoàn toàn không biết nên phản ứng ra sao. Bọn hắn cảm thấy khả năng có vô số lời nói muốn nói, vô số vấn đề muốn hỏi, nhưng chỉ cần há miệng, liền sẽ phát hiện muốn nói nội dung có quá nhiều, nhiều không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Tính mịch, kiềm chế. Càng ngày càng nhiều võ giả hội tụ đến diễn võ trường to như vậy diễn võ trưởng thành trì cũng dần dần biến trên trời dưới đất khắp nơi đều là thân ảnh, phản phất dày đặc bầy kiến chú ý giang thủ chỗ số 2 lôi đài bên ngoài. Nhưng nhiều như vậy võ giả đều chỉ là trầm mặc, chú ý mà thôi. Tình huống như vậy không sai biệt lắm cầm tiếp theo thời gian một nén nhang, theo ngoại giới lại một nhóm người tới đi vào, vô số võ giả mới thoáng động dung chút, tất cả đều quay người nhìn sang, kia một nhóm lại xem tả hữu trên dưới võ giả bầy như không, thẳng tắp đi tới giang thủ chỗ số 2 lôi đài cửa vào. Một chuyến này cũng chính là lấy vân cảnh tông vương hồ thần đình bên trong bảng bá lễ cùng cầm đầu bắc cương chủ thần, còn có vương đình cùng các chủ thần dòng dõi đệ tử đến Giang Thủ trước người về sau, Vương Hồ lại trên dưới nhìn Giang Thủ một lúc lâu, mới cười khổ nói: Giang sư đệ, người là nghiêm túc. Dù là tự mình tham dự tận mắt chứng kiến một ít chẳng cảnh, Vương Hồ cho tới bây giờ đều có chút không dám tin tưởng. ở bên người hắn sau lưng những võ giả khác cũng là nhao nhao kinh nghi nhìn tới. Giang Thủ thì khẳng định gật đầu, lập tức lại để cho Vương Hồ, Bàng Bá Lễ cùng lầy ấy không nói gì. Náo Hải lấp lóe vô số suy nghĩ, lại trầm mặc mười mấy hơi thở sau Vương Hồ mới lần nữa nói: kia Giang sư đệ đối một trận chiến này, có bao nhiêu năm chắc? Sự tình là thật, chẳng mấy chốc sẽ khai chiến. Bây giờ nói cái khác cũng không có ý nghĩa, Vương Hồ thật đúng là hy vọng Giang thủ có thể thắng lợi. Có thể tưởng tượng chính là như Giang thủ có thể tại một trận chiến này bên trong giết sạch cái khác 48 cường tại còn sống ra, vị này liền sẽ trở thành dưới trời sao chói mắt nhất truyền kỳ, hắn uy thế hy vọng tự nhiên cũng sẽ nhảy lên tới đỉnh điểm, chỉ cần Giang thủ tại, dù là cổ thần tinh vực chiến hậu sẽ chỉ còn lại có một chữ số chủ thần, cái khác tinh không đồng dạng sẽ chỉ có kính sợ tâm tư đi. Mà Vân Cảnh Tông cùng Giang thủ quan hệ lại vẫn luôn không sai, cái này tự nhiên đáng giá Vương Hồ chờ mong. Bất quá hỏi tuấn dưới Giang thủ lại bình tĩnh lắc đầu, ta cũng không biết Vương Hổ nhóm cường giả cũng toàn mắt tròn tròn, không biết cái này hắn không phải là giang thủ khiêm tốn, mà là sự thật. Dù sao hắn trước đây không lâu mới đưa ra như vậy cản rỡ mà bá khí ước chiến, hiện tại hoàn toàn không cần thiết khiêm tốn. Nhưng hắn vậy mà không biết, Vương Hổ cùng Bàng Bá Lễ cùng hai mặt nhìn nhau một hồi, mới lại trầm mặt lấy đứng tại một bên đợi. Bọn hắn có thể làm chỉ có cùng. Lại qua một hồi, lấy Lôi Đạo truyền cầm đầu 48 cường mới lộn xộn đạp mà tới. Lần này đến cũng nháy mắt điểm bạo diễn võ trưởng, vô số võ giả đều nghị luận âm ý nhìn trầm trầm Lôi Đạo truyền nhón cường giả. Lê Đạo Truyền cùng thì rậm chân đến giang thủ trước mặt, 40 ánh mắt đều là thẳng tắp nhìn chằm chằm giang thủ, giang thủ thì bình tĩnh nhìn lại. Giang có mấy hơi sau Lê Đạo Truyền mới âm thanh hung dữ nói, "Giang thủ, ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp." Vẫn là câu nói kia, Lê Đạo Truyền lý trí bên trên suy tư, bất kể thế nào nghĩ đều không cảm thấy giang thủ có thể giết chết bọn hắn 40 thằng cái, nhưng cái này ước chiến là giang thủ đưa ra cũng quá để người kinh nghi, kinh hãi Lê Đạo Truyền đều tâm bên trong không chắc. Hắn cái này thời đỉnh cao có thể so sánh 6 đạo chủ thần tồn tại đều không chắc, đừng đề cập những cường giả khác. Nhiều lời vô ích, bắt đầu đi. Giang thủ trả lời lại không chút nào để lối thoát. Lê Đạo truyền sắc mặt lại biến, hít sâu một hơi mới cất tiếng cười to. Tốt, tốt. Nếu là chính ngươi muốn chết, vậy lao phu cùng liền thành toàn ngươi, mở lôi đi. Sinh tử lôi, sinh tử lôi. Loại này lôi đài một khi mở ra, vậy cũng chỉ có một mới có thể sống mà đi ra. Bởi vậy loại này lôi đài liền không khả năng giống lôi đài số một như thế có quá to lớn thọc sâu không gian. Nếu là thọc sâu quá lớn, một phương chỉ là trốn một phương khác làm sao cũng đổi không kịp, liền sẽ đều vây chết tại lôi đài bên trong. Cho nên nếu chỉ là một đôi một sinh tử lôi. Không gian kia chỉ có tốc độ ánh sáng phi độn 100 cái hô hấp dài rộng khoảng cách mấy chục triệu bên trong xa, đây là nhằm vào chủ thần. Mục đích đúng là để người dự thi tương đối có hiệu suất giải quyết tranh chấp, phân ra sinh tử. Coi như lần này là 49 vị cường giả nhập lôi, bởi vì người dự thi nhiều không gian cũng sẽ mở rộng chút, nếu không liền bất lợi cho thực lực võ giả phát huy, nhưng sinh tử đánh ra khải về sau, nó thọc sâu không gian cũng chỉ có nửa cái quang lúc dài rộng, cùng võ giả bắt đầu sau khi chết, không gian bên trong cũng sẽ kế tiếp theo co vào, như giang thủ có thể sống đến cuối cùng, cái này lôi đại giải rộng cũng chỉ sẽ có mấy chục triệu bên trong lượng. Đồng dạng sinh tử lôi bên trong chính là mỗi người dựa vào thủ đoạn bất kỳ cái gì thủ đoạn cũng sẽ không bị cấm chỉ đều có thể thi triển giang thủ ngươi dựa vào một kiện không gian cực võ tại gì vãng sự tình các loại bên trong cơ hồ không có gì bất lợi chí ít muốn tự vệ lời nói cơ hồ không ai bắt người có biện pháp nhưng ngươi vậy mà lựa chọn sinh tử lôi ta muốn nhìn ngươi còn thế nào tới lui tự nhiên xác lập lôi đài quy tắc số hai lôi đài đống nhiên sáng lên môn hộ cũng theo đó mở ra lúc lê đạo truyền mới hung dữ nhìn chăm chăm giang thủ tại phía sau hắn cũng là từng đôi hương phấn mà sát cơ lăng nhiên ánh mắt chương chín khai chiến hơn hai cái hô hấp hai chủ thần vẫn Đối mặt Lê đạo truyền cười lạnh cùng Đông Đạo chủ Thần Sắc Cơ, Giang thủ vẫn như cũ lười nói cái gì, chỉ là quay người tiến vào lôi đài. Một màn này nhìn không ít võ giả ngạc nhiên, nhưng nghiêm túc lắm lại, Sinh Tử đánh ra lúc trước đích sắc không có tất muốn nói gì, dù sao không được bao lâu hoặc là Giang thủ chết, hoặc là Lê đạo truyền mấy chục cường giả bỏ mình. Ngạc nhiên về sau lại thoải mái, Lê đạo truyền cùng chúng cường giả sắc mặt cũng càng thêm âm trầm, bất quá bọn hắn cũng rất nhanh liền tiến vào lôi đài. Sinh Tử lôi bởi vì là không gian có hạn, chỉnh thể cách cục nhìn qua đi cùng phổ thông lôi đài là không sai biệt lắm, một phiến đại lục trôi nổi tại khôn cùng tinh không, người đứng xem cũng chỉ cần đứng tại ngoài lôi đài liền có thể nhìn thấy một thứ gì, bất quá mảnh này lơ lửng đại lục ngoại bộ lại có một tầng dưới hình tròn huyết hồng sắc mây mù che bầu trời, kia chính là sinh tử lôi lôi đài cầm chế, đứng ngoài quan sát võ giả bị mây mù ngăn trở, cũng nhiều nhất là mông lung nhìn thấy một chút mơ hồ không rõ cảnh tượng mà thôi. mở ra sinh tử lôi so vương, tiến vào lôi đài cũng không phải ngẫu nhiên xuất hiện, là một nam một bắc hai cánh cửa, đều là xuất hiện ở lôi đài tít ngoài rìa, lẫn nhau cách xa nhau khoảng cách nửa cái quang lúc, tốc độ ánh sáng phi độn bốn cái hô hấp chi địa, đối với phổ biến có được bảy tám lần tốc độ ánh sáng tốc độ bay võ giả mà nói, bốn cái hô hấp chi địa thật đúng là rất ngắn toàn lực phi hành mấy trăm hô hấp liền có thể vượt qua. Giang thủ cùng mặt khắc 48 cường tiến vào phía sau lôi đài, ngoài lôi đài huyết sắc mây mù cũng đông dưng chấn động, trừ khử cửa ra vào, nguyên chỗ lối vào càng hiện hiện hai cái ngọc địa, một cái chỉ có giang thủ tên của một người, một tòa khác bên trên lại có 48 cái danh tự. Bắt đầu, thật bắt đầu, các ngươi nói ai sẽ sống sót mà đi ra ngoài? Ai biết, lý trí bên trên cân nhắc hẳn là giang thủ chết, nhưng cái này sinh tử lôi là hắn đưa ra, cho nên liền xếp như hắn đưa ra, nhưng giang thủ trước kia cũng chính là dựa vào không gian cực võ mạn sống có thể lực lớn, nhỏ như vậy trong võ đài dứt bỏ kia cực võ hữu thế bất kể thế nào nghĩ đều treo a. Quản hắn như vậy nhiều làm cái gì, chờ chút nhìn xem liền biết. Sinh tử đánh ra bắt đầu. Vô số võ giả quét qua trước đó ngột ngạt tinh mịch, biến ổ nào náo động nguyên náo bắt đầu, nhưng ổ nào náo động bên trong cũng có quá nhiều võ giả đều không ngừng hướng ngoại hiện lên lấy như thủy triều mồ hôi ý, có thể tưởng tượng những võ giả này đều đến cỡ nào khẩn trương. Cùng một thời gian sinh tử lôi bên trong, huyết hồng sắc mây mù bao phủ xuống thiên địa bắc bộ, 48 đạo thân ảnh vừa vừa vào trận ổn định thân thể lên đạo truyền liền dỗng nhiên hô ứng, bảy trận. Yên tâm, tiểu tắc kia cho dù còn che giấu thực lực, thực lực của hắn cũng không có khả năng ẩn tàng nhiều lắm chúng ta cái này bên trong có lê sư minh tại liền có thể ổn định đại cục. những cường giả khác chỉ cần bắt đầu bố trí trận bảy cấm chế, chỉ lan nửa cái quang lúc chi địa, không được bao lâu liền sẽ bị trận lực bao phủ. giang thủ tiểu nhi tại nịch thiên cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. hắn dám phách lối đến loại tình trạng này, liền muốn có vì phần này phách lối đánh đổi mạng sống đại giới chuẩn bị. bố tám cường người quyết định đáp ứng sinh tử lôi về sau, không có chạy tới đầu tiên cái này bên trong, chính là trên quảng trường thương thảo nên như thế nào đối ứng một trận chiến này. bọn hắn thảo luận ra phương pháp tốt nhất chính là bố thí đại lượng trận bảy cấm chế, dựa vào cấm chế chi lực chui sắt giang thủ. Dù là thời gian ngắn bên trong bố trí trận bẩy sẽ không quá mạnh. Nhiều như vậy chủ thần cùng một chỗ liên thủ, có thể bố trí trận pháp cũng tuyệt đối không kém. Không nói những cái khác, cái khác 47 vị chủ thần, chân thần chi vương liên thủ, cho bọn hắn 100 cái hô hấp bố trí, làm ra đến cấm chế tuyệt đối cũng có thể làm cho lê đạo Chuyển cái này đỉnh phong thời kỳ có thể so sánh sáu đạo cường giả ở bước. Người nhiều bảo vật nhiều, bên trong không thiếu nghiên cứu trận pháp một đạo mấy trăm năm hơn ngàn năm tinh không tông, tông sư, kia là tuyệt đối không thể xem thường. Mà lại bọn hắn tại trước đó cùng trên quảng trường cũng nghiên cứu qua nên như thế nào liên thủ, bố trí cái dạng gì cấm chế mới có thể bộc phát uy lực lớn nhất. Thời gian trì hoãn càng lâu, sự tình cũng chỉ sẽ đối bọn hắn càng có lợi, kéo dài càng lâu bọn hắn bố trí trận pháp cấm trì liền có thể càng ngày càng cường đại, càng ngày càng đáng sợ. Cho nên hô quát cùng đáp lại về sau, 48 vị cường giả bên trong trừ lê Đạo chuyển toàn lực đề phòng tà hưu, cái khác 47 mạnh đều nhao nhao cầm ra từng kiện cấp cao nhất trận cơ linh bảo động lên tay. Bảy trận, xem ra không thể để cho bọn hắn kế tiếp theo, trước tiên cần phải xáo trộn nhóm này cường giả tiết tấu lại nói. Lôi đài vùng cực nam, thôi động hóa tướng bản hóa thiên ý cảm thấy được đối thủ nhóm hành động, Giang Thủ cũng chọn dưới lông mày cầm ra chạm tinh liền hội tụ hàng cực đao đao khí. Hiện tại sinh tử lôi bên trong cùng 4-8 cường người chém giết, đích xác không có nắm chắc tất thắng, bất quá hắn nắm chắc cũng là rất lớn, bởi vì hắn hóa tướng Châu sớm đã bắt được sông giáp danh khí cơ, có thể tùy thời diện hóa hóa tướng bản sông giáp danh. Đây chính là giang thủ ưu thế lớn nhất, chân chính hỗn độn linh bảo sông giáp danh, lấy hắn đỉnh phong thực lực thôi động, nhất niệm đặt vào trên trăm cái 2-3 đạo chủ thần đô có thể xóa bỏ, coi như gặp được cao hơn hắn ra 2-3 cái cảnh giới cứng, giả, đơn độc một cái cũng có thể nhanh chóng xóa bỏ. Coi như hóa tướng bản sẽ so chân chính sông giáp danh yếu không ít, nhưng nghĩ đến nạp lê đạo truyền đi vào, giết không được cũng có thể thượng a. Cái khác hai ba đạo chủ thần, một lần dung nạp ba bốn cái, hẳn là cũng có thể giết đi. Bằng không giang thủ cũng sẽ không lựa chọn như thế bạo liệt phương thức đi đối mặt. Vấn đề duy nhất chính là hắn hóa tướng châu giờ phút này còn diễn hóa lấy hóa thiên ý, hắn để hóa tướng châu trở về hình dáng ban đầu, lại đi diễn hóa sông giáp danh cũng cần thời gian. Này thời gian còn có không ít, ngắn thì tốt mấy canh giờ lâu là một hai ngày. Hiện tại giang thủ tạm thời là không có thời gian diễn hóa, dù là hắn hiện tại xuất ra một dọa huyễn linh độ, tại huyễn cảnh trong không gian lợi dùng tốc độ thời gian trôi qua không cùng đi biến nào, đều là còn thiếu rất nhiều. Tại huyễn linh độ trong ngoài giới một ngày tương đương bình thường thế giới một năm. Hắn nghi diễn hóa ngoại giới một ngày một đêm, 24 canh giờ đều cần huyễn linh độ bên trong 5600 cái hô hấp. 5600 cái hô hấp, đủ để cho 47 cường giả liên thủ ngưng tạo ra có thể trọng thương lên đạo chuyển trận bầy. Dầm dầm dầm. Từng đạo đao khí nhanh chóng ngưng tụ, tính hợp lại 10 đạo hạng cực đao đao khí, Giang thủ mới đem 5 năm dung hợp, vạn giới chi môn một nhích người liền đến 48 cường người hội tụ chỗ, cũng chỉ là ngắn ngủi hơn 20 cái hô hấp, nguyên bản vạn bên trong không lay, chỉ có liên miên chập trùng sơn mạch lôi đại cơ bắc, đã tràn ngập lên tầng tầng có thể ngăn trở ánh mắt cảm giác trấn mây. 48 đạo thân ảnh phân tán tại dài rộng mấy chục ngàn bên trong trận trong mây, thân ảnh mông lung. Đáng tiếc tại hóa tướng bản hóa thiên ý cảm giác dưới, những này trận mây đối Giang thủ không dùng được. Trạm. Rõ ràng biết mỗi một cường giả chỗ phương vị, Giang thủ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai đạo đao khí liền một tiếng ầm vang đâm rách hư không, đối hai cái mục tiêu lấy nhất lóa mắt tốc độ chém giết mà ra, loại kia tốc độ quá nhanh, tựa như một nắm đấm toàn lực đánh vào mặt nước, tình huống bình thường hẳn là đập nện nước thể vậy ra, sau đó mới là quyền thế xâm nhập. Nhưng cái này hai đạo hai đao giết phá xương mù tầng, những cái kia xương mù tầng hay là cùng bên trên một hơi giống nhau như lúc, một tiếng ầm vang Khi một con hưu quyền đột nhiên tại Giang thủ hậu tâm hiện hiện, Giang thủ vừa muốn né tránh lúc nhưng lại bỗng nhiên cắn giang một cái, ngạnh sinh sinh dùng vây tay đón lấy một quyền này, vây tay không gian linh kết vỡ vụ lúc, phía trước xương mù tầng bên trong mới vang lên một chuỗi thét lên. Giang thủ thân thể cũng thôi động vạn giới chi môn liền biến mất không thấy gì nữa. Một kích tức lui, khi Giang thủ lại xuất hiện tại lôi đài nam bộ, vừa vừa vững ở thân thể liền há miệng liền phun ba ngụm máu tiễn, sắc mặt cũng ngể oải rất nhiều, nhưng lôi đài bên ngoài hai cái ngọc điệu, theo khắc lầy 48, cái cường giả danh tự ngọc trên tấm điệu, cũng 333 liền đập vỡ hai cái danh tự. Khai chiến hơn 20 cái hô hấp, hai chủ thần vẫn Những cái kia chủ thần không phải là không có thế thân loại bí võ hoặc bảo vật, Lê đạo truyền một quyền sắp huynh chúng hắn lúc hắn đã cảm ứng được, nhưng cùng một thời gian, trước hai cái bị hắn tỏa định mục tiêu lại đều mượn thế thân bảo vật trốn qua một kiếp. Giang thủ không thể không đón đỡ một quyền, ý niệm điều khiển đao khí chém giết điên cuồng, ngắn ngủi một quyền thời gian bên trong hắn liền liên sát hai vị kia chủ thần ba cùng năm lần, lúc này mới ngay cả hàng cực đao đao khí cũng không kịp thu hồi liền trốn xa mà quay về. Kia hai cái mục tiêu cũng chính là 48 cường bên trong cường đại nhất hai cái trận pháp đại tông sư. Dạng này đại tông sư tại kia 48 vị bên trong tổng cộng có 7 cái, nhưng nói như thế nào đây, bọn hắn trước đó thương thảo trận pháp cấm chế khẳng định là cần đại lượng người phối hợp, chết mất 2 cái tương đương 1 cái khâu đứt gãy, một lần liền hắn có thể xáo trộn đối thủ kế hoạch. Nếu không được cũng có thể làm cho đối phương bố trí cấm chế hiệu suất giảm xuống rất nhiều. Khi sâu một hơi giang thủ mới cầm ra đan dược liền nuốt bắt đầu, hắn vây tay vỡ vụn năm thành, một quyền năm thành, đủ để chứng kiến lê đạo truyền đáng sợ, nhưng hắn khôi phục những thương thế này lại không cần bao lâu. Chương 911, bằng cảm giác Giang thủ vây tay không gian kỳ thật so hắn nhục thân càng đáng sợ, nhục thân nhẹ bên trong trình độ thương thế khôi phục muốn mấy hơi thở, trọng thương cũng liền mười mấy cái hô hấp, chỉ có đốt mệnh pháp võ bộ phát sau mới cần một nén hương tà hưu. Vây tay triệt để vỡ vụn một lần cũng muốn thời gian một nén nhang mới có thể phục hồi như cũ. Lần này hắn vây tay vỡ vụn năm thành, muốn bốn năm trăm cái hô hấp có thể khôi phục như lúc ban đầu, này thời gian thật không tính lâu, nhưng hắn lại không có khả năng chỉ an an ổn ổn chờ đợi. Cảm thụ được bất tử thân khủng bố công hiệu, Giang thủ trong mắt mới lại hiện lên một tia hàn quang. Hóa thiên ý có hóa thiên ý chỗ tốt, năng lực nhận biết phát huy đến cực hạn lại phối hợp vạn giới chi môn, liền xem như thọc sâu cực tiểu nhân sinh tử lôi cũng đầy đủ hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, mà cho tới bây giờ hắn dùng cho chu sát rơi kia hai cái trận pháp đại tông sư hàng cực đao đao khí, như trước vẫn là tổ tại, dù là bởi vì khoảng cách quá xa, hắn đã không cách nào dựa vào ý niệm điều khiển đao khí, nhưng chỉ cần tới gần chút, đến thích hợp khoảng cách vẫn như cũ có thể đi điều khiển. Kia hai đạo đao khí kế tiếp theo chiến giết. Tâm niệm vừa động, Giang thủ lập tức liền đem tại chỗ rất xa 46 cường giả tình trạng lại nạp vào đáy mắt. Chết rồi, hạ sư huynh cùng Càn sư tỷ, cứ như vậy chết rồi. Lê sư huynh, ngươi là thế nào để phòng? Thực lực của ngươi viễn siêu giang thủ, còn trợn mắt nhìn xem hắn chém giết hạ sư huynh, càng sư tỷ. Hắn đã có thể giết hạ sư huynh hai cái, chưa hẳn liền sẽ không giết chết chúng ta, đáng chết, chúng ta cái này còn thế nào bại trợn? Trời đánh, hắn cũng quá cường đại đi. Cái này hai đạo đạo khí thật là khủng kiếp, hơn nữa còn không có biến mất. Lôi đài cực bắt chỗ, khinh bạc xương trắng tầng bao phủ xuống sân mạch, hai cỗ tàn thi rơi xuống tại đỉnh núi còn đang hướng ra bên ngoài chảy xuôi nhiệt huyết, cái khác hơn 40 đạo thân ảnh cũng sớm tạm dừng trước đó bố thí, nhao nhao vây tụ tại tàn thi tả tà hữu đương nhiên, bởi vì tại cái này hai tàn thi trên không còn có dài 3 mét, rộng 5 tấc, mỏng như cánh ve lại tản ra kinh hải sát cơ, chỉ là thường thường huyền lập tại tầng trời thấp liền đun sôi màng lớn không khí giữ tận đao khí, cho nên các chủ thần cũng không dám áp sát quá gần, nhiều nhất tại ngoài chăm rằm kêu sợ hãi. những này tiếng kêu đủ loại kiểu dáng, lại tại vì chúc càng hai chủ thần vẫn lặng mà thọ tử hồ bi hoảng sợ vô cùng, có đối lê đạo truyền mắt lộ ra chấn nộ, còn có nghi hoặc vậy đao khí làm sao còn không tiêu tán. từng tiếng kêu sợ hãi bên trong lê đạo truyền sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, bất quá hắn hay là khụp một tiếng mở miệng nói, trư vị. Hạ sư đệ Vưu sư mọi chết tuyệt không phải chết vô ích, trước đó lão phu đã làm trọng thương giang thủ, hắn tại trong ngắn hạn tuyệt đối bất lực lại chạy đến làm loạn. Hiện tại chúng ta hay là trước xử lý cái này hai đạo đao khí vi diệu bằng cảm giác." Lê đạo truyền một tiếng bằng cảm giác vừa vặn ra khỏi miệng, nguyên bản huyền lập bất động đao khí đột nhiên liền không gặp, sau một khắc đã chém giết tại mặt khác hai vị chủ thần mi tâm, coi như hai vị kia sớm có phòng bị, còn là bị gọn gàng một đao chặt đứt. Đây là năm đao hợp một hàng cực đao. Giang thủ cảnh giới coi như ở trong tối vực bên trong bị áp chế suy yếu, bình thường thực lực cũng có thể so sánh hai đạo chủ thần. Một đao là hai đạo chủ thần đốt mệnh buộc phát bảy thành chi uy, năm đao dung hợp cho dù có đối hướng tan rã hao tổn, cũng là hai đạo chủ thần đốt mệnh buộc phát ba lần chi uy. Mà bị hắn tỏa định chủ thần mặc kệ là trước kia chút, càng hai cái, hay là lần này mục tiêu trước kia thời đỉnh cao nhiều nhất là phổ thông ba đạo, còn chỉ có một cái. Cái khác đều là hai đạo một đạo, cùng ám vực bên trong bị suy yếu một trọng cảnh giới về sau, cũng chính là hai đạo, một đạo cũng không đủ một đạo. Mặc kệ bọn hắn có hay không phòng bị đối mặt như thế hằng cực đao trừ dùng thế thân bảo vật đi gánh, đi cản một lần tử vong, căn bản không còn cách nào khác. Bình một tiếng, tại hai vị này chủ thần nụ thân nổ tung lúc, tả hữu các chủ thần mới kêu quái dị lấy chạy tứ tán. lê đạo truyền đồng dạng giận quát một tiếng, một quyền lần ra, người bình thường kia tộc hài nhi đầu lớn tiểu nhân thiết quyền liền huyền hóa thành một cái lỗ đen, chủ động tản mát ra vô tận hấp xả lực đạo, hấp xả lấy hai đạo hằng cực đao đao khí bỗng nhiên bay ngược, một trước một sau giống như giống như hai mảnh bay nhanh bao lá, ngang nhiên lưu vọt tới điêu luyện thiết quyền. Bất quá mắt thấy đệ nhất đao đao khí liền muốn đụng vào thiết với lúc, đạo thứ hai đao khí lại đột nhiên gia tốc. Đồng nhiên trốn vào đệ nhất đao bên trong, hai đạo tưng dung, giữ tận khí cơ lập tức liền lại lật lần, lần nếu như nói trước đó một đao chỉ là hai đạo chủ thần đốt mệnh bộc phát ba lần chi huy, hiện tại lập tức liền lật đến sáu bảy lần. Dạng này uy thế đối đầu ba đạo chủ thần cũng có thể một đao miệu sát, đối đầu bốn đạo chí ít trọng thương, đối đầu năm đạo. Lê đạo truyền tại trải qua ám vực ăn mòn ảnh hưởng về sau, hắn bây giờ cũng chỉ là so sánh võ đạo chủ thần mà thôi. Văn cách một tiếng lóng ánh tiếng vang. Từng tầng từng tầng lực lượng kinh khủng phong bạo giống như cụ như gió từ đao quyền đụng vào nhau chô hướng ngoại cảnh quét, kia ba động khủng bố tại đội kịp một chút trốn chậm một hai đạo chủ thần lúc, lại thổi những cái kia chủ thần giống như lá rụng đồng dạng đống nhiên phiêu dương. Một kích đối lao xuống, hàng cực đao đao khí bên trong cũng bành ba nổi lên một tiếng vang dọn, Lê đạo chuyển thân thể đồng dạng trong hư không lảo đảo lui lại nhiều bước, khóe miệng đều tràn ra một tia tơ máu. Bất quá ngay tại hắn lui bước bên trong, còn lại hàng cực đao đao khí rủ là khí cơ yếu, hay là nắm lấy cơ hội, đối mới vừa rồi bị chém giết một lần lại mượn nhờ bí bảo nặng đắp lục thân hai vị chủ thần ngang nhiên tới. Đáng chết! Chớp mắt nhìn xem hai vị kia chủ thần lại bị truy sát một lần, còn lại các cường giả trốn được càng nhanh cũng càng xa, Lê đạo truyền cũng kinh sợ gào thét một tiếng, lại đấm một quyền đánh ra toàn bộ thiên địa đột nhiên liền tối xuống, giữa thiên địa sơn mạch bầu trời toàn bộ biến mất, chính là chủ thần khác nhóm bóng dáng cũng triệt để tiêu tán, chỉ còn lại có Lê đạo truyền giao đấu một đạo đạo khí. Cho đến lúc này, trăm cái quang hơi thở bên ngoài giang thủ cũng biến sắc. Hắn phát hiện từ Lê đạo truyền một kích này về sau, hắn lại cùng hàng cực đau đau khí mất đi liên hệ. Dù là hắn còn có thể dựa vào hóa thiên ý cảm thấy được Lê đạo truyền chỗ, cảm thấy được đạo khí chỗ, nhưng tâm niệm của hắn lại liên lạc không được cũng chỉ huy không được bởi vì lê đạo truyền bên cạnh thân số trong mười giảm hình thành một cái không gian độc lập cùng ngoại giới triệt để ngăn cách nếu không phải có hóa thiên ý nơi tay giang thủ chỉ sợ đều không nhìn thấy đao khí nhiều nhất nhìn thấy một mảnh thuần túy hắc ám giữ tợn đen ngục. không quan trọng khẽ tao mày sau giang thủ núi vung lên chiến đao lại một đạo đao khí một lần nữa ngưng tụ hơn hai hô hấp về sau đao thứ hai đao khí ngưng tụ sau đó hắn mới thân thể lóe lên xuất hiện tại ngay cả chết hai lần hai chủ thần phụ cận đao quang lấp lóe dưới mắt một đạo hàng cực đao đối đầu hai vị này không đủ một đạo cùng một đạo người vẫn như cũ có chí mạng lực sát thương bảnh hai vị tia chủ thần mới phát hiện giang thủ liền lại bị chém giết thành tàn thi cùng một thời gian trước đó hướng những phương hướng khác bỏ trốn đám võ giả cũng có bộ phân phát hiện giang thủ lập tức liền có một bộ phân ngừng lại thân thể nhưng cũng có một bộ phân trốn được càng nhanh giang thủ tiểu nhi chịu chết đi ngừng lại thân thể kia bộ phân chính là lấy biệt kinh lương gia sơn chuyển cầm đầu lần cứng giả ngưng trệ không đến một hơi liền nhao nhao giống giận cuốn lên từng tầng từng tầng tầng đao quang kiếm quang giống như sao trời đánh hụt nhao nhao đối giang thủ đập xuống. Nhưng Giang thủ thân thể động đều không lúc nhích, dùng chỉ hơn 5 thành chi uy vây tay không gian đón đỡ một lần vây giết, quá trình bên trong lần nữa thôi động hai đạo đạo khí kế tiếp theo chém giết kia hai cái mục tiêu. Một cái hô hấp, hai cái mục tiêu hoàn toàn chết đi, Giang thủ mới thân thể lóe lên liền biến mất tại nơi đó, tự thành không gian lê đạo chuyển cũng phá vỡ hắc ám địa vực lại xuất hiện trước mặt người khác. Chỉ bất quá hắn cho dù triệt để phá diệt ban đầu đạo khí, nhưng đối mặt lại là Giang thủ trốn xa, lại chết hai chủ thần, cùng càng nhiều chủ thần đã giải tán lập tức thê thảm cục diện. Bảy vị trận pháp đại tông sư, bốn vị bảo mình. Chương 912, thử vong tới quá nhanh quá kịch liệt. Trở về Các ngươi những ngày ngớ ngẩn, chạy đi chịu chết ta. Lại vẫn lạc hai cái tông sư, mà lại tại Lê đạo chuyển phụ cận cũng chỉ còn lại có biệt kinh lương cùng không đủ mười cái cường giả, cái khác, chạy nhanh nhất đã chạy ra Lê đạo chuyển cũng có thể cảm giác phạm vi, chạy chậm cũng là tại mười mấy cái quang hơi thở bên ngoài, Lê đạo chuyển kém chút liền phun ra một ngụm máu huyết, bị cục diện này kích thích phát điên. Chờ hắn đối tả Hữu hư không nổi giận gầm lên một tiếng, biệt kinh lương mới bạch nghiêm mặt khẽ gọi, lên tiền bố. Tốt à, biệt kinh lương tiếng kêu bên trong, ánh mắt nhìn về phía chính là mặt khác hai đạo hằng cực đạo đạo khí, kia là giang thủ vừa mới ngưng tụ ra đạo khí mặc dù tại Giang thủ trốn xa sau đao này khí lại nguyên lập hư không không nhúc đích, nhưng trước đây không lâu mới phát sinh một màn, vẫn như cũ đủ để cho Biệt Kinh Lương tâm hẳn. hắn nhưng sẽ không quên những này đao khí có bao nhiêu khó chơi, đao quang còn có thể lẫn nhau dung hợp, trước đó hai đao dung hợp cùng lê Đạo chuyển đối vớianh một cái, đều để lê Đạo chuyển bộ pháp rút lui khoẹt miệng chảy máu. tiếng hò hét bên trong Biệt Kinh Lương còn đứng ở lê Đạo chuyển bên cạnh thân, hắn ra sơn chuyển cùng cũng kém không nhiều, lê Đạo chuyển cũng bó tay toàn tập, trước đó dù là vận chuyển tự thành không gian thần võ để vậy đao khí không cách nào lại đuổi theo giết người khác, hắn cũng đầy đủ cùng vậy đao khí đối vớianh hơn mười đòn mới hoàn toàn chẳng diệt trước sau dùng tốt mấy hơi thở, làm sao cái này bên trong con có? may mắn lần này hai đao khí cơ bên trên so với lần trước yếu rất rất nhiều, nếu không hắn đều muốn sụp đổ. Tiên Không Quyền, không lo được đi để còn lại các chủ thần trở về. Lê Đạo chuyển trợt quát một tiếng lại đánh ra hung hãn một quyền. mà thời gian này Giang Thủ đã đến lôi đài Nam Bộ, dựa vào bất tử thân khôi phục tu vi cùng nói chi lực, trừ vây tay bên ngoài nhục thân thương thế cũng khôi phục về sau. mới thôi động hóa thiên ý cảm giác bắt đầu. một lần cảm giác hắn lại đột nhiên cười, cười lớn nhìn về phía lôi đài bờ tây cách hắn hiện tại vị trí chừng ba bốn quang hơi thở chi địa không nghĩ tới không chỉ tách ra những tên kia tập kết, còn có ba người triệt để thoát đi lôi đài đối bắc, phân tán tồn tại ở trong võ đài. Ba tên này mặc dù không phải trận pháp đại tông sư, nhưng đã thoát đi đại đội, trước mắt mạnh nhất cũng chỉ có phổ thông một đạo tiêu chuẩn, vậy liền chịu chết đi. thân thể lóe lên giang thủ liền xuất hiện tại lôi đài tây, một cái vừa mới trốn tùy thân động phủ chủ thần phụ cận, tùy thân động phủ, đừng nói động phủ này cấm chế vốn cũng không như chân thực đại trận, uy lực cực kỳ có hạn, liền xem như chân thực đại trận lại như thế nào. Ta dựa vào hóa thiên ý có thể cảm giác tình huống bên trong, chỉ cần biết cảnh tượng, trong đầu có ấn tượng liền có thể mượn nhờ vạn giới chi môn nhẹ nhõm đi vào xem cấm chế như không. Hàng cực đao, xoát xoát xoát nhanh chóng chém giết. Ngắn ngủi mấy hơi thở sau Giang thủ liền ngưng tụ hai đao, quá trình này hắn còn yên lặng phát hiện động phủ bên trong gia hỏa tựa hồ cũng nhìn thấy hắn, biết sợ, trong động phủ thôi động một kiện không gian cực võ liền trốn đi thật xa. Đáng tiếc hắn chỉ cần không phải một lần trở lại lôi đài bờ bắc, căn bản đối với cục diện không hề ảnh hưởng. Mà xem ra gia hỏa này không gian cực võ chỉ là cùng loại với tùy thời đánh nát không gian, ngẫu nhiên xuất hiện nơi nào đó. Phụp. Lại một lần dựa vào vạn giới chi môn vừa qua, Giang thủ chỉ mang theo lấy hai đao hợp một hàng cực đao. Vừa mới xuất hiện liền đem vị kia cũng là mới xuất hiện một đạo chủ thần chu sắt thành thi. T. Ông trời ơi, đây cũng quá điên cuồng đi. Quả thực chính là không thể nói lý. Năm cái, sáu cái, lại chết một cái, vậy mà lại chết một cái, đây rốt cuộc là cái gì thế giới à? lúc này mới khai chiến bao lâu? 100 cái hô hấp cũng chưa tới. 48 vị cường giả liên minh đã vẫn lạc mấy cái. Tạch tạch tạch, lôi đài bên ngoài không gian, khi Giang thủ điên cuồng bắt giết thoát đi đại đội mấy vị chủ thần lúc, ngoại giới mệnh hồn ngọc trên tấm địa. 48 cường cùng ở tại Ngọc địa lại liên tiếp vỡ vụt lấy từng cái danh tự. Dạng này từng màn rơi vào đông đảo người đứng xem trong mắt, đừng nói là bản thần, đám chân thần bọn họ nhìn mặt như màu đất, chính là Vương hồ, bàng bá lê cùng Bắc Cương các chủ thần giống nhau, là mồ hôi lạnh chạy ròng. Tại các vị cường giả dưới thân rất nhanh liền hội tụ ra từng vũng mồ hôi đoàn. Trò đánh, mặc dù tất cả người đứng xem đều biết, nếu là giang thủ nói ra dạng này sinh tử lôi, như vậy giang thủ tất nhiên sẽ có niềm tin chắc chắn có thể sống sót mà đi ra ngoài, cho nên cái này trước đó tất cả người đứng xem cũng đều có nhất định tâm lý chuẩn bị, có kia 48 vị cường giả bên trong khẳng định sẽ có bị giang thủ giết chết một bộ phân tâm lý chuẩn bị nhưng ai sẽ nghĩ tới sự tình sẽ đến nhanh như vậy, mãnh liệt như vậy? Trừ khai chiến trước hơn 20 cái hô hấp, hai cái ngọc địa không nhúc nhích bên ngoài, sau đó tựa như là mở ra tử vong trào lưu động dạng, cách mấy hơi thở chết một cái, cách mấy hơi thở chết một cái. Muốn hay không hung tàn như vậy a? Hắn đến cùng làm sao làm được? Hắn đến cùng làm sao làm được? Chính là có hỗn độn linh bảo đều giải thích không thông a? Chủ thần vận dụng hỗn độn linh bảo, có lẽ có thể trong khoảng thời gian ngắn chiến lược hung tàn, nhưng không được bao lâu liền sẽ hao tổn không tu vi cùng nói chi lực, khôi phục cũng rất chậm. Ngươi nếu là bị thương liền càng cần thời gian. Tinh cực nguyên cũng nhắc nhiều khôi phục tu vi, đối chữa thương vô hiệu. Kia 48 vị cường giả lại không nốc, ngay từ đầu khẳng định sẽ tụ họp lại a. Cái này là sinh từ lôi, không phải ngươi trở ra sẽ ngẫu nhiên xuất hiện, mà là rộng mở đại môn đi vào là được, tập kết lấy còn bị giang thủ giết nhanh như vậy. Tiểu tử này thật muốn trở thành kỳ tích, đừng nói là tại dưới mắt thế hệ này kỳ tích, chính là phóng nhãn viết cổ, thượng cổ thần tộc nhóm còn tại lúc, cũng chưa từng ai có thể làm đến hắn điểm này đi. Vương Hổ cùng các chủ thần mồ hôi lạnh chảy ròng, mặt như màu đất, nhưng bất kể nói thế nào bọn hắn đều chỉ là người đứng xem, làm là chân chính chém giết người, lại mấy hơi thở về sau. Lê Đạo Truyền cùng còn lại 41 vị cường giả một lần nữa tại Lôi Đài bờ Bắc tập kết, nhìn lẫn nhau, phát hiện bọn hắn chỉ còn lại có 41 vị, cũng đều là sắc mặt khó coi muốn chết. Bài trừ chết tại trước mặt chúng ta bốn cái, cái khác ba người cũng đã chết rồi, những này mệnh luân bài chính là chứng cứ rõ ràng, quả thực xuân ngay cả heo cũng không bằng. Bọn hắn vậy mà thoát đi lại đội, không chết cũng là lãng phí. Lại lần nữa liếc nhìn chúng thần một chút, Lê Đạo Truyền mới nghiến răng nghiến lợi thấp mang lên, quá trình bên trong sắc mặt của hắn đều cũng có một tia trắng bệnh, trước sau phá hủy mấy đạo hằng cực đao đao khí đều là cứng rắn hủy, trước trước sau sau hắn cũng tụ một chút xíu thương thế. Đương nhiên Những thương thế này rất nhỏ, chỉ cần mấy canh giờ liền có thể khỏi hẳn ra mao tổn thương. Nhưng không thể không nói đúng lắm, còn lại các cường giả cho dù là biệt kinh lương dạng này chân thần chi vương đô gân hàn. Tử vong tới quá nhanh quá kịch liệt, trước đây không lâu còn cùng một chỗ tại tạo dựng trận pháp cấm chế, quay người liền chết bảy cái, chiếm cứ bọn hắn tất cả cường giả tổng số hơn 1 phần 10. Còn tiếp tục như vậy bọn hắn cũng sẽ biến mất. Vấn đề càng lớn hơn là, khai chiến trước cấu tứ rự vào trận pháp cấm chế chậm rãi giải, giải quyết giang thủ sự tình đến bây giờ cũng vô pháp kế tiếp theo, chết mất một nửa trận pháp đại tông sư còn thế nào chơi a. Lên sư minh, nhất định phải phải nghĩ biện pháp, không thể còn như vậy chúng ta hay là tập kết lấy đi tìm kiếm đi, tia tiểu tử chi mấy lần trước tập kích cũng bị thương, liều liều đi. Mời anh, ngay tại có cường giả ánh mắt như máu nhìn chằm chằm lê đạo truyền mở miệng lúc, lại một đạo góng ánh đao khí đột nhiên liền chém giết tại thứ năm cái trận pháp đại tông sư trên thân, một đao phân thây. chương 913, tiểu gì cũng sẽ đem hắn gửi ra đến. hô với tay rốt cục khỏi hẳn, hóa tướng châu cũng chuyển hóa thành hóa thiên ý, coi như vì thế lãng phí hết một dọa huyễn linh độ, cũng đáng được. lại sau một thời gian ngắn về sau, sinh tử lôi góc tây bắc, khi đưa thân vào một mảnh hỗn độn linh vụ bên trong giang thủ mới đại hỉ lấy đứng dậy mà trong tay hắn nắm giữ thì là một dòng sông dài như tấm lụa. Sông giáp danh, cơ sở vẻ ngoài chính là dài nửa mét, bàn tay rộng, toàn thân đen nhánh nội bộ thì lấp lóe tây kim trạng tinh mang dòng sông trạng linh bảo, Giang thủ đem nguyên bản hóa tướng bản hóa thiên ý tiêu trừ nguyên trạng lại diễn hóa sông giáp danh, chọn vẹn dùng một ngày còn nhiều. Đương nhiên, đây là đang huyền linh độ không gian bên trong diễn hóa, cho nên đối với ngoại giới đến nói đây chẳng qua là mấy trăm hô hấp mà thôi. Tại thời kỳ này, Giang thủ nhiều lần bị thương tích vây tay không gian từ lâu khép lại, dù sao vậy chỉ cần muốn bất tử thân đi khôi phục một nén hương liền đầy đủ. Mà thời kỳ này cùng Giang thủ đối lập nhóm cường giả kia nhóm cũng chỉ còn lại có 3 tám cường. Dứt bỏ ba cái bị Giang thủ tập kích dọa đến bối rối chạy trốn, Lạc đàn sau tại bị giết phổ thông chủ thần, nó hơn bảy cái chết tại Giang thủ trong tay chính là kia bảy cái trận pháp đại tông sư. Chém giết tất cả trận pháp đại tông sư, dù là Giang thủ tại quá trình này bên trong bị lê đạo chuyển tổn thương một lần, bị biệt kinh lương cùng liên thủ tổn thương một lần, sau tiếp theo đồ sắt bên trong cũng bị thương lần nữa, nhưng kia mỗi lần bị thương này đều trước có vây tay ngăn cản một chút, cho dù là vỡ vụn vây tay lực phòng ngự vẫn như cũ còn không yếu, cái này chiến lược tính mục đích cuối cùng vẫn là viên mãn xong xong rồi giết chết tất cả trận pháp đại tông sư, còn lại coi như còn có một số tinh thông trận pháp lại chưa nói tới tông sư cường giả, nhưng tại liên tiếp tập kích dưới, nghĩ đến những tên hướng kia cũng không có có lòng tin tại an ổn mấy trận. Cho nên Hóa Thiên Ý cũng nên rời khỏi sân khấu, không phải Hóa Thiên Ý không mạnh, là theo đối thủ càng ngày càng ít, toàn bộ lôi đài không gian là đang không ngừng co vào. Ban đầu 49 vị cường giả tại cái này bên trong chém giết, lôi đài dài rộng đều là 4000 quang hơi thở chi địa, đối giang thủ cũng đầy đủ tốc sâu, nhưng chết mất 10 cái sau lôi đại cũng giảm bớt hai thành, chỉ còn lại có 3200 quang hơi thở xa. Về sau giết nhiều lôi đại sẽ còn dần dần biến càng nhỏ. Sớm muộn, hóa tướng bản hóa thiên ý đều sẽ trở thành không dùng được bảo vật. Đã như vậy còn không bằng sớm một chút đi chuyển hóa sông giáp danh. Bởi vì muộn lời nói giang thủ cũng không tìm tới cơ hội, hiện tại lôi đài dài rộng 3200 quang hơi thở, những cái kia có được 7, 8 lần tốc độ ánh sáng võ giả xuyên qua bay bỗng nhiên, từ một bên đến một bên khác chí ít cũng được 4, 500 cái hô hấp, nhưng lôi đài là hình vông. Như đối thủ không biết giang thủ giấu ở cái kia bên trong, hắn tùy tiện trốn đi đều có thể góp nhặt ra đầy đủ thời gian. Một khi lôi đại càng ngày càng nhỏ, nhỏ đến chỉ có 1,000 quang hơi thở, mấy trăm quang hơi thở. Vậy hắn trốn đi chỉ sợ chính chuyển hóa liền sẽ bị phát hiện. Bởi vậy tại hoàn thành mục đích về sau, ở phía xa cảm giác lê đạo chuyển cùng tụ họp lại từ bỏ bảy trận dự định, đầu tiên là lục soát cấp đầu bắc, sau đó từng bước hướng nam, giang thủ mới một bước vượt qua đến bọn hắn đã vội vàng tìm tới địa phương, tại góc tây bắc động thủ chuyển hóa. Giờ khắc này hắn không có hóa thiên ý, không cách nào lại giống trước đó như thế thời thời khắc khắc nắm giữ tất cả địch nhân động tĩnh, nhưng qua hóa tướng bản sông giáp danh nơi tay. Một lần trực diện kia 39 mạnh, chỉ sợ đều đột phát ra xa so hắn lần lượt tập sát huy hoàng hơn trước quả. Trong mắt lóe lên mãnh liệt lòng tin giang thủ nắm lây hóa tướng bản sông giáp danh thượng thức mấy hơi mới nhìn hướng hỗn độn linh vụ bên ngoài hiện tại ta là đi ra ngoài tìm kiếm những tên kia hay là lại cùng chờ cái này huyễn linh độ tạo nên không gian đặc thù cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua không đối các loại lớn nhất công hiệu là một năm chỉ khi nào sử dụng một giọt huyễn linh độ coi như nửa đường chỉ dùng một phần trăm hiệu lực mà lui ra một giọt này đồng dạng sẽ tán loạn ta ngay tại lúc này rời khỏi giọt này bảo vật cũng là lãng phí hết nếu là lại cùng các loại nếu ta có thể tại huyễn linh độ không gian bên trong khôi phục ở trong tối vực bên trong bị áp chế suy yếu tu vi kia nắm chặt càng lớn hơn Giang Thủ trước mắt mặc dù không có thương thế, cũng chấp trưởng Hóa tướng bản sông giáp danh, nhưng thực lực của hắn vẫn là không có đến đỉnh phong. Khi ở trong tối vực bên trong bị suy yếu một đạo cảnh giới áp chế, vẫn như cũ vẫn đang. Hắn hiện tại cũng chỉ là so sánh hai đạo chủ thần thôi. Tốt tại cái khác sinh tử lôi bên trong các chủ thần cũng đều giống nhau, đều bị suy yếu một đạo, hình thành một loại khác cân bằng, mới khiến cho sự tình biến không quan trọng. Nhưng lúc này như Giang Thủ có thể khôi phục, một lần nữa đem suy yếu áp chế xuống cảnh giới linh hội trở về, biến thành ba đạo chủ thần, như vậy coi như không có sông giáp danh nơi tay, đối đầu chỉ so sánh võ đạo lê đạo chuyển lúc, mười đạo hàng cực đao dung hợp cũng không phải là vết thương nhẹ mà là một kích trọng thương, không có sông giáp danh hắn đều có thể phản sát lê đạo truyền. Vấn đề là loại kia suy yếu xuống tới cảnh giới, tức liền bởi vì hắn đi qua hoàn thành qua một lần, một lần nữa đi đi, bình thường chủ thần nửa tháng hoặc là một tháng liền có thể khôi phục, đối với hắn thời gian sẽ chỉ ngắn hơn, bởi vì giang thủ dung nạp 4800 giọt thần mạch tinh huyết, còn có các loại cảm giác hồn cảm thụ, tự nhiên không giống bình thường. Nói không chừng chính hắn một lần nữa đi chừng 10 ngày là được, nhưng 10 ngày, cho dù tại viễn linh độ không gian cũng muốn 5 6000 cái hô hấp. Coi như trước mắt lôi đại không gian vẫn còn tương đối lớn. Lê đạo chuyển cùng cũng không biết hắn trốn ở cái kia bên trong, tìm kiếm cần thời gian, nhưng Giang thủ cũng không thấy đối phương sẽ dùng đi thời gian lâu như vậy mới tìm được hắn cái này bên trong. Bất kể nói thế nào, hay là thử một chút đi, có thể khôi phục bao nhiêu là bao nhiêu. Lúc trước ta nhìn thấy bọn hắn từ chính bắc lục xoát hướng nam, cho nên cô ý trốn ở góc tây bắc, chờ bọn hắn lục xoát nam bộ không thu hoạch được gì, lại trở lại thời gian sẽ chỉ gấp đôi, hiện tại chỉ dùng đi hơn 500 hơi thở, thử nghiệm thêm đi. Suy đi nghĩ lại, Giang thủ hay là một lần nữa bàn ngồi xuống bắt đầu lĩnh hội khôi phục. Không có, cái này đều đến trung ương còn không có. Tiểu tặc này đến cùng tránh đi nơi nào rồi? Đáng chết, phải nhanh một chút tìm tới hắn a, hắn khẳng định trốn đi chữa thương, nhất định phải nhanh. Ngay tại Giang Thủ bắt đầu lĩnh hội về sau, vừa mới đến giữa lôi đài một vùng, tìm khắp nửa cái lôi đài đều không thu hoạch được gì ba tám cường cũng coi đại bộ phận phân đã kinh vừa giận gầm hết lên. Cái kia cũng thật sự là kinh sợ chỗ lẫn, kinh hãi là trong khoảng thời gian ngắn chết nhiều như vậy đồng bạn, trước đó chết là đồng bạn, lần sau nói không chừng chính là mình. Dẫn lại là bọn hắn đều không chỉ một lần nhìn thấy Giang Thủ bị thương, cũng để bọn hắn nhìn thấy cơ hội, đang tiếp quyết định từ bỏ bảy trận lục soát mà khi đến căn bản tìm không thấy dạng này mang xuống nhưng là tuyệt đối không được. chư vị, cái này một chuyện trong phiến khắc căn bản không cần phải gấp gáp, tiểu tặc liên tiếp thủ thương, tổn thương càng thêm tổn thương. hắn phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn cơ hồ báo hỏng, bản tôn cũng thụ mấy lần liên lụy, tuyệt không phải mấy trăm hô hấp có thể chữa thương, mà chúng ta coi như đem toàn lôi đài lật một lần cũng nhiều nhất mấy ngàn cái hô hấp, cho nên thắng lợi cuối cùng tất nhiên tại trong tay chúng ta, chỉ cần giết hắn, không chỉ có thể rửa sạch đủ nhã, còn có vô cùng chỗ. tốt, mặc kệ trên người hắn có hay không hỗn độn linh bảo, có hay không tinh cực nguyên, định sinh vọng ba ma tinh là tất có ngay tại đại lượng cường giả kinh sợ bên trong, Lê Đạo Truyền thì tỉnh táo rất lớn. Một phen liền nói cường giả quần thể lại bình tĩnh lại. Kế tiếp theo, tiểu gì cũng sẽ đem hắn gầy ra đến. Nhìn Tả Hưu tỉnh táo rất nhiều, Lê Đạo Truyền mới mở miệng lần nữa, mà Tả Hưu cũng lập tức nổi lên một cỗ tràn ngập kích động cùng kích tình đồng ý âm thanh. Đúng vậy à, Giang Thủ dù sao thụ thương, chỉ cần giết hắn, không chỉ an toàn, chí ít còn có một cái linh bảo sông giáp danh nhưng phải đâu? Cái này đủ để một lần nữa điều động lên sĩ khí. Dù là ai đều hiểu thật nghĩ xử lý Giang Thủ. Đối phương phản công cũng tất nhiên rất tàn khốc, không chừng phải kéo bao nhiêu chôn cùng, nhưng tại trận chỉ cần mình còn chưa tới chết một khắc này, liền tổng đều có hy vọng. Chương 914, sông giáp danh chỉ uy, 33 mạnh vẫn. Không có, vẫn là không có. Cái này đều đến phía nam nhất làm sao còn không tìm được? Chúng ta lục soát để loạn, đáng chết, ta liền nói bộ dạng này tập kết cùng một chỗ lục soát không được, hẳn là gánh vác mở. Nói dê nghe, chính ngươi rời đi đại đội thử một chút, lại làm mấy trăm hô hấp về sau, 38 cường người rốt cục đến lôi đài bờ nam, nhưng đối mặt vẫn không có giang thủ tung tích kết quả, cũng không ít người đều mắt lộ ra khó chịu cùng bạo giận lên. Đến lúc này, không thể không nói một điểm chính là cái này Ba tám cường lục soát phương thức, trên lý luận bọn hắn trực tiếp từ cực bắc đến cực nam, một đường không ngừng bay bông nhiên, năm 600 cái hô hấp là được. Trên lý luận, một võ giả cảm giác phạm vi là mình mạnh nhất tốc độ bay gấp 10, nói cách khác một cái nắm giữ lực nhanh chi đạo hai đạo chủ thần, mạnh nhất tốc độ bay là 8 lần tốc độ ánh sáng, một hơi bay bông nhiên tám quang hơi thở chi địa, vậy hắn đứng tại nơi nào đó có thể cảm giác chính là trên dưới trái phải 80 quang hơi thở, mỗi cái quang hơi thở 600.000 bên trong, hắn không sai biệt lầm có thể cảm giác các phương 480.1 triệu bên trong. 38 cửa người như xếp thành một loạt 22 cách xa nhau 7, 80 quang hơi thở, coi như lôi đài rộng cũng có 3.200 quang hơi thở, tiêu cơ bản cũng có thể làm đến một lần đem 89 thành lôi đài đặt vào cảm rất hạ. Vấn đề là giang thủ chiến lực đến cùng có bao nhiêu biêu hắn không cần nhiều lời, dù là có người đề nghị mọi người xếp thành một đoàn cùng nhau phi đội lục xoát, hơn chín thành chủ thần cũng không dám đáp ứng. Cho nên bọn hắn lục xoát phương thức là tập trung ở cùng nhau, 38 cường người hội tụ tại mấy cái quang hơi thở bên trong, từ bắc hướng nam đi ra mấy chục quang hơi thở liền chuyển hướng phương đông lục xoát một chút, sau đó quay trở lại lại hướng tây, bộ dạng này lục xoát sau lại ở trung ương hội tụ tiếp tục hướng nam. Đây mới là bọn hắn chọn vẹn dùng hơn 1.000 cái hô hấp mới từ bờ bắc đến nhất bờ nam nguyên nhân. Quá trình này cũng chỉ có thể là thô sơ giản lược tìm kiếm, chưa nói tới sâu bao nhiêu nhập. Như giang thủ dùng phổ thông động phủ giận nấp tám thành không thể gạt được các cường giả cảm giác, động phủ giận nấp năng lực lớn mạnh một chút, liền rất có thể bỏ qua đi. Dù sao bọn hắn còn phải gìn giữ tốc độ. Đây cũng là tìm thấy được nhất bờ nam về sau, đối mặt không có chút nào thành quả kết cục cho dù có cường giả phân nàn, cũng không có lộ ra nhiều không thể tưởng tượng nổi cảm xúc nguyên nhân. Ai cũng biết cái này lục soát phương thức có bao nhiêu bị lậu, phương thức hoàn mỹ nhất bọn hắn không dám dùng song hiện tại phàn nàn những cái kia căn bản vô dụng trở về tìm kiếm lần này mặc dù chúng ta không có cách nào phân gạt ra tìm kiếm nhưng nhất định phải lấy nhất nghiêm túc tư thái kiểm tra mỗi một chỗ không gian cho đến lúc này lê đạo truyền mới lần nữa lạnh lùng quát lớn lần thứ nhất lục soát không chỉ lực lượng không cách nào khuyết tán còn không thế nào xâm nhập chính là mọi người đều biết giang thủ nhiều lần ẩn hiện đều là tại lôi đài bờ bắc bọn hắn tiến vào lôi đài tri địa, đối phương lần lượt tập sát chạy trốn một lần cuối cùng sau khi thành công nếu muốn triệt để rời xa cũng hẳn là một đường cướp nếu bọn họ tại bờ bắc kia bên trong một chút xíu cẩn thận tìm kiếm giang thủ lại tại một đường phi nhanh đi xa tự nhiên là lãng phí. cho nên lần thứ nhất chỉ là thô sơ giản lược cảm giác, thời gian cũng ngắn, hiện khi biết thô sơ giản lược phương thức vô dụng, bọn hắn mới nghiêm túc, một nghiêm túc thời gian hao phí liền càng nhiều. Chọn vẹn dùng lúc đến 3 lần thời gian. Hơn 3,0000 cái hô hấp sau một chuyến này mới lục soát về lôi đại bắc bộ. Kết quả nhóm cường giả quần thể đến góc Tây Bắc, nhìn thấy giang thủ căn bản không có làm che giấu cứ như vậy ban ngày ban mặt xếp bằng ở một mảnh hỗn độn sắc linh vụ bên trong lúc, cơ hồ tất cả cường giả đều là nhìn mắt tìm một nước. Cái này, đây là làm cái gì? Bọn hắn nhớ được vùng này đã tìm tới a mà lại vùng này cách bọn họ trèo lên lên lôi đài địa điểm gần nhất. Giang thủ cũng nhiều tại vùng này tập sát tiềm độn, cho nên trung quanh đây lục soát, lần thứ nhất liền tương đối sâu nhập, sau đó mới qua loa. Tiểu tử này sẽ không phải trên thân có cái gì năng lực nhận biết siêu cấp kinh khủng bạo vật đi, có thể dám nhìn chúng ta hết thảy. Không thiếu chủ thần trong đầu vừa nổi lên ý nghĩ này, lại đột nhiên thần sắc đại biến, tại bọn hắn ánh mắt cảm giác bên trong. Còn không thấy được giang thủ có động tác gì, một mảnh vô ngân tinh không đột nhiên liền nổ bể ra. Vậy liền giống như là tinh không sơ khai lúc lộng lẫy cảnh tượng, một điểm đen từ hư không phóng lớn. Điểm đen xuất hiện lúc, bọn hắn đã mơ hồ nhìn thấy một mảnh hoa lệ hóng ánh tinh hà, thoáng qua về sau còn chưa kịp phản ứng, vốn chỉ là mơ hồ nhìn thấy cảnh tượng đã thay thế xung quanh bình thường thế giới, đem bọn hắn dung nạp đi vào. Đây không phải toàn bộ, mà chỉ là một bộ phận. Nhưng đây cũng là đại bộ phận, trừ lê đạo truyền, biệt kinh lương, gia sơn truyền còn có cái khác hai cái nguyên bản phổ thông ba đạo bên ngoài, thừa hơn 33 mươi chủ thần toàn bộ từ lôi đại không gian đột một na di đến cái này một mảnh khổng lồ vô ngần trong tinh hà, mà đây chỉ là bị sông giáp danh thôn vệ ba mươi thần thị giác cảm giác. Tại Lê đạo chuyển ngũ cường trong mắt, bọn hắn nhìn thấy lại là chính ngồi xếp bằng phía trước giang thủ quát tay, ba phủ hắn tầng, kia linh vụ vỡ vụt, một đầu dòng sông màu đen chợt hiện, 33 chủ thần liền từ bọn hắn bên cạnh biến mất không thấy gì nữa. Sông giáp danh. Chuyện đột nhiên xảy ra, Lê đạo chuyển trong đầu vừa lóe ra một cái ý niệm trong đầu, đồng dạng bị ý niệm này khiếp sợ không nhẹ lúc, phía trước vừa dùng sông giáp danh thu lấy 33 mạnh giang thủ liền biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc giang thủ lại xuất hiện, hắn đã đứng tại lôi đài nhất bờ nam, dù là hắn giờ phút này không có hóa thiên ý, nhưng vạn giới chi môn còn tại, xuyên toa không gian là không tốn sức chút nào. Chính tông sông giáp danh có thể nhất niệm miểu sát trên trăm cùng cảnh giới cường giả, hóa tướng bản coi như yếu, nhưng bị ta cầm xuống 33 mạnh cũng so ta yếu không ít. thủ ám vực ăn mòn áp chế sau trong này mạnh nhất chỉ có một đạo. Nhất niệm sau Giang thủ mới mượn nhờ bất tử thân khôi phục một chút tu vi cùng nói chi lực liền điên cuồng tràn vào sông giáp danh, nhiệm động, còn đặt mình vào tại sông giáp danh bên trong có chút mê mang mang niên 33 mạnh, nguyên ken kết liền có 11 mạnh nục thân hóa thành cho bụi, 11 mạnh huyết nục vỡ tan, mặc dù không bằng kia cho bụi chi tứ dung động, nhưng cũng là hoặc đầu đoạn hoặc bị phanh thây, cuối cùng 11 mạnh mới chỉ là thân thể cư chiến, sắc mặt trắng bệnh liên phù nhiệt liệt dưới một hơi, đục thân chôn vùi hoặc bị phanh thấy 22 cường giả lại đột ngột ngừng tụ về nguyên trạng, nhìn ra được những cường giả này đều có thế thân bảo vật, thế thân bảo vật phương diện cũng không phải từ võ giả chủ động điều khiển ý niệm khôi phục, mà là có sát cơ trí mạng đánh tới chủ động ngăn cản, qua đi nháy mắt khôi phục thôi. Vừa một lần phục, từng tiếng tràn ngập kinh hãi thét lên liền văng lên. sông giáp danh, trời đánh, giang thủ tiểu tặc làm sao lại có sông giáp danh? hắn không phải còn không có từ bạch viêm tay bên trong hối bái đến sông giáp danh a? làm sao hiện tại liền có thể sử dụng rồi? song, song đời, ngâm miệng, cái này không phải chân chính sông giáp danh là hóa tướng châu diễn hóa, là hóa tướng châu, hóa tướng bản linh bảo so chính tông linh bảo yếu rất nhiều, nếu không chân chính sông giáp danh làm sao có thể chỉ diệt giết chúng ta sáu thành? Chỉ cần chúng ta toàn lực công sát liền còn có hy vọng đánh vỡ này bảo lưỡng giam, ngoại giới cũng còn có lê sư huynh bọn hắn phối hợp tác chiến đâu? Ban đầu nhóm này cường giả thét lên bên trong chỉ có vô hạn hoảng sợ, thoáng qua liền có tỉnh táo người đoán được chân tướng mà lên tiếng hô to. Không thể không nói, những này tỉnh táo người ánh mắt tư duy đều rất nhạy cảm, lập tức liền đoán được sự thực, sự thật cũng không khó đoán, linh giới tổng cộng hơn bốn kiện linh bảo, mỗi một kiện công hiệu như thế nào thế lực lớn đều có ghi chép lưu truyền. Có thể diễn hóa linh bảo cũng chỉ có cái khác linh bảo. Tại kia tỉnh táo người cuồn hô dưới, những võ giả khác mới nhao nhao bừng tỉnh, nơi đó tinh không lại đột nhiên nhất bạo mà ra, vô số đến kiếm quang đao quang mang theo vô tận lăng lệ vành sát tinh không, ngoại giới đang tay cầm dài nửa thước tinh hà giang thủ cũng thân thể run lên, nhận nhất định chấn động tương thế, mẫu chốt là hắn hiện tại tu vi toàn bộ không, vốn là suy yếu nhất lúc. Nhưng hóa tướng bản sông giáp danh cũng là linh bảo diễn hóa, chỉ là 33 cái so giang thủ còn yếu chủ thần, nhưng không có một kích phá nát lực lượng, nhiều nhất là chấn động bắt đầu. Hơn 2 hô hấp, cùng giang thủ khôi phục đỉnh phong lần nữa niệm động, 33 mạnh một lần toàn bộ nga xuống. So với lần trước còn chết để, bởi vì lần trước thôi động giang thủ tu vi vốn liền không tại đỉnh phong. Sông Giáp Danh bên trong tập thể bị chu sát một lần cường giả lần nữa mượn nhờ thế thân bảo vật tránh thoát một kiếp, lại chỉ là hơn 2 hô hấp, liền bị giang thủ tập thể đánh giết. Không đủ 10 cái hô hấp, sông Giáp Danh bên trong đã trống giống. Sinh tử lôi bên ngoài, nguyên bản chính chú ý chiến cuộc đám võ giả, cũng lần nữa bị ngọc trên tấm bia đại lượng vỡ vụn, phần phật ngắn ngủi mười hơi bên trong trọn vẹn bể nát 33 cái danh tự khủng bố cảnh tượng, kinh hãi tệ ra quần. Chương 915, giang thủ thời đại. 33 cường giả vẫn là Hiện tại toàn bộ sinh tử lôi cũng chỉ còn lại có 6 vị cường giả, Giang Thủ, Lê Đạo Truyền, Biệt Kinh Lương, Gia Sơn truyền còn có cuối cùng hai cái phổ thông ba đạo chủ thần. Mẫu chốt nhất vẫn là loại này chém giết hiệu suất, Giang Thủ vì xáo trộn đối thủ bảy trận kế hoạch không tiếc lần lượt đặt mình vào nguy hiểm đi 추 sát những đại tông sư kia, trước trước sau sau cũng bất quá dùng mấy trăm hô hấp thôi. Từ đó về sau hắn trốn đi chữa thương, cũng chỉ dùng 45.0000 cái hô hấp. Cho nên tận đến giờ phút này, sinh tử đánh ra thi đấu cũng chỉ là quá khứ hơn nửa canh giờ, còn chưa đủ một canh giờ. Chưa tới một canh giờ quan cảnh, giang thủ cùng 48 vị trước mắt toàn cổ thần tinh vực người mạnh nhất chém giết, kết quả liền phản sát 43 vị. Mặc dù không có người biết hắn tại quá trình này bên trong có bị thương hay không, vấn đề là kia đã không trọng yếu, chỉ muốn xem thử xem nhiều cường giả như vậy tại sinh tử lôi bên trong, tại trong võ đài như vậy điểm đại không gian bên trong giang thủ nhanh như vậy giết sạch 43 vị chủ thần, đây chính là một loại khoa trương không cách nào diễn tả bằng ngôn từ huy hoàng chiến tích. Ngụy suy nghĩ một chút đã từng cổ thần, bàn long hai đại tinh vực đại chiến liền biết, lúc trước bàn long cường giả mất đi vạn giới chi môn sau tập thể đảo vong, bọn hắn là 93 chủ thần, cổ thần tinh vực phương diện là 174. Sức chiến đấu cao nhất bên trên, cổ thần bên trong hai vị vương cấp tấn thăng ba đạo chủ thần, ba cái chân thần chi vương, sáu cái phổ thông ba đạo, bàn long phương diện một cái vương cấp tấn thăng ba đạo, bốn cái chân thần chi vương, bốn cái phổ thông ba đạo. Như thế cách xa mạnh yếu đối so dưới, cổ thần tinh vực trận chiến đầu tiên là tự thân vẫn lạc 23 chủ thần, bàn long chết 37, bị bắt 12 tên suy nghĩ một chút những cái kia, nhìn nhìn lại hiện tại Giang Thủ biểu hiện đủ để cho Vương Hồ cùng Bàng Bá Lễ cùng kinh hãi mắt tiểu lan lộn. Không thể phủ nhận lúc trước bọn hắn giao hảo Giang Thủ, trừ Giang Thủ tại Vạn Sinh phủ bên trong cứu bọn hắn con cháu bên ngoài, càng đại nguyên hơn bởi vì vẫn cảm thấy Giang Thủ cái thằng này tiến độ rộng lớn, đáng giá đầu tư. Nhưng ai cũng không nghĩ tới chỉ là qua mấy thập niên, Giang Thủ liền trưởng thành đến loại này cao độ, cái này là dạng gì cao độ? Một người độc bá tinh không, lấy trước mắt Giang Thủ đã tới tay chiến tích đến xem, hắn đã có độc bá tinh không thực lực, loại thực lực này ngay cả Lôi Đạo Truyền cũng không thể có. Lê đạo chuyển coi như chân chính đỉnh phong thực lực so sánh sáu đạo, nhưng một lần đối mặt hơn 40 chủ thần tập kết, ngươi muốn hắn đi giết đi, giết chết mấy cái bình thường, nhưng Lê đạo chuyển cũng được thụ thương, giết chết 10 cái Lê đạo chuyển cũng không phải là vết thương nhẹ háng hại, một hơi giết hơn 40. Đừng nói giỡn. Những cái kia đều là chủ cường giả thần cấp, không phải A miêu a Cầu. Một cái hai cái không đáng sợ, hội tụ thành bảy sau lực lượng tuyệt đối là cực kỳ khủng bố, trước khi chết phản công cũng không phải nói đùa, chính là kinh khủng như vậy kinh hãi lực lượng, tại giang thủ trong tay tựa như là A a cẩu đồng dạng bị đổ bọn hắn khẳng định bên trong chính đang trình diễn lấy đồ sát, nếu không sẽ không ở ngắn ngủi 10 cái hô hấp bên trong, đại lượng chết mất ba ba cái. đồ sát ta, triệt để biến thiên, giang thủ có thể nhanh như vậy giải quyết những cái kia phổ thông chủ thần, cũng còn bao gồm một cái tinh thông trận pháp ba đạo đại tông sư, liền xem như phổ thông ba đạo chủ thần cũng chết rồi, như vậy tiếp theo biệt kinh lương mấy cái cũng là chết chắc. biệt kinh lương cùng vừa chết, còn lại lê đạo truyền một cái hậu quả cũng là đáng lo. mặc kệ sau trận chiến này, giang thủ là mang theo cái dạng gì thương thế đi ra, cho dù là thoi thoát, chỉ cần hắn ra, toàn bộ cổ thần tinh vực đều sẽ tiến vào giang thủ thời đại chậm chậm, quá nhanh, quá nhanh à ngay từ đầu kia tiểu tử đi hối đoái sông dấp danh, khi lê đạo truyền nổi lên lúc, ta còn tưởng rằng hắn lại gặp nạn nên thụ, ai nghĩ đến hắn đã đến một bước này, hiện tại xem ra mới là lê đạo truyền mình không biết sống chết à, không phải sao, lê đạo truyền chỉ tính sai một sự kiện, thiếu tính một sự kiện, đó chính là thực lực, Mắc tiểu tiêu thăng bên trong, mấy cái bắc cương chủ thần tức khẩn trương lại hưng phấn mở miệng, giờ khắc này bọn hắn quá may mắn, may mắn không cùng lấy lê đạo truyền tất cả cùng đồng thời vờ nỡ ngẩn muốn chết, không phải hiện tại cái kia còn có cơ hội đứng tại cái này bên trong thương thảo giao lưu, không giống với những này bắc cương các chủ thần hưng phấn khẩn trương cũng là tại ngoài lôi đài cái khác một nhóm người quân chiến chủ yếu chính là cái khác bảy cương chân thần bản thần nhóm nhìn xem từ gia chủ thần từng cái vỡ lạc từng đám vỡ lạc rất rất nhiều cường giả sớm đã ngay cả phẫn nộ đều không có khí lực chỉ là lòng tràn đầy sợ hãi nhìn chằm chằm hai cái ngọc địa nếu như ánh mắt có thể nói chuyện như vậy bất kỳ người nào đều có thể từ trong mắt bọn họ rõ ràng đọc hiểu những võ giả này cảm xúc đó chính là trời sập tận thế hôm nay một trận chiến này phát triển đến bây giờ đối bọn hắn thật sự là trời đất sụp đổ tinh không băng diệt diệt thế thái dương nhưng mặc kệ bọn hắn đến cỡ nào sụp đổ đến cỡ nào kinh hoàng có một chút không cách nào cải biến sự thật chính là thời khắc này những võ giả này đối với cục diện phát triển căn bản bất lực chỉ có thể yên lặng chờ đợi yên lặng tiếp nhận yên lặng chờ chết vô tận khủng hoảng cùng áp chế không chỉ ép tới như thế võ giả ngạt thở kém chút đem bên trong năng lực chịu đựng yếu một ít đều nhanh ép điên hóa tướng châu tốt tốt trăm ngàn không nghĩ đến tiểu tắc kia mặc dù thật có được hỗn độn linh bảo lại không phải chúng ta trước kia đoán tinh cực nguyên cùng định sinh vọng mà là hóa tướng châu ha ha ngoại giới võ giả tâm tình biến đổi lỡ lúc sinh tử lôi bên trong vẫn như cũ còn tại lôi đài bắc bộ một vùng lê đạo truyền lại đột nhiên cất tiếng cười to. Theo tiếng cười của hắn, từng đám vỡ vụn mệnh luân bài bảo vật cũng theo đó hiện ra, chính là vừa vẫn lạc một nhóm kia chủ thần. Những chủ thần này chết cũng làm cho Lê đạo truyền kết luận cái gì, nhưng bây giờ kết luận những cái kia có ý nghĩa gì? Cho nên Lê đạo truyền cười tràn ngập đắng chát cùng sụp đổ. Chính là ở bên người hắn bốn vị khác, đồng dạng tất cả đều sắc mặt tấm hoảng, ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi. Bộc lộ ra hóa tướng châu trước đó danh thủ, đã lần lượt tại săn giết bên trong chứng minh thực lực của hắn, khỏi phải hóa tướng bạn xông ráp danh, đối phương đều có thể tại bọn hắn 4-8 cường tập kết. Lúc. Lần lượt xâm phạm đánh giết, hiện ra hóa tướng bản sông giáp danh về sau, càng là hung tàn không biến đến giới, trong khoảng thời gian ngắn liền giải quyết 33 vị chủ thần a. Lần tiếp theo liền giờ đến phiên bọn hắn đi. Cái này nên làm cái gì? Nhanh, Hỗn độn linh bảo mặc dù cường đại, nhưng hao tổn cũng lớn, sử dụng một lần chỉ sợ cũng có thể hao tổn không hắn hết vậy, trước đó kia tiểu tử lần lượt nhanh chóng hồi phục, chỉ sợ là dùng hóa tướng châu diễn hóa tinh cùng nguyên, mà trước mắt hắn đã diễn hóa sông giáp danh, trong ngắn hạn chính là lớn nhất suy yếu kỳ, hiện tại lôi đại cũng nhỏ đi rất nhiều, chỉ còn lại có chúng ta 6 cái, chỉ là ban đầu đi vào võ giả hơn 1 phần 10 lôi đài cũng chỉ còn lại có bốn năm cái quang hơi thở, dài rộng, tìm tới hắn, xử lý hắn, biệt kinh lương cùng mắt lộ ra lúc hoảng sợ, lê đạo truyền cũng hiện lên một chút sợ hãi, hắn dù sao không nốc, hóa tướng bản sông giáp danh uy lực cũng không yếu đi nơi nào, đủ để cho giang thủ tại sử dụng sau làm bị thương hắn, một lần có thể thương, khẳng định là so trước đó hắn chu diệt những cái kia đao khí thương thế càng nặng, lần kia số một khi nhiều, cho nên hắn nhất định phải tại cục diện phát triển đến một bước kia trước xử lý giang thủ, cái này hy vọng là cực kỳ tiểu lê đạo truyền cũng không có mấy phần tự tin, nhưng đến bây giờ hắn chỉ có liều, liều hết tất cả thủ đoạn đi nếm thử, theo hắn biệt kinh lương cùng cho dù còn có sợ hãi, cuối cùng vẫn là nhao nhao chuyển hóa thành sắt ý, đến một bước này nói cái khác đều là vô dụng, sinh tử lôi vừa mở liền nhất định phải một phương vãn lạc. Bọn hắn những này trong cục người cũng không đủ sức đổi thay, đổi, không phải giang thủ chết, chính là bọn hắn chết. Liều, chúng ta còn có hy vọng. Rầm rầm rầm. Từng tiếng mang theo ý sợ hãi giận dữ mắng mỏ dưới, cuối cùng ngũ cường hay là nhao nhao thôi động thân pháp biến mất tại nơi đó. Chương 916, còn có cái cuối cùng. Chỉ còn 5 cái, xem ra khỏi phải ta đi tìm, không được bao lâu bọn hắn cũng có thể tìm tới cái này bên trong, như vậy lần tiếp theo cũng nên giải quyết hết biệt kinh lương mấy cái. tại lê đạo truyền cùng sát y ý, ý sợ hãi câu hạ trong võ đài nhanh chóng tìm kiếm giang thủ tung tích lúc giang thủ thì bình tĩnh nắm lấy sông giáp danh nhanh chóng hồi phục tu vi trong đầu cũng hiện lên không ít suy nghĩ hiện tại lôi đài sát thực tiểu nhiều dài rộng bốn năm hơi thở chi địa đối tám lần tốc độ ánh sáng cường giảm mà nói năm sáu hô hấp liền có thể từ cực bắc đến rất khó nhưng vấn đề là cái này cũng đủ đủ rồi chỉ cần gặp được đối thủ nhất niệm bắt đi một nhóm đang thúc dụ động vạn giới chi môn vọt đến một cái khác từ điểm như vậy còn lại không có bị hắn bắt coi như cũng truy cũng được mười mấy cái hô hấp. Đây là thời gian ngắn nhất, dài trên trăm hô hấp đều chưa hẳn tìm tới. Mấy chục trên trăm hơi thở a, đầy đủ giang thủ xóa bỏ bị tóm mục tiêu vô số lần. Bởi vì vì thực lực của đối thủ có mạnh yếu đẳng cấp, cái này đẳng cấp còn rất tươi sáng, cho nên hắn chu sát cũng sẽ chia mấy lần mới đám, như thế mới an toàn hơn. Lần tiếp theo liền có thể đem biệt kinh lương bốn cái thực lực phổ thông hai đạo tồn tại cầm xuống. Đối với chu sát rơi kêu bốn vị hắn vẫn rất có nắm chắc, bởi vì giang thủ tại trước đó mấy ngàn cái hô hấp bên trong đã một lần nữa linh hội khôi phục một chút thực lực, kêu mấy ngàn cái hô hấp tương đương giang thủ tại hiện thực bên trong linh hội bảy tháng ngày. Hắn bây giờ còn chưa có chuyện để khôi phục đỉnh phong, khôi phục lại ba đạo tiêu chuẩn, nhưng cũng là hai đạo bên trong cực kỳ tiếp cận ba đạo. Cái này liền có thể vượt qua phổ thông hai biết không ít. Vẫn là câu nói kia, Giang thủ như tu vi là tam trọng đỉnh phong, lực nhanh viên mãn vì lục biến, vậy còn dư lại gió sát lục đạo ý, vừa thành hình lúc, cùng chỉ kém mấy ngày lĩnh hội liền có thể biến thành viên mãn đạo ý, hai loại tình huống đều tiêu chí lấy hắn tại lục biến bên trong. Nhưng hai loại trên lại sao mà khổng lồ. Hiện tại Giang thủ chính là lại cho hắn một hai ngày thời gian, hắn liền có thể tăng lên tới so sánh ba đạo thực lực, khoảng cách ba đạo chỉ là mấy bước xa. So với phổ thông nhị biến đều có năm chắc cường hành áp chế. Thực lực vượt qua phổ thông nhị biến, cũng chính là vượt qua chuẩn bị dùng sông giáp danh dung nạp xuống mục tiêu, lần này mục tiêu cũng chỉ có một cái. Nghĩ giải quyết đối phương thật đúng là không cần nhiều phi phức. Chí ít hắn năm chắc muốn so trước đó lớn vô số lần. Ý niệm chớp động về sau, Giang thủ không có vội vã đi tìm đối thủ, mà là lặng lặng đợi, hơn 100 cái hô hấp hắn cũng vừa cảm thấy được đối thủ thân ảnh, liền lập tức chú ý tu vi cùng nói chi lực, thôi động sông giáp danh Ẩm vàng phù phát. Không được, đáng chết. Từng tiếng kinh hoàng thét lên nổi lên chính là biệt kinh lương nhóm cường giả gầm thét bọn hắn đuổi đến như vậy nhanh chính là cảm thấy giang thủ trước kia mỗi lần đều có thể nhanh chóng hồi phục tu vi là cầm sông giáp danh diễn hóa tinh cực nguyên chi lợi mà hóa tướng châu một lần chỉ có thể diễn hóa một loại bảo vật cho nên sông giáp danh trở hiện hay là hóa tướng bản sông giáp danh vậy đã nói rõ giang thủ rất có thể mất đi khác một chỗ dự lớn kết quả thật sao phân loạn kết lên bên trong biệt kinh lương cũng vừa sợ vừa giận triệt để bộc phát tự thân sở hữu lực lượng một cỗ huyền diệu phảng phất thiên đạo quỷ tích biểu hiện ra đào quang loại sáng hung hăng bù về phía trải ra bên trong sông giáp danh còn có một đạo trở lại nguyên trạng Phản phất không mang một tia yên hòa khí tức, thậm chí Giang thủ cảm giác đều cơ hồ cảm giác không đến nắm đấm mảnh liệt mà lên. Càng có cường giả ngay lập tức ngay tại thét lên bên trong thôi động không gian cực võ muốn chạy trốn. Cũng mặc kệ phía trước mấy cường giả là làm ra phản ứng ra sao, nửa hơi thời gian cũng chưa tới bên trong. Biệt kinh lương bốn cái liền nhau nhau rơi vào sông giáp danh, kia một đạo trở lại nguyên trạng quyền thể cũng tại lúc này trùng điệp vênh bên trên sông giáp danh, sau đó, Giang thủ liền mang theo sông giáp danh biến mất không thấy gì nữa. Nơi đó cũng chỉ còn lại có một mặt đờ dẫn lê lạc truyền. Sông giáp danh buộc phát phương tức là đem đại địch đặt vào tinh hà. Chấp trưởng giả hóa thân vùng ngân hà kia chỗ thể tạo vật chủ động dạng tồn tại, từ cái này bên trong cũng có thể thấy được, sông giáp danh điểm trọng yếu nhất chính là có thể đem địch nhân đặt vào. Nếu ngươi phát động sông giáp danh, còn không thu lên đại địch đối phương liền chạy, cái này linh bảo cũng liền vô dụng. Cũng cho nên sông giáp danh thu địch tốc độ là cực kỳ khoa trương kinh khủng. Như điểm này không cách nào thực hiện, hắn cũng liền không xứng với huấn độn linh bảo chi danh. Dưới tình huống bình thường loại kia nạp địch tốc độ, cùng dai bên trong căn bản là vô địch, bị dung nạp mục tiêu coi như vượt qua người nắm giữ mấy cấp đồng dạng bất lực kháng cự, chỉ có khoảng cách quá lớn, so như thần vương đối một đạo chủ thần lúc. Ngươi mới có thể vừa mới thôi động, sông giáp danh uy năng còn không có bạo phát đối thủ liên phát giác bỏ trốn. Mà dù là giang thủ nắm giữ hóa tướng bản sông giáp danh, đó cũng là hỗn độn linh bảo diễn hóa uy năng viễn siêu cực võ. Cho nên thực lực so hắn yếu biệt kinh lương cùng bất kể như thế nào dễ ruột đều là vô dụng, coi như thôi động không gian cực võ chạy trốn, giống nhau là không phá nổi sông giáp danh hàng rào. Coi như lê đạo truyền so giang thủ mạnh, so hiện tại giang thủ còn mạnh hơn hai đạo có thừa thực lực, cũng nhiều nhất là sát bên cạnh miễn cưỡng công kích đến sông giáp danh liền bị giang thủ trốn xa. Sau một khắc lại xuất hiện tại lê đạo truyền năm cái quang hơi thở bên ngoài. Giang thủ không có vội vã phá sát giới trong sông bán kết, mà là nắm chặt thời gian khôi phục tu vi, hơn hai hô hấp về sau, dù là quá trình này lý giới sông cũng tại rất nhỏ chấn động, nhưng loại kia chấn động căn bản lật không nổi chân chính sông gió. Chết. Một tiếng chữ chết mở miệng, bàng bạc trong tinh hà vô số tinh cầu chấn động, kéo theo khôn cùng hư không chấn động, tựa như toàn bộ tinh hà đều sống lại, phiến tinh không này lực lượng cũng tại kia chấn động bên trong bị Giang thủ hội tụ đến biệt kinh lương bán kết trên thân, sau đó chính là thiết quyền phá giấy trắng, một kích xóa bỏ. Biệt kinh lương bản kết lại là vừa vận mượn nhờ thế thân bảo vật thoát chết, nhưng ba cái hô hấp sau lại lần nữa bị đánh giết. Giang Thủ, ta sai, từ nay về sau lão phu vì người như thiên lôi sai đầu đánh đó, quân ta một mạng. Giang sư minh, tha mạng a. Liên tục bị giết hai lần, quá trình bên trong sự phản công của bọn họ căn bản vô sự vô bổ, cho nên lần này tại Giang Thủ khôi phục tu vi lúc, Biệt Kinh Lương bán kết đồng thời bung xuống đánh giết sông giáp danh không gian, cùng nhau đối tả Hữu hư không cầu xin tha thứ. Bốn cường giả cầu xin tha thứ phản ứng cũng có khác biệt lớn, Biệt Kinh Lương hai cái hay là một mặt bối rối ấy nấy đối với tả Hữu ôm quyền cầu xin tha thứ, hai cái phổ thông ba đạo chủ thần đã nước mắt chảy ngang một bộ xám hối bộ dáng quỳ tại hư không cầu xin tha thứ nhưng Giang Thủ căn bản không có để ý tới, chỉ là tại đối phương cầu xin tha thứ hơn hai hô hấp về sau, hơi chuyển động ý nghĩ một chút điều động tinh không ý lực, lần nữa chém giết. Xem ra bọn hắn đã triệt để mất đi lý trí, tiến vào sinh tử lôi, cũng chỉ có một bên chết tuyệt, còn lại một phương khác mới có thể sống mà đi ra. Hiện tại cầu xin tha thứ có làm được cái gì? Ta sẽ cùng bọn họ bị một mực vây ở cái này trong võ đài. Lại là mấy hơi thở về sau, khi biệt kinh lương bán kết triệt để bị xóa bỏ, toàn bộ lôi đài phạm vi cũng lần nữa bạo co lại, trọn vẹn co vào đến chỉ có trăm hơi thở dài rộng lúc. Giang Thủ trong mắt cũng hiện lên một tia lạnh ý. Nhìn thấy chuyện không thể làm mà cầu xin tha thứ, biệt kinh lương cùng thật đúng là không là cái thứ nhất, nhóm đầu tiên chết mất 33 cường lực cũng không ít cường giả làm như vậy, nhưng vậy thì có cái gì dùng? Sinh tử lôi vừa mở, giang thủ đều không cách nào khống chế tràn diện. Trăm hơi thở dài rộng chi địa, cái cuối cùng. Mặc dù giang thủ trước mắt còn không biết lê đạo truyền đặt mình vào nơi nào, nhưng chỉ có trăm hơi thở dài rộng chi địa, căn bản đều không có nhiều thọc sâu, cái này trận chiến cuối cùng cũng tuyệt đối không cần bao lâu. Chương 917, thương thế của ngươi đâu? Lôi đại chỉ còn lại có giải rộng trăm cái quang hơi thở chi địa, giang thủ bây giờ mạnh nhất tốc độ bay là tiếp tự 8. 5 lần tốc độ ánh sáng, mà Lê đạo truyền nắm giữ cũng không phải lực nhanh đại đạo, bây giờ là 9 lần tốc độ ánh sáng. Lấy cảm giác của bọn hắn năng lực như bản tôn đứng tại giữa lôi đài, rõ ràng có thể đem toàn bộ lôi đài toàn đặt vào cảm giác dưới, dù sao một võ giả cảm giác là mạnh nhất tốc độ bay gấp 10, phía bên trái phía bên phải các loại gấp 10. Cho nên Giang thủ mới vừa vặn xóa bỏ biệt kinh lương các loại, trong đầu suy nghĩ lấp lóe lúc phía trước hơn 80 quang hơi thở bên ngoài cũng lập tức hiện ra Lê đạo truyền thân ảnh, đối phương càng tại lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía Giang thủ chạy nhanh đến. Giang thủ biến sắc, cảm giác lớn đem đan dược tốt vệ, nguyên bản khô kiệt tu vi nói chi lực cũng phi tốc tăng lên không đến ba cái hô hấp, Lê Đạo Truyền phi đội ra không đủ 30 quang hơi thở chi địa, Giang Thủ Tu Vi cùng nói chi lực liền khôi phục lại đình phong. Chính phi nhanh bên trong Lê Đạo Truyền cũng nháy mắt kinh hái trợn mắt hốt mồm. Trời đánh tiểu tặc, ngươi còn nói mình không có tinh cực nguyên? Nẹn họng nhìn chân chối bên trong Lê Đạo Truyền cũng dừng lại lao vụn vụn, mở miệng chính là giận mắng. Lần này hắn nhưng là rõ ràng cảm giác Giang Thủ tại hơn 2 hô hấp bên trong liền khôi phục hết thảy, trừ tình cực nguyên còn có cái gì giải thích? Cũng chính là bởi vì Giang Thủ khôi phục hết thảy, Lôi Đạo Truyền cảm thấy cũng hiện lên không cách nào ngăn chặn khủng hoảng. Tiểu tặc kia thật không chỉ một hỗn độn linh bảo. Ngay tại Lôi Đạo Truyền kinh sợ bên trong. Giang thủ thân thể lóe lên liền biến mất tại nơi đó. Sau một khắc, hắn vừa mới dùng vạn giới chi môn phá vỡ lê đạo chuyển sau lưng hư không, lục thân còn không có tiến vào vùng không gian kia liền thôi động hóa tướng bản giới nhào bắn mà ra. Màu đen tinh hà bành trướng căn quét, lê đạo chuyển thì giận dữ mắng mỏ một tiếng thiên la quyền, vô tận lăng lệ quyền ảnh liền từ bốn phương tám hướng lít nha lít nhi hiện hiện, nhìn qua đi một tích tắc này, tựa như hiện hiện ngàn tỷ quyền ảnh, càng tinh khủng chính là mỗi một quyền đều có khác biệt vật vị, cái này một con trời quyền tràn đầy vô tận lực lượng cảm giác xé rách hư không, một cái khác chính là Thần Hoa nội liễm trở lại nguyên trạng, lại xuống một con lại là tại phi nhân biên. Trong kéo theo tinh không dũng dậy, dũng dậy bên trong còn càn quét lên tầng tầng thiên địa lực lượng. Ngàn tỷ quyền từ bên trên từ dưới, từ trái từ phải, không chỉ có hải lượng quyền kỹ chen trúc bao phủ hướng giang thủ bản thân, chính là chính đang chạy vội bên trong sông giáp danh đồng dạng thừa nhận dậy đặc không cách nào hình dung phá giết chi thế. Những này quyền ảnh càng đang bay nào bên trong nhanh chóng co lại nhỏ, bất quá càng co vào nó quyền thể bên trong lẫn chứa lực lượng cảm giác lại là càng thêm ngưng tụ, càng thêm sắc bén. Anh, ngay tại sông giáp danh càn quét đến Lê đạo truyền thân thể lúc, tất cả quyền thể cũng nhao nhao rơi đập tại hai đại mục tiêu, quyền kinh giao kết bên trong Giang thủ sát tiếp nhận 10 triệu quyền pháp, cơ hồ mỗi một tấc da thịt đều tiếp nhận một quyền đánh sát. Với tay không gian bành ba vỡ vụn, càng còn có không ít quyền kình tại vỡ vụn khe hở bên trong xuyên thấu vây tay, sinh sinh rơi đập tại Giang thủ nhục thân, chấn động đến Giang thủ nhục thân giống như tiếp nhận 10 triệu thần nện gõ đánh, ong ong ong phát ra một trận kinh hãi rít lên. Tiếng rít bên trong, Giang thủ nhục thân cũng ba ba ba dạn nứt gian lận vạn vết rách, giống như một cái sứ người bị gõ gian lận vạn vết rách. Hóa tướng bản sông giáp danh đồng dạng tại thời khắc này bị khoáy động liên tục run rẩy, kém chút bị sinh sinh đánh nát, đáng tiếc là kia cũng chỉ là kém chút bị đánh nát. Thậm chí coi như bay nhào sông giáp danh thật bị đánh nát cũng không phải nói đem cái này linh bảo đánh nát, chỉ là sẽ rách linh bảo một lần dung nạp chi lực. Tiếp theo một cái trước mắt, Lê đạo truyền còn là bị sông giáp danh thôn tính dung nạp, khi đẩy trời quyền ảnh tiêu tán, Giang thủ liên tục phát run lấy thân thể, khóe miệng tràn ra máu chảy mấy như suối tuần, dạng nút 10 triệu nhục thân đồng dạng có tầng tầng máu chảy bắn ra. Bất quá hắn hay là vội vã cầm ra đan dược thôn phệ, lợi dụng bất tử thân khôi phục bên trong lại đi xem xét sông giáp danh bên trong tình hình. Một chút sau Giang thủ liền thở dài một hơi. Trước đó Lê đạo truyền một quyền kia mặc dù kinh khủng để hắn đều kém chút gánh không được, toàn thân xương cốt tạm khí đều kém chút bị một kích thanh sắt đến vỡ nát, nhưng một quyền kia cũng lãng phí cái này tinh vực mạnh nhất tồn tại không ít tinh lực. rơi vào sông giáp danh lê đạo truyền không gây lực tại thanh sắt tả hưu, cũng nắm lấy đan dược chữa thương thuần vệ. hai cái hô hấp, giang thủ cùng lê đạo truyền phân biệt tại sông giáp danh trong ngoài an dưỡng. hai cái hô hấp về sau, giang thủ trừ lần nữa vỡ vụn vây tay bên ngoài, lục thân chỗ có thương thế quét sạch sền xanh, lê đạo truyền sắc mặt cũng khôi phục không ít. cùng lại dừng lại hai hơi nhiều, giang thủ tu vi nói chi lực khôi phục, lê đạo truyền hay là cùng hai cái hô hấp trước không sai biệt lắm. chết, không có thời gian lại an dưỡng vây tay thương thế. Giang thủ lập tức thôi động sông giáp danh, đầy trời tinh thần cùng bảng bạc hư không cùng nhau chấn động, nương theo lấy chấn động mảng lớn tinh hà chi lực hội tụ căn quét, oanh két một tiếng, liền đem Lê đạo chuyển nhục thân sinh sinh xé mở. Thiên La Quyền, một kích mà qua, Lê đạo chuyển dựa vào thế thân bảo vật tránh thoát một kích chí mạng về sau, lại không lo được ăn dưỡng, liều mạng hao tổn không nhỏ nhục thân lần nữa đánh ra một quyền, lại là ngàn tỷ quyền ảnh phô thiên cái địa, gào thét xung kích hướng về hai bên phải trái sông giáp danh tinh không. Khi tất cả quyền ảnh xung kích triều khuyết tán căn quét, sông giáp danh tinh không cũng chấn động mạnh, sinh sinh bị Lê đạo chuyển tại tĩnh mịch không gian bên trong đánh ra một đầu vệ nhân lỗ đen. Lỗ đen chợt hiện lúc, Lê đạo truyền nhục thân bay vào, Giang thủ cũng thúc giục sông giáp danh lần nữa run lên, miễn cưỡng đuổi tại Lê đạo truyền nhào vào lỗ đen trước làm lối đi này khép lại. Coi như đồng dạng bị thương, lão phu liền không tin ngươi có thể chịu qua được ta. Chỉ cần ta có thể đi ra, là tử kỳ của ngươi. Mắt thấy đánh ra đến thông đạo trừ khử, Lê đạo truyền vừa giận khiển trách một tiếng, cầm ra một viên huyết hồng sắc đan dược nuốt vào, toàn bộ nhục thân biến huyết hồng vô song, huyết khí lăn lộn tràn ngập, cười lớn một tiếng bay vượt quyền, một đầu huyết sắc quyền tình liền giống như bánh chưởng trường hà phóng tới trước người. Này huyết sắc trưởng hà quyền kình chỉ có một đầu, nhưng bên trong tràn ngập vô tận tan dã ăn mòn lực lượng, xung kích tại sông giáp danh hàng rào, va chạm một hơi liền tan dã ra một đầu huyết sắc môn hộ, môn hộ chợt hiện, Lê đạo chuyển thân thể liền biến mất không thấy gì nữa. Giang thủ đồng dạng kinh hãi, thôi động vạn giới chi môn liền đến 70 cái quang hơi thở bên ngoài. Cùng một thời gian, phản phất mất đi thể nội tất cả huyết dịch, cả người biến trắng bệnh vô song, khí cơ cũng vô cùng suy yếu, Lê đạo chuyển thi lắc hạ thân tử mới miễn cưỡng ngay tại chỗ đứng vững. Bất quá ổn định thân thể sau một cái cảm ứng xuống đi, cảm ứng được 70 quang hơi thở bên ngoài giang thủ, Lê đạo chuyển lại kinh hãi kém chút báo tố nước tiểu. Làm sao có thể? Thương thế của ngươi đâu? Thiên La Quyền 4 là Lê Đạo Truyền nắm giữ thần võ bên trong, một cái hao tổn cực lớn cấm thuật loại võ kỹ, chí ít lấy thực lực của hắn bây giờ đi thi triển, đó chính là đả thương địch thủ 1.000.000 tự tổn 500. Lúc ấy đối mặt sông giáp danh thôn vệ rung nạp, hắn không có lựa chọn khác mới buộc phát Thiên La Quyền võ kỹ, mà bị sông giáp danh chân chính thôn vệ trước, hắn cũng nhìn rõ ràng giang thủ tại một quyền ống kia dưới bị hắn kém chút bể nát, hiện đang chờ hắn lại tôi động khắc một thức bay vượt quyền, lấy tự thân chín thành huyết dịch tan dã làm đại giá chạy ra sông giáp danh. Hắn bây giờ trạng thái đã được cho trọng thương, nhưng cho dù là trọng thương, chỉ cần giang thủ cũng là trọng thương, hóa tướng bản sông giáp danh còn bị hắn tạm thời vỡ tan rơi một chút, hắn vẫn như cũ có đầy đủ lòng tin có thể xử lý giang thủ. Kết quả ra xem xét, giang thủ tên kia đúng là hoàn hảo vô khuyết, không, giang thủ tay trái là máu thịt bẹp bé bét, vỡ vụn không ít miệng vết thương, nhưng trừ tay trái kia một chút vết thương nhỏ bên ngoài lại thật hoàn hảo vô khuyết, khí cơ cũng là đỉnh phong. Chương 918, Lê đạo truyền, chết. Sông giáp danh thật vỡ vụn một chút, loại này vỡ vụn không phải bản thể vỡ vụn, mà là vực vỡ vụn, chỉ cần thời gian nhất định liền có thể khôi phục ta hiện tại cũng vẫn như cũ có thể dùng sông giáp danh đi vây giết đối thủ, chỉ cần không đem vỡ vụn một điểm đi trang bị mục tiêu là được. Lê Đạo Truyền sợ hãi nhìn chằm chằm Giang Thủ gầm thét lúc, Giang Thủ lại tại cảm giác sông giáp danh tình huống, cái này Hóa tướng bản linh bảo thật đúng là bị Lê Đạo Truyền đánh vỡ thông đạo đào thoát, cũng chứng kiến Lê Hóa tướng bản linh bảo suy yếu. còn tốt chính là, một đầu dài cơ hồ không bờ bến tinh hà, chỉ là vỡ vụn số bên trong chi địa, vậy liền giống một chương dài mấy bên trong vải vóc bên trên nhiều một cái lỗ kim, hắn lần sau nhắm vào mục tiêu lúc chỉ cần không đem mục tiêu nạp gì tại lỗ kim chỗ, đối phương liền cần xuyên thấu mới thông đạo. sông giáp danh bên trong Giang Thủ chính là chỗ thể. Nghĩ đem mục tiêu Nazi một cái phương vị cũng quá đơn giản. Dạng này lỗ kim cũng có thể theo thời gian lưu chuyển mà khép lại. Tình huống trước mắt còn tại giang thủ trong giới hạn chịu đựng, bất quá, còn muốn hay không kế tiếp theo dùng sông giáp danh đi đánh giết Lê Đạo truyền. Đối thủ này là trước mắt giang thủ chỗ tao ngộ mạnh nhất tồn tại, cường đại nhất địch, thi triển sông giáp danh lúc đối phương cũng còn có thời gian phản công, trước đây không lâu một kích liền để thương thế hắn không nhẹ, nếu không phải nhục thân trải qua vô số lần rèn luyện cường hoành đáng sợ, một kích kia liền. Hàng thứ đao. Suy tư sau giang thủ vẫn không có đáp lại Lê Đạo truyền, thu hồi sông giáp danh bá bá bá liền chém ra một đạo hàng thứ đao. Cùng tu vi nói chi lực gần như hoàn toàn khôi phục về sau, lại lần nữa chém ra đao thứ hai. Nói đến, Giang thủ hiện tại vị trí này đi thôi động sông giáp danh, đồng dạng có thể đem Lê đạo chuyển dung nạp tiến vào, bởi vì cả hai cách xa nhau 70 cái quang hơi thở còn tại cảm giác phạm vi bên trong, lấy Hỗn Độn Linh Bảo uy năng, tự nhiên có thể làm được loại này cự ly xa dung nạp. Nhưng sông giáp danh trải ra cũng cần nhất định tốc độ, người cách cách mục tiêu càng gần trải rộng ra càng nhanh. Đối thủ liền càng không dễ dàng né ra, đối đối thủ 70 quang hơi thở cùng một quang hơi thở căn bản không khác biệt, nhưng Lê đạo chuyển không giống, đối thủ này thực lực vượt qua Giang thủ hai đạo còn nhiều lực lượng. Tại một quang hơi thở bên trong Giang thủ nhào tầm bắn sông đều có thể bị đối thủ phản kích, 70 quang hơi thở, tám thành sẽ bị hắn chạy thoát. Như Giang thủ kế tiếp theo đến đối thủ bên cạnh thân, một quang hơi thở bên trong đi động thủ, hắn lại có chút kiêng kỵ bị Lê đạo truyền lần nữa thi triển trước đó khủng bố võ kỹ, chỉ cần hắn thi triển một lần thiên la quyền. Vây tay không gian vỡ vụn mấy thành sau Giang thủ, thật có khả năng bị một kích phá giết, cho nên cái này còn không bằng dùng hàng cực đao. Chỉ cần tại bên người ngưng tụ hàng cực đao, đao này khí cũng có thể tại hắn cảm giác phạm vi bên trong bị tâm niệm tùy ý điều khiển, uy năng cũng không yếu bởi vậy không cần thiết mạo hiểm đi lê đạo truyền bên cạnh thân thi triển sông dấp danh quá trình này lê đạo truyền vẫn như cũ lòng tràn đầy sợ hãi đang nhìn hắn cùng giang thủ còn cách xa nhau 70 cái quang hơi thở chi địa khoảng cách như vậy hắn có thể cảm thấy được muốn vượt qua chí ít còn tốt hơn mấy hơi chớp mắt nhìn xem giang thủ nhanh chóng ngưng tụ đến hai đạo hàng cực đao sau đó hai đao dung hợp nó ẩn chứa khí thế khủng bố lại cấp tốc tiêu thăng lê đạo truyền cả người đều kinh trời đánh ngươi chuyện này rốt cuộc là như thế nào hắn không nghĩ ra giang thủ hiện tại là dạng gì tình huống trước đây không lâu rõ ràng trọng thương lại chớp mắt sau lại khỏi hẳn chém ra một đao giữ tận đao khí hao tổn nhiều như vậy, lại chớp mắt khôi phục đỉnh phong kế tiếp theo chém giết ngưng tụ. dạng này hàng cực đao đao khí, lê đạo truyền đồng dạng rõ ràng nó bi năng. một đao hai đao hắn khỏi phải e ngại, nhưng kế tiếp theo để đao khí tích lũy, chỉ cần tích lũy đến 10 đao, thời kỳ toàn thịnh hắn cứng rắn tiếp một chút đồng dạng sẽ bị chấn thương. nói gì hiện tại, trong tiếng gầm giống tức giận giang thủ vẫn như cũ không chút nào để ý, kế tiếp theo tại khôi phục. tú uyên quyền, không có cùng giang thủ lần nữa chém ra đao thứ ba đao khí. Lê Đạo Truyền liền không để ý cái khác, nội giận gầm lên một tiếng, một quyền ra toàn bộ lôi đài không liền biến một mảnh đen kịt, trong võ đài hết thảy hết thảy toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một mảnh thuần túy hắc ám, Giang thủ cũng bị rung nạp tiến vào cái này đen ngục. Dưới một hơi đen ngục rung lên, vô tận lực lượng theo rung động chen chúc hướng Giang thủ càn quét mà dưới lúc, Giang thủ mới cắn răng, nháy mắt lại kích phát ra sông giáp danh cấp tốc bạo liệt, một lần liền đem toàn bộ đen ngục thôn phệ rung nạm. Đây là Lê Đạo Truyền tự thành một vực quyên pháp võ kỹ, còn từng dùng một quyền này vỡ vụn 10 đạo hằng cực đao đao khí dạng dung hợp, nó uy thế là không thể nghi ngờ, Giang thủ cũng không dám tại đen trong ngục lưu lại đen ngục, bao quát thi triển đen ngục lê đạo truyền thậm chí giang thủ tự thân đều bị sông giáp danh nuốt vào về sau, đứng tại sông giáp danh bên trong không gian giang thủ chính là chỗ thể, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền đến đen ngục bên ngoài. đứng tại đen ngục ngoại giới sông bên trong tinh không bên trong, nhìn xem mấy ngàn quang hơi thở bên ngoài màu đen áng ngục, giang thủ mới điều động sông giáp danh chi lực, duyên cách một tiếng liền đem cái này đen ngục xóa bỏ thành cặn bã, liền tại ngục bên trong lê đạo chuyển động dạng bị kia kinh khủng tinh không chi lực xé rách thành vô số đoạn tàn thi. sau một khắc giang thủ mới đến sông giáp danh bên ngoài, nắm chặt thời gian kế tiếp theo hồi phục, khôi phục bên trong trong mắt của hắn đều hiện lên mãnh liệt mừng rỡ. Trước đó là kiềm kỵ Lê Đạo Truyền không dám cận thân triển khai sông giáp danh, hắn mới dùng hàng cực đao, không nghĩ tới đối thủ đi thôn về hắn, bị hắn mượn nhờ cơ hội lần nữa buộc phát sông giáp danh. Sông giáp danh chi vi không thể nghi ngờ muốn so hàng cực đao càng cấp tốc hơn tấn mãnh. Một lần vận chuyển đánh giết liền xa so 10 đao dung hợp càng đáng sợ nhiều lắm. Lần này hắn thật đúng là muốn nhìn một chút Lê Đạo Truyền còn có thể hay không đào thoát. Sông giáp danh bên trong Lê Đạo Truyền đồng dạng mượn nhờ thế thân bảo vật khôi phục lại, nhưng đối mặt thứ ba thân sông giáp danh bên trong không gian, Lôi Đạo Truyền cũng có chút sụp đổ. Lần trước hắn dùng bay vượt quyền đả ra thông đạo chạy ra, lần này đâu? bay vượt quyền cần hắn tự thân chín thành huyết dịch làm cơ sở mới có thể thi triển, uy năng to lớn, hao tổn đồng dạng khủng bố. Giang thủ, cho dù chết, lão phu cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Vừa sợ vừa giận cuồng hống một tiếng, lê đạo chuyển cao hơn 5 mét khổng lồ nhục thân đột nhiên liền tạch tạch tạch co vào bắt đầu, chớp mắt sau lại co rút lại thành một cái chỉ có cao chừng bằng ngón cái mini thân thể, nhưng cái này trong thân thể khủng bố ba động lại giật mình Giang thủ sắc mặt đại biến. Bạo! Lại một tiếng giận dữ mắng mỏ, lớn bằng ngón cái lê đạo truyền bên cạnh thân chợt hiện chín quả chỉ bụng lớn quan đoàn, quan đoàn dung nhập mini thân thể. Một mảnh hoa mỹ không cách nào hình dung quang đao liền đón gió vừa tăng, biến dài tới hơn 3m, một đao chém ngang còn như thần binh cắt vải vóc, ca một tiếng chém rách sông giáp danh. Quang đao lấp lóe, sông giáp danh một cái chớp mắt bị chém rứt ra dài mấy vạn bên trong giữ tợn nói mẩn, mấy chục ngàn bên trong đao quang lại lấy lóa mắt tốc độ không thể nào hình dung đối sông giáp danh bên ngoài trong võ đài giang thủ chém vào mà hạ. Một đao thoản qua, cùng đao quang xuyên thấu giang thủ, lại thế đi không chỉ hùng hăng chém rứt tại lôi đại cấm chế hằng rạo, mới bên cách một tiếng vỡ vụn. Nhưng đao quang vỡ vụn sau giang thủ nhục thân cũng bịt một tiếng, từ mi tâm đến dưới hung bị một đao phân thây. Còn tốt chính là Một hơi không đến thời gian bị phanh tê Giang Thủ lại lần nữa khép lại, bởi vì hắn cũng tu có thế thân bảo vật, song linh luân bí võ bên trong huyết sắc bảo thụ, có thể thay hắn ngăn cản ba lần sát cơ chí mạng. Bất quá ngăn lại lần này sau khi chết, Giang Thủ nhục thân vừa dung hợp, trước đó bị chém rách chi địa lại giống đột hiện vô tận thiêu đốt tính kịch độc, xì xì xì lần nữa trưng đốt Giang Thủ nhục thân hóa tan, vỡ tan, ca một tiếng, huyết sắc bảo thụ lại vỡ vụn một lần. Giang Thủ kinh hãi, vội vã cầm ra lớn đem đan dược thôn phệ, tại nhục thân lại một lần bị tan dạng phân liệt trước. Ngạnh sinh sinh dựa vào bất tử thân đi phục hồi như cũ, một đốt cháy một khép lại. Tiêu kinh khủng đốt cháy tốc độ ngay từ đầu là siêu việt bất tử thân khép lại chi lực, nhưng cuối cùng là bị bất tử thân triệt tiêu rất nhiều binh năng, khiến cho Giang Thủ miễn cưỡng giữ được tính mạng, không thể mang đến huyết sắc bảo thụ lần thứ ba vỡ vụn. Còn có Giang Thủ bất tử thân một mực tại phát lực, loại tiêu kinh khủng đốt cháy tốc độ lại theo cầm tiếp theo càng ngày càng không còn chút sức lực nào. Miễn cưỡng duy trì lấy nụ thân không khí chết, Giang Thủ quay người nhìn lại, nhìn thấy chính là bên bờ lôi đài Lôi Đạo Truyền nụ thân cũng bị đốt cháy thành một bộ màu đen cuồng dương, linh hồn khí tức đều đang nhanh chóng trừ khử. Lôi Đạo Truyền. Nhưng hắn tình huống bây giờ cũng không chịu đổi, từ mi tâm đến dưới hung ở giữa một tuyến huyết đủ, từ trước người đến phía sau lưng, vẫn luôn giống nung đỏ nham tương, mắt thường tốc độ rõ rệt bên trong hòa tan, khép lại, hòa tan, khép lại. Chương 919, quá ác. Wen, sinh tử lôi bên ngoài, nương theo lấy lê đạo chuyển danh tự vỡ vụn, hình bán cầu huyết sắc mây mù cũng tiêu tan theo, sau đó giang thủ thân ảnh liền rơi vào bên ngoài sân vô số võ giả trong mắt. Bất quá ngoại giới võ giả cũng thấy không rõ giang thủ bộ dáng, ở bên ngoài cơ thể hắn có một tầng mông lung mê vân chính che thân thể, kia là giang thủ mi tâm thương thế còn tại cầm tiếp theo. Hắn cũng còn tại vận chuyển bất tử thân đi khôi phục, hắn không ngại đem bất tử thân bại lộ tại lê đạo chuyển trước mắt, bởi vì bị giết không được đối phương liền sẽ chết tại đối phương tay bên trong. Hai cái chỉ có một cái có thể sống mà đi ra, kia bất tử thân bạo không bại lộ căn bản không quan trọng. Nhưng đối với ngoài lôi đài người đứng xem, hắn bất tử thân tự nhiên không thích hợp bại lộ. Nhưng coi như đông đảo võ giả chỉ có thể nhìn thấy một cái mông lung hình người, thấy không rõ lắm cụ thể, ai cũng có thể biết đó chính là giang thủ. Tại giang thủ chém giết chọn vẹn bốn vị cường giả về sau, dưới mắt hắn đã là uy lang tinh không, hắn uy thế cũng tới thăng cao độ trước đó chưa từng có. Dù sao đây là lấy lực lượng một người chém giết 48 chủ thần a, còn bao gồm Lê đạo truyền như thế siêu cấp tồn tại, nhiều như vậy cường giả không đủ một canh giờ bên trong liền bị Giang thủ giết sạch, giết tuyệt. Loại này hung uy, đủ để cho bất luận cái gì võ giả vì đó sợ đến vỡ mật. Cũng mặc kệ tại mở ra sinh tử lô trước, có bao nhiêu võ giả bị Lê đạo truyền từng câu nôn ngữ châm ngòi đối Giang thủ lao ước đấu kỵ đến cự thị tình trạng, nhưng bây giờ cái này tất cả cảm xúc đều bị chuyển hóa thành sợ hãi, kính sợ. Chính là tại tuyệt đại bộ phân võ giả cùng Bắc Cương một nhóm các chủ thần đều nhao nhao kính sợ sợ hãi nhìn xem Giang thủ lúc, trong đám người, một thân ảnh lại đột nhiên trợn quát một tiếng. Một thân khí cơ ẩm vàng chiếu đốt, tất cả tu vi, nói chi lực, sinh mệnh lực toàn bộ chuyển hóa thành óng ánh một kiếm, vì lao tổ báo thủ. Đây là một cái chân thần thất biến, còn là trước kia vẫn lạc 48 cường người bên trong một vị nào đó cường giả dưới trướng đệ tử. Dù là tại giận dữ mắng mỏ cùng xuất kiếm quá trình bên trong vị này thanh tuyến cũng tràn ngập sợ hãi, nhưng hắn hay là bộ phát mình mạnh nhất một kiếm. Chỉ tiếc chính là một kiếm này vừa mới nổi lên, vừa mới đột thứ tiến vào sinh tử lôi bên trong, tả hữu võ giả thậm chí giang thủ đều không có mảy may động tác lúc, lôi đại tầng trời cấp liền chợt hiện một đạo tràn ngập hủy diệt khí cơ màu đen lôi đỉnh. Oanh! Một luồng nhẹ nhõm liền đem kia chân thần thất biến phá diện thành hư vô. Bởi vì cái này một lôi, đông đảo người đứng xem bên trong cũng có một tiểu bộ phân muốn động thủ, nháy mắt liền hành quân lặng lẽ, mỗi một cái đều là bi vẫn vô cùng nhìn xem lôi đại, sau đó mới nhao nhao hô to. Giang thủ khẳng định bị trọng thương, nhưng là sinh tử lôi đã kết thúc, hắn lại ở vào bên trong nguyên thành quy tắc bảo hộ dưới, chuyện không thể làm, chúng ta đi. Giang thủ, hôm nay là ngươi dẫn trước mấy bước, nhưng núi không chuyển nước chuyển, đổ sát gia tộc đối thủ, lê mộ vinh viễn tuyển sẽ không yên. Lại là rầm rầm rầm một nhóm phi nhanh mà lên đội quang, thang thấp từ ngoài lôi đài không gian đội hướng bên ngoài diễn võ trưởng rất nhanh liền tiêu tán không còn một mảnh Bất quá những này bỏ chạy thân ảnh chỉ có một hai trăm thân ảnh thôi. Nói như thế nào đây, mặc kệ giang thủ bây giờ thực lực kinh khủng bực nào, hung uy đến cỡ nào dữ tợn, nhưng bị hắn giết rơi dù sao cũng là 48 vị tinh không trí cường giả. Những cường giả kia không có chỗ nào mà không phải là huy chấn tinh không mấy trăm hoặc hơn ngàn năm. Dưới trướng sẽ có một ít cùng bọn hắn đồng sinh cộng tử, không tiết tính mệnh cũng muốn phản kháng báo thù võ giả, quá bình thường. Lần này chỉ là có một người buộc phát đốt mệnh bí võ nghị công sát giang thủ, sau đó cũng chỉ có một hai trăm võ giả bỏ chạy, đã coi như là thiếu để người có chút ngoài ý muốn. Dù sao kia bốn tám cường bên trong nhất dòng chính thân cận nhất tử tôn, các đệ tử, giờ phút này trừng bốn năm trăm vây tụ tại ngoài lôi đài, dứt bỏ ám sát thậm chí bỏ chạy cái này một nhóm. Còn lại một nhóm lại còn giữ, nhìn lẫn nhau, sau đó nhao nhao liền phụ phục quỳ xuống, đối giang thủ không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Đối mặt trường hợp như vậy giang thủ cũng nhìn hơi kinh hãi, sau đó liền đối cái khác chính sắc mặt biến hóa vây xem cái này đột biến vương hồ bọn người nói, ta đi một chút sẽ trở lại. Thân ảnh lõe lên Giang Thủ liền hiện lên ở bên trong Nguyên thành Truyền Tống Quảng Trường trên không, đánh ra từng mai từng mai ấn ký nhau nhau chui vào trước đó vừa chạy trốn tới nơi này hơn một trăm võ giả bên trong thể nội. Quá trình này những cái kia võ giả thậm chí đều không có chút nào phát giác, dù sao Song Phương thực lực tu vi tranh lệch quá lớn, một nhóm mạnh nhất chỉ là thất bất biến. Giang Thủ coi như bị thương, cũng là cực độ tiếp cận ba đạo chủ thần cường giả, càng đừng đề cập thương thế của hắn tại kinh lịch bất tử thân không ngừng rèn luyện về sau, càng tại từng bước khỏi hẳn. Mà hắn đánh vào những này ấn ký mục đích cũng rất đơn giản, chạm thảo trừ căn. đã đến một bước này hắn nếu là không chút nào để ý bỏ mặc nhóm này cường giả bỏ chạy, vậy liền thật không phải là cái gì rộng lượng, mà là ngu xuẩn. Nhóm này cường giả tại biết rõ thực lực của hắn lúc còn muốn chủ động động thủ, xem xét chuyện không thể làm liền chạy giận, thấy chết không sờn quyết tâm đã biểu hiện lại rõ ràng bất quá, ngay cả chết còn không sợ, có lẽ liều mạng cũng đối giang thủ không tạo được tổn thương, nhưng giang thủ chô ma dương tông. Đối với loại này kiêu địch, chỉ có chém tận giết tuyệt mới là thích hợp nhất phương thức xử lý. Tiếp theo giang thủ chính là nhìn xem nhóm này cường giả một vừa khởi động truyền tông trận, mà hắn thì đang thúc dục động thương thế khép lại quá trình bên trong, dẫn đầu đi theo số lượng nhiều nhất một nhóm hơn chục chân thần đuổi tới. Vài ngày sau, ở trong nguyên thành trên quảng trường lần nữa vây tụ vô số cường giả, chúng cường giả càng đều tại sợ mất mật cùng đợi cái gì, chờ đợi lấy chờ đợi, nương theo tòa nào đó truyền tống trận đột nổ tòa sáng, một thân ảnh vừa mới hiện thân, toàn bộ quảng trường nháy mắt trở nên tĩnh mịch, tĩnh mịch một hơi mới là to lớn sôi trào tuyên hóa, tham kiến giang thổ, rầm rầm, trên quảng trường dài ngàn hơn mười ngàn, mặc kệ là đứng tại ngọc thạch mặt đất hay là thấp lơ lửng giữa không trung võ giả, tất cả đều tại giang thủ thân ảnh hiện ra một khắc này quả quyết rứt khoát quỳ lại hành lễ càng có rất rất nhiều võ giả đều tràn ngập hoảng sợ e ngại, bởi vì vị này giang tổ đáng sợ cùng tàn nhẫn, đã tại mấy ngày nay bên trong hiện ra vô cùng nhẫn nhuễn. Theo mới truyền bá bắt đầu tin tức, một nhóm kia người đảo vòng, có một nhóm vừa trốn về lê đạo chuyển chỗ tinh hà tông, giang thủ liền theo đôi mà tới, đi theo chính là một trận huyết tinh đồ sát. Không chỉ một nhóm kia chạy trở về, liền xem như còn tại tinh hà trong tông võ giả, chỉ cần dám thôi động tinh hà tông trận bệ cùng đám kia trốn về cái này cùng một chỗ phản kháng, đủ phải chính là huyết tinh đánh giết, chiến dịch mà thôi. Tinh hà tông chọn vẹn vẫn là hơn ngàn cường giả thất cấp, tông môn đại trận cũng lọt vào nghiêm trọng phá hư. Tinh Hà Tông sau chính là cái khác một nhóm siêu nhiên thế lực, một mỗi lần bị đổ, đây cũng không phải là những cái kia trốn về người quá ngu, đã có Tinh Hà Tông tiền lệ sau còn canh giữ ở nhà mình trong tông môn trở lấy bị tàn sát, mà là Giang Thủ hiệu xuất quá nhanh, đổ Tinh Hà Tông sau lập tức liền xuất hiện tại Đông Nam Cương khác một tông cửa, đối phương cũng còn không có nhận đến tin tức, thẳng đến Giang Thủ đem trước đó chạy thoát một nhóm cường giả đổ sát bảy tám phần, hắn lần thứ nhất đổ thông tin tức mới vừa vận chuyển bá ra, cho nên tại thời khắc này, Giang Hinh Hung uy tuyệt đối so lôi đại chiến vừa kết thúc lúc đều sửa đội dương mấy lần, gia hỏa này không chỉ ban ngày ban mặt xử lý bốn mươi cường giả. Còn sau đó đem hết thể người phản kháng chém tận giết tuyệt ta, tàn sát mấy chục cái siêu nhiên thế lực tông môn. Quá mẹ hắn hung ác. Chương 920, khai tông đại điện. Nhanh lên, ngươi ngược lại là nhanh lên a. Vào đó, lão phu tại cái này bên trong đã cùng hai ngày hai đêm, thế nào thấy còn có như thế dài ràng giật đội ngũ, cái này muốn cùng tới khi nào? May mắn tới sớm, nếu là muộn chút không kịp tham gia Ma Dương tông khai tông đại điện, cái này không phải liền là đem Giang tổ cho đắc tội rồi sao? Đáng chết, ta thật muốn giết chết phía trước nhóm này trên đường. Nói đúng lắm, như chỉ hoán lão phu là sự, phía trước nhóm người này liền chờ đó cho ta đi chứ không được muốn cùng bọn hắn không chết không thôi. Bên trong nguyên thành sinh tử lôi đánh một trận xong hơn 3 tháng sau, địa điểm hay là bên trong nguyên thành, thời khắc này truyền tống trên quảng trường vẫn như cũ là người ta tấp nập, số lượng nhiều không cách nào tính toán, bất quá lần này võ giả Hải Dương không giống bình thường như vậy tán loạn, mà là tại ba cái trước truyền tống trận xếp thành ba đầu trường long, đều đang đợi lấy sử dụng ba cái truyền tống trận. Cái này ba đầu trường long, mỗi một đầu bên trong nhân số đều muốn vượt qua 100.000 chi cự, cái này cũng tạo thành trước nay chưa từng có truyền tống hỗn loạn, rất nhiều võ giả đã cùng mấy ngày mấy đêm phía trước còn có đại lượng thân ảnh, cũng để bọn hắn từng cái đã kinh vừa giận lại lại không thể làm gì chỉ có thể kế tiếp theo chờ đợi. Sẽ có loại cục diện này phát sinh, cũng là bởi vì cái này hơn 3 tháng bên trong, giang thủ một nhân lực chiến 48 cường, càng tại trong vòng một canh giờ phản sát 48 cường sự tình triệt để trong tinh không truyền bá ra. Sinh tử lôi phát sinh lúc, tin tức kia mặc dù cũng đang nhanh chóng truyền bá, nhưng không nên quên ngay lúc đó bản lòng võ giả xâm lấn đã tiêu tán thật nhiều năm, dưới trời sao chính thành chính trở lên võ giả cũng đều là lưu tại nhà mình tông môn, bên trong nguyên thành nội chính là các du lịch võ giả còn có sớm đuổi đến siêu nhân thế lực nhân vật trong yếu, nhân số mặc dù không ít, so với toàn tinh vực phạm vi tổng số lượng hay là 9 châu một mao mà sinh từ lôi, từ Giang Thủ đưa ra đến Lôi Đạo chuyển cùng nên chiến chưa tới một canh giờ, khai chiến sau đến bốn tám cường vẫn là không đủ một canh giờ. Giang Thủ theo đuôi mà ra đổ sắt tất cả dương nghiệt, mấy ngày mà thôi. ngắn như vậy thời gian bên trong người biết chuyện số lượng hay là có hạn. Liên là chuyện này phát sinh sau 3 tháng, tại người biết chuyện truyền bà xuống, những sự tình này mới tính truyền khắp tinh không. sau đó toàn bộ cổ thần tinh vực đều sôi trào, rung động. bất quá cái này tất cả đều là khủng hoảng đang sôi trào, sợ hãi tại lan tràn mà thôi. bất kỳ một cái nào vừa nghe thấy chuyện này võ giả phản ứng đầu tiên đều là không tin. Sau khi chắc chắn đây là sự thực, tất cả tất cả võ giả cũng đều bị Giang thủ Vi hoàng chiến tích dọa cho được, tại chỗ dọa ngất đi không ít. Dọa đến cũng không ít, dọa đến nhiều ngày không bình tĩnh nổi đồng dạng vô số kẻ. Hiện tại cổ thần tinh vực mặc kệ là lên tới chân thần hay là xuống đến thông linh kỳ, vô một không vì giang thủ hiện hách hung uy mà rung động, rung động đến run rẩy sụp đổ. Đây chính là tinh không từ trước tới nay đều chưa từng có khủng bố vũ lực, thượng cổ thần tộc tọa chất lúc, những cường giả khác cũng nắm giữ hỗn độn linh bạo đều rất khó làm được loại này chiến tích, hỗn độn linh bạo cường đại về cường đại, nhưng ngươi dùng hao tổn cũng lớn, chủ thân khác trước khi chết phản công cũng không phải là không có một điểm lý hiệp. Bị thương sau ngươi bên cạnh tát chiến bên cạnh ăn dưỡng, nếu là tại rộng lớn vô biên thiên địa bên trong, ngươi có lẽ có thể làm đến cùng giang thủ đồng dạng khủng bố chiến tích, thậm chí siêu việt giang thủ. Nhưng ở sinh tử lôi bên trong, như vậy điểm cái giáng lớn lôi đài, như vậy hung tàn đổ sát hiệu suất, thật sự là mở tinh không lịch sử khơi rộng. Cái này cũng đủ để cho giang thủ hung danh cùng uy thế lên cao đến một loại cao độ trước đó chưa từng có. Sau đó khi giang thủ đối ngoại tuyên bố nó chỗ tông môn ma dương tông sắp cử hành khai tông đại điện, việc vui cũng liền lớn. Tám đại cương vực chỉ cần còn có chút phân lượng, không có chỗ nào mà không phải là gấp vui vẻ chạy đến chúc mừng. Cũng bởi vì Giang Thủ để lộ có ý tứ là ai đến cũng không có cự tuyệt, cho dù là võ thánh giai đoạn tọa chấn siêu nhiên thế lực, chỉ cần đến liền sẽ bị tiếp nhận, cho nên bên trong nguyên thành một vùng triệt để bị điểm bão. Mặc kệ những võ giả này tham gia đại điện lúc đều có tâm tình gì, không thể nghi ngờ là tuyệt đối không có ai không dám đến chính là không đến. Người ta Giang Thủ đã nói võ thánh bắt đầu liền ai đến cũng không có cự tuyệt, mặc dù cũng không nói nhất định phải đến, nhưng ngươi nếu là không đến, không chừng liền bị người hữu tâm ghi nhớ, sau đó chờ chết đi. Tại Giang Thủ cái này đồ tông quần ma hung uy phía dưới, ai còn dám có một chút điểm ý đồ khác? Hiện tại Ma Dương Tông cũng tuyệt đối là hiện tinh vực phạm vi bao phủ tại tất cả võ giả trên đầu kinh khủng nhất quái vật khổng lồ, dị vãng cái gì Đông Bắc Cương thứ nhất tông môn, Đông Cương tinh không bá chủ loại hình, cùng Ma Dương Tông so ra cũng thật yếu bạo, yếu không đáng giá nhắc tới à. Để càng nhiều võ giả xoắn suất không thôi chính là, bọn hắn tại tiếp vào tin tức sau đã lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến, nhưng gắng sức đuổi theo, ai nghĩ đến tại bên trong nguyên thành chuyển tông trận cái này bên trong ngăn chặn rồi. Duy nhất để đám võ giả may mắn chính là, khoảng cách giang thủ tuyên bố Ma Dương Tông khai tông đại điện thời kỳ, còn có hơn 1 tháng, hẳn là đã đủ rồi, hẳn là đủ nhưng thời khắc này trên quảng trường tức liền cảm giác thời gian còn đủ hay là có quá nhiều võ giả đối chắn trước người đám võ giả quát mắng nhìn hầm hầm nếu không phải tại cái này bên trong không cách nào giết chóc chỉ sợ cũng đã sớm bạo khởi rối loạn tranh đấu bất quá cùng bên trong nguyên thành tức có thứ tự lại rối loạn cảnh tượng hoàn toàn khác biệt chính là truyền thống trận mắt khác đã dẫn đầu đuổi đến ma dương tông đám võ giả lại từng cái đều là ngay ngắn trật tự nho nhã lễ độ bị từng cái mặc ma dương tông bạo phục võ giả tiếp dẫn hướng bốn phương tám hướng quá trình bên trong dù là những này ma dương tông tiếp dẫn người phần lớn là võ thánh tu vi Các biệt còn có thông linh kỳ ra tới tiếp đại bán thần chân thần cửa, lại không ai có một chút bất mãn, có chỉ có yên tĩnh kiếm tốn. Giang thủ, ngươi thật phải làm như vậy? Thế, đây cũng quá tiện nghi bọn gia hỏa này đi. Ngay tại vô số võ giả từ một mảnh khác quảng trường bị chụp một tiếp dẫn hướng phụ cận bên dưới cung điện dường lúc, cao cao trên bầu trời, Vương hồ cũng kinh thán không thôi nhìn về phía Giang thủ. Chư sợ hai thán phục bên ngoài Vương hồ cũng không ít kích động cùng chờ mong. Vương hồ bên cạnh thân bảng bá lễ cùng cũng là như thế. Ta cũng không thể thật một người vĩnh viễn tọa trấn tinh hùng, ta đã làm sự kiện kia, liền muốn gánh vác nhất định trách nhiệm, từ hôm nay trở đi, cái này thời kỳ thượng cổ huyền trần tông di chỉ liền sửa đổi vì ta ma dương tông Sơn môn huyền bội trong tông trung ương đại lục cấp cao nhất bảo địa truyền linh hồ cũng đối toàn tinh vực võ giả mở ra có truyền linh trong ao cảm giác hồn thần tinh, đối dưới mắt võ giả tăng lên cẳng ngộ cũng tuyệt đối có trợ giúp thật lớn hẳn là có thể mau chóng nuôi dưỡng ra một nhóm cường giả giang thủ thì tại vẹn vẹn hơn bắt chủ thần nhìn chăm chú bình tĩnh mở miệng hắn đối ngoại tuyên bố ma dương tông sắp cử hành khai tông đại điển nhưng không phải là bởi vì hắn đứng tại đỉnh cao nhất mà tận lực khoe khoang vũ lực mà là đổ sắt bên trong tinh vực hơn chín thành đỉnh tiềm trí lực hiện tại tinh vực trừ hắn cơ hồ không có gì cường giả dưới loại cục diện này, hắn cũng muốn gánh nhận trách nhiệm. chỉ dựa vào một mình hắn, hiện tại không quan trọng, lại đi qua một đoạn thời gian cũng không quan trọng, nhưng có thể một mực dạng này à? khẳng định không được, cho nên lần này chỉ muốn tới, mặc kệ là cái gì xuất thân bối cảnh, giang thủ đều sẽ dành cho bọn hắn một cái cơ hội, đi thu hoạch được cảm giác hồn thần tinh cơ hội, có thể hay không nắm lấy cơ hội chính là những cái kia võ giả tự thân sự tỉnh. dùng trước kêu huyền trần tông còn xuất lại tài nguyên, đi một lần nữa tài bồi bồi dưỡng một nhóm cường giả, một lần nữa chống lên cổ thần tinh vượt sống lưng, mới là phương thức thích hợp nhất đương nhiên loại này tại buổi phương thức đương nhiên phải ưu tiên ma dương tông bản thân sau đó là bắc cương cùng hắn giao hảo thế lực lại sau đó mới mỗi người dựa vào năng lực công bằng cạnh tranh đi chương 921 được võ đại hội tám vạn năm trước huyền trần tông một cái tông môn cửa chỉ liền tạo dựng tại rộng lớn mây thiên thạch bên trong nước chảy bèo trôi nội bộ tự thành không gian 13 phương đại lục lấy linh đồ đại lục cầm đầu nó hơn 12 phương thì là các trưởng lão cấp chủ thần chiếm cứ giang thủ tổ chức ma dương tông khai tông đại điện thiết lập liên thông bên trong nguyên thành ba cái truyền thống trận ngay tại đã bị thanh không phù nguyện đại lục cũng là dị vãng cổ thần tinh vực thế hệ này đám võ giả duy tiếp xúc qua đại lục. Bất quá lúc này phù nguyệt đại lục cùng năm đó so sánh đã đại biến bộ dáng, nơi này trận pháp cấm chế hay là rất thô sơ giản lược, trừ linh quang cảnh tu thần tháp vẫn là như cũ, góc đông bắc trận lực tổn hại mang đều được chữa trị, toàn bộ đại lục lại bị vô số ma dương tông bên trong võ giả động thủ tạo dựng từng tòa đối ngoại tiếp đãi dùng cung điện kiến trúc, từ đó thành ma dương tông đối ngoại môn hộ. Mà giai rộng mấy cái qua ngày phù nguyệt đại lục muốn xa so dưới trời sao bình thường tình cẩu đều lớn vô số lần, đừng nói tiếp đại mấy trăm ngàn, mấy triệu võ giả Số lượng lại nhiều bên trên 1.0000 lần gấp 1 vạn lần cũng là thước tha có thừa. Lại là hơn một tháng sau, khoảng cách Giang thủ chém giết 48 cường năm tháng, vô số kẻ võ giả hoặc thế lực hội tụ tại phù nguyệt đại lục, bóp lấy điểm tính toán thời gian, tính toán đến khai tông đại điện lúc bắt đầu, lập tức liền hướng phía mục đích tiến đến. Trong khoảng thời gian ngắn, một mảnh dài mấy trăm ngàn bên trong, thành cầu thang trạng mở ra vương vực thềm đá tuấn tú sơn mạch, đã lần nữa thành võ giả hải dương. Cái này một dãy núi từ chân núi thẳng tắp hướng lên, cao hơn 10.000m, độ dốc nhẹ nhàng thềm đá đường núi kéo dài mấy trăm dặm, mỗi một đoạn dài 10 bên trong thềm đá tà hữu còn có tu tập bằng phẳng bình đài, cung cấp tới chơi võ giả ngồi ngay ngắn tính dưỡng chi dụng. Tầng dưới chốt nhất thềm đá bình đài tự nhiên là đến từ tám đại cương vực võ thánh nhóm, hoặc là võ thánh nhóm đại biểu tông môn, sau đó theo thứ tự hướng lên suy ra. Một cái thềm đá bình đài dung nạp hơn 10 ngàn mấy chục ngàn võ giả, mười mấy cái bình đài quá khứ chính là 1 triệu võ giả, ven đường cũng có từng cái tu vi yêu ớt ma dương tông đệ tử phụng dưỡng tạp hưu, duy trì lấy hội trường trật tự. Đồng hô nhìn trên mặt toàn bộ trong hội trường 1 triệu võ giả đều ngay ngắn trật tự, thần thái hiền lành mà nhạy cững, bí mật lại sớm đã không biết có bao nhiêu võ giả lẫn nhau chuyện âm đều đang hoài nghi giang thủ lần này khai tông đại điển mục đích. ta nói chư vị, cái này giang thủ đến cùng là làm cái gì? một cái khai tông đại điển bên cạnh mời chúng ta toàn bộ tinh vực bất lực, ngay cả võ thánh đều không buông tha. mặc dù đây không phải là mạnh mời, nhưng hắn đều nói ra miệng ai dám cự tuyệt. trang diện lớn như vậy, đến cùng làm nhu cầu cái gì? đó còn cần phải nói à, tam thành là muốn chúng ta hương cái này tần tấn ma dương tông tiến cống xương thần, ngươi cũng không nhìn một chút, toàn bộ ma dương tông trừ giang thủ còn có cái gì? đừng nói mèo to hai ba con, to nhỏ đều không có mấy cái. cái này hoàn toàn là biên hoang nơi hẻo lánh bên trong không đáng giá nhắc tới môn phái nhỏ. Bởi vì giang thủ quật khởi mà vi lăng tinh không, dạng này tông môn thiếu nhất chính là tài nguyên, giang thủ cũng khẳng định là nghĩ mang theo độ diệt 48 chi cường giả, cộng thêm diệt tông vô số vì thế, bức bách chúng ta cùng để cử ma dương tông vì tinh không bá chủ. Tám thành là như thế này à, bất quá liền xem như dạng này, chúng ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn thụ, ngay cả kia 48 chi cường giả đều chết rồi. Còn lại bắc cương tám thần đã là toàn tinh vực chỉ có bát chủ thần, ở tại thần giới không người đến đây tình huống dưới chính là tinh không chỗ tệ, nói cái gì chúng ta liền phải nghe cái gì trời đánh gia hỏa này đến cùng đi như thế nào cho tới hôm nay nếu là chúng ta lâm hoa tông cũng có một cái loại tồn tại này vậy coi như phát bọn này ma dương tông gia hỏa thật không biết tích lũy bao nhiêu đời phúc phân mới đi ra khỏi như thế một cái siêu cấp yêu nghiệt Từng đạo từng mảnh từng mảnh truyền âm tại tự mình bên trong càn quét hội tụ đám võ giả tới là đến cũng không dám không tới thậm chí đều chủ bị đối bọn hắn đến nói cực kỳ chân quý hạ lễ chân thần các chủ thần dù là đối mặt một cái ma dương tông thông linh kỳ đệ tử đều muốn vẻ mặt ôn hòa khách vô cùng tức giận nhưng bí mật thật chính là một loại khác tâm tính bọn hắn cho tới bây giờ cũng không biết cái này khai tông đại điện là cái gì nội hàm đối với giang thủ kính sợ khủng hoảng là có nhưng trừ vô biên kính sợ khủng hoảng bên ngoài cũng không biết phải hình dung như thế nào chính là dưới loại tình huống này vô số võ giả chờ đợi bên trong lần lượt từng thân ảnh mới xuất hiện tại thềm đá đường núi phía trước sau đó nhanh chóng phân tán đứng ở từng tầng từng tầng cầu thang những này cũng đều mặc ma dương tông bảo phục tu làm căn bản là võ thánh vô cùng thế thảm. nhưng tại đông đảo võ thánh huyền lập đường núi hai bên lúc đứng ngoài quan sát đám võ giả cũng đều biết cái gì lập tức đệ xuống hán niệm hết sức chăm chú nhìn về phía đường núi cuối cùng cũng không lâu lắm lấy Giang Thủ cầm đầu Tả Hưu sau lưng theo đuôi hơn 20 tên nửa cường giả thần cấp quân thể liền từ đường núi thềm đá cuối cùng xuất hiện từng bước một đi hướng đỉnh phong leo lên đỉnh núi về sau đại điện nghi thức chính thức bắt đầu cái này nghi thức cũng không dừng giả chính là vạn chúng chú mục giới biểu thị công khai Ma Dương Tông sẽ lấy nơi đây làm căn cơ liên thông tinh không sau đó Giang Thủ thân là Ma Dương Tông một đời mới tông chủ phối hợp Đường Phi Hoàng Điền Hưng Nguyên cùng trước mấy đời trưởng lão nguyện cùng trong tinh không thế lực khác Hưu Thảo Trung sống vân vân biểu thị công khai về sau Bắc Cương Vân Cảnh Tông thân đình các loại phương võ giả cũng ngao ngao từ từ ra chủ thần ra mặt chúc mừng đưa lên hạ lễ lại sau đó chính là vạn tông chửa bái, chư vị long trọng mà giản lược đại điển nhanh chóng chạy qua. khi giang thủ trước công chúng giới kế mặc cho vị trí tông chủ đứng tại hơn mười ngàn thước cao sơn mạch đỉnh phong nhẹ dọn mở miệng, tiếng nói rơi vào 1 triệu võ giả trong thay, tất cả võ giả mới nhao nhao du lên, chú ý không thôi nhìn lại, có không ít võ giả đều trong lòng cuồng hô đến đến, không biết vị này ma dương tông mới tông chủ cũng là tinh vực mới nhất thứ nhất mạnh thứ nhất bá chủ sẽ mở ra điều kiện gì bắt chẹt bọn hắn. túi đầu sưng thần, cái này không quan trọng, chỉ cần không bắt chẹt quá nhiều bọn hắn các tông môn lập tông căn cơ, không muốn đoạn tuyệt bọn hắn sinh lộ là được tin tưởng chư vị dĩ vãng nghe qua có quan hệ giang mộ vô số truyền ngôn cũng suy đoán sang sông nào đó có thể tại hơn 20 năm đi vào trong sông nguyên bản muốn mấy trăm năm mới có thể đi đến lộ trình có thể là được hỗn độn linh bảo trợ rút bất quá hôm nay giang mộ muốn nói là ta có thể nhanh như vậy tấn thăng đến tận đây cũng không phải là mượn nhờ hỗn độn linh bảo mà là thượng cổ huyền trần tông di chỉ bên trong sang quý nhất bảo địa chuyển linh hồ giang mộ lần này tổ chức khai tông đại điện lượt mời tinh vực tuyệt đại bộ phân thực lực cũng không phải là vì khoe khoang vũ lực mà là tại hạ thân làm người tộc thân là thần tộc hậu duệ một trong liền có bồi dưỡng tinh không trách nhiệm từ hôm nay trở đi bằng vào ta ma Dương Tông cầm đầu sẽ tổ chức tinh vực cực võ đại hội võ thánh đối võ thánh bán thần chia đôi thần chân thần đối chân thần bất kỳ cái gì tại cực võ trong đại lục thắng được người đều có thể tiến về chuyển linh hồ. dựa vào năng lực thu hoạch cảm giác hồn thần tinh mọi người có thể được đến bao nhiêu được cái gì đẳng cấp thần tinh mỗi người dựa vào thực lực chỉ bất quá tại vô số võ giả khẩn trương chờ đợi bên trong Giang Thủ lần nữa nói ra một phen lại làm cho tất cả võ giả ngạc nhiên ngạc nhiên rất rất lâu Minh Bạch Giang Thủ nói tới chuyển linh hồn cùng cảm giác hồn thần tinh là cái gì Còn có Giang thủ lời nói, chỉ cần ngươi có thực lực liền có thể dựa vào tự thân đi săn bắt thần tinh, cái này lại để tất cả võ giả ngậm. Ngẫm hồi lâu, trong lúc đó lại trải qua Giang thủ lần lượt dặn giải, cộng thêm Vương hồ cùng cầm đầu võ giả hỏi ý phụ trợ, minh bạch đây không phải giả, mà là Giang thủ thật dự định làm như vậy, rất rất nhiều võ giả mới nhao nhao chấn động, thân thể run rẩy bên trong cơ hồ có tám thành trở lên đều nhao nhao vui lòng phục tùng đối với đỉnh cao nhất khẩu bái. Tại Giang tổ ấn điện, nguyên lai like đây không phải khoe khoang vũ lực, cũng không phải leo lên mạnh nhất bá chủ sau muốn bóc lột tinh không tài nguyên, mà là thi ân tinh không. Quá ngoài dự liệu, Nhưng tại Giang thủ Khôn cùng hung uy giáng đến như vậy một tay, lại để cho vô số võ giả say mê. Cái này say mê chưa nói tới vui lòng phục tùng, cũng để bọn hắn trừ khủng hoảng bên ngoài, nhiều hơn không ít mặt khác tâm tình. Mặc Kệ Dĩ vãng tinh không cái kia cái tông môn, như nắm giữ chuyển linh hồn bảo địa như thế, người gặp qua ai vô tư hướng toàn tinh không mở ra. Chương 922, 14 biến, Chân Thần chi Hoàng. Hô Thành, rốt cục xong rồi. Thời gian nhoáng một cái 27 năm trôi qua, mượn cảm giác hồn thần tình trợ rút, khi Ma Dương Tông địa chỉ mới linh đồ đại lục nội địa chỗ sâu một cái cấm chế san sát phía trên không dãy núi bạo khởi một cố đột phá khí cơ. Giang thủ cũng mừng rỡ ngẩng lên một cái, Huyền Lập ở trên không cất tiếng cười to. 27 năm trôi qua, hán viên mãn cấp lực nhanh theo điểm đạo ý rốt cục ngưng tụ thành đại đạo. Hán hiện tại đã là 14 biến chân thần chi hoàng, cũng đạt tới chân thần cảnh đỉnh phong, cái này đỉnh phong cũng là sinh mệnh thể nội một cái cực hạn, coi như Giang thủ lại nhiều tu một loại theo điểm đạo ý, để bốn loại nói chi lực biến thành sáu loại, cũng không thể tăng lên bao nhiêu thực lực. Đây cũng là Giang thủ lúc trước không có lập tức tiến về thần giới một nguyên nhân, bình thường võ giả tiến về thần giới, vị chính là để tọ nguyên cấp đôi, sau đó xong đi nhiều ngưng tụ mấy loại pháp tắc hoặc đạo ý, để tự thân tại bản thân. Chân thần cảnh bên trong thực lực kế tiếp theo tăng lên, đến lúc đó cũng còn có đầy đủ thời gian có thể kế tiếp theo tấn thăng đại cảnh giới tiếp theo. Nhưng Giang Thủ tại linh giới chỉ cần tu luyện bốn loại đạo ý liền có thể tự thân đến cực hạn, vậy tại sao còn phải cấp tốc đi thần giới? 14 biến chân thần chi hoàng, thực lực của hắn bây giờ đủ để so sánh năm đạo chủ thần, đây là chỉ bình thường thực lực, tăng thêm bất tử thân lời nói phổ thông sáu đạo chủ thần đều không phải là đối thủ của hắn. Như hiện tại Giang Thủ lại đối đầu Lôi Đạo Truyền, đó chính là đỉnh phong thời kỳ chưa từng thụ án vượt cấp chế Lôi Đạo Truyền cũng sẽ bị hắn nhẹ nhõm mà nhanh chóng chém giết sẽ không giống 27 năm trước như thế, trận chiến cuối cùng bên trong giang thủ đều kém chút bị lê đạo chuyển một, cái cuối cùng liên tiếp xử lý ba lần. Bất quá, cái này cũng nhờ có cảm giác hồn thần tinh tương trợ. Không có cảm giác hồn thần tinh lúc cho dù ngưng tụ 4800 giọt thần mạch tinh huyết, giang thủ nghĩ đem lực nhanh theo điểm đạo ý từ đại thành ngưng tụ đến viên mãn đều cần 780 năm, có cảm giác hồn thần tinh sau mới rút ngắn đến 9 năm tà hữu. Cho nên nếu là không có thần tinh, dựa vào 4800 giọt tinh huyết hắn chỉ sợ cũng cần 2340 năm mới có hy vọng ngưng tụ theo điểm đại đạo. Cái này bên trong ở giữa trên lệnh sao mà khổng lồ. Bởi vì còn có đầy đủ cảm giác hồn thần tinh, Giang thủ lại nghị canh trường, sát lục pháp tắc ngưng tụ đại đạo, từ đó tấn thăng làm chân chính chủ thần, cũng tuyệt đối không cần quá lâu. Không sai biệt lắm 89 năm liền đầy đủ. Nói cách khác tại cảm giác hồn thần tinh trợ giúp dưới, hắn ngưng tụ bốn hạng đại đạo chi lực chỉ cần hơn 30 năm, không đủ 40 năm. Cái này cùng hắn lúc trước ngưng tụ bốn hạng đạo ý dùng đi 10 năm 6 năm so ra, chỉ tăng lên gấp đôi còn nhiều, chính yếu nhất chính là thêm ra 3200 giọt tinh huyết, cùng cảm giác hồn thần tinh. Bất quá ta hiện tại cũng không phải vội lấy đi tăng lên, lên gió, sắt lục đạo ý, vẫn là phải đi hỗn độn tháp đi một chuyến. Tại huấn độn tháp bên trong, chân thần chi hoàng đi khiêu chiến cũng có hy vọng phá quan mà ra, lại được đến một kiện huấn độn linh bảo. Mới huấn độn linh bảo, thật đúng là đáng để mong chờ a. Giang thủ ban đầu ở huấn độn tháp được đến hóa tướng châu, là hắn có kiện thứ nhất linh bảo. Sau đó lôi đài một trận chiến đạt được vạn giới chi môn, lại lợi dụng ưu ám ma tinh mua đến sông giáp danh, trong tay hắn đã trưởng 3 kiện linh bảo. Dạng này số lượng, chỉ sợ sẽ là thần giới các chủ thần cũng sẽ khiếp sợ. Dù sao thần giới đám kia người đến bên trong đối giang thủ cực kỳ xem trọng cũng không tiếc các loại lấy lòng lôi kéo hắn trọng vạn duyên cũng đã nói, ở tại thần giới. Hỗn độn linh bảo mặc dù số lượng càng nhiều, nhưng thần giới cường giả điểm xuất phát cao, đại bộ phận phân linh bảo đều là nắm giữ tại đại đế, thần vương trong tay. Cường đại chủ thần hoặc là chân thần chi hoàng, đối linh bảo cũng thường thường là khó gặp. Giang thủ mình liền có được 3 kiện, hiện tại còn có rất lớn cơ hội tìm được thứ 4 kiện. Chuyến đi lại là một trang thái nạn, cũng may những tin tức này ngoại giới không có mấy cái biết đến, trước mắt linh giới cũng không có ai là Giang thủ chi địch. Cười to về sau Giang thủ mới lách mình liền độn ra sân phong, điều động tà hữu hộ tông cấm chế. Chật lách người liền đến phụ nguyệt đại lục. Vừa mới xuất hiện tại đại lục truyền thống quan trường, Trên quảng trường lui tới võ giả quần thể liền nhau nhau trì trệ, tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Giang thủ. Lốc mấy hơi thẳng đến Giang thủ đi khởi động truyền thống trận chạy tới bên trong nguyên thành, Tả hưu mới là từng mảnh từng mảnh rầm rầm quỳ lễ tham viếng âm thanh. Gặp qua Giang tổ, tham kiến Giang tông chủ. 27 năm thời gian nói nhanh là nhanh, nói chậm cũng là rất chậm, khai tông đại điển về sau Giang thủ cơ bản liền ở vào ẩn thân trạng thái, một mực tại linh đồ đại lục tiếp tu, mà tình không phạm vi cực võ đại hội thì là tại Điền Hưng Nguyên cùng một nhóm Ma Dương tông trưởng lão, cộng thêm Vương Hổ cùng Bắc Cương chủ thần hiệp thương dưới, chế định quy tắc, tổ chức, thậm chí đánh giá Giới thứ nhất cực võ đại hội, phân ba cấp độ dung nạp tám đại cương vực tất cả võ giả, bất kỳ cái gì võ giả đều có thể báo danh dự thi, vòng thứ nhất đấu vòng loại các cảnh giới tại bên trong nguyên thành số một lôi đài dựa vào tích phân chế sàng chọn nghìn mạnh, cái này một nghìn mạnh lại thông qua khác một trận thi đấu sự tình quyết định cuối cùng thắng được 300 mạnh. 300 võ thánh, 300 ban thần, 300 chân thần đều có tư cách tiến vào chuyện linh hồn, mỗi người dựa vào thủ đoạn thực lực thu hoạch cảm giác hồn thần tinh. Đương nhiên, đây là sàng chọn cường giả thậm chí tinh vực tương lai thi đấu sự tình, quá trình cũng không hết tinh, coi như không cách nào tránh khỏi tuyệt đối tử vong sự kiện, hơn chín thành đều là bị khống chế. Hơn chính thành người dự thi nhiều nhất là thủ thương. Tám đại cương vực trừ Ma Dương Tông bản thân, Vân Cảnh Tông, Thần đình cùng võ giả bên ngoài, cái khác tất cả cuối cùng liền sang chọn 900 mạnh săn bắt thần tinh. Ma Dương Tông bên trong, một cái tông môn giang thủ liền bung ra 600 danh nghịch, Vân Cảnh Tông thần đình mấy cái tông môn thì nắm giữ 300 danh nghịch, bất quá đó chính là mặt khác cạnh tranh phương thức. Chuyện cho tới bây giờ, đạt được cảm giác hồn thần tinh một nhóm kia võ giả cũng đều riêng phần mình tiến triển, tiến triển trình độ chỉ sợ cũng không nhỏ, bất quá bởi vì nhân số quá nhiều, giang thủ cũng liền không có một một quan chú mà thôi. Dạng này cực võ đại hội thì là mỗi 50 năm nâng làm một lần coi như bây giờ khoảng cách lần sau tổ chức còn rất sớm, có thể thông qua lần trước thi đấu sự tình, Ma Dương Tông danh hiệu cũng triệt để khai hỏa, cũng không còn chỉ là uy danh, càng có ân hơn tên, chỉ ít theo Giang Tu biết, thật nhiều cái thọ nguyên sắp hao hết đều không có hy vọng tấn thăng dưới nhất đại cảnh giới, tại cảm giác hồn thần tinh trợ giúp dưới, đều tại cái này một trong vòng 20 năm đột phá, giành lấy cuộc sống mới. Vậy coi như còn không có chủ cường giả thần cấp xuất gia, chân thần lại hiện lên thật nhiều vị, một viên cảm giác hồn thần tinh càng là nhiều lần sử dụng. 27 năm không tính là gì, nếu là lại cho bọn hắn 50 năm, 100 năm, triệt để hiểu rõ bị bọn hắn cầm xuống thần tinh. Không chừng chính là một nhóm mới 6-7 biến trở lên từng giả, lại cho bọn hắn mấy trăm năm, chưa hẳn cũng không phải là một nhóm mới chủ thần. Chính là vương hồ cùng một hai đạo chủ thần cũng có thu hoạch riêng, lại cho bọn hắn một hai trăm năm, tám cái một hai đạo chủ thần chưa hẳn sẽ không trở thành tám cái hai ba nói ba bốn đạo chủ thần. Đến lúc đó, chỉ là tám vị chủ thần chiến lược chân chính, chưa hẳn liền so dĩ vãng mười mấy cái một hai nói yếu. Những thời giờ này Ma Dương Tông cũng không phải là đối ngoại phong bế, toàn bộ Phù Nguyệt Đại Lục đều đối toàn tinh vực mở ra, thành một cái khác hương thịnh phồn hoa công khai điện, các phương võ giả đều có thể tại cái này bên trong tĩnh dưỡng luận bàn giao lưu cùng các loại, cái này cũng có lợi cho tăng lên Ma Dương Tông bên trong võ giả thực lực, sẽ không để cho bọn hắn giống ban đầu Giang Phụ Giang Mẫu cùng đồng dạng. Dựa vào các loại tài nguyên sau khi tấn thăng yếu đuối không chịu nổi một, Kích. cho nên Giang Thủ đột nhiên xuất hiện, không chỉ dẫn tới xuất thân linh võ đại lục Ma Dương Tông đệ tử cung bái, cái khác đến từ tình không các nơi võ giả đồng dạng có không ít vui lòng phục tùng lễ bái hành lễ. Đối diện với mấy cái này lễ bái thăm viếng Giang Thủ chỉ là cười nhạt một tiếng, khởi động truyền tống trận liền biến mất tại nơi đó. Không nói cảnh tượng như thế này hắn sớm đã thành thói quen, tại mới Hỗn Độn Linh Bảo dẫn dụ dưới, coi như là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, hắn chỉ sợ đều chẳng muốn nói thêm cái gì. Mới Linh Bảo, hy vọng hắn là phòng ngự hình. Chương 923, Hỗn Độn Linh Bảo, trời vận. Cửu phẩm đánh giá, nhân tộc gia thủ, chém giết 9590. Sau một thời gian ngắn, rộn rộn ràng ràng nhưng lại lặng ngắt như tờ Hỗn Độn Tháp đại điện, khi một tầng trong cung điện chân thần cấp công hơn trên tấm bia đột nhiên hiện ra một nhóm đánh giá, trong điện đứng ngoài quan sát chờ đợi người mới nheo nhau, nhau một trận thân thể, sắc mặt biểu lộ cũng nheo nhau, nhau biến phức tạp. Bất quá cho đến lúc này, Tất cả võ giả vẫn như cũ chỉ là yên tĩnh, bởi vì bây giờ Giang Thủ tại bên trong tinh vực uy thế quá mức bằng bạc, căn bản không có mấy võ giả dám quang minh chính đại mở miệng bình luận, nhiều nhất là truyền âm tư mình. Thật ra, Giang Thủ đều thất bại rồi. Hắn hung tàn như vậy ra hỏa còn thất bại rồi. Cái này hỗn độn thấp đánh giá nên không phải xảy ra vấn đề rồi. Ta thế nào cảm giác Giang Thủ lại bế quan nhiều năm như vậy mới đến, khẳng định so trước đó sinh tử lôi một trận chiến còn mạnh hơn, dạng này đều không thể phá vỡ 100 quan đạt được hỗn độn linh bảo. Quá khoa trương. Đây cũng không phải là nhiều không thể tưởng tượng nổi, Giang Thủ mặc dù từng đại Nhưng khi đó cũng chính là tại chân thần cảnh giết chết Lê đạo truyền bọn người mới xác lập vị danh, ngay lúc đó Giang thủ thực lực bị cho rằng là 12 biến trình độ, mới xác thực lập vị tên, nhưng ở lúc trước hắn mấy cái thần giới người đến, bốn vị 14 biến hoàng giả đều thất bại a. Chậc chậc, xem ra biến thái nhất hay là cái này Hỗn Độn Tháp khảo hạch, bất quá nói cũng đúng, ở bên trong cần muốn khiêu chiến chiến linh, vạn nhất tao ngộ dị vãng 14 biến hoàng giả quá nhiều, hoặc là quá cường đại, thực lực ngươi mạnh hơn cũng là không tốt. Không phải sao? Nói không chừng Giang thủ còn là bị chi vị trí thứ 4 thần giới 14 biến hoàng đánh bại đây. Giang thủ từ khi Ma Dương Tông khai tông đại điện về sau, vẫn không có trước mặt người khác lộ mặt qua, kết quả lần thứ nhất đi ra Ma Dương Tông chính là đến bên trong nguyên thành Khiêu Chiến Hôn Đô tháp, tin tức này tự nhiên rất kinh bạo, cũng hấp dẫn không ít võ giả đến đứng ngoài quan sát. Mà đối mặt Giang thủ đều lần nữa thất bại kết cục, đông đảo võ giả phản ứng cũng đều có các dạng, không tin hoài nghi người có, chủ động tìm lý do trấn an chính mình. Giải thích kết cục này cũng có, chính là tại đám người tự mình bên trong nhau nhau tranh luận bên trong, khi Giang thủ thân ảnh cũng bỗng nhiên xuất hiện trong điện, tất cả tự mình tranh luận đều im bặt mà dừng, sau đó là chỉnh tề tham viếng, tất cả võ giả đều đối Giang thủ đi lớn nhất tham viếng chi lễ, ánh mắt cung kính kính cẩn nghe theo đối mặt cục diện như vậy Giang Thủ cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn công hân trên tấm bia biểu hiện sau liền biến mất tại nơi đó. Xem ra tại công hân trên tấm bia che lấp lại chân thực thành tích đều không phải như vậy hữu dụng. Hiện tại ta lựa chọn che lấp còn có nhiều như vậy võ giả xinh nghi, nếu là rơi vào cái khác người biết chuyện trong lòng, hoài nghi sẽ chỉ lớn hơn. Bất quá có tầng này che lấp tổng so không có tốt. Khi thật sự xuất hiện của hắn muốn so trong trạng võ giả phát giác còn sớm, mà dù là những võ giả này là tự mình truyền âm tranh luận, tranh luận kia công hân trên tấm bia biểu hiện nội dung thật giả. Giang Thủ dựa vào viễn siêu chúng võ giả thực lực cũng có thể cảm thấy được một chút, cho nên đang nghe không ít võ giả chất vấn về sau, Giang Thủ cảm thấy cũng đành chịu. Cũng may những này bất đắc dĩ thoáng qua liền mất, bây giờ linh giới, cho dù tất cả mọi người biết xác định tay hắn bên trong có kiện thứ hai Hỗn Độn Linh Bảo cũng không nổi lên được cái gì gợn sóng đi, nếu có gợn sóng đó cũng là tin tức truyền đến thần giới mới có thể sẽ dẫn xuất. Có một tầng che lấp. Tổng so cái gì đều so không có mạnh. Đến bên trong nguyên thành truyền tống cổng trường, Giang Thủ khởi động truyền tống trận về tông, đứng ở mới Ma Dương Tông tông chủ phong đại điện hắn mới lại mừng rỡ bắt đầu. Hỗn Độn Linh Bảo, lại một kiện vào tay bất quá cái này linh bảo công hiệu, tâm niệm vừa động, hắn lại đứng tại một cái tùy thân trong động phủ, mảnh này động phủ chính là dài rộng một quang ngày đại lục bị cấm chế giữ hình kiến tạo, trừ trận bẩy bên ngoài, còn có mạng lớn cảnh tú sơn lâm. Càng không ít đặc thù tạo nên hoàn cảnh bên trong sinh trưởng kỳ chân dị bảo. Trừ ngoài ra, càng có hùng hậu mỏ linh thạch làm căn cơ chống đỡ lấy động phủ. Giang thủ trước người cũng hiện hiện một quyển dài mấy chục cm, hơn chục cm rộng. Nhìn qua như trang giấy lại như vải vóc, thậm chí như kim như mục, cơ hồ mỗi một chút quan sát đều sẽ bại biện ra khác biệt chất liệu, bao quát thế gian vạn vật kỳ quái sự vật, đây chính là hắn mới vào tay cuốn độn linh bảo. Tiểu dáng cùng phàm tục quốc gia đế vương ban bố thánh chỉ cùng loại, tên là trời vận. Sau đó một khắc, giang thủ lòng bàn tay bên trong liền có thêm một viên hình thủ kỳ quái hạt giống. Nhìn mấy lần hạt giống sau tiện tay ném đi, khi hạt giống tự do rơi xuống lúc giang thủ phía trước trời vận phía trên, đột nhiên liền có thêm một hàng chữ viết. Điều động thiên địa lực lượng tốc loại này. Đây là giang thủ giờ phút này trong lòng lóe lên suy nghĩ, nhất nghiệm xuất đạo chỉ ban bố, toàn bộ động phủ hết thảy tất cả hết thảy, đột nhiên liền cùng nhau rung lên, hải lượng mỏ linh thạch, mảng lớn lục địa sông núi, sinh trưởng bên trong vô số linh thực cũng kỳ chân dị bảo. Bao quát tạo dựng giữ gìn trận bảy trận cơ linh vũ cùng các loại, bỗng một, một tiếng liền biến thành mảnh vỡ, tất cả mảnh vỡ càng khắp nơi một lần băng diệt bên trong bị một cỗ nhu hòa lực lượng bao khỏa càng quét chuyển vào. Hạt giống kia bên trong, mắt Trần có thể thấy kia một viên hạt giống liền trong hư không nảy mầm, sinh trưởng, dần dần lớn mạnh. Bất quá khi Giang Thủ chọn vẹn mượn nhờ bất tử thân khôi phục mấy lần tu vi cùng nói chi lực, chờ hắn cảm giác được trời vận cấp không cả tòa động phụ chi lực đều vẫn chưa xong, còn muốn tiếp tục hướng bên ngoài khuyết tán lúc mới hạ lệnh bỏ dở. Tiết nguyên bản hạt giống cũng chính là sinh trưởng một phần hữu, Giang Thủ có thể bằng khí tức phản đoàn ra. Quả nhiên. Sáng tạo muốn so hủy diệt khó khăn rất rất nhiều, ngày này vận thật đúng là sát phạt có lẽ sẽ có kỳ hiệu, nhưng thúc đẩy sinh trưởng cái gì độ khó quá lớn. Hôn độn linh bảo trời vận, trên lý luận đến nói, người nắm giữ chỉ cần có đầy đủ tu vi trào chống, có đầy đủ thiên địa tinh hoa hoặc bảo vật để trời vận hấp thu, như vậy người hết thảy ý niệm đều có thể thực hiện. Trên lý luận nói, hết thảy điều kiện sung túc, Giang Thủ nói một tiếng để tô nhã để thăng làm chủ thần, kia liền có thể thành chủ thần. Hắn nói một tiếng để một viên cần mấy chục nghìn niên sinh dài mới có thể thành thụ thần, dưỡng từ hạt giống lập tức khoảng cách đến thành thụ cũng được. Hắn nói để cường đại nhất định bỏ mình một lời liền có thể quyết định. Nhìn qua đi cái này linh bảo thật thật mạnh, mạnh mẽ khủng khiếp, không biên giới, vấn đề là đây chẳng qua là trên lý luận. Tỷ như trước đó một gốc hàng linh nhánh hạt giống, là tu luyện bí võ lớn quay người bí thuật cần thiết, từ hạt giống đến thành thục cần đặc thù hoàn cảnh ngưng tạo 30000 năm mới được. Võ giả muốn lấy được cũng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, giang thủ chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dựa vào bất tử thân trèo chống tự thân tu vi, hắn có thể vô hạn độ thôi động trời vận, để trời vận kích động hấp thu tả hữu thiên địa lực lượng quán chú hạt giống bên trong thúc đẩy sinh trưởng. Nhưng một cái động phủ hết thảy băng diệt quan chú, chỉ đổi đến hàng linh nhánh hạt giống 1% sinh trưởng, tương đương 300 năm tầm bổ. Nhưng hắn vừa rồi động phủ bên trong sinh trưởng bên trong bảo dược, không đề cập tới mỏ linh thạch cái gì, không đề cập tới trận cơ linh vũ cái gì, không đề cập tới một quăng ngày sinh mệnh đại lục bản thân giá trị, chính là các loại bồi dưỡng bên trong thiên tài địa bảo bên trong, đều chỉ ít có 10 cây trở lên chỉ so hàng linh nhánh yếu một bậc cực phẩm bảo dược tại sinh trưởng. Tất cả mọi thứ toàn bộ phá hủy mới đổi lấy hàng linh nhánh 300 niên sinh giải. Giang thủ nghĩ thúc cái này gốc hàng linh nhánh, phải phá hủy trước đó động phủ 100 cái. Chỉ ít hao tổn chỉ so hàng linh nhánh yếu một bậc cực phẩm bảo dược hơn ngàn gốc. Sáng tạo, thật muốn so hủy diệt khó khăn quá nhiều, ở giữa chuyển đổi tổn thất cũng là lớn đến kinh người, hắn chính mình cũng không biết nên như thế nào đánh giá cái này mới hỗn độn linh bảo. Chương 924, trên lý luận. Giang thủ, chuyện gì? Sau một thời gian ngắn, một mảnh khác tùy thân độ vụ, khi Tô Nhã xuất hiện tại Giang thủ trước người lúc cũng một mặt hiếu kỳ mở miệng hỏi lại, dù sao giữa bọn hắn liền xem như lão phu lao thê, không có khả năng nói chỉ có lúc có sự mới có thể gặp nhau, bình thường tu luyện chi dư ôn tổn hoặc bùng lòng cũng là chuyện thường xảy ra, nhưng trước đó Tô Nhã đang lúc bế quan. Giang thủ đột nhiên trừ quan để nàng đi ra, cái này liền khẳng định là có chuyện phát sinh. Tại Tô Nhã hỏi ý dưới, Giang thủ cũng nghiêm túc cảm ứng Tô Nhã tu vi, mới cười nói: "Ngươi thời không pháp tắc tiếp cận viên mãn à Tô Nhã nắm giữ Kim Hỏa, thời không bốn hệ pháp tắc, 39 năm trước tại bản Long Tinh vực cùng cổ thần Tinh vực lập xuống cắt nhường cương vực đánh từ lúc, Tô Nhã thời không pháp tắc là tiếp cận đại thành, đến bây giờ dựa vào một mực không gián đoạn pháp tắc bản nguyên bội dưỡng, nàng cũng tiếp cận viên mãn. Thời kỳ này Tô Nhã chỉ từ khí cơ phán đoán, chính là bản thần tam trọng tiêu, Kim Hỏa pháp tắc sơ thành, theo điểm tiếp cận viên mãn, bình thường khí cơ tiếp cận lục trọng tiêu mà thôi. Còn không, có chân chính đã tới. Nhưng thực lực chân chính, dựa vào thiên tượng linh chuyển bảo thụ kiến tạo phân thân, còn có mấy loại khác dựa vào cực phẩm bảo dược tu thành bí võ, nàng chính là lực chiến thất trọng tiêu bắt trọng tiêu đều không khó. Theo Giang thủ hỏi ý, Tô Nhã lại trừng mắt nhìn mới yêu kiều cười nói, khẳng định cùng ngươi không có cách nào so. Giang thủ cũng cười, tiếng cười bên trong trời vận nhẹ ra, một hàng chữ viết trực tiếp hiện hiện, kia văn tự cũng chính là tăng lên Tô Nhã thời không pháp tắc đến viên mãn. Ca một tiếng, một cái động phủ tùy theo vỡ vụn, tại nương theo lấy Giang thủ tu vi hao tổn, trời vận vận chuyển, tất cả sau khi vỡ vụn linh nhánh thần dược, Trận cơ linh vũ thậm chí mỏ linh thạch cùng toàn bộ hóa thành một cỗ hỗn độn sắc khí lưu tràn vào Tô Nhã thể nội, Tô Nhã tu vi khí cơ cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. Biến cố như vậy đồng dạng để Tô Nhã thân thể dư lên, bỗng nhiên trừng thẳng mắt, cực độ bất khả tư nghị nhìn về phía Giang thủ thậm chí linh bảo trời vận. Nhưng ngắn phút chốc Giang thủ lại đình chỉ đây hết thảy. Bởi vì cái này một cái động phủ hết thảy tài nguyên lại bị hao tốn không, nhưng Tô Nhã khí cơ kia là có tăng lên, tăng lên lại tiểu nhân để người xoán suất chí tử. Hắn lần này phá hủy động phủ Bên trong lẫn chứa hết thảy bảo vật cộng lại cũng không so sánh với một cái yếu, thậm chí còn hơi mạnh hơn một chút, đổi lại đi thuốc hàng linh ánh, chí ít lại là 300 nhân sinh giải. Nhưng tôi Nhã hai đại pháp tắc tăng lên, chỉ sợ chỉ có thể so ra mà vượt nàng luyện hóa pháp tắc bản nguyên nửa tháng công hiệu. Dạng này một cái động phủ nửa tháng, phải biết theo điểm pháp tắc nghĩ từ đại thành tấn thăng đến viên mãn, cần chính là 40 năm tả hữu linh hội. 24 cái như thế động phủ mới là một năm kỳ hạn, 960 cái như thế động phủ mới được. Không chỉ có động phủ thiên địa có thể lợi dụng, còn có pháp tác bạn nguyên đâu. Cũng muốn thử một lần. Ý niệm truyền động sau giang thủ lại phất tay bãi xuống, trước người Lít nha lít nhít liền hiện hiện phong phú giống như mưa to đồng dạng pháp tắc bản nguyên, trời vận bên trên cũng lại xuất hiện một hàng chữ viết. Đi theo đại lượng pháp tắc bản nguyên bị trời vận vỡ vụn, Tô Nhã khí cơ cũng trong thời gian ngắn nhất bay vọt mà lên, thời gian một nén nhang cũng chưa tới liền từ thời không theo điểm tiếp cận viên mãn, biến thành chân chính viên mãn. Đại giới lại là kia trong khoảng thời gian ngắn liền vỡ vụn hơn 10 ngàn giọt thời gian bản nguyên, hơn 100 ngàn giọt không gian bản nguyên. Dù là giang thủ đã đứng tại tinh vực đỉnh phong nhất, cũng có nhất định tâm lý chuẩn bị, hay là tại tính toán rõ ràng hao tổn sau kinh hai hết một hơi linh khí, gấp trăm lần hao tổn Bình thường theo điểm lĩnh vực, chỉ cần có đầy đủ pháp tắc bản nguyên cùng thời gian, đều có thể chóng chất đi lên, Tô Nhã tự thân từ đại thành đến viên mãn, cần 1111 giọt thời gian bản nguyên cùng 11111 không gian bản nguyên. Nhưng nàng đã lĩnh hội hơn 30 năm, chỉ cần tại hấp thu hơn 100 giọt thời gian bản nguyên, hơn 1000 giọt không gian bản nguyên, 2-3 năm thời gian liền ngưng tụ thành công. Tại trời vận thôi động dưới một lát đổi 2-3 năm, trả ra đại giới là gấp trăm lần. Quá khoa trương. Đây vẫn chỉ là bán thần bên trong tăng lên, chỉ dựa vào pháp tắc bản nguyên liền có thể tăng lên, nếu là bản thần tiến vào chân thần, còn có chân thần cảnh tăng lên chắc không được trên lý luận kinh khủng như vậy trời vận cuối cùng vẫn là bị đã từng thần tộc đặt vào hỗn độn tháp nếu như không phải hao tổn này khoa trương như vậy chỉ sợ thần vương đều muốn coi như là mạnh nhất bảo vận nhưng cái này kinh khủng hao tổn lại đủ để cho trời vận chỉ có thể trở thành trên lý luận vô hạn khả năng bất quá coi như hao tổn này cực độ khoa trương với ta mà nói như chỉ để thăng tô nhã cảnh phụ còn có cha mẹ ta bốn cái hẳn là còn có thể chống đỡ bắt đầu trước đó hao tổn hai cái động phụ đều chỉ là tám chín biến chân thần động phụ nhưng trong tay của ta tích lũy chủ thần động phụ đều nắm chắc trăm chi nhiều Một vị chủ thần chưa hẳn chỉ có một cái đạo phủ, thường thường có bao nhiêu cái giao thế sử dụng. Giang thủ giết chết 48 cường bản thân thu hoạch không cần phải nói, kia 48 cường còn tại vây giết bản lòng chủ thần lúc đều có thu hoạch, cho nên hắn còn thật không sợ nhất thời hao tổn. Tiếp theo, Giang thủ lại phất tay mang ra đại lượng bản nguyên, tất cả đều là kim hỏa bản nguyên, trời vận ra chỉ dưới các 27.000 giọt kim hỏa bản nguyên băng diệt, Tô Nhã vừa thành hình kim hỏa pháp tắc, trực tiếp chút thành hữu. Cấp 54.000 giọt bản nguyên băng diệt, để Tô Nhã kim hỏa pháp tắc đại thành. Có thể nhẹ nhõm để trong tên bán tu pháp tắc viên mãn tài nguyên chỉ dùng đến chồng chất một người, loại hành vi này thật sự là khôn cùng xa xỉ, nhưng đối Giang Thủ đến nói thật đúng là cảm thấy giá trị. Vấn đề là khi hao phí hải lượng bảo vật đem Tô Nhã tăng lên tới 4 hạng pháp tắc viên mãn, Giang Thủ lại chuẩn bị dốc hết sức trợ giúp nàng ngưng tụ theo điểm đạo ý lúc, dù là Giang Thủ vốn liếng phong phú, cũng đầy đủ băng diệt hơn 20 cái chủ thần cấp động phủ, bao quát trong động phủ chân tàng hết thảy, cái này còn không còn chỉ là sinh trưởng ở trong động phủ bảo dược linh vật các loại, còn bao gồm các chủ thần cất giữ tại động phủ bên trong, đã thành thục bị phong ấn các loại cực phẩm bảo. Dược vân vân. Giang Thủ trước đây không lâu còn tại càng cái Đến cùng cần bao nhiêu bảo vật mới có thể để cho bên cạnh hắn trọng yếu nhất mấy người thành vi chân thần, hiện tại kết quả liền ra, không đi chỉnh lý một nhóm kia trí cường giả vẫn là sau còn sót lại tất cả bảo vật, chỉ cần một mạch phá hủy, đem tất cả cường giả di sản tất cả vốn liếng toàn bộ phá hủy, đoán chừng mới có thể để cho cha mẹ của hắn cùng tô nhã cảnh phù bốn người toàn bộ thành vi chân thần. Kia vẫn chỉ là mới vào chân thần. Chỗ tốt duy nhất chính là thời gian, từ khí cơ chỉ là tiếp cận lục trọng tiêu tăng lên tới khí cơ cựu trùng cùng Tô Nhã quen thuộc trưởng không mới tăng thực lực về sau, chân thực chiến lực so ra kém vương cấp cũng có thể so sánh thập trọng hoặc thập nhất trọng, cái này đã không còn là cần nàng tu luyện mấy chục năm mấy trăm năm, mà là một canh giờ cũng chưa tới. Ta coi như giết sạch linh giới tất cả cường giả, lại đem tất cả bảo vật đều đoạt nơi tay bên trong, cũng nhiều nhất để bọn hắn tăng lên tới chân thần bên trong khá mạnh tình trạng, trở thành chủ thần. Hắc, hay là đừng nằm mơ, xem ra cái này linh bảo trời vẫn vẫn là dùng đến giết địch tốt, sáng tạo xa so hủy diệt khó khăn vô số, nếu dùng nó đến giết địch, chỉ sợ hao tổn sẽ ít hơn nhiều. Lại sau một thời gian ngắn về sau, không tiếp tục nhất cổ tác khí đem Tô Nhã tăng lên nhập chân thần cảnh, mà là đem trời vận lai lịch cùng công hiệu giải nói rõ ràng, cuối cùng giải khai Tô Nhã khôn cùng chân kinh, tại nàng lại nhắm mắt đi cảm thụ tu vi cảnh giới biến đổi lớn lúc, Giang thủ mới lại thở dài một tiếng. Bất quá, muốn biết trời vận dụng đến giết địch công hiệu mạnh bao nhiêu, cũng là vấn đề lớn, bởi vì Giang thủ căn bản không có mục tiêu có thể nếm thử. Chương 925, đáng để mong chờ. Đến, rốt cục muốn tới. Phía trước chính là cổ thần tinh vực a. Từ thời kỳ thượng cổ bắt đầu chính là toàn bộ tinh không nhất hưng thịnh phồn hoa nhất trung tâm một trong. Chậc chậc, thật sự là chờ mong a. Càng đáng để mong chờ hay là Hỗn Độn Linh Bảo, chân chính Hỗn Độn Linh Bảo a. Giang thủ đạt được Linh Bảo trời vận sau 61 năm, cổ thần tinh vực Tây Cương nhất phương Tây, khi một mảnh khí cơ mênh ngông bảng bạc thân ảnh đột ngột xuất hiện tại tinh không, chỉ là những này thân ảnh tràn ra ngoài khí cơ, liền xung kích tới gần từng quả tinh, cầu kém chút băng diệt. Mà nhóm này thân ảnh chừng hơn 200 vị, trong đó có đứng thẳng lên đỉnh lấy một viên cực đại đầu sói ngàn vũ tộc, có đầu rồng thân người sau lưng mọc lên hai cánh yêu tinh tộc, đồng dạng có mấy ngàn mét dài xoay quanh tại trong mây mù giao long trạng không vận tộc, càng có ma huyễn tộc, Sâm La tộc. Nếu là có cổ thần cường giả ở đây, Cái nhìn kia liền sẽ cho rằng cái này một nhóm cường giả bên trong bao quát không ít bản long tinh vực ngũ đại bá chủ trùng tộc trí cường giả. Bất quá bản long ngũ bá chủ trí cường giả cũng chỉ có hơn 70 vị, càng nhiều hay là dáng vẻ cổ quái, chính là để kiến thức bên bắt nhất võ giả đến nhìn một chút, ngay lập tức cũng sẽ luôn uống, không có cách nào nhận ra tất cả. Cái này một nhóm hơn 200 cường giả, khí cơ cũng đều là chủ thần. 97 năm, dòng dã 97 năm, chúng ta cuối cùng đã tới phiến tinh không này, lần này Lao phu cùng cũng sẽ không giống kinh đô tô luật đảng kia phế vật đồng dạng, toàn bộ chết tại cái này bên trong. Hơn 200 chủ thần bên trong có đại bộ phận phân cường giả đều mắt lộ ra tham lam, hứng phấn thậm chí thần sắc kích động dò xét Tả Hữu Tinh không lúc, bàn Long Ngũ Ba chủ chủng tộc hơn 70 chủ thần bên trong, nhìn như cầm đầu một tên ma huyên tộc lão giả cũng lớn mở miệng cười. Nương theo lấy tiếng cười, Tả Hữu nhiều vị chủ thần cũng nhao nhao lên tiếng trả lời phụ hoạ. Đàm Kinh Sư huynh nói đúng lắm, lần này chúng ta không chỉ muốn bắt về vạn giới chi môn, càng muốn đem cái này cổ thần tinh vực một mẹ hút gọn, triệt để xâm chiếm mới được. Phù tinh, về Niêu mang đám phế vật kia, 97 mạnh cùng nhau mà tới còn mang theo vạn giới chi môn, lại bị cùng nhau chém giết ở đây, cũng thật sự là chết chưa hết tội. Như lúc trước kia vạn giới chi môn là thuộc về chúng ta tất cả, cái kia bên trong còn sẽ có loại sự tình này phát sinh. Ta bản Long Tinh vực trải qua trăm năm trước trận kia biến cố về sau, mặc dù chỉnh thể lực lượng suy yếu rất nhiều, nhưng lúc này đây còn tới nhiều như vậy lân cận vực cường giả, mà trăm năm trước phụ tinh về nêu mang đám kia ra hỏa bỏ mình, cũng khẳng định sẽ kéo một nhóm trôn cùng người, cho nên đại thế hay là tại chúng ta nơi này. Đông đảo chủ thần mắt lộ ra kích động vụ họa tiếng cười bên trong, Ma mà... Huyên tộc Lão giả đàm kinh kỳ cũng cười càng lớn tiếng, cười to sau đảm kinh kỳ mới lại nhìn trung quanh. Nhìn về phía những chủng tộc kia hình thái cùng bản long võ giả đều có cực lớn kinh ngạc hơn 100 vị chủ thần. Chư vị, phía trước chính là cổ thần tinh vực, toàn bộ tinh vực ngay tại ta đẳng bình phong phía dưới, mặc dù những cái kia cổ thần cường giả không yếu, cũng khẳng định không biết có vị nào đạt được vạn giới chi môn, nhưng chỉ cần chúng ta bệnh thành một sợi dây thừng, đem tất cả lực lượng ngưng tập hợp một chỗ, liền coi như bọn họ có vạn giới chi môn, cái này hỗn độn linh bảo cũng thua không nghi ngờ, tiếp theo sự tình liền nhìn mọi người. Nhất là muốn nhờ linh truyện tổ bố sư đại năng lực. Đàng kinh kỳ lời nói dưới, chính kích động những cường giả khác mới nhau nhau dừng lại giao lưu, nhìn như nghiêm túc lắng nghe. Khi Đàm Kinh Kỳ nói nhất là muốn nhờ Linh Chuyển Tộc Bối Sư đệ năng lực lỗ, tuyệt đại bộ phân cường giả càng đồng loạt nhìn về phía gần trung ương một vùng, một tiên bề ngoài cực kỳ kỳ lạ chủ thần trên thân. Kia chủ thần cũng sinh ra tứ chi đứng thẳng người lên, nhưng thân cao chỉ có nửa mét, toàn thân che kín màu nâu đỏ lăn giáp, tay chân đều có tám chỉ, cẳng cổ quái chính là một cái tiêu đầu, thon dài mà vụ sáng. Phảng phất trên đầu vai mang một cái hình bầu dục vỏ trứng, đầu lâu hai bên có từng dãy miệng núi lửa hình dạng rất hốt, vô mắt vô mũi vô mạ thôi. Đây chính là Linh Chuyển Tộc Bối Lỗ. Linh chuyển tộc cũng là thượng cổ chủng tộc một trong, từng tại ba đại chúa tể chủng tộc dưới lay lắc tàn đạm, nhưng cái này chủng tộc cũng đích thật là thiên phú dị bẩm, tiên thiên năng lực chính là có thể uyên hóa chín đại dị tộc hình thái, nói cách khác chỉ muốn đạt tới điều kiện linh chuyển tộc, hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể uyên hóa thành ngàn vạn tộc, không văn tộc thậm chí nhân tộc, linh văn tộc cùng các loại bị bọn hắn uyên hóa ra đến dị tộc hình thái, cùng chân chính ngàn. Vạn tộc, không văn tộc cùng hảo không khác biệt. Liên phảng phất bọn hắn trời sinh đều là nên loại chủng tộc, có được chủng tộc này hết thảy năng lực tiên phú. Muốn thực hiện loại này linh chuyển cũng không tính khó, chỉ cần để linh chuyển tộc thôn vẽ tộc này một tên tộc nhân hấp thu thu nạp nó hết thảy đặc chất về sau liền có thể tự hành chuyển biến Đàm kinh sư huynh yên tâm bối nào đó này đến chính là vì vạn giới chi môn bất kể là ai đạt được vạn giới chi môn chỉ cần gặp được bối nào đó nhất định sẽ làm cho hắn giật nảy cả mình ha ha chúng thần chú ý xuống bối lô vào trứng trạng đầu lâu hai bên hai hàng mấy chục cái giác hút đồng thời cất tiếng cười to phen này tiếng cười bên trong ẩn chứa ý nghĩa đủ để cho tất cả võ giả kinh hải bất quá cái khác các chủ thần nhưng không có lộ ra bao nhiêu chân kinh ngược lại đều là rất nhẹ nhàng nhẹ đầu vậy thì tốt vạn giới chi môn từ bối sư đệ xuất thủ áp chế chỉ cần áp chế kia hỗn độn linh bảo cái khác liền giao cho chúng ta. Đàm kinh kỳ cũng mang ý gật đầu. hiện tại cũng làm nên trước cầm nã mấy cái cổ thần tinh vực võ giả, tìm tòi nghiên cứu một chút cổ thần tinh vực hiện trạng. không biết vị nào sư đệ nghị gánh này trách nhiệm. ta tới đi. tại hạ so ra kém bối mình, nhưng ta linh chuyển dị hóa năng lực, còn có ba cái danh lệnh, liền từ lao phu đi trước cầm nã mấy cái đi thử một chút. lời nói rơi xuống đất, huyền lập tại bối lô bên cạnh thân một tên khác linh chuyển tộc chủ thần cũng lớn mở miệng cười. sau đó, tại hữu một mảnh chủ thần nhao nhao cười đồng ý. kia linh chuyển tộc cường giả mới quay người lại, từ nguyên bản hình thái thẳng hóa thành một mảnh phẳng phất tạo thành không khí người trong suốt hình bộ dáng vừa xài bước ra liền biến mất không thấy gì nữa. nhìn thấy một màn này, đông đảo chủ thần bên trong lại có không ít đều mắt lộ ra ao ước, nhưng rất nhanh ao ước cảm xúc lại bị áp chế. Hơn 200 chủ thần cứ như vậy lặng lặng ngốc tại chỗ đợi. trong khi chờ đợi, Huyền lập tại đàm kinh kỳ bên cạnh thân một tên ma Huyền tộc chủ thần mới đột nhiên truyền âm, đàm kinh huynh, ngươi nói bối lỗ tên kia nắm giữ đến cùng là bảo vật gì? làm sao lại khắc tận chúng ta tất cả bảo khí? cực võ, thậm chí hắn ngay cả khắc chế huấn độn linh bảo đều có nắm chắc. nếu quả thật khủng bố như vậy, cuối cùng này vạn giới chi môn coi như bị chúng ta cầm xuống, chỉ sợ cũng cực có thể là bị bối lộ tiên kia đáp thủ à? đang kinh kỳ đầu lông mày khẽ nhúc nhích, ánh mắt cũng có chút phiêu hốt. Nhưng rất nhanh hắn liền đáp lại nói, mặc kệ bối lỗi trong tay bảo bối đến cùng là cái gì, lần này chúng ta còn phải ủy vào hắn, không có hắn, chúng ta căn bản không dám tiến vào nơi đây. Có hắn, mới dám đến đây cổ thần tinh vực. Cái khác không nói trước, chỉ cần có thể diệt đi cổ thần tinh vực, liền có thể miễn trừ một lớn hậu họa. Cái này liền đi. Về phần vạn giới chi môn, đến lúc đó đều bằng bản sự đi. Trọng yếu nhất hay là, không thể để cho cổ thần tinh vực thông thả lại sức về sau, mang theo vạn giới chi môn đi tiêu diệt chúng ta tinh vực, đây mới là mấu chốt. Một hơn 10 năm trước, bàn long 97 chủ thần mang theo vạn giới chi môn xâm lấn cổ thần tinh vực, lúc ấy còn có hơn 70 chủ thần lưu thủ bàn long tinh vực, không phải những này lưu thủ người không muốn tới, là bọn hắn cũng không phải là cộng đồng phát hiện vạn giới chi môn chủ thần, bị những cái kia cộng đồng người phát hiện bài xích. Nguyên bản chuyện này, còn lại lấy đàm kinh kỳ cầm đầu hơn 70 cường giả cho dù có ý kiến, cũng đừng vô biện pháp, nhưng đợi đến bọn hắn phát hiện một 20 năm trôi qua, đến đây xâm lấn một nhóm kia chủ thần nhao nhao bỏ mình, thừa hơn hơn 70 mạnh mới bắt đầu sợ hoàng. Sợ tiêu diệt phụ tinh cùng chủ thần cổ thần cường giả lấy lại tinh thần từ trận chiến kia khôi phục về sau, lại mang theo ngoại giới chi môn đi quét ngang bản long tinh vực. Bởi vậy những năm này bọn hắn một mực tại phòng bị, cùng tìm kiếm biện pháp giải quyết cái này tìm kiếm thẳng đến ngẫu nhiên gặp bối lô, biết được bối lô nào đó loại năng lực về sau hết thể mới rộng mở trong sáng. Chương 926, trên lệ cũng lớn quá không hợp thói thường đi. Hiện tinh không phạm vi cổ thần tinh vực bản long tinh vực đều đã từng là tinh không trung tâm nhất, phồn hoa nhất nhất thịnh vượng khu vực, nhưng có một chút không thể không nói chính là tại những này nhất hưng thịnh khu vực bên ngoài. Cái khác tinh không cũng không có khả năng lại vô sinh mệnh có trí tuệ, lại không có võ giả có thể nói, đó mới là hoang đường. Tinh không lớn như vậy, một cái siêu cấp tinh hệ liền hàm cái mấy ngàn hơn mười ngàn tinh vực. Ba đại chúa tể lúc còn sống cũng chỉ là khống chế tuyệt đại bộ phân tinh không, mà không phải toàn bộ. Khống chế của bọn hắn cũng không phải nói đem tất cả tài nguyên đều cấp bóc về mình đại bảng doanh. Đây chẳng qua là đem đại bộ phận phân trọng yếu tài nguyên, bảo địa cùng cùng chuyển về cổ thần, bàn long tinh vực, cho cái khác tinh không lưu lại một mảnh cẩn cỗi. Nhưng lại cẩn cỗi cũng là có hy vọng sinh ra cường giả. Tiêu nhiều nhất là tại cẩn cỗi tinh không đản sinh cường giả. Mặc kệ số lượng hay là chất lượng đều không thể cùng cổ thần, Bàn Long hai đại trung ương tinh vực so sánh. Trăm năm trước chủ động xâm lấn cổ thần tinh vực 97 Bàn Long chủ thần từng đám tử vong, thẳng đến cuối cùng lại cơ hồ chết hết, lấy Đàm Kinh Kỳ cầm đầu lưu thủ người đương nhiên sẽ sợ, sợ đối phương trả thù. Bọn hắn sớm liền bắt đầu khởi hành tại Bàn Long tinh vực phụ cận, đi chụp vừa tìm, tìm tìm kiếm tìm những cường giả khác, sau đó hoặc là lợi dụng hoặc là uy hiếp, tận lực tăng cường bản thân một phương thực lực. Qua mấy thập niên, bọn hắn cũng đầy đủ tại Bàn Long tinh vực phụ cận tìm được hơn 100 vị chủ thần, đương nhiên, hơn 100 vị chủ thần nhìn qua đi số lượng nhiều dò người cơ hồ sánh vai bản long tinh vực, cổ thần tinh vực thời kỳ toàn thịnh vũ lực giá trị, nhưng đây không phải từ một cái tinh vực tìm tới, là lấy bản long tinh vực làm trung tâm hướng xung quanh phóng xạ trên trăm cái tinh vực phạm vi, Bình quân dưới tới cũng chính là một cái tinh vực một hai cái, hai ba cái. điểm này đối bản long chủ thần cũng không phải đặc biệt khó, bởi vì bản long tinh vực là một cái siêu cấp tinh hệ trung tâm nhất, thượng cổ long tộc còn tại lúc lấy kia bên trong làm điểm xuất phát xung quanh mấy ngàn hơn mười ngàn tinh vực đều tại nó không chế giới, tinh không thông đạo cũng thông suốt, cho dù long tộc rời đi về sau, có chút truyền thống trận cùng tinh không thông đạo có lẽ lâu năm thiếu tu sửa hoặc là trong lúc chủ động dừng đều đạt tuyệt, nhưng đó là ngoại giới võ giả muốn đi kêu bên trong không dễ dàng, bản long tinh vực võ giả muốn đi ra ngoài, không chừng liền có thể từ viễn cổ trong điện tịch tìm kiếm ra tinh không thông đạo. Liên tốt so năm đó vì đến cổ thần tinh vực, bọn hắn đều tìm được một đầu vượt qua siêu cấp tinh hệ thông đạo, nửa đường cho dù nhiều chỗ gián đoạn, cũng dựa vào vạn giới chi môn hoàn thành vượt qua. Loại hình thức này, cũng không chỉ là bản long tinh vực võ giả có thể hoàn thành, cổ thần tinh vực võ giả đồng dạng có thể làm đến. Chỉ cần cổ thần tinh vực cường giả muốn, đồng dạng có thể thông qua tìm kiếm thượng cổ điện tịch đi tham dò duyệt tinh không thông đạo. Sau đó tiến vào xung quanh tinh vực, mấu chốt chính là nhìn ngươi có muốn hay không, có cần hay không làm như vậy. Dưới tình huống bình thường, cổ thần tinh vực Bàn Long tinh vực đều là phồn hoa nhất, bảo vật tài nguyên nhiều nhất địa phương, thế giới bên ngoài thì là cảnh tối hoang vu tài nguyên thiếu thốn, không cần thiết ngươi cũng không cần đi ra ngoài, loại kia thời điểm đi ra ngoài chỉ sợ ngược lại là chỗ xấu chiếm đa số, sẽ chỉ hấp dẫn đại lượng lệ hoang tinh vực võ giả ngấp nghẽ ngươi sở tại địa tài nguyên. Nhưng tại cổ thần tinh vực có khả năng trà thu hạ. Bàn Long võ giả cũng không có sức chỉ giự vào chính mình đối kháng, vậy cũng chỉ có thể đi ra tinh không hướng lên cận tinh vực tìm kiếm giúp đỡ. Dù là bán ra nhượng lại bộ phân nhà mình quản hạt tài nguyên bảo địa cũng sẽ không tiếc. Mấy chục năm tìm kiếm tìm kiếm, vượt qua trên trăm tinh vực mới rốt cục để bọn hắn cũng kiếm ra một đội đại quân. Nguyên bản, đàm kinh kỳ cùng muốn nhất chính là dĩ giật đại lao, trước đem cái này phục binh mai phục tại bản long tinh vực cùng cổ thần tinh vực xâm phạm lúc bày ra chi lấy yếu, tê liệt địch nhân sau lại đột dưới nặng tay, đó mới là tốt nhất sách lược. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, bọn hắn lại cái nào đó lệ hoang tinh vực phát hiện mối lỗ, mối lỗ cái này linh chuyển tộc có một kiện khoa trương không thể tưởng tượng nổi kỳ bảo, có thể khắp tận thiên hạ bảo khí. Tay ngươi bên trong mặc kệ là công sắt thần khí, cực võ hay là phòng ngự thần khí cực võ, lại hoặc là độn không loại, chỉ cần ngươi tế ra đến, tại bối lộ trong tay liền sẽ nhanh chóng bị áp chế uy năng mất hết, biến thành rắc rưởi. Cuối cùng bối lộ lại vẫn nói, chính là hỗn độn linh bảo cũng có niềm tin cực lớn áp chế khắc chế. Đang kinh kỳ cùng ban đầu kế hoạch mới hoàn toàn biến. Bọn hắn nghi di giật đại lao, canh giữ ở bàn Long Tinh vực chờ đợi cổ thần đại quân, cũng không phải bọn hắn tính cách thuần hậu, mà là đều biết theo phụ tinh, về Ngư Màng, kinh đô Tô Lật cùng một nhóm chủ thần bọn mình. Vạn giới chi môn hẳn là cũng rơi vào cổ thần cường giả tay bên trong, đối phương có vạn giới chi môn tại cơ hồ không có gì bất lợi, bọn hắn tập kết lại nhiều cường giả đoán chừng cũng không có gì đại dụng, mới bất đắc dĩ lựa chọn nào đó cái kế hoạch. Kia phát hiện có cường giả có thể khắc chế hỗn độn linh bảo uy năng, còn chơi cái gì dĩ rợt đại lao. Tất lại bất kể thế nào nghĩ, cổ thần tinh vực ban đầu 173 chủ thần, giết phụ tuynh cùng 97 chủ thần cộng thêm cấp đi vạn giới chi môn, tự thân cũng khẳng định sẽ tổn thất nặng nề. Nói không chừng cổ thần tinh vực cũng chỉ còn lại có không đủ 100 chủ thần, tiết như khắc chế hỗn độn linh bảo, bọn hắn hoàn toàn có thể chủ động xuất kích chủ động xuất kích lúc chỉ cần bối lộ năng lực đặc thù không bại lộ, bọn hắn đồng dạng có thể âm chết cổ thần tinh vực chủ thần. Cho nên vào hôm nay, bọn hắn mới có thể tập kết hơn 200 chủ thần xuất hiện tại cổ thần tinh vực. Đàng kinh kỳ cùng đến đây tinh không thông đạo, cũng vẫn là trăm năm trước phụ tuynh, về Liêu Mang cùng một nhóm chủ thần đến đây lúc mở. Năm đó một nhóm kia cường giả dọc theo hư hao tinh không thông đạo một đường mà xuống, nửa đường chỗ tổn hại mặc dù là dựa vào vạn giới chi môn vượt qua, nhưng vượt qua về sau, cũng có nhiều tên chủ thần đều âm thầm ở các nơi nặng mới tu kiến truyền thống trợ. Dù sao vạn giới chi môn không biết ngày nào liền sẽ bị một cái nào đó săn bắt, ngươi không sớm chuẩn bị giẫy sao được. Hơn 90 chủ thần âm thầm tu kiến không ít, tại bọn hắn sau khi đến cũng có bộ phần thật cường giả thần cấp trở về, đem tinh không đồ một một phát cho tự thân sở thuộc thế lực chân tàng. Cho nên đến cuối cùng, coi như 97 thần toàn bộ chết tại cái này bên trong, đám kia thông đạo cũng không có bị cổ thần cường giả phát hiện bao nhiêu, bởi vì tu kiến người rất nhiều đều là trực tiếp chiến tử, ngươi muốn đuổi theo hỏi thậm chí phá hủy toàn bộ đều làm không được. Mà sự tình đã phát triển đến bây giờ, bọn hắn hơn 200 chủ thần đã đến Tây Cương, tiếp theo liền có thể khai chiến. Một trận chiến này thắng bại, sẽ mang ra các phương diện ảnh hưởng cũng tuyệt đối sẽ là đứng đầu nhất, hiện tại bọn hắn chính là tại chờ cùng bối lô đồng hành linh chuyển tộc tìm hiểu tin tức. Dù sao trăm năm trước một trận chiến, cổ thần tinh vực đến cùng chết bao nhiêu cường giả, còn có vạn giới chi môn cuối cùng bị cái kia cổ thần cường giả đã được, bọn hắn còn không rõ ràng lắm. Trong khi chờ đợi ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua, khi một đạo phản phất có tạo thành không khí trong suốt thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại cường giả bảy phía trước, đàng kinh kỳ, bối lô cùng chủ thần mới nhao nhao vươn người đứng dậy, kinh hỉ cũng mong đợi nhìn sang, chỉ một cái liếc mắt, tất cả cường giả lại mắt trợn tròn. Bọn hắn đều nhìn thấy kia trong suốt thân ảnh sắc mặt có chút không bình thường, trong suốt gương mặt lại hiện ra màu đen, đôi mắt bên trong cũng tất cả đều là sợ hãi bối rối. Bang Ngự kinh ngạc sau bối lỗ vừa xài bước trước, vừa hỏi lại một tiếng, trong suốt thân ảnh liền thật dài hút tốt mấy hơi thở, tựa hồ tại động viên áp chế cái gì, chậm mấy chục hơi thở sau hắn mới sụp đổ mở miệng, bây giờ cổ thần tinh vực chỉ có tám vị chủ thần, nhưng trong đó lại có một cái siêu cấp yêu nghiệt, cái kia gọi Giang Thủ yêu nghiệt, 88 năm trước hay là chân thần, liền cùng 48 chủ thần mở ra sinh tử lôi, một canh giờ phản sát 48 chủ thần, ba quát có vương cấp chân thần tấn thăng ba đạo chủ. Thần Còn có, trận chiến kia sau hắn còn từ một cái về quang tộc trong tay mua được một kiện hỗn độn linh bảo, thuần công sắt linh bảo sông giáp danh. Còn có, cái này bên trong lại có thần giới tin tức, thần giới a, bất kỳ cái gì võ giả tiến về thần giới đều có thể thu hoạch được gấp đôi thọ nguyên. Mà nơi này chủ thần, cũng có thể dựa vào bên trong nguyên thành trận pháp liên thông thần giới. Một phen lời nói ngữ nói ra, trong kinh mi hơn 200 chủ thần kém chút kinh ngất đi. Đây, đây là nói đùa a. Ba ngữ tìm hiểu đến tin tức, cùng bọn hắn dự tính tình hình gần đây, trên lệch cũng lớn quá không hợp tói thường đi. Chương 927, còn có làm hay không? Làm sao bây giờ? Còn có làm hay không? Làm. Người đang nói đùa à? Cái kia giang thủ quá biến thái có được hay không? Chúng ta dựa theo kế hoạch lúc trước làm việc, quả thực liền là muốn chết. Không có khoa trương như vậy chứ, chúng ta cái này bên trong trường hơn 200 vị chủ thần a, chuẩn xác một điểm đến nói là 231 vị chủ thần, còn sợ một cái kia giang thủ. Ta thừa nhận hắn rất khủng bố, còn có hỗn độn linh bảo sông dắp danh, nhưng chúng ta cũng có bối lỗ sư hình, chỉ cần bối lỗ sư hình có thể khắc chế sông dắp danh, chúng ta lại cùng nhau tiến lên, hắn mạnh hơn cũng được bị vây sát thành tận bà a. Coi như Bối Lô có thể khắc chế sông giáp danh, nhưng chúng ta cái này 231 chủ thần, chỉ có một cái vương cấp chân thần tấn thăng ba đạo chủ thần, chính là Đàm Kinh, Kỳ Sư huynh, trừ hắn mạnh nhất là Bối Lô sư huynh, cái này bốn đạo chủ thần, nhưng bốn đạo chỉ có một cái, còn lại phổ thông ba đạo bảy vị, 222 vị tất cả đều là một hai nói cùng không đủ một đạo, đáng là gì? Các ngươi đừng quên, Giang thủ hay là chân thần lúc liền tại trong vòng một canh giờ xử lý 48 cường người, kia là 88 năm trước, khi đó tay hắn bên trong cũng không có sông giáp danh, quỷ biết hắn hiện tại thực lực gì. Đúng vậy a, làm cái này phong hiểm quá lớn, hay là trở về đi mẹ nhà hắn, ngươi nói đùa cái gì, 231 vị chủ thần khí thế hùng hổ đến, kết quả bị một cái giang thủ dọa lùi. Như thế trở về, ngươi còn có mặt mũi đi rời sơn môn gặp người ngoài. Như thế trở về, ngươi bỏ được sông giáp danh cái này hỗn độn linh bảo, bỏ được nắm chắt tiến về thần giới cơ hội. Đây chính là thần giới a. Sau một thời gian ngắn, vẫn như cũng là cổ thần tinh vực Tây Cương lệ hoang tinh không, triệt để biết rõ ràng bằng ngữ tìm hiểu đến chỗ có tin tức, hơn 200 chủ thần cũng vỡ tổ, vì còn muốn hay không tiếp tục đối phó cổ thần tinh vực mà cái lộn không ngớt. Bởi vì hiểu rõ giang thủ khủng bố có một nửa chủ thần đều treo lên chống lui quân nhưng cũng có một bộ phận không nghĩ rút đi nhất là bàn long tinh vực các chủ thần không chỉ là không nghĩ càng thêm có chút không dám đông dạng có không ít vẫn còn đang do dự ngay tại lui hoặc là không lui chi quanh quẩn ở giữa không trường đương nhiên mặc kệ là cảm thấy ôm loại kia ý nghĩ bọn hắn cũng đều có một cái cộng đồng tâm lý đó chính là đối sông giáp danh tràn ngập tham lam cùng hướng tới đối thần giới tràn ngập chờ mong cùng ước mơ khác nhau là lá gan tiểu nhân muốn chạy trốn gan lớn nghĩ liệu một phen thôi càng diễn càng liệt tiếng cai vã bên trong lông mày cũng càng nhăn càng sâu đảm kinh kỳ đột nhiên khục một tiếng. Lập tức ngăn chặn tất cả tạp âm, Đàm Kinh Kỳ mới nhìn hướng Bối Lỗ. "Bối sư đệ, ngươi có nắm chắc hay không khất chế sông Giáp Danh?" "Áp chế sông Giáp Danh uy năng." Dù là Bối Lỗ không chỉ một lần hiện ra qua có thể khất chế các loại thần khí cực võ năng lực, cũng đã nói đối khất chế Hỗn Độn Linh Bảo có nắm chắc, nhưng trước khi đến bọn hắn suy nghĩ, nhằm vào Linh Bảo là vạn giới chi môn, kết quả đến mới phát hiện chuyển hướng khoa trương như vậy, mà sự tình lại cực kỳ trọng đại, Đàm Kinh Kỳ cũng không thể không lại xác nhận một phen. "Có nắm chắc, ta có lẽ không có năng lực để Xông Giáp Danh hoàn toàn mất đi hiệu lực, nhưng ít ra có thể khất chế nó 7, 8 phần công hiệu." Bối Lỗ cũng khẳng định gật đầu. Vậy liền đủ. Đàm Kinh Kỳ cũng cười, tiếng cười bên trong mới nhìn xung quanh, chư vị, giang thủ là hạ người gì? Ân. Lão phu có ý tứ là, hắn đối với địch nhân sẽ hay không đặc biệt nhân tử, đặc biệt lớn độ. Cái dám rộng lượng, chân thần lúc liền một lần xử lý 48 cường người. Kém chút đem cổ thần tinh vực đổ không, kẻ như vậy chính là đồ tệ. Nói đúng lắm, tại không có so hắn càng tàn bạo. Một tiếng hỏi lại. Trước đó mặc kệ là ôm cái gì tâm tính, tại lúc này cũng đều nháo nháo đáp lại. Đàm Kinh Kỳ tiếu dung lúc này mới thu vào, đã như vậy, chúng ta bây giờ rút đi sau đó bị giang thủ biết từng có như thế một nhóm chủ thần muốn tới chiếm linh hắn chỗ tinh vực hắn sẽ bỏ qua chúng ta về phần nếu chúng ta như vậy rút đi hắn như thế nào lại biết quá đơn giản tin tưởng vị thần giới dụ hoặc chúng ta ở đây có là nghị quy hàng quá khứ ngắn ngủi hai câu nói tất cả các chủ thần lại toán nốc đám kia là gan tiểu nhân cũng nộ đúng vậy à theo bọn hắn hiểu rõ giang thủ như vậy hung tàn tàn bạo bọn hắn lần này tới là sâm lớn nghị chiếm lấy nơi đây tài nguyên bảo địa tàn sát dân bản xứ tộc cùng võ giả coi như đến sau không có khai chiến liền bị do đi một khi bị giang thủ biết tướng loại này mục đích Cái kia tàn bạo không cách nào hình dung bạo quân khẳng định sẽ huyết tinh trả thù a. Cũng không cần hoài nghi, đã Giang thủ có mở ra lượng giới hàng rào tiến về thần giới năng lực, thần giới lại có lớn như vậy dụ hoặc, ở đây hơn 200 chủ thần, sẽ có hay không có cường giả bởi vậy đi quy hàng. Đây quả thực quá khả năng. Coi như quy hàng cũng có khả năng bị cái kia bạo quân xử lý, cũng ẩn chứa phong hiểm, nhưng lợi lợi thật lớn ở dưới, không có ai có thể bảo chứng tất cả mọi người sẽ không mạo hiểm. Như vậy không có đường lui rồi. Đây cũng quá hồ đi. Mọi người nghe ta nhiều nói vài lời. Đại lượng chủ thần choáng váng lúc, Đàm Kinh Kỳ mới lần nữa nói. Giang thủ có thể tại so sánh chân thần chi vương thời giết chết 48 cường người, tám thành là một lần kia thần giới người đến bên trong có ai cho hắn cực phẩm bảo vật, hiện tại ai cũng biết thần giới bên trong một vị nào đó nhân tộc chân thần chi hoàng đối Giang thủ cực kỳ trọng thị. Nếu là một chút tiêu hao phẩm, tỉ như chủ thần cấp khối lỗi, Giang thủ giết sạch 48 cường mặc dù còn có chút khó tin, nhưng cũng có thể giải thích, nhưng loại kia trí bảo cũng chưa chắc sẽ không hư hao, nói không chừng lần trước liền hao tổn đây. Mà hắn không có vạn giới chi môn, liền làm không được tùy ý chạy trốn, chúng ta cũng chỉ muốn khắc chế xong giấc danh, sẽ cùng đi ra ngoài tay, liền có hy vọng chém ngược giết Giang thủ, giết Giang thủ lời nói liền có hy vọng cầm giữ sông giấp danh, thậm chí chưa hẳn không có thể tìm tới tiến về thần giới biện pháp. Dù là cái này không dễ dàng, nhưng chỉ cần hảo hảo chu hành một phen, luôn luôn có hy vọng. Các ngươi là hy vọng từ nay về sau, nôn nớp lo sợ sợ bị giang thủ truy sát mà ăn ngủ không yên, hay là lưu lại liệu một phen, bắt ra một cái vô hạn rộng lớn tương lai. Từng câu tiếng nói vang lên, nhìn xem nguyên bản bạo động các chủ thần dần dần tỉnh táo lại, đều tựa hồ bị hắn nuôn ngự cho làm yên lòng. Đàm Kinh Kỵ mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Nói thật, Đàm Kinh Kỵ cảm thấy cũng có chút trống vắng cũng có muốn chạy trốn xúc động, thế nhưng là bản lòng võ giả mới là đem Giang thủ đắc tội thảm, dù là kia cùng Đạm Kình Kỳ không có hệ, nhưng khi đó bản lòng xâm lấn cũng đổ sát cổ thần tinh vực rất rất nhiều bản thần, chân thần, cơ hồ đem cổ thần tinh vực đổ sát còn hơn một nữa. Giang thủ hoặc cái khác cổ thần tinh vực cường giả muốn trả thù, cái thứ nhất cũng khẳng định là tìm bọn hắn, trước đó bọn hắn không có tìm, chỉ là không có đầy đủ thực lực đi, có lẽ là bọn hắn không được đến vạn giới chi môn không cách nào làm được tùy ý vượt qua tinh không, cũng có lẽ là không, có năm chắc trực tiếp giết vào Đạm Kình Kỳ cùng chỗ tông môn chỗ sâu diệt địch. Một khi những cường giả kia có đầy đủ thực lực lực lượng, tám thành là sẽ đối bản Long Tinh vực hạ thủ, bằng không Đàm kinh kỳ cùng cũng sẽ không ở trước đó mấy chục năm một mực ra sức đi tập kết càng nhiều lực lượng. Hiện tại vừa nhìn thấy Giang thủ biến thái như vậy yêu nghiệt, sợ nhất tự nhiên cũng là bọn hắn, những cái kia top 5 top 3 chủ thần trốn, còn chưa nhất định sẽ bị đuổi giết trí tử, nhưng bọn hắn bản lòng cường giả phong hiểm cũng quá lớn quá lớn. Cho nên Đàm kinh kỳ mới phát ra được, nhất định phải đem trước mắt đám võ giả kế tiếp theo tụ hợp lại, Liều một phen cũng muốn đi thử một chút. Vừa rồi những lời kia chưa hẳn có thể hoàn toàn ổn định quân tâm, nhưng hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi ổn định Đàm Kinh sư huynh nói đúng. Đàm Kinh kỳ suy nghĩ xoay chuyển lúc, Bối Lô cũng đột nhiên mở miệng, một câu hấp dẫn chúng thần chú ý. Bối Lô đông dương cắn răng một cái, chúng ta đã không có đường lui, đối mặt cái kia bạo quân, chúng ta tới đến cái này bên trong đã đem hắn làm mất lòng, đã như vậy bối nào đó cũng không thể giấu giốt, ta có thể áp chế suy yếu chư vị thần khí cực võ năng lực, kỳ thật cũng có thể để bảng ngự nắm giữ, nếu như ta cùng bảng ngự cũng có thể làm đến, vậy coi như giang thủ tay bên trong có không chỉ một kiện hỗn độn linh bảo, hoặc là có được chui sát chủ thần khối lỗi, đều có thể bị áp chế, chúng ta nắm chắc cũng sẽ lớn hơn. Đông đảo chủ thần lần nữa kinh hãi nẹn họng nhìn chân chối, ba ngượng ngược lại là vui không biết làm sao, không dám tin. Chương 928: Hai đạo chủ thần. Sớm biết, lúc trước ta hẳn là cũng giúp ngươi ngưng tụ một nhóm thần mạch tinh huyết, dạng như vậy ngược lại đối lâu dài có lợi. 61 năm sau Ma Dương Tông linh đồ đại lục, tông chủ phong phía sau núi lịch sự tao nhã biệt viện bên trong, uống một ngụm từ đỉnh cấp linh truyền hướng nhượm mà thành nước trà, Giang thủ mới cười nhìn về phía bên cạnh thân, ở bên người hắn là phụ phụ tại Giang thủ trên đuổi một bộ lười biếng bộ dáng Tô Nhã, thời khắc này Tô Nhã đã là chân thần cảnh giới, tu vi cũng đến nhất trọng đỉnh phong. Sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời, có chút dơ lên tiên kiều bách mỹ gương mặt xinh đẹp, Tô Nhã mới hề vải cười duyên một tiếng, chúng ta thực lực hôm nay mặc kệ Tấn Thăng là nhanh là chậm, cũng còn xa chưa nói tới tự chủ đâu, vậy coi như lạc hậu một chút cũng không có gì. 61 năm trước đạt được linh bảo trời vận, Giang thủ lần đầu tiên là trực tiếp tăng lên Tô Nhã cảnh giới, hao phí hải lượng tài nguyên sau để nàng trở thành theo điểm đạo ý ngưng kết cựu trùng bản thần. Nguyên bản dựa theo Tô Nhã hình thức, cha mẹ của hắn cùng cảnh phù ba cái cũng có thể tại hao tổn không không sai biệt lắm tài nguyên sau đi đến kia trình độ, nhưng cùng Giang thủ leo lên bế quan sau cảnh phụ về sau, đem muốn động thủ lúc nhưng lại cải biến chủ ý Hắn cũng là linh quang lóe lên toát ra chủ ý mới, trời vận danh sương chỉ cần có đầy đủ tu vi, đầy đủ tài nguyên bảo vật có thể dùng, liền có thể thực hiện bất cứ chuyện gì, kia có khả năng hay không chống rông sáng tạo ra thần mạch tinh huyết. Nghĩ đến liền nếm thử, kết quả lại đem cảnh phù tăng lên tới 4 hạng pháp tắc viên mãn, thất trọng tiêu trình độ lúc, Giang thủ liền dùng trời vận vỡ vụn hấp thu hơn 20 cái chủ thần cấp động phụ hết thệ tinh hoa, cũng tại cuối cùng sinh sinh sáng tạo ra 800 giọt thần mạch tinh huyết. Hơn 20 cái chủ thần cấp độ phụ vỡ vụn, bao quát các chủ thần chân tàng các loại cực phẩm bảo dược thậm chí đại bộ phận phân thần khí, mới ngưng tụ 800 giọt, số lượng này thật đúng là không nhiều. Dù sao 1000 giọt tinh huyết mới có thể để cho một võ giả vô chứng ngại trở thành bản thần, nghi tấn thăng chân thần đem viên mãn pháp tắc ngưng tụ thành đạo, nhiều nhất là gia tăng 1 2 thành khả năng cùng tỷ lệ. Mà thúc đẩy sinh trưởng 800 giọt tinh huyết tài nguyên, đủ để cho cảnh phụ tại một lát bên trong ngưng tụ theo điểm đạo ý. Bộ dạng này nhìn lại, 800 tinh huyết tựa hồ cũng có chút không đáng. Tình huống thực tế thì là Giang Thủ giờ phút này nắm giữ Ma Dương Tông, dưới trướng còn có không ít cảm giác hồn thần tinh. Những tháng ngày tiếp theo, cảnh phù tại dung luyện 800 giọt tinh huyết sau lại mượn nhờ cảm giác hồn thần tinh trợ rút, theo điểm pháp tắc 20 mùa màng nói, băng thủy pháp tắc chỉ là 4 5 năm liền ngưng kết. Trước sau không đủ 30 năm nàng liền tấn thăng chân thần, hiện tại cảnh phù đã là chân thần nhất trọng đỉnh phong, sinh tử đạo ý càng đi ra một đoạn lớn lộ trình, cực độ tiếp cận chút thành tựu, chỉ cần đến chút thành tựu nàng liền là chân thần nhị biến. Ngược lại là Tô Nhã không có tinh huyết tương trợ, nàng đem kim hỏa pháp tắc ngưng tụ thành đạo liền dùng 20 năm. Hiện tại nàng đã bị cảnh phù hất ra rất nhiều. Nếu như về sau trên lệch này chỉ có thể càng ngày càng lớn. Bất quá cái này cũng không kỳ quái, năm đó giang thủ thể nội chỉ có hơn 1600 dọ tinh huyết, ngưng tụ bốn hạng đạo ý cũng chỉ dùng 10 mấy năm, khi đó hắn còn không có cảm giác hồn thần tinh, hoàn toàn là dựa vào chính mình cảm ngộ đâu. Cảnh phù thể nội dung luyện tinh huyết coi như so hắn năm đó thiếu gấp đôi, nhưng cảm giác hồn thần tinh. Nếu không phải Giang thủ một đường quật khởi trải qua quá nhiều sinh tử ma luyện, giữa sinh tử thường thường lại có hay không nghèo khủng bố, vô tận cơ duyên, làm sâu sắc hắn cảm ngộ. Hắn năm đó tấn thăng tốc độ đều chưa hẳn đều so ra mà vượt bây giờ cảnh phù. Cảnh phù là như thế, cha mẹ của hắn cũng kém không nhiều, đều là được để thăng đến bán thần thất trọng tiêu về sau, lại dùng từng tòa động phủ bên trong tài nguyên cùng các loại chí bảo đi ngưng tụ thần mạch tinh huyết, lại dựa vào cảm giác hồn thần tinh trợ giúp, cha mẹ của hắn cũng đều là chân thần nhị biến tà hữu. Còn có trước trước sau sau trải qua nhiều năm như vậy, giang thủ tại thật lâu trước một ít dự định. tỷ như dùng đông hoang bảo thành phân hóa các loại cực phẩm bảo dược, cũng kém không nhiều phân hóa xong xong rồi. sau đó cảnh phụ, tô nhã cùng cha mẹ của hắn, cơ bản đều tu thành riêng phần mình át chủ bài bí võ. trong đó tô nhã sở tu là trời tượng linh chuyển phân thân, la thiên vạn tượng bí võ. cảnh phụ là thiên tượng linh chuyển phân thân phối hợp đại minh tính thật điện. phụ thân hắn là lớn quay người bí thuật thêm la thiên vạn tượng, mẫu thân hắn là đại minh tính thật điện tăng lớn quay người bí thuật. chứ những này cấp cao nhất bí võ bên ngoài còn có các loại cực võ. Giang Thủ săn giết nhiều như vậy, Chủ Cường giả thần cấp cuối cùng rơi xuống trong tay Cực Võ cũng lựa đi ra mấy món phân phối mở. Bây giờ bên cạnh hắn mấy vị thân hữu, không so với lúc trước Bộ Thị cử tông thực lực trên lệnh cái gì, chỉ cần có hắn tỏa chấn tại cái này bên trong, bọn hắn thực lực sẽ còn vững bước tăng lên. Nhưng bất kể nói thế nào, tô Nhã trong này chí ít trước mắt hay là tu vi cảnh giới thấp nhất, tiền cảnh tiến triển cũng phải kém một chút, cho nên Giang Thủ mới có thể tại lúc này nói ra như vậy. Đối với mấy cái này hơi lạc hậu, tô Nhã rõ ràng cũng không thèm để ý, cười yếu ớt lấy ứng một chút nàng liền chuyển di chủ đề. Đúng, ngươi bây giờ đã là hai đạo chủ thần, thọ nguyên hơn bốn năm. Thực lực chân chính cũng so sánh tám đạo, vậy ngươi đánh tính lúc nào tiến về thần giới, thật phải chờ tới tinh vực bên trong bồi dưỡng được 100 chủ thần mới đi. 61 năm trôi qua, giang thủ tăng lên mới là càng lớn khoảng cách, hắn không có cách nào dùng trời vận tăng lên cảnh giới của mình, loại kia hao tổn khoa trương hắn căn bản ngay cả nếm thử cũng không dám nếm thử, giúp Tô Nhã cùng ngưng tụ cơ sở đạo ý đều biến thái như vậy, nói gì là giúp mình ngưng tụ đại đạo chi lực. Bất quá lấy trụ cột của hắn coi như mình đi lĩnh hội, hiệu suất kia cũng là thật nhanh, đạt được trời vận sau hắn chỉ là bế quan 8 năm, liền thực sự trở thành chủ thần. Sau đó đem tu vi tăng lên tới nhất trọng đỉnh phong, Giang thủ bình thường thực lực cũng đạt tới so sánh 6 đạo chủ thần tình trạng, lại sau đó 53 năm bên trong, hắn cũng chỉ dùng 52 năm liền ngưng tụ chút thành tựu cấp lực nhanh đại đạo. Dù là đến bây giờ, tu vi của hắn vẫn như cũng là chủ thần nhất trọng đỉnh phong, cũng là thực sự hai đạo chủ thần, bình thường chiến lực so sánh 8 đạo, tăng thêm bất tử thân cũng có thể chém giết 9 đạo đi. Đừng nói tại bây giờ linh giới hắn cơ bản vô địch, chính là đi thần giới cũng có thể được cho một hào nhân vật. Nhưng trừ Giang thủ dưới trời sao vẫn như cũng không có quá biến hóa lớn, Vương đỉnh cùng bắt chủ thần 88 năm tiềm tu dựa vào cảm giác hồn thần tinh trợn rút, trong đó vương đỉnh, bảng bá lê còn có một cái khác võ định tông chủ thần diêu sủng, đều từ hai đạo tấn thăng đến ba đạo, thừa hơn năm vị cũng đều có tiến triển. nhưng toàn bộ tinh vực dưới, đến nay còn không có xuất hiện một cái tân tấn chủ thần. đây không phải cảm giác hồn thần tinh hiệu quả không được, là trước kia từng chặng chiến dịch bên trong toàn tinh vực đứng đầu nhất chân thần cơ bản chết hết, không chết cũng giống như nghiếp binh đồng dạng tiến về thần dưới, xuất hiện kinh khủng võ giả đức gãy, tân tấn chủ thần cũng liền không dễ dàng. trừ hắn ra chỉ có tám vị chủ thần, hắn lại nào dám cứ như vậy rời đi? chờ một chút đi. Nếu như vương đình bọn hắn có thể tấn thăng đến 5 6 đạo, chỉ có 2 3 cái cũng có thể tọa chấn tinh không, lại có 1 200 năm, mới một nhóm cường đại chân thần cũng có thể nhao nhao hiện lên, ta cũng không vội. Giang thủ không chỉ không dám cư như vậy tiến về thần giới, hắn cũng không cần thiết vội vã đi thần giới, chính là tại hắn mở miệng cười về sau, Giang thủ sắc mặt lại biến đổi, có chút biến sắc cảm ứng một hơi, hắn mới kinh ngạc nói, "À, giống như xảy ra chuyện, có lẽ còn không phải việc nhỏ." Thật ở tông chủ phong phía sau núi biệt viện, nhưng sớm tiếp quản trưởng khống cử tông cấm chế, Giang thủ nhẹ nhõm cảm thấy được giờ phút này có bao nhiêu đạo thân ảnh đội vã từ đằng xa mà đến thẳng đến tông chủ phong bên trên, những thân ảnh kia trên mặt biểu lộ cũng không bình tĩnh. Bên trong có đường phi hoàng, Trang Vinh Hiên cùng nhân vật cấp bậc trưởng lão, đồng dạng có thần đỉnh, vân cảnh tông bên trong bàng bá lễ, Vương đỉnh cùng Tân tấn ba đạo chủ thần. Chương 929, không chỉ là không hợp lý. Cảm thấy được cái gì về sau, Giang thủ mang theo Tô Nhã lách mình liền đến tông chủ phong trước phong rộng lớn cung điện trước, cơ hồ là đồng thời, mới phi đột mà đến mấy thân ảnh cũng nhao nhao dừng thần, đều vất bỏ trước đó thần sắc hướng Giang thủ hành lễ. Đi hành lễ về sau, đã là ba đạo chủ thần Vương Hồ cùng bàng bá lễ, giao sùng mới nhao nhao lại lộ ra to lớn càng cái. Mấy chục năm không gặp, Giang huynh Tiến triển vẫn là như thế tấn mãnh, chúc mừng. So với Giang huynh đến, chúng ta cái này một đám xương giả thật đúng là không có tận lực cẩn giấu tu vi thực lực. Giang Thủ Chủ Thần nhất trọng đỉnh phong, lực nhanh đại đạo chút thành tiểu khí cơ cũng lại rõ ràng bất quá. Thực lực như vậy cùng Vương Hồ cùng Chủ Thần mặt ngoài khí cơ còn có không đào ngũ cách, nhưng chỉ cần không ngốc liền biết Giang Thủ cái này một đạo Chủ Thần, cùng bọn hắn hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Đây cũng là Vương Hồ cùng vài chục năm nay lần thứ nhất thấy Giang Thủ, từ 88 năm trước đạt được cảm giác hồn thần tinh về sau, bọn hắn còn là lần đầu tiên rời núi. Nhìn thấy lúc trước một loại đại đạo chi lực đều không có ngưng tụ giang thủ đã đến loại trình độ này, dù là vậy cũng là để ý liệu bên trong, cho người kích thích hay là không tiểu. Mấy vị sư minh cũng không kém, xem ra không được bao lâu cũng có thể tấn thăng làm bốn đạo chủ thần. Giang thủ khách khí đáp lại, Vương Hồ nắm giữ bốn loại đại đạo chi lực, bây giờ cũng đã là chủ thần nhị trọng đỉnh phong, theo điểm đại đạo đại thành, hai loại khác cũng ở vào chút thành tựu phía trên, rất tiếp cận bốn đạo tiêu chuẩn, bàng bá lệ cũng không kém bao nhiêu, võ định tông diêu sủng động dạng như thế. Bởi vậy cũng có thể thấy được cảm giác hồn thần tinh trợ giúp cũng rất lớn. Khách khí vai câu Giang thủ mới tiếp dẫn mấy vị cường giả tiến vào tông chủ điện, sau đó tự có phụng dưỡng tại cung điện tạ hưu trấn thủ đệ tử dâng lên linh nưỡng, uống nửa chén linh nưỡng, cũng qua đơn giản khách sáo về sau, Vương Hồ lại nhìn Trang Vinh Hiên cùng Đường Phi hoàng một chút, mới cười nói, xem ra lão phu cùng lần này coi như không tới. Giang tông chủ cũng sẽ lập tức tiếp vào tin tức này, chúng ta ngược lại là đi không? Giang thủ lông mày khẽ nhúc đích, hay là cười hỏi lại, chuyện gì động tĩnh lớn như vậy? Đông Nam cương xuất hiện tại hai vị tân tấn chủ thần, một cái linh văn tộc, một cái là chúng ta nhân tộc, nhưng hai cái này chủ thần cũng không phải là vừa mới thăng cấp, bởi vì bọn hắn vừa xuất hiện chính là ba đạo Bốn đạo tiêu chuẩn, sau khi xuất hiện ngay tại quét ngang đông nam cương, khai tông lập phái, tựa hồ có đem đông nam cương một mẹ hốt gọn, toàn bộ đặt vào dưới trương y tứ, thuận chi tắc xương, làm trái thì vong, động một tí bất mãn chính là diệt tông, hai cái này không biết từ cái kia bên trong đụng tới ra hỏa ngược lại là phách lối lợi hại, phách lối không tưởng nổi. Vương Hổ cùng bàng bá lễ ngươi một lời ta một câu, rất ngay thẳng liền đem sự tình nói ra, tại hắn tự thuật bên trong diêu sủng, Trang Vinh Hiên cùng cũng tại gần đầu, Đường Phi Hoàng Cảng tại sau khi gật đầu tiếp nhận lời nói, thông chủ, hiện tại có không ít đông nam cương cỡ lớn thế lực võ giả đều chạy đến ta tông xin giúp đỡ muốn cầu tông chủ ra mặt thay bọn hắn làm chủ chủ trì công đạo. Đúng vậy a, Giang tông chủ, chuyện này ngươi thấy thế nào? Hai cái này nhưng là hoàn toàn không đem chúng ta đặt ở mắt bên trong a. Giang thủ ngạc nhiên, kinh ngạc hai hơi tiêu hóa hết những tin tức này, hắn mới cau mày nói, một cái linh văn tộc, một người tộc, chẳng lẽ là Đông Nam cương xuống dốc tinh hệ bên trong đi ra? Nhưng là không nên a, nếu là xuống dốc tinh hệ, mai danh nhận tích 10 triệu năm sau đi ra một vị chủ thần còn có thể, thế nhưng là hai vị chủ thần, ba đạo cùng bốn đạo. Hoặc là ta cổ thần tinh vực lẫn cận tinh vực Cảm thấy được một chuyến này từ đằng xa cùng một chỗ phi độn lúc đến Giang thủ liền đoán được sẽ ra chuyện, nhưng hắn không nghĩ tới đối phương sẽ mang lại như thế tin tức, tin tức này bên trong càng ẩn chứa không ít cổ quái. Nếu như là bình thường chủ thần, mặc kệ là từ Đông Nam cương xuống dốc tinh hệ bên trong đi ra, hay là từ Lân cận tinh vực đi tới, bọn hắn nghĩ khai tông lập phái không quan trọng, muốn chiếm đoạt Đông Nam cương tài nguyên bảo địa cũng là bình thường hành vi. Có ba đạo bốn đạo thực lực, bọn hắn liền có loại kia tư cách làm như vậy, nói cho cùng dưới trời sao hay là thực lực vi tôn. Nhưng là thuận tri tắc xương làm trái thì vong, động một tí diện tông thủ đoạn cùng phương thức, hay là không hợp lý. Không nói cái khác, hiện tại Đông Nam Cương cũng không phải dĩ vãng, dĩ vãng Đông Nam Cương là cổ thần tinh vực thứ nhất bá chủ, Tinh Hà Tông lê đạo truyền là chỉ có hai cái tử vương cấp chân thần tấn thăng ba đạo chủ thần, tinh không mạnh nhất vũ lực một trong, còn có tề vương tề mộ cùng cửu biến vương, giả không kém hơn thần đỉnh vận cảnh tông siêu nhiên thế lực, chừng bốn cái, nó dưới trời sao có bảo địa tài nguyên cũng là cổ thần tám cương bên trong nhiều nhất giàu có nhất, nhưng 88 năm trước Giang Thủ đã đổ sát nó chỗ có chủ thần, chính là sau tiếp theo một nhóm chân thần Giang Thủ cũng theo sau mà đi, đổ sát phá tông, liên tiếp sự kiện về sau, Tinh Hà Tông loại hình nguyên bản bá chủ chưa nói tới hủy diệt nhưng cũng lưu lạc không từ nổi, thay vào đó chính là nguyên đông nam cương một nhóm cỡ lớn thế lực. những cái kia thế lực, tại một ít sự kiện sau cướp đoạt nguyên tinh hà tông cùng chiếm lấy tài nguyên bảo địa, lại thêm cực võ đại hội bên trong có một bộ phân thắng được, thu hoạch bộ phân cảm giác hồn thần tinh trở về, lại phi tốc tăng thực lực lên. có thể nói đây đều là phụ thuộc ma dương tông mà quật thời, bọn hắn đồng dạng đối ma dương tông rất cung kính, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đến chủ động tiến công pháp tác bản nguyên loại hình bảo vật. coi như không có người nào ban ngày ban mặt tại tinh không bên trong công bố cái gì chỉ cần không nốc cũng đều có thể minh bạch những cái kia thế lực mới cũng có thể coi là là giang thủ cái này tinh vực bá chủ tiểu đệ mà hai vị mới xuất hiện chủ thần mặc kệ là chưa từng lạc tinh hệ đi ra hay là lần cận lệ hoang tinh vực đi ra chỉ cần bọn hắn đến cái này bên trong khẳng định liền sẽ biết các loại lưu truyền tại phạm vi lớn bên trong tin tức hai vị kia vậy mà không cố kỵ chút nào giang thủ tồn tại động một tí gì tông bình thường ba bốn đạo chủ thần dám không để ý chút nào cùng giang thủ mặt mũi các ngươi thấy thế nào nhăn qua lông mày sau giang thủ mới hỏi lại vương hồ mấy người mặc dù kia hai vị chủ thần có chút không biết mùi vị bọn hắn cũng chưa hẳn là ta cổ thần tinh vực cường giả, nhưng dù sao có một cái là ta nhân tộc cường giả, đồng tộc liền xem như lại cho bọn hắn một cái cơ hội. Khai tông lập phái bình thường, bình thường khai tông xem ở đồng tộc tình nghĩa, lao phu cũng sẽ còn đại lực ủng hộ, nhưng bọn hắn phương thức cần phải sửa lại một chút, không bằng liền để lao phu đi một chuyến đi. Hỏi lại dưới vương hồ cùng cũng rất mau trở lại ứng, xem ra bọn hắn cũng sớm tại lai lịch bên trên liền nghĩ kỹ đối sách, còn nói ra tự mình đi một chuyến thì là diêu sủng. Vậy liên phiền phức diêu sư mình, giang thủ suy tư sau cũng nhẹ gật đầu. Việc này không nên chậm trễ, lão phu cái này liền đi chiếu cố hai vị kia. Diêu sủng cười lớn đứng dậy, đối tả Hữu Thi lễ một cái sau phi độn mà ra. Giang tông chủ, Giang tông chủ. Ngắn ngủi sau một ngày, Giang thủ còn đang tông chủ phong bên trên chiêu đại vương hồ cùng bảng bá lê hai vị, một đạo tràn ngập bi phẫn tiếng kêu khóc liền núi phụ bên ngoài chạy nhanh đến. Cùng Giang thủ cùng vương hồ cùng lách mình đến sơn phong không trùng, vừa một nhìn người tới liền sắc mặt đều biến. Tông chủ, ngươi cần phải vì ta võ định tông làm chủ a, Diêu lão tổ tiến về Đông Nam Cương, lại bị kia hai cái tạp tử tại chỗ chấm giết, biến xác bên trong. Trốn xa đến thật cường giả thần cấp cũng phủ phù một tiếng quỷ gối giang thủ ba người trước người, tràn ngập sụp đổ cầu mãi. Diêu sùng chết rồi. Cái này. Vương hồ hai người kinh sợ không dám tin lúc, giang thủ sắc mặt cũng biến thành âm trầm vô song, Diêu sùng lại bị giết, cái này cùng trước đó tin tức so sánh, cũng không chỉ là không hợp lý. Chương 930, Thần mộ. Giang thủ, có âm nhu. Giang thủ cảm thấy cảm thấy chuyện này đã không chỉ tại không hợp lý trình độ lúc, vương hồ cùng bảng bá lệ hai cái cũng từ rung động ban đầu bên trong bình tĩnh sau đó vương hồ tiến lên trước một bước, một mặt ngưng trọng nói, nếu như đoán không sai, đây là châm đối âm nhu của ngươi. lần thứ nhất bọn hắn đổ sát phụ thuộc vào ma dương tông mà lên đông nam cương tông môn, chính là vì gây nên chú ý của ngươi, nên có người tiến đến lại quả quyết đánh giết, còn lại chỉ sợ cũng chỉ có ngươi tự mình ra mặt, kia bên trong nói không chừng trôn giấu có uy hiếp được sát cơ của ngươi. Bàng bá lê cũng tiếp lời để mở miệng, vương sư huynh nói không sai, chân tướng sự tình tám thành chính là như vậy, ta duy nhất kỳ quái là, người khổng lồ kia tộc chủ thần còn có người kia tộc chủ thần nơi nào đến lực lượng, bọn hắn làm sao dám làm như vậy? Coi như ngoại giới không có mấy cái có thể biết ngươi bây giờ đã là một đạo chủ thần, nhưng 88 năm trước trận chiến kia, còn có tin vực biết ngươi mua xuống hỗn độn linh bảo sông Giáp Danh, chân thần kỳ cũng có hơn 20 năm liền đem vừa thành hình bốn đại pháp tắc tăng lên đến viên mãn tiền lệ tại, coi như ngươi tấn thăng chủ thần sau không có lộ mặt qua, đồ đần cũng có thể suy đoán ra ngươi bây giờ khẳng định là đã ngoài chủ thần, chiến lực cùng 88 năm trước xa không thể so sánh nổi, bọn hắn làm. Sao dám? Mặc kệ là giang thủ hay là vương hồ các loại, cũng không biết bản lòng võ giả xuất lĩnh liên quân đường xa mà đến sự tình. Đồng dạng không biết bên trong còn có hai cái linh chuyển tộc võ giả có thể hóa thân thành chủng tộc khác mà không chút nào lộ sơ hở. Nhưng bọn hắn cũng không có một cái kẻ ngu. Đông Nam Cương hai vị kia, ban đầu làm những chuyện như vậy coi như không hợp với lẽ thường, biết rõ giang thủ cường đại cùng khủng bố còn đồ diệt phụ thuộc giang thủ một chút tâm môn, nhưng loại này không hợp lý cũng cực có thể là một loại thăm dò. Dù sao giang thủ không có ban ngày ban mặt xâm chiếm tinh vực, cái kia cũng không cần thiết. Tại biết có thần giới như thế tồn tại về sau, mặc kệ cá nhân ngươi mạnh bao nhiêu chỉ sợ cũng sẽ không lại đem ý nghĩ đặt ở chỉ là linh giới. Thượng cổ ba đại chúa tể trùng tộc chính là ví dụ tốt nhất, trăm năm trước chúng nhiều cường giả từ bỏ linh giới căn cơ đi theo thần giới người tới tiến về, cũng là ví dụ tốt nhất. Bởi vậy giang thủ ngồi vững vàng mạnh nhất bá chủ địa vị sau, không cần thiết cũng không tâm tư xâm chiếm toàn tinh vực. Lúc này, hai cái chưa từng lạc tinh hệ hoặc lần cận lệnh hoang tinh vực đi ra mạnh đại chủ thần, thông qua toàn tinh vực mọi người đều biết nếm thử biết được giang thủ cùng thần giới, bọn hắn tạm thời đi không được thần giới, ngược lại ngấp nghé cổ thần tinh vực hải lượng tài nguyên bảo địa, nghĩ hải lượng xâm chiếm bàn bá Trước tìm tới một chút chỉ là phụ thuộc Ma Dương Tông nhưng cũng không có càng sâu quan hệ môn phái nhỏ hạ thủ, từ đó thăm dò Giang thủ phản ứng, cũng là một loại phương. Phất, bọn hắn dù sao cũng là chủ thần, một cái ba đạo một cái bốn đạo, hay là cùng Giang thủ đồng tộc cùng gần đồng tộc, làm như vậy coi như quá kích, nhưng vạn nhất đối phương là khốn cùng quá lâu, đi tới phồn hoa khu vực sau nhịn không được tham nhập đâu, dưới tình huống đó coi như nhất thời hành vi quá kích, cũng chưa chắc sẽ lập tức để song phương sinh tử tương hướng. Cho nên một ngày trước mọi người coi như mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, cũng không có cân nhắc quá nhiều quá phức tạp. Tăng thêm đối phương chỉ có hai vị chủ thần, thay thế Giang Thủ đi trước Diêu Sùng cũng là ba đạo, coi như không phải là đối thủ. Thật độ sức giết đảo vong năng lực vẫn phải có. Kia tại Diêu Sùng chủ động nói ra muốn thay Giang Thủ tiến đến lúc mới không ai phản đối. Nhưng Diêu Sùng chết rồi, một cái ba đạo chủ thần cứ như vậy chết rồi. Đừng nói vương hồ, Bàng Bá Lệ cảm giác đến trong này có âm mưu, Giang Thủ đều ngửi được âm mưu hương vị. duy nhất để người kinh nghi chính là người khổng lồ kia tộc cùng nhân tộc chủ thần nơi nào đến lực lượng. Giống như Bàng Bá Lệ nói, Giang Thủ tám năm trước khí cơ chỉ là vương cấp chân thần, liền giết bốn siêu cấp cường giả, Quan Minh chính đại mùa sông giáp danh. 61 năm trước xuất quan nếm thử khiêu chiến Hỗn Độn Tháp, đã là hoàng cấp chân thần, coi như những năm này không có lộ diện, ngoại giới có chút đầu óc đều có thể suy đoán Giang thủ chín thành 9 tấn thăng chủ thần đi, so với 88 năm trước chí ít cường đại ba đạo thực lực. 88 năm trước có thể dết so sánh 6 đạo lê đạo truyền, hiện tại, chẳng lẽ cái kia bên trong còn mai phục mấy cái 8 9 đạo chủ thần, hoặc là thần vương. Nghĩ đến cái này bên trong đừng nói vương hồ cùng bàng bá lễ, Giang thủ đều cảm thấy có chút không dám tin tưởng, cũng có chút nghĩ không thông. Giang tông chủ, cầu ngài nhất định phải thay ta ra lão tổ báo thủ rửa hận a. Tam đại chủ thần trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ lúc quỷ sát tại hư không cầu mãi kia võ định tông chân thần lại gấp, hắn cũng nghe đến vương hồ chờ phỏng đoán, mặc dù cũng cảm thấy không thể tin được, nhưng hắn thật đúng là sợ giang thủ như vậy mặc kệ. Chính là tại hắn càng thêm bi thương khóc lóc kể lệ bên trong, giang thủ mới đưa tay nâng lên đối phương, yên tâm, ta cái này liền đi xem một chút. Diêu sư huynh là thay ta tiến về, không phải là bởi vì ta hắn cũng không sẽ vỡ lạc, coi như kia bên trong thật có châm đối ta phục sát, giang ngộ cũng muốn đi gặp một phen. Giang huynh nghe giang thủ chém đinh chặt sắt tiếng nói, kia võ định tông chân thần đại hỉ bên trong, vương hồ lại gấp gấp mở miệng. Yên tâm, coi như kêu bên trong thật có châm đối ta phục sát, ta chí ít cũng có nắm chắc toàn thân trở ra. Đây cũng không phải nói ngoa, hắn bây giờ trong tay chọn vẹn bốn lớn hỗn độn linh bảo, vạn giới chi môn, sông rắc danh, hóa tướng châu, trời vận, có vạn giới chi môn ở đâu đều là tới lui tự nhiên, hóa tướng bản hóa thiên ý có thể để hắn sớm nhìn trộm cảm giác các loại biến hóa, hóa thiên ý vừa mở bao phủ ba cái quăng ngày hết thệ kỹ cảnh, coi như một cái thần vương đứng ở trước mặt hắn, muốn xuống tay với hắn, đối thủ lên tay hắn liền có thể dựa vào hóa thiên ý cảm giác ra, sau đó thôi độc vạn. Giới chi môn chỗ xa, mà chính là thần vương nếu chỉ là bình thường nhất thần vương, dựa vào chân chính sông dấp danh, lấy hắn bình thường thực lực so sánh bảy đạo chiến lực, chưa hẳn không thể trọng thương thậm chí giết. Giang thủ cũng phải đi một chuyến, cũng không thể để diêu sùng bạch bạch vỡ lạc. cười đối vương hồ điểm quá mức về sau, hắn mới lại cảm ứng một chút phụ mẫu bọn người vị trí chỗ ở, đặc địa căn dặn bọn hắn chú ý an toàn. dù sao giang thủ cũng sợ đây là một cái kế điệu hồ ly sơn, cuối cùng lại mời vương hồ cùng bảng bá lễ tạm thời lưu tại cái này bên trong hiệp trợ phòng bị, hắn mới lách mình liền đến phủ nguyệt đại lục quảng trường. sau một khắc, khi giang thủ xuất hiện tại bên trong nguyên thành lũ. Phía sau hắn lại cùng to như vậy một nhóm người, trọn vẹn hơn ngàn nhiều. Những này là Đông Nam Cương những cái kia đã bị diệt tông tàn hơn võ giả, đều là ngay lập tức biết được tông môn bị đồ sau chạy đến Phù Nguyệt Đại Lục xin giúp đỡ, vừa phát hiện Giang thủ muốn rời khỏi liên chủ động cùng đi qua. Dù là Giang thủ báo cho qua bọn hắn, chuyến đi này có thể sẽ có lớn nguy hiểm, không nói những cái khác, chủ thần cấp chém giết dư ba liền có thể diệt sát quá nhiều chân thần, nhất là Giang thủ loại này cấp chủ thần khác chém giết. Nhưng coi như khuyên bảo hay là có không ít võ giả lên tiếng khóc lóc kể lễ, nếu có thể tại sinh thời nhìn thấy đại thu được báo bọn hắn tuyệt đối chết cũng không tiếc, chỉ cầu Giang thủ cho bọn hắn một cái cơ hội, Giang thủ cũng liền không có lại ngăn cản. Một người đi đầu hơn ngàn võ giả đi theo, trong khoảng thời gian ngắn sau Giang thủ liền thông qua truyền tống trận đến Đông Nam cương một mảnh hư vô tinh không, đây là một cái thiết lập ở phổ thông quang tinh truyền tống trận. Tại quang tinh mấy cái quang lúc bên ngoài, tiểu tinh hệ cùng tiểu tinh hệ ở giữa bảng bạc khu vực, thì lơ lửng một mảnh dài dằng dặc mấy không bờ bến mở mịt đại lục, bị vô tận trận mây che dấu mơ hồ mông lung. Kia hai vị chủ thần khai tông là phái, chính là tại cái này bên trong một lần nữa kiến tạo sơn môn, sơn môn này dựng lên cũng bất quá mấy ngày. Lẽ mình phát ra quang tinh Nhìn xem tiền Phương trận trong mây như ẩn như hiện, không ngừng đang lưu chuyển lao vụ nút thần mộ hai chữ, Giang thủ mới lập tức triển khai hóa thiên ý. Chương 931, tử kỳ của ngươi đến. Thần mộ. Cái này tông môn danh tự ngược lại là lên có một phong cách riêng. Dựa vào hóa thiên ý cộng thêm vạn giới chi môn nhanh chóng vượt qua khoảng cách, Giang thủ trong đầu cũng hiện lên một đạo ý niệm, vì tông môn của mình dựng lên thần mộ chi danh, đây nhất định không phải nhằm vào tông môn nội bộ võ giả, mà là lấy nghĩa nếu có kẻ xâm lấn, nơi đây tức là cường giả thần cấp phần mộ mã chi ý đi. Giang thủ từ mấy cái quang lúc ngoại dụng vạn giới chi môn vừa qua, cũng là không cần lo lắng cái gì ngoại nhân là không cách nào xác định kia là huân độn linh bảo về phần theo tới hơn ngàn võ giả lưu tại mấy cái quang lúc ngoại dụng tăng cường thị lực thuật pháp bí võ quan sát là được bọn hắn thật muốn tới gần ngược lại là muốn chết vừa một trống đạt thần mộ bên ngoài giang thủ hóa thiên ý cảm giác cũng lập tức xâm nhập cái này mới xây tông môn nội bộ quá trình cơ hồ không bị đến bao nhiêu ngăn trở chỉ là dựng lên mấy ngày tông môn hộ tông trận bảy chỉ có thể coi là bình thường hai hơi sau giang thủ liền thấy rõ tình huống bang bạc rộng lớn đại lục ở bên trên từng tòa kiến trúc ngay tại tu kiến động thủ phần lớn là võ thánh bá thần chân thần võ giả cũng hẳn là bị cướp bóc đến nguyên đông nam cương võ giả mà tại đại lục trung ương nhất một cái mấy chục ngàn thước cao phía trên dây núi rộng lớn đại điện bên trong hai thân ảnh cũng chính đang thương thảo cái gì giang thủ cảm giác lực vừa xé ra phá phòng hộ cấm chỉ hai đạo thân ảnh kia liền nhau nhau đứng dậy thôi động trận lực biến mất không thấy gì nữa một đạo chủ thần hẳn là các hạ chính là giang thủ hai cái thân ảnh xuất hiện lần nữa lúc đã đứng tại tông môn cửa ra vào giang thủ phía trước mười mấy cái quang hơi thở bên ngoài bên trái một tên cự nhân tộc càng híp mắt nhìn chằm chằm giang thủ rõ xét tại chúng ta chém giết một cái ba đạo chủ thần về sau còn có một đạo đến đây hẳn là giang thủ đứng tại người khổng lồ kia tộc bên cạnh thân nhân tộc chủ thần cũng mở miệng cười. Sau khi cười xong mới bình tĩnh nói, "Tại hạ bối lỗ, hoan nên Giang huynh đến đây ta thần mộ làm khách, không biết Giang huynh muốn hay không nhập tông một lần." Tiếng cười bình thản sắc lạ, nhìn qua đi thật đúng là giống nhìn thấy bằng hưu ở nhà ngoài cửa lúc, mời đối phương đi vào như. Nhưng có chuyện lúc trước tại. Cái này mời không thể nghi ngờ càng hiện lộ rõ ràng không bình thường. Giang thủ không có trả lời cái gì, vận chuyển hóa thiên y kế tiếp theo cảm giác, kéo dài cảm giác dưới hắn cũng phát hiện phía trước một nhân tộc một cự nhân tộc, thật chỉ là ba đạo bốn đạo chủ thần. Tại phía sau bọn họ nhạc đại tông môn, tựa hồ cũng căn bản không có những cường giả khác tồn tại. Đường Đường Vũ Hoàng các hạ, chẳng lẽ ngay cả cái này chút dũng khí đều không có a tại giang thủ cầm tiếp theo cảm giác bên trong bối lô thì nhìn người khổng lồ kia tộc một chút tự nhân tộc chủ thần cũng cười lớn quát hỏi trong lời nói còn nhiều ra một kia khinh miệt đúng rồi tại hạ bàng ngự kém chút quên tham kiến vũ hoàng các hạ chân pháp rất quá loa không nhiều lắm năng lực phòng ngự chẳng lẽ phục sát tại hai cái này tùy thân động phủ bên trong giang thủ vẫn không có đáp lại cái gì nhất niệm sau liền toàn lực thôi động hóa thiên ý đồng bộ năng lực nhận biết giống như sôi trào giang hà mãnh liệt hướng về hai vị chủ thần tùy thân động phủ dũng mãnh lao tới hắn ngay lập tức liền biết hai vị này nó bên trong một cái có ba cái động phủ Một cái khác bốn tòa. Lần này cảm giác thì là một lần liền đem 7 tòa động phủ toàn bộ rung nạp, dù sao đây là từ hỗn độn linh bảo mô phòng cực võ. Hay là chỉ có năng lực nhận biết bảo vật, uy năng đáng sợ đến cực điểm, mà giang thủ thực lực bây giờ vốn cũng không so với đối phương kém. Thôi động bên trong hóa thiên ý ngay lập tức quanh mở 6 tòa tùy thân động phủ phòng hộ, thứ bảy cái. Có chút ngưng trệ một chút sau liền lại bị phá cửa mà vào. Không được. Đáng chết. Đây là cái gì? Có người cách đối lô cưỡng ép xâm nhập động phủ cảm giác. Dưới một hơi bối lỗ cùng bảng ngự mới thốt nhiên biến sắc, tại bọn hắn lên tiếng kinh hô lúc, thứ bảy cái trong động phủ cũng vang lên đại lượng tiếng kinh hô. Thì ra là thế. Giang thủ sắc mặt cũng tại một tiếng này âm thanh kinh hô bên trong nháy mắt băng lãnh, 229 vị chủ thần. Bối lỗ tỏa thứ tư động phủ bên trong mai phục dòng giá 229 vị chủ thần. Giang thủ ngay từ đầu nghĩ tới cái này bên trong khả năng có 8 9 đạo chủ thần, khả năng có thần vương, nhưng hắn thật không nghĩ tới này sẽ là trọn vẹn 231 vị chủ thần đang chờ hắn, số lượng này phần lớn là nhiều. Nhiều lắm, nhưng bên trong chủ thần thực lực 222 vị tất cả đều là không đủ một đạo cùng hai đạo ở giữa. Đôi này giang thủ tính là gì? Sông giáp danh vừa mở, nhất niệm liền có thể diệt sát. Càng làm cho hắn kinh nghi chính là tại hóa thiên ý cảm rất dữ, đối Lô Thật là nhân tộc bốn đạo chủ thần, bà ngự cũng thật sự là cự nhân tộc ba đạo chủ thần, nhưng mà khác lại là bản long vô bá chủ chủng tộc chủ thần cùng đại lượng hắn đều nhận không ra lịch dị tộc chủ thần, chí ít hắn xác định mục đều cùng nhân tộc cùng thần tộc hậu duệ hoàn toàn không liên quan. Động thủ. Trong kinh nghi, phía trước còn đứng ở Thần Mộ Tông môn hộ tông đại trận trong đám đó, bối lô cũng giận quát một tiếng tiếng quát bên trong bối lỗ đột ngột nhất chuyển từ nhân tộc hình thái chuyển hóa thành một loại khác để giang thủ nẹn họ nhìn chân chối tồn tại. thời khắc này bối lỗ cao 3 mét dưới, toàn thân đen nhánh, giống như một con nẹn rỗi ra nhiều con càng chân sắc bén đâm vào không trung, nhưng đầu nó lại là ác dòm hình thái, tơ nẹn lưng bên trên còn mang theo từng tầng từng tầng tràn ngập thâm thúy cảm giác gợn nước trạng xoát út. không chỉ bối lỗ, ngay cả người khổng lồ kia tộc bàng ngự cũng đống nhiên chuyển hóa thành như vậy bộ dáng. sau đó hai cái đầu dòm nẹn thân tồn tại đều là há to miệng rộng. Phun ra ba cỗ luồng khí xoáy, một cỗ luồng khí xoáy giống như từng chuỗi hình thoi tinh thạch tổ hợp thành huyền diệu trận đồ, mặc dù hư thực không chừng, nhưng mới vừa xuất hiện liền mang theo một cỗ kinh hai suy yếu áp chế lực lượng một mực khóa chặt Giang thủ, sinh sinh đem Giang thủ tu vi khí cơ áp chế xuống giảm, từ một đạo chủ thần cảnh giới áp chế đến chân thần cử biến. Hắn bốn loại đại đạo chi lực đều tại tán loạn, đã không đạt được cường đại nhất 14 biến hoàng cảnh giới. Mặt khác hai cỗ luồng khí xoáy, lại giống như pha tạp màu đen pha lê vỡ nứt, từng mảnh từng mảnh bay lả tả tại không trung, đồng dạng có khủng bố khí cơ hiện lên, một mực khóa tại Giang thủ trên thân. Rầm rầm ngay tại bối lộ hai cái dị biến hóa thân, ba cỗ đặc biệt khí cơ xuất hiện lúc, bọn hắn tả hữu cũng gào thét hiện lên 229 thân ảnh, chính là trước kia trốn ở bối lộ trong động phủ các chủ thần, ủ ảnh tộc. Cho đến lúc này giang thủ mới lên tiếng kinh hô, đồng thời cũng quét kia đem tu vi cảnh giới của hắn sinh sinh áp chế về chân thần cảnh dị bảo một chút, trong mắt tràn ngập rung động. Giờ phút này bối lộ cùng bằng ngự hóa thân hình thái, chính là ủ ảnh tộc, ám vực bên trong ủ ảnh tộc, mà kia áp chế suy yếu hắn tu vi cảnh giới năng lượng, cũng cùng hắn tiến vào ám vực sau cảm nhận được thiên địa anh mòn áp chế lực lượng giống nhau như lúc. Bất quá ám vực bên trong áp chế cùng ăn mòn, là tích lũy tháng ngày chậm chạp suy yếu. Bối lộ hiện ra kia dị bảo áp chế lại là điên cuồng một phát, một nháy mắt liền phát huy ra giang thủ ban đầu ở ám vực mấy tháng ăn mòn hiệu quả. U bành tộc. ám vực, những này trí bảo, là đến từ ám vực, nhất định là trách không được. Ta lúc đầu nghe tới ám vực tình huống về sau, đã cảm thấy bối lộ sư huynh nắm giữ có thể áp chế suy yếu người khác cảnh giới trí bảo, cùng ám vực bên trong thiên địa suy yếu chi lực có chút tương tự. Cái kia có thể khắc chế chỗ có thần khí cực võ trí bảo, cũng là đến từ ám vực. Tê, ám vực đến cùng là chuyện gì xảy ra? Theo Giang thủ kinh hô cùng trấn kinh, vừa mới thoát ra 229 chủ thần cũng nhao nhao kinh ngạc đến ngây người bắt đầu, đều là tức kinh lại có chút giật mình thấp kêu lên. "Giang thủ, tử kỳ của ngươi đến. Có lão phu tự mình từ phản thế giới nhiều năm vơ vét đến cực phẩm trí bảo, áp chế tu vi của ngươi, áp chế ngươi tất cả bảo khí, còn có hơn 200 đạo hữu ở đây, hôm nay là tử kỳ của ngươi." Chúng thần kinh hô bên trong, Bối Lộ lại nhàn nhạt nhìn Tả hưu một chút, mới cười gần nhìn về phía Giang thủ. Có chút sự tình qua hôm nay, đã dấu không đi xuống bất quá cũng không cần giấu giếm nữa, cho dù những người khác biết lá bài tẩy của hắn chí bảo là từ ám vực được đến lại như thế nào, dù sao những võ giả khác lại dùng không được, phản thế giới, ám vực là phản thế giới. tiếng cười bên trong giang thủ thần sắc chấn động, đông đảo bàn long người đến đồng dạng nhao nhao kinh ngạc không thôi. mọi người từ chưa từng nghe qua cái gì phản thế giới, nhưng tên như ý nghĩa, phản thế giới, hết thảy tương phản, có thể lẫn nhau khắt chế áp chế. chương 932, ta liền biết hắn không thể tin tưởng. thần sắc bị chấn động, giang thủ lại cảm thấy được tu vi của mình cảnh giới không tại trượt xuống, ổn định tại mười biến hoàng giả trình độ. Lúc này mới lại thở dài một hơi. Nói cũng đúng, coi như hắn tu vi cảnh giới bị áp chế tại 13 biến hoàng, bình thường thực lực cũng có thể so sánh bốn đạo, để hắn vẫn như cũ không nhỏ sức tự vệ, cái này cũng nói bối lô từ phản thế giới siêu tập đến bảo vật công hiệu cũng có cực hạn. Mà phía trước 231 vị chủ thần cũng chỉ có một cái bốn đạo chủ thần, một cái từ đã từng vương cấp chân thần tấn thăng ba đạo, cái khác tu vi cảnh giới vẫn như cũ kém xa tít tấp hiện tại Giang thủ. Lên. Thở phào lúc Giang thủ lập tức thôi động sông giáp danh, ban chướng tu vi cùng nói chi lực mãnh liệt quét, linh bảo sông giáp danh cũng chợt hiện một mảnh màu đen tinh hà đối phía trước vẫn như cũ còn tại thần mộ trận bảy bảo hộ dưới bối lỗ cùng bảng ngự liền cán quét mà ra. Nhưng linh bảo phổ động bị hai vị kia thúc giục giống như màu đen miệng thủy tinh như hai cỗ huyền diệu luồng khí xoáy liền có chút rung động cũng điên quan xoay tròn, xoay tròn bên trong một cỗ không hiểu lực lượng bộc phát, sinh sinh tan dã áp chế chính trải ra bên trong sông giáp danh dung nạp chi tư. Kia cũng không phải hoàn toàn tan dã vỡ vụn, là nguyên bản tốc độ nhanh không cách nào hình dung sông giáp danh, sinh sinh bị áp chế đến có thể rõ ràng cảm giác phát giác, thậm chí có dư lực tránh né tình trạng. Tựa như một viên vừa đạn ra khỏi nòng đột nhiên bị một con bàn tay vô hình sinh sinh nắm chặt, tốc độ sụt giảm giống như ốc xin bò. Ít nhất bị giang thủ nhắm ngay hai cái mục tiêu liền thân thể lóe lên nhẹ nhõm tránh đi, những cái kia không tại sông giáp danh dung nạp mục tiêu 1 2 nói 2 3 đạo chủ thần, đồng dạng sợ hãi kêu lấy ba ba ba biến mất không thấy gì nữa. Thẳng đến tại thần mộ cửa ra vào phụ cận trận mây bên trong 231 chủ thần toàn bộ biến mất, sông giáp danh mới chậm rãi ăn mòn đến nơi đó, nuốt vào một mảnh xương mổ trận mây chậm chạp thu hồi. Giang thủ tại 12 biến vương giả lúc thôi động hóa tướng bản sông giáp danh, bình thường 2 3 đạo chủ thần đô không phản ứng chút nào chí lực, chính là lê đạo chuyển cũng nhiều nhất tới kịp rẽ giụa một chút, hay là sẽ bị hóa tướng bản sông giáp danh nuốt vào. Nhưng bây giờ hắn lấy so với lúc trước tu vi càng mạnh mẽ hơn cảnh giới thôi, động chân chính sông giáp danh, uy năng cùng đánh giết dung nạp tốc độ cũng viễn siêu hóa tướng bạn, hay là tao ngộ kết quả như vậy. Đủ để chứng minh quá nhiều vấn đề. Ngay tại giang thủ sắc mặt đại biến lúc, Tiền Vương trận mây bên trong cũng nổi lên từng mảng lớn tấm dương tiếng cười. Né tránh rồi. Quả nhiên, ta ngay từ đầu còn có chút không dám xác định Bối sư huynh có thể hay không áp chế xuống giang thủ trong tay sông giáp danh đâu, hiện tại xem ra, chỉ cần có bác sư huynh tại, chúng ta hoàn toàn có thể an ghế không lo a. Chậc chậc, vừa rồi đó chính là hỗn độn linh bảo sông giáp danh a. Trừ khí cơ khủng bố bên ngoài, cũng chẳng có gì đặc biệt, liền loại kia chậm rãi dung nạp tốc độ còn không có ta tốc độ bay nhanh, hoàn toàn không cần quá để ý. Nương theo lấy đủ loại kiểu dáng tiếng cười to, mới xuất hiện tại trận trong mây bối lô mới nhìn chung quanh, một mặt hưng phấn cùng kích động, chư vị, ta cùng bảng sư đệ muốn toàn lực điều khiển trí bảo đi áp chế giang thủ tu vi cảnh giới, thậm chí trên người hắn linh bảo chi uy, tiếp theo sự tình có phải là cũng nên giao cho chư vị rồi. Một câu nói kia dưới, chính cười hơn 200 chủ thần cũng nhao nhao im lặng, tất cả đều là nhìn lẫn nhau. Ánh mắt bên trong lóe ra khác phân khắc ngay từ đầu Giang Thủ Tu Vi cảnh giới bị áp chế, bọn hắn không có người nào lập tức lao ra vây giết, mà là tại trận pháp cấm chế bảo hộ dưới các loại giao lưu, ngay cả Bối Lỗ cũng là như thế, không có vội vã ra ngoài chém giết mà đang giảng giải trong tay trí bảo lai lịch, thật không phải những chủ thần này nhóng nói nhiều, là bọn hắn tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. bất kể nói thế nào, Giang Thủ Y Danh hiển hách đều để ở đó bên trong. Bối Lỗ bằng ngữ hai cái liên thủ áp chế hiệu quả cũng không có bị phán đoán quá rõ ràng lúc, cái nào dám tùy ý ra đi chịu chết? Bối Lỗ chủ động nói ra trí bảo đến tự phản thế giới, cũng là từ trên tâm lý suy yếu đối thủ đấu trí cùng lòng tin tất thắng mà bây giờ thấy sông giáp danh trải ra thật bị áp chế, có thể để bọn hắn an ổn né ra, Này mới khiến đại bộ phận phân võ giả đều càng an tâm. bất quá vẫn là không có người nào lập tức thoát ra đại trận trong đám đó, bọn hắn vẫn tại các loại chờ lấy những cường giả khác trước ra mặt, còn xứng sở cái gì? thôi động những này trí bảo cũng cần hao tổn ta cùng bảng sư đệ tu vi cảnh giới, một khi chúng ta tu vi hao tổn so ra kém giang thủ, hắn liền giải thoát, lần sau hắn nếu có chuẩn bị, đâu còn sẽ dễ dàng như vậy chúng phục kích. một đám nướng ngẩn, nhi tả hữu chúng cường giả do dự bộ dáng đối lâu mới lại đối tả hữu giận dữ mắng mỏ một tiếng, tràn ngập nội giận liên từ lao phu đến chiếu cố cái thằng này, tiếng hét phẫn nộ bên trong đàm kinh kỳ cũng thân thể khẽ động, trong tay chợt hiện một kiện kỳ hình binh khí, tựa như một sợi dây xích hai đầu kết nối hai viên huyền quang tràn ngập trọng truy. nhưng đàm kinh kỳ còn không có chân chính từ trận mây bên trong đập ra, đứng ở thân mộ trận bảy bên ngoài giang thủ trước người lại chợt hiện một quyển sự vật, huy động linh bảo trời vận. trời vận sơ hiện, trên đó liền thêm ra một hàng chữ viết, chu sát bối lỗ. Nương theo lấy thần văn mở rộng, giang thủ mang theo từng tòa tùy thân động phủ cũng ầm ầm vỡ vụn, những cái kia động phủ bên trong đại lượng bảo vật cũng tại vỡ vụn. vỡ vụn một cái mắt, đầu rồng nện thần bối lỗ liền tạch tạch tạch huyết đục băng diện, vẫn Bối lô vẫn lạc, đàm kinh kỳ vừa mới từ trong trận bứt ra, một sát na này đàm kinh kỳ đều kém chút mắt trợn. Bối lô vẫn lạc sau bị hắn điều khiển hai kiện đến tự phản thế giới, trí bảo cũng giống mất đi động lực nguồn suối. Hô hô đình chỉ chấn động, Giang Thủ Tu Vi cùng nói chi lực cũng gào thét mà lên, một hơi không đến liền khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Lên, thừa dịp cái này một cái chớp mắt, Giang Thủ hơi chuyển động ý nghĩ một chút sông giáp danh lần nữa hiện ra, tại phía trước Đông đảo ngoại vực cường giả không phản ứng chút nào tình huống dưới, lóe lên liền đem đạm kinh kỳ thôn phệ mà xuống. Cái này còn không chỉ nuốt vào đàm kinh kỳ sau sông giáp danh càng lần nữa mở rộng lấy thế xét đánh không kịp bưng thai sinh sinh đập vụn mảng lớn trận mây thôn tính đại lượng trận lực một ngụm liền nuốt vào trận trong mây bảy 80 cái phân tán một hai đạo chủ thần đáng chết trốn điên cuồng thôn vệ sau chủ thần khác nhóm mới rốt cục thanh tỉnh tuyệt đại bộ phân bồi dối vô cùng chen trúc tán loạn bằng ngự thì là bên cạnh trốn bên cạnh thôi động một kiện khác đến tự phản thế giới trí bảo mà bối lô bỏ mình chi địa lại dần dần ngưng tụ ra một thân ảnh bất quá cái này mới ngưng tụ huyết nhục chi khu không còn là ám vược cũ ảnh tộc bộ dáng mà là linh chuyển tộc bản thân tôn vinh giang thủ đều cũng lông mày khé động. Không kịp kế tiếp theo làm càng nhiều sự tình, thôi động vạn giới chi môn bước ra một cái quang ngày xa xa rời xa thần mộ môn hộ, cùng lần nữa ổn định thân hình lúc Giang thủ tu vi cùng đại đạo chi lực từ lâu triệt để hao tổn không, ngay cả bị hắn dung nạp tại sông giáp danh bên trong đàm kinh kỳ nhóm cường giả cũng không đủ sức đi phá giết, mà một cái quang ngày bên ngoài trận mây thậm chí trận mây dưới đại lục đều bị ngạnh sinh sinh nuốt dưới một góc thần mộ trong môn hộ, cũng là hốt hoảng giống như vỡ tổ con kiến, khắp nơi đều là quát mắng cùng tiếng thét chói tai. Chuyện gì xảy ra? Đây là có chuyện gì? Gối sư minh, ngươi cái này đang làm cái gì? Đây chính là ngươi vạn vô nhất thất chém giết sách đáng chết, ngươi lại bị giang thủ miệu sát. đáng chết, ngươi dạng này bốn đạo chủ thần đều bị giang thủ miệu sát một lần, nếu không phải có thế thân bảo vật đã chết không thể chết lại, còn để hắn thoát ly loại kia sức áp chế, khôi phục lại đỉnh phong tu vi, đây không phải muốn hố chết ta chờ. mẹ nhà hắn, ta liền biết hắn không thể tin tưởng. chương 933, nào có thần ký như vậy. tỉnh táo, tỉnh táo. thân mộ trong đại trận, đối mặt tả hữu huyên náo tao loạn tiếng mắng cùng tiếng khét chói tai, bối lô ngay từ đầu cũng tràn ngập kinh hoàng cùng chân kinh, nhưng ở đến thử rưỡi vẫn như cũ có thể khống chế hai kiện đến tự phản thế giới trí bảo lúc, đối lô mới vội vàng đối tả hưu hét lớn. Thế nhưng là tiếng quát này lại không còn như dĩ vãng như thế tràn ngập uy nghiêm, đổi dĩ vãng, không nói bối lô bản thân liền là bốn đạo chủ thần, thực lực tu vi chỉ ở đàm kinh kỳ phía dưới, như tăng thêm có thể áp chế hắn nhân bảo khí cùng tu vi năng lực, bối lô càng là có thể tại một trọi một bên trong có đem đàm kinh kỳ giải quyết tư bản. Loại tình huống này, bình thường hai ba đạo chủ thần chính là hội tụ trên trăm cái, cũng không dám có ai ở trước mặt hắn nổ đâm, hiện tại không giống, bọn hắn kém chút đều bị bối lô hô chết ra vừa tới cổ thần tinh vực thời điểm, vừa biết được giang thủ biến thái cùng yêu nghiệt kỳ thật liền có trường phân nửa võ giả nghĩ từ bỏ vốn có dự định trở về, còn có không ít đang do dự bồi hồi, chính là bối lỗ cùng đám kình kỳ cùng lần lượt thực hiện các loại áp lực, cộng thêm các loại cam đoan, còn hiện ra các loại năng lực, bọn hắn mới kết quả giang thủ rốt cục xuất hiện, ngay từ đầu sự tình cũng phát triển hào hảo, giang thủ đích xác bị áp chế, hố nụt linh bảo sông giáp danh tựa hồ cũng vô dụng, sắp biến thành phế vật, nhưng một cái chớp mắt thế cục triệt để xoay chuyển, bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra đâu, bối lỗ liền chết một lần, đại lượng chủ thần bị sông giáp danh thôn phệ mang đi, cái này thật quá hố. Cho nên bối lô quát lớn dưới, Tả Hữu Hậu Phương hơn 100 chủ thần vẫn như cũng là dối bậy, vẫn như cũng là khắp nơi đều tại quát mắng, tiếng mắng còn cơ bản đều là hướng về phía bối lô mà hạ. Không muốn chết liền cho ta yên tĩnh. Như thế ậm ỉ lại dùng a, có thể để các ngươi mạng sống a. Ngay tại quát lớn bên trong, còn duy trì ưu ảnh tộc hình thái bảng ngự cũng thân thể loé lên đến bối lô bên cạnh thân, lần nữa đối Hậu Phương giận dữ mắng mỏ một tiếng, nhưng cái kia tiếng vang mới im bặt mà dừng. Bối sư huynh, bây giờ nên làm gì? Tả Hữu Ý mắng sau bảng ngự thì quay người nhìn về phía bối lỗ, mặc kệ hắn vừa rồi tiếng quát có phải là tràn ngập uy nghiêm nhưng bây giờ nhìn về phía bối lô lúc trong mắt của hắn cũng chỉ có khủng hoảng bối rối con mẹ nó chứ làm sao biết bối lô cũng buồn bực. xấu hổ chửi nhỏ một tiếng còn không có nói tiếp cái gì sau này phương cũng xoát xoát xoát đụn đến nhiều đạo thân ảnh bối sư minh ta cảm thấy đến bây giờ ngươi không nên giấu giếm nữa loại này phản thế giới sức áp chế đến cùng chuyện gì xảy ra vừa rồi chính là thân ngươi vẫn một khắc này giang thủ hết thể phục hồi như cũ còn có thể kế tiếp theo thôi động sông giáp danh chỉ ít tại thân ngươi vẫn mà chỉ có bảng sư minh một người phát lực áp chế lúc căn bản áp chế không nổi sông giáp danh mới khiến cho giang thủ đã thủ mang đi đàm kinh sư minh bọn hắn ta cũng nhìn, tại hạ vận chuyển mạnh nhất tầm mắt bí thuật, cũng không phát hiện giang thủ ở đâu, đoán chừng đàm tinh sư huynh bọn hắn cũng chết chắc, giang thủ càng không chừng khi nào liền sẽ giết trở lại đến, vạn nhất lại xuất hiện loại tình huống kia. đúng vậy à, bối sư huynh, không bằng người hay là đem có thể áp chế tu vi cảnh giới bảo vật, còn có áp chế huân độn linh bảo bảo vật. phụ cập một cái đi, nếu do chúng ta nhiều cái cường giả trưởng không gấp rút động, cũng khỏi phải lại sợ người nào đó sau khi chết, bị giang thủ đột phá áp chế đột hạ sát thủ. mới đột đến thân ảnh chính là tất cả cường giả bên trong vẹn vẹn hơn mấy cái phổ thông ba đạo. vừa một chống đạt liền hướng đối tạo áp lực. Bối lô biến sắc, biến sắc bên trong cũng không có lập tức trả lời, thôi động tầm mắt bí thuật liền hướng ngoại quan sát, đáng tiếc là nhìn tới nhìn lui cũng không nhìn thấy giang thủ ở đâu. Cái này cũng không kỳ quái. Tầm mắt bí thuật mặc dù có thể để cho võ giả nhìn càng thêm xa, có thể nhìn viễn siêu ra cảm giác của người phạm vi, nhưng loại bí thuật này thiếu hụt cũng rất lớn. Đơn giản nhất ví dụ, người địa cầu tay cầm kính vi vọng, người bình thường cũng có thể nhìn thấy ngoài trăm rậm sự vật, nhưng mục tiêu nếu là trốn ở một cái phòng ốc hoặc phía sau đại thụ, dù là tại ngươi bên ngoài mở rậm, tầm mắt của ngươi cũng sẽ bị ngăn cản. Tầm mắt bí võ chính là cùng cái này nguyên lý đồng dạng. Ba đạo chủ thần như có được 8, năm lần tốc độ ánh sáng, phạm vi cảm nhận của hắn là trên dưới trái phải 85 quang hơi thở, nhưng cấp cao nhất tầm mắt bí thuật thậm chí có thể để ngươi thấy mấy cái quang lúc hoặc một quang ngày bên ngoài tình huống. Vấn đề chính là năng lực nhận biết là chỉ cần tại cảm giác phạm vi bên trong, dù là đối thủ độn dưới đại địa, dùng mặt đất che lại mình, ngươi cũng có thể cảm thấy được, mà tầm mắt bí thuật, đối thủ tùy tiện xuất ra một khối mấy mét trên dưới vẫn rất nhỏ, thân thể trốn ở thiên thạch về sau, ngươi liền không nhìn thấy. Như không phải như vậy, ban đầu ở nào đó trong võ đại vây rết giang thủ võ giả tìm kiếm giang thủ lúc, cũng sẽ không chậm rãi dùng năng lực nhận biết tìm kiếm nhìn tới nhìn lui không nhìn thấy, Bối Lô cũng biết tình huống rất nghiêm trọng, nghiêm trọng có thể sẽ đạo đưa bọn họ chỗ có chủ thần đều chết tại cái này bên trong. Nhưng ở thu hồi bí thuật về sau, hắn hay là sụp đổ nhìn chung quanh, Ngươi cho rằng Lão Phu không nghĩ à? Các ngươi coi là Lão Phu chỉ là đáng tiếc các chủ bài mới của mình mình quý, đáng chết. Các ngươi có biết hay không phản thế giới là cái gì? Trên cơ bản hết thảy đều là phản. Nơi đó võ giả cũng tu linh khí, tu cảnh giới, nhưng bọn hắn linh khí đối với chúng ta chính là chí mạng độc dược, nghĩ thúc động đến bọn hắn phản thế giới đàn sinh bảo khí cự võ cũng nhất định phải người mang đối phương sở tu linh khí cảnh giới. Các ngươi có à? nếu như không có, ta coi như đem bảo vật tặng cho các ngươi cũng là bài trí. Chỉ có chúng ta linh chuyển tộc có thể để tự thân hóa thân thành phản thế giới trùng tộc, để trên thân tu vi cảnh giới đều chuyển hóa thành phản thế giới trùng tộc nắm trong tay tu vi mới có thể thôi động những bảo vật này. Mà tại bình thường tình không, chúng ta cũng là thời thời khắc khắc tại bị bình thường tình không thiên địa hoàn cảnh bài xích áp chế. Theo dạng này quá mắng, mấy cái ba đạo chủ thần cũng nhau nhau đốc, cái khác mới từ càng xa xôi thiểm độn mà đến càng nhiều chủ thần cũng tuẫn đúc. Đừng tưởng rằng ta đang nói đùa. Đây là sự thật, không tin ngươi có thể thử một chút phải chăng có thể luyện hóa cái này từ phản thế giới thổ hệ trí bảo gen đúc bảo vật? Nhìn ngươi có thể hay không chừng khống? Bối Lô vung tay lên, liền đem một kiện toàn thân đen nhánh lại tràn ngập trọng lượng cảm giác đại ấn đều cho một cái ba đạo chủ thần. Tia ba đạo chủ thần sau khi nhận lấy nếm thử một phen, quả nhiên không cách nào luyện hóa. Hắn sợ tu đại đạo liền có thổ hệ đại đạo, khi hắn luyện hóa lúc còn chỉ cảm thấy mình thổ hệ đại đạo tại điên cuồng bài xích bảo vật này, vẫn là không đúng. Ngươi trước kia không phải có thể khất chế tất cả bảo khí à? Bất kỳ cái gì bảo khí? trước đó giang thủ không có thôi động sông giáp danh mà là dùng một kiện khác đồ vật nhưng đó cũng là bảo khí ngạc nhiên mấy hơi một cái khác ba đạo chủ thần mới nghi ngờ mở miệng nào có thần khí như vậy dưới trời sao lại làm sao lại có một vật liền khắc tận tất cả kỳ tích ta trước kia vận dụng bảo vật là rất nhiều bảo vật tổ hợp mà thành đến tự phản thế giới kim một thủy hỏa thổ không gian thời gian trọng lực các hệ cấp cao nhất trí bảo các ngươi mặc kệ nắm giữ cái gì thần khí tổng trốn không thoát những phạm vi này cho nên dùng cái gì liền bị ta khắt chế cái gì nhưng ta món kia bảo vật bởi vì dung luyện trùng loại quá nhiều cũng nhiều nhất khắt chế thần khí đối đầu cực võ liền cần sở trường hạng càng đừng đề cập hỗn độn linh bảo, biết rõ Giang thủ có hỗn độn linh bảo tình hun dưới, biết sông giáp danh là không gian tính linh bảo, ta trước đó cùng bảng sư đệ thúc giục chính là từ phản thế giới cấp cao nhất không gian bảo vật dung luyện bảo khí, cũng chỉ khắc chế không gian thuộc tính chí bảo, một khi Giang thủ thay thế cái khác, liền bất lực. Lần này, Bối Lô cũng tại trật vật không chịu nổi cởi khổ. Trước kia hắn danh xưng có thể khắc tận tất cả bảo khí, cũng chỉ là một loại danh xưng, chỉ vì để cho những võ giả khác đối với hắn càng kiêng kỵ sợ hãi mà thôi. Nguyên lai tưởng rằng chỉ cần khắc chế Giang thủ tu vi cảnh giới, khắc chế xông giáp danh, hắn lại trốn ở hơn 200 chủ thần ở giữa còn có một tầng trận lực ngăn trở, tính an toàn là đủ đủ rồi, cái kia sẽ nghĩ tới một cái chớp mắt không hiểu thấu liền bị giết. Chương 934, đâu có thể nào nhanh như vậy? Ầm ẩm. Đáng chết, cùng hắn liệu, phải nhanh a. Một cái quang ngày bên ngoài, sông giáp danh bên trong hơn 80 tên chủ thần tại Đàm Kinh Kỳ dẫn đầu dưới, đều đang điên cuồng thôi động mình các loại công sát bảo khí, vận chuyển võ kỹ huynh sát không gian, từng đạo kiếm quang dao quang, hoặc là giữ tận lợi trảo xoay nhanh đột thứ bên trong, Đàm Kinh Kỳ công sát cũng là nhất bảo liệt. Vấn đề là mặc kệ bọn hắn công sát cỡ nào bưng tha, rơi vào tẢ hữu tinh không sau lại còn như đá ném vào biển rộng, ngay cả một điểm khá lớn gợn sóng đều mang không ra. Ông. Đúng lúc này, tiên tĩnh sông giáp danh tinh không đột nhiên chấn động, rung động bên trong một cỗ kinh khủng không cách nào hình dung vĩ lực càn quét mà xuống, hơn 80 tên chủ thần bao quát đàm kinh kỳ ở bên trong liền cũng nhao nhao thân thể run lên, rung dậy bên trong tạch tạch tạch vỡ vụn thành một mảnh huyết nhục nước bùn, lại hô phiên diệt. Một cái hô hấp, khi sông giáp danh tinh không một lần nữa yên tĩnh lại, những cái kia băng diệt khu vực mới lại ngưng tụ lần lượt từng thân ảnh, bất quá về số lượng liền ít đi rất nhiều, ngưng tụ nhục thân chỉ có hơn 40 cường giả, cái khác đã hoàn toàn chết đi lần thứ ba, còn tiếp tục như vậy, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Đàm Kinh Kỳ, người lão già này như thế hại chúng ta, nhanh nghĩ biện pháp, nhanh nghĩ biện pháp a. Hơn 40 thân ảnh chen chúc vây tụ đến Đàm Kinh Kỳ bên cạnh thân, cũng không còn công sát tại Hữu Tinh Không, tất cả đều tràn ngập sụp đổ cùng sợ hãi đối với Đàm Kinh Kỳ gầm thét. Bọn hắn đã chết 3 lần, từ khi vừa bị giang thủ cuốn vào sông giáp danh sau bọn hắn liền biết phiền phức lớn, cực có thể sẽ chết, cho nên tại lần thứ nhất điên cuồng công sát, Newton đánh nát sông giáp danh trốn đi mà không có kết quả chém giết lấy chém giết lấy liền bị sông giáp danh xóa bỏ dựa vào các loại thế thân bảo vật tránh thoát kia một kiếp về sau đã có không ít võ giả tâm hẳn cảm thấy căn bản không có hy vọng phá vỡ sông giáp danh bắt đầu đối tả hữu tinh không cầu xin tha thứ nhân thua. nhưng kia vô dụng ngoại giới giang thủ căn bản không thèm để ý những cái kia qua ba cái hô hấp lần thứ 2 xóa bỏ liền lại tới sau đó chính là từng cảnh tượng lúc nãy hơn 80 mạnh nhìn thấy cầu xin tha thứ vô vọng từ bỏ cầu xin tha thứ kế tiếp theo công sát kế tiếp theo bị xóa bỏ lại là nhanh như vậy bị tập thể chui sát bọn hắn ngay cả một điểm đánh vỡ sông giáp danh trốn đi hy vọng đều không nhìn thấy sau lần thứ ba cũng có đại lượng chủ thần đều chân chính vẫn lạc, lại không có thế thân bảo vật có thể cả hai, những chủ thần này nhóm cũng triệt để sụp đổ cùng tuyệt vọng. trước đó cường giả số lượng cơ hội là hiện tại hai lần đều không có hy vọng, hiện tại đâu còn có hy vọng. bọn hắn đã tuyệt vọng đều chẳng muốn lại phí sức công sát tả hữu, ngược lại bắt đầu bi vẫn không thôi phản nàn, thậm chí có cá biệt vây quanh về sau, nhìn xem đàm kinh kỳ ánh mắt đều lóe ra hung quang. đáng chết, các ngươi bọn này ngớ ngẩn, kế tiếp theo a. chi mấy lần trước công sát là không có dung chuyện sông giáp danh hà dào, nhưng nói không chừng chính là tại tích lũy lực lượng, chỉ cần chúng ta kế tiếp theo liền có hy vọng mà lại ngoại giới còn có nhiều như vậy đồng đạo tại chỉ cần bọn hắn phát lực chính là tại cho chúng ta sáng tạo cơ hội đối mặt loại tình huống này đảm kinh kỳ cũng giận mở miệng giận dữ mắng mỏ tả hưu lúc vẫn như cũ không hề dừng lại toàn lực công sát tả hưu cái này âm thanh giận dữ mắng mỏ dưới vây tới chúng chủ thần mới có bộ phân xương sở tựa hồ có chút tán thành thuyết pháp này tích lũy lực lượng khi tích lũy tới trình độ nhất định sau buộc phát manh lực hơn đây cũng là một loại thưởng thức cũng không cùng những này có tán thành cảm giác các chủ thần nói cái gì võ giả bảy bên trong liền có một tên vệ ngoại kỳ lạ dị tộc chủ thần cười lạnh nói đừng mẹ hắn nói nhảm Dựa theo vừa rồi hiệu suất, tiếp qua hai cái hô hấp chúng ta liền toàn chết rồi. Lão phu thế thân bảo vật chỉ còn lại có một lần kia, một lần tử vong liền hoàn toàn chết đi. Mà chúng ta đều là bị các ngươi bản lòng võ giả bức mất đến, không đến liền sẽ bị dị tộc. Chúng ta là bị cưỡng bức, cũng không phải là xuất từ bản tâm nghĩ đến cổ thần tinh vực gây chuyện. Nói nói, cái kia dị tộc chủ thần đúng là chuyển nhìn chung quanh lớn tiếng hô hoáng, cái này giống như, Tốt ta, càng nhiều chủ thần trong kinh nghi, cái dị tộc chủ thần lại đột nhiên nhìn về phía bên cạnh thân, "Chư vị, chúng ta trước đó là sai." nhưng bây giờ cũng không phải không có cơ hội chỉ cần chúng ta liên thủ giết chết Đàm Kinh Kỳ cái này thủ phạm Giang Tiền Bối chưa hẳn sẽ không mở ân nói xong câu đó kia dị tộc chủ thần mới thân thể nhói một cái một đôi chân trương hóa thành giữ tận lưỡi dao đôi Đàm Kinh Kỳ liền đánh giết mà hạ muốn chết Đàm Kinh Kỳ giận dữ nhưng tả hữu càng nhiều chủ thần tựa hồ cũng phản ứng lại sau đó chọn mện tám đạo thân ảnh gầm lên vồ giết về phía Đàm Kinh Kỳ chính là giờ khắc này nguyên bản chủ thần liên quân triệt để loạn Cái này loạn tượng thậm chí để còn tại sông giáp danh bên ngoài quan sát tình huống nội bộ giang thủ đều sững sờ, sững sờ một hơi, cảm thấy được thể nội tu vi cùng đại đạo chi lực chính đang nhanh chóng phục hồi như cũ, đã nhanh chóng chất đến trình độ hài lòng, giang thủ cảm xúc mới lại khôi phục lại giếng, cổ không gợn sóng. Lại là một hơi, sông giáp danh chi lực lần nữa bị điều động, một lần phát run hải lượng tinh không vĩ lực để tụ năng kết, bụp một tiếng giòn vang, hơn 40 chủ thần lại toàn bộ bị miễu sát. Lần này cùng sông giáp danh bên trong võ giả lần nữa mượn nhờ thế thân bảo vật hồi phục về sau, đã chỉ còn lại có 32 vị. Bại, lão phu triệt để bại. Lại làm mấy hơi thở. Khi lại một lần nữa bị xóa bỏ hai lần, toàn bộ sông giáp danh bên trong đều chỉ còn lại có đàm kinh kỳ một cái, vị này bây giờ bản long tinh vực người mạnh nhất mới thất hồn lạc phách tại sông giáp danh trong tinh không kêu khóc không thôi. Nhìn ra được cho tới bây giờ ngay cả hắn cũng sẽ không tiếp tục ôm có hy vọng hy vọng. Nhưng mặc kệ vị này là như thế nào tâm tình, cùng tu vi cùng đại đạo chi lực lần nữa hồi phục về sau, giang thủ hay là không chút do dự thôi động sông giáp danh đánh giết. Cùng cái này một nhóm chủ thần chết sạch sẽ, sẽ, giang thủ mới thở dài một hơi. Nếu như không có Diêu sư huynh một chuyện, Khi biết trong này có bộ phân chủ thần là bị cưỡng ép bức bách xâm phạm, thân bất do kỳ lúc, ta có lẽ còn sẽ cân nhắc tha bọn họ một lần, nhưng diêu sùng sứ huynh chết như vậy oan, cái này một nhóm gia hỏa đừng mơ có ai sống lấy rời đi. Trong đầu hiện lên một đạo ý niệm, Giang thủ mới lại quay người nhìn về phía thần mộ đại trận bảy chỗ. Bên kia hơn 100 chủ thần, cho tới giờ khắc này mới vừa vận nghe bối lỗ giải thích xong có quan hệ phản thế giới bảo vật áp chế bình thường bảo khí sự tình, một vị nào đó ba đạo chủ thần cũng chỉ là vừa mới thử qua, bất kể thế nào đi luyện hóa đều không thể luyện hóa kia phản thế giới thổ hệ chí bảo. Những chuyện kia phát sinh cũng đều là tại Giang Thủ Hóa Thiên Ý cảm giác dưới tiến hành. Xem ra tại cuối cùng phải lưu bối lộ hoặc bằng ngự một mạng, nếu không được cũng muốn vơ vét một chút kia hai tên giá hỏa linh hồn ký ức, phản trong thế giới các hệ trí bảo thông qua thủ đoạn đặc thù luyện chế, vừa vận khắt chế bình thường tình không đối ứng linh bảo, nếu như phương diện này vận dụng thật tốt, thật đúng là một kiện đại sắc khí, coi như ta tạm thời không có cách nào hóa thân phản thế giới chủng tộc, cũng liền không có cách nào đi luyện hóa trưởng khống những cái kia bảo vật. Nhưng minh bạch hết thể nguyên lý lời nói, chưa hẳn không thể tại về sau tìm tới phương pháp. Lần trước chúng ta tiến vào ám vực chỉ là vì săn buổi u ám ma tinh thật đúng là xem nhẹ đối phản thế giới toàn diện thăm dò, suýt nữa bỏ lỡ một cơ duyên to lớn. Ánh mắt bên trong tinh quang lấp lóe, Giang Thủ thôi động vạn giới chi môn, nhất nghiệm lại đến thần mộ môn hộ bên ngoài, hắn cũng là mới xuất hiện, hội tụ tại bối lỗ bên cạnh thân hơn 100 chủ thần, bao quát bối lỗ cùng bằng ngự liền lại nhau nhau sắc mặt đại biến. Nhanh như vậy, chẳng lẽ đàm kinh sư huynh bọn hắn đã toàn chết rồi? Không có khả năng, đâu có thể nào nhanh như vậy? Coi như sông giáp danh không nhận áp chế lúc cường đại vô song, nhưng bị giết đàm kinh sư huynh bọn hắn một lần dễ dàng, giết một lần sau liền cần khôi phục thật lâu. Biến sắc bên trong từng cái chủ thần cổn hô không thôi, Bối Lô cùng Bàng Ngự càng liếc nhau, vừa muốn thôi động trước đó áp chế Giang Thủ trí Bảo, Giang Thủ trước người lại hiện hiện một quyển kỳ lạ bảo vật, chính là Linh Bảo Trời Vận. Chu sát Bối lỗ, Bàng Ngự, Trời Vận thượng thần văn thoáng hiện, nương theo lấy Giang Thủ từng tòa tùy thân động phủ vỡ vụt, hai cái linh chuyển tộc cường giả tại chỗ vẫn lạc. Giang Thủ thì thôi động sông giáp danh, một lần liền thôn tính đại lượng trận lực đại lục cùng còn lại chỗ có chủ thần. Chương 935, không có lực phản kháng chút nào. Tán, một lần nuốt vào hơn 160 vị chủ thần, Giang Thủ ý niệm lại cử động. Nguyên bản còn rảnh rộn tại sông giáp danh nơi nào đó các chủ thần, run rẩy một chút liền khuếch tán đến phạm vi lớn trong tinh hà. Toàn bộ sông giáp danh nội bộ không gian, diện tích không so một cái tinh vực tiểu nhân, bao quát hơn 10 ngàn cái như là lưu hóa tinh hệ, thanh huyền tinh hệ loại hình đại tinh hệ, dài rộng đều là ngàn tỷ năm ánh sáng, bị phân tán ra sau chỉ cần giang thủ không nguyện ý, những này bị nhốt các chủ thần chính là dốc hết đời sau phi độn cũng cơ bản không có hy vọng hai hai gặp nhau, chớ nói chi là toàn thể tụ tập. Bộ dạng này cũng là phòng ngừa hơn 160 chủ thần công sát toàn bộ hội tụ tại nào đó một vùng, dẫn đến sông giáp danh vỡ vụn. Xung giáp danh mặc dù cường đại, trên lý luận có thể một lần dung nạp cùng người nắm giữ tu vi cảnh giới tương đương trăm tên võ giả, nhưng loại kia lý luận cũng vốn là chỉ để trăm tên võ giả khuyết tán bắt phương, mà không phải hội tụ một chỗ. Lần trước chỉ có hơn 80 chủ thần tu vi cảnh giới xa so giang thủ thấp, căn bản không cần khuyết tán. Lần này coi như đại lượng chủ thần tu vi cảnh giới còn so giang thủ thấp, về số lượng lại nhiều hơn rất nhiều, luôn luôn muốn phòng bị một chút. Làm tốt đây hết thảy, giang thủ không sợ xung giáp danh bên trong các chủ thần lại bày trò, cũng không có trực tiếp động thủ độ sát, mà là cầm ra đan dược hồi phục tu vi, tại hắn hồi phục bên trong phía trước tàn tạ trận trong mây bị lần thứ hai chu sát bối lô mới một lần nữa ngưng tụ nhục thân cũng bao quát bằng ngự. nhưng nhục thân phục hồi như cũ sau mặc kệ là bối lỗ hay là bằng ngự, đều là mặt mũi tràn đầy sụp đổ cùng hoảng sợ nhất là lại nhìn trái phải một cái đã không nhìn thấy một cái đến từ bàn long tinh vực minh hiếu trước đó thành lập đơn sơ trận lực cũng có mảng lớn sụp đổ vỡ vụn đầy dây thê lương giang thủ liền lặng lặng đứng đang đổ nát thần mộ môn hộ bên ngoài bối lô tại qua ban đầu sụp đổ cùng hoảng sợ về sau lập tức hú lên vãi dị liền thôi động không gian cực võ bỏ trốn phong ấn bối lô. Nhưng hắn bên cạnh thân gọn sóng không gian mới vừa vặn nổi lên, giang thủ trước người trời vận bên trên lại lần nữa hiện hiện một chuôi thần văn, nương theo lấy thần văn lại là vài tòa chủ thần cấp động phủ vỡ vụn, bao quát những này trong động phủ lần chứa tất cả bảo vật. Những bảo vật này vỡ vụn thì mang ra một tầng huyền dị vĩ lực, giống như sắp thái lộng lây thất thải sóng lớn tại không trung dung động. Liên luốt lên bối lỗ bên cạnh thân không gian ba động, sau đó những này thất thải sóng lớn còn lấy nhanh tốc độ không thể nào hình dung xong lên, chui vào bối lỗ thể nội. Có thể rõ ràng cảm giác Khi sóng lớn tiêu tán về sau, bối lô cái này linh chuyển tộc chủ thần tu vi cùng đại đạo chi lực tựa như là bị bàn tay vô hình mạnh án lấy rơi xuống, một đường rơi xuống đến không có chút nào tu vi khí cơ. Gấp 10, phong ấn bối lô cần thiết hao tổn đúng là chu sát hắn một lần gấp 10, hắc, xem ra thật đúng là không thể dùng trời vận tùy tiện phong ấn cứng, giả. Từ lần thứ nhất chu sát bối lô lúc, Giang thủ liền phát hiện một lần chu sát. trọn vẹn vỡ vụn hắn đeo trên người ba cái chủ thần cấp trong động phủ hết thảy, lần này phong ấn vậy mà là hao tổn 30 cái động phủ hết thảy chân tảng. Hao tổn này cũng có chút để tâm hắn kinh. Khi thấy bàng ngự cũng muốn trốn lúc, giang thủ không tiếp tục lợi dụng trời vận chui sát, mà là khẽ quát một tiếng, trước người đao quang chợt hiện, chín đạo hằng cực đao đao khí vừa mới xuất hiện liền ngưng tập hợp một chỗ, lại lấy lóa mắt đến kinh hãi tốc độ chợt lóe lên, trung điệp chạm phá tàn tại trận mây mang, một đao qua, bàng ngự liền bị chém thành hai đoạn tàn thi, không có lực phản kháng chút nào. Hiện tại giang thủ bình thường thực lực đều so sánh bảy đạo chủ thần, bàng ngự bản thân chỉ là phổ thông ba đạo mà thôi, kinh khủng trên lệnh dưới lại vận chuyển hằng cực đao bí võ, chém giết bàng ngự thật không so bóp chết một con giun dế khó khăn bao nhiêu. Lại sau đó. Giang Thủ chính là nhìn xem Bàng Ngự một lần nữa phục hồi như cũ, vừa vừa hồi phục lại lại bị hắn điều khiển hàng cực đao đao khí bạo sát mà qua. Như thế theo điểm mấy lần, Bàng Ngự cũng triệt để chết không thể chết lại. Quá trình này, hắn liền để mất đi tất cả tu vi cảnh giới bối lô ở một bên nhìn xem, có lẽ đối phương đã thấy không rõ, nhưng kia không quan trọng. Hắn thậm chí còn tại dùng ý niệm điều khiển hàng cực đao chém giết Bàng Ngự đồng thời, lại thôi động sông giáp danh đánh giết sông giáp danh bên trong hơn 160 chủ thần một lần. Bàng Ngự vẫn, Giang Thủ lúc này mới vung tay lên, mang ra một con hư ảo đại thủ lướt qua tinh không, nhẹ nhõm nắm lấy bối lô liền tụ nhập một cái đạo phủ. Mười mấy cái hô hấp về sau, lại đứng ngay tại chỗ lần lượt khôi phục tu vi, lần lượt đánh giết sông giáp danh bên trong chúng thần, đem hơn 160 cường giả bên trong tám thành trở lên xóa bỏ thành tã bã, vẹn vẹn hơn hơn 20 cái cũng hoàn toàn thần phục một đạo hoặc không đủ một đạo chủ thần, Giang thủ mới lách mình lại trở về ban đầu đến đây lúc tĩnh mịch tinh cầu bên trên. Mới vừa xuất hiện, chờ đợi tại tinh cầu này bên trên hơn một ngàn chân thần bán thần cấp cường giả, cũng nhao nhao kích động không thôi quỷ xuống lại. Giang tổ Vi Vũ, đa tạ Giang tổ đại ân, ta cùng nhất định khắc trong tâm khảm, cả đời cam nguyện vì Giang tổ đi theo làm tùy tùng. Quá hung tàn, thật đáng sợ. Trước trước sau sau trăm hơi thở không đến, bọn hắn một nhóm bán thần chân thần liền rõ ràng qua tầm mắt bí thuật tận mắt chứng kiến hơn 200 chủ thần bị giết ra, bị tàn sát ra. Nhiều như vậy chủ cường giả thân cấp, mới vừa xuất hiện lúc dù là đại bộ phận phân đều còn tại thần mộ trận trong mây, như đối phương muốn điều khiển trận mây che lấp một chút, bọn hắn tại mấy cái quang lúc bên ngoài cũng không có khả năng thấy rõ, vấn đề chính là những cường giả kia xuất hiện, cũng là bởi vì Giang thủ năng lực nhận biết quá khủng bố, mặc kệ là bản xứ trận mây hay là bọn hắn tùy thân độ phụ, đối Giang thủ đến nói đều thùng rống kêu to, cho nên Đông đạo chủ thần sau khi xuất, hiện cũng căn bản không có lợi dụng trận mây đi tận lực che lấp cái gì. Nhóm này lưu thủ tại mấy quang lúc bên ngoài võ giả, đều mơ hồ nhìn thấy hơn 200 thân ảnh, cũng đều là bản long tinh vực một vùng chủ thần cùng càng nhiều không biết tên chủng tộc chủ thần muốn vây giết Giang thủ. Nhưng về số lượng dọa người như vậy chủ thần quân thể, đúng là hài nhi đồng dạng bị sông giáp danh thôn tính, biến mất không còn tăm tích. Cho nên cho dù không có ai tận mắt thấy sông giáp danh bên trong sinh tử đánh giết, lại có thể nhẹ nhõm đoán ra những cái kia chủ thần hạ trạng. Dạng này giang thủ không thể nghi ngờ cũng muốn so 88 năm trước vừa giết chết Lê đạo truyền nhón cường giả lúc, càng kinh khủng mấy lần. Thân mộ bên trong còn có không ít bị cướp lao đi đông nam cương võ giả, các ngươi đi an bài một chút đi. Đối mặt tiến lên võ giả cung kính kính sợ lễ bái, Giang thủ chỉ là bình tĩnh khoát khoát tay, liền tiến vào truyền tông trận. Một trận chiến này, chứ ngay từ đầu lúc bị bối lô cùng bàng ngự đánh trở tay không kịp, cái khác thật đúng là không có gì đáng giá xương đạo địa phương, lấy siêu việt tất cả đối thủ thực lực tu vi, lại thêm các loại hỗn độn linh bảo đến trợ chống, nói đây là một trận chiến đấu đều có chút không thích hợp, kia chỉ có thể coi là khi dễ người thôi. Nhưng bất kể nói thế nào, bởi vì cái này một nhóm ngoại vụ tới, võ định tông giao sùng lại là thật chết rồi. Tại thông qua truyền thống trận trở về quá trình bên trong, Giang Thủ cũng đang suy tư nên như thế nào để bù võ định tông một chút, bởi vì Diêu Sùng dù sao cũng là thay Giang Thủ đến đi chuyến này mới vẫn lạc. lưu lại kia hơn 20 cái không đủ một đạo hoặc một đạo chủ thần không giết, chính là muốn thông qua bọn hắn đến triệt để hiểu rõ bây giờ bàn Long Tinh Vực tình hình chung, hay là trực tiếp dùng linh hồn bí thuật vơ vét đi, vơ vét linh hồn ký ức mới là an toàn nhất đáng tin, vơ vét về sau liền có thể để vương hồ, bảng bá lệ hai cái đi đón quản toàn bộ bản Long Tinh Vực bên trong, cũng có thể dùng nơi đó các loại bảo vật đi để bù võ định tông. Chương chín khiến người mong đợi phản thể giới. Sư tôn. Sau một thời gian ngắn, Ma Dương Tông tông chủ phong đại điện, khi một tên 40 hứa hai hùng trung niên đột ngột xuất hiện trong điện, vừa nhìn thấy ngồi ngay ngắn cao vị giang thủ, lập tức liền cung kính phụ phục lễ bái. "Không cần đa lễ, này tấm mới thân thể cảm giác như thế nào?" Đối mặt tham viếng, giang thủ thì cười nhạt một tiếng, nâng lên đối phương thân thể mở miệng đặt câu hỏi. "Quá tốt, thật quá tốt, ta nằm mơ cũng không nghĩ tới mình một ngày kia có thể mượn nhờ chủ cường giả thần cấp thân thể trùng sinh, mặc dù bây giờ còn có chút không thể đứng, có thể nghĩ đến chỉ cần qua một hồi nhiều tôi luyện tôi luyện, liền có thể làm được." Vai hùng trung niên nghe xong cái này lập tức hưng phấn. Hương phấn cũng bắt đầu trên người mình sờ tới sờ lui, sờ mấy lần sau mới nhớ tới cái này có chút thất lễ, lại vội vàng hướng Giang Thủ hành lễ tạ tội. Ngươi nha. Giang Thủ nhịn không được cười lên, nhưng kia vẫn chứa ý cười, ánh mắt chỗ sâu lại rất nhỏ lõe ra khác ý vị. Phía trước Trung niên, dĩ nhiên không phải chân chính Giang Thủ đệ tử, mà là kia linh chuyển tộc bối lỗ. Thân mộ bên ngoài một trận chiến quá khứ một tháng, lưu lại hơn 20 người sống trở về Ma Dương Tông về sau, Giang Thủ liền động thủ để vương hồ. Bàng Bá Lễ còn có võ định tông bên trong một vị chân thần thật cường giả thần cấp một vừa đi vơ vét những cái kia bị phong ấn một đạo cùng không đủ một đạo chủ thần linh hồn kĩ ước vơ vét ký ức về sau, tại vương hồ, bảng bá lê chờ dẫn đầu dưới, bao quát ma dương tông cũng ra một vị chân thần, chính là trang vinh hiên. bốn thế lực lớn đã tiến về bàn long tinh vực đi động thủ kết thúc. mà coi như dưới mắt bàn long tinh vực hẳn là còn có không ít cường đại chân thần, nhưng kia mạnh nhất cũng chỉ có chân thần. tại vương hồ hai cái này ba đạo chủ thần dẫn đầu dưới, tại bọn hắn vơ vét qua một nhóm chủ thần linh hồn ký ức về sau, đối phương tông môn chỗ hộ tông đại trận bầy cũng có thể nhất thanh nhị sở. vậy một khi bọn hắn vượt qua tinh không thông đạo tới mục đích, sẽ xảy ra chuyện gì đều khỏi phải lại hoài nghi. diệt tông diệt tộc, quét ngang cướp đoạt đối phương hết thảy tài nguyên. Loại sự tình này đối với lớn mạnh cổ thần tinh vực cũng tuyệt đối có cực trợ giúp lớn, làm loại sự tình này cũng không có ai sẽ có cái gì gánh nặng trong lòng. Dù sao từ trăm năm trước bắt đầu, chính là bàn long tinh vực dẫn đầu xâm phạm cổ thần tinh vực, thành trên ngàn vạn, thậm chí qua một trăm nghìn một triệu đố sát cổ thần võ giả, hiện tại cổ thần võ giả chiếm thượng phong, tự nhiên nên được hưởng người thắng quyền lợi. Kết thúc phương diện không cần giang thủ phân tâm, dưới mắt giang thủ, đối với vẹn vẹn hơn một tên đến từ bàn long một vùng chủ thần, bối lô xử trí, lại làm cho hắn dùng không thiếu thời gian. Giang thủ kỹ càng vơ vét bối lô hết thảy linh hồn ký ức vơ vét sau bởi vì cương ép xâm phạm, bối lỗ cả người cũng thế, nhưng càng nghĩ giang thủ cuối cùng không có chém giết bối lỗ, là một lần nữa vì đối phương tay ghép một đoạn mới tinh ký ức, tại dĩ vãng đều từng có bắt lấy phụ lạc, che chở đối phương hồn thể bất diệt, quét dọn thần hồn ký ức sau một lần nữa tay ghép, từ đó để phụ lạc thu hoạch được tân sinh kinh nghiệm tại, lần này đối bối lỗ tay ghép giang thủ cũng làm tương đối buông lỏng, hắn chính là cho đối phương kiến tạo một cái xuất thân cổ thần tinh vực nhân tộc bá thần, tại giang thủ cuộn khởi quá trình bên trong cùng giang thủ có một ít giao tình, về sau bởi vì bắc cương luân ham nội tử, tàn hồn rơi vào giang thủ trong tay sau lại được bảo hộ thẳng đến hôm nay mới mượn thể trọng sinh lịch sử. đúng vậy, giang thủ cho phía trước gia hỏa cấy ghép ký ức, chính là lấy bán thần chi thân mượn chủ thần chi thể trùng sinh. mặc dù này tấm độ vượt qua có chút lớn, nhưng giang thủ cũng là bất đắc dĩ. nếu vì hắn cấy ghép một vị chủ thần ký ức, nói là chủ cường gia thần cấp mượn bối lộ chi thể trùng sinh, vậy cũng là đối phương không tiếp xúc ngoại giới lúc mới sẽ cảm thấy hợp lý. một khi tiếp xúc đến ngoại giới, hiểu rõ bình thường tình không tình thế, khẳng định sẽ dẫn đến bản thân nhận biết cùng ngoại giới thường thức xung đột. dù sao bắc cường tổng cộng bao nhiêu chủ thần, cái kia vị chủ thần sự tích đều cơ vốn không phải bí mật. Giang Thủ cũng rất khó lập một cái không có chút nào sơ hở chủ thần một đời. Ngược lại là bán thần, bán thần cường giả số lượng quá nhiều, chỉ cần Giang Thủ dụng tâm đi bệnh cái này hoang luôn, kia tham khảo một chút cảm giác hồn thần tinh bên trong cảm giác hồn đến từng cái cường giả cả đời. Giang Thủ chính là từ hài nhi kỳ vì đối phương bệnh cả đời đều là tiện tay nhưng nẹt ra. Giang Thủ cũng đồng dạng tại đối phương sâu trong linh hồn có lưu đặc thù là cấn, để phòng phạm nhất. Hắn thậm chí tại tạo nên đối phương tân sinh lục, chỉ vì đối phương tạo nên đến nửa cường giả thần cấp đối lực lượng pháp tác trường khống. Sau tiếp theo nói chi lực, đại đạo chi lực đều là lấy bối lô mảnh vụn linh hồn tình thế đánh vào đi vào làm cho đối phương tiếp nhận tuyệt đối tiếp theo tiếp theo, tương đối phía diện diện, hiện tại tân sinh bối lỗ, nhiều nhất có thể phát huy ra bán thần cấp thực lực, muốn chờ hắn dung hợp quán thông những cái kia tuyệt đối tiếp theo tiếp theo, ngâu nhiên còn có chút thiếu thốn nói chi lực, đại đạo chi lực cảm ngộ về sau, mới có thể khôi phục đến chủ thần cấp thực lực, những cái kia cũng tuyệt không phải chuyện một ngày hai ngày, chỉ sợ phải mấy năm hoặc mấy chục năm. Đây cũng là vì rất thật. Dù sao một cái bán thần coi như mượn chủ thần chi thể chủ sinh, ngươi chỉ cần không có tự thân đạo ý cùng đại đạo chi lực cảm ngộ, liền không có cách nào phát huy kia nhục thân tất cả thực lực, đây cũng là lẽ thường trước trước sau sau tốn hao nhiều như vậy tâm tư đến xử trí bối lộ giang thủ dĩ nhiên không phải rảnh rỗi đến bị khủng từ ban đầu vơ vét linh hồn ký ức kết quả đến xem phản thế giới bên trong các loại bảo vật thật chỉ có phản thế giới chủng tộc mới có thể vận chuyển sử dụng cho nên hắn cần lưu lại trước mắt bối lộ xem như chuẩn bị ở sau lấy giang thủ bây giờ nộ tính hắn có thể đi thử nghiệm thôi diễn một loại phương pháp mới hoặc công pháp để hắn tự thân lấy bình thường thế giới chủng tộc thân phận đi luyện hóa vận chuyển phản thế giới bảo vật nhưng vạn nhất hắn thôi diễn không ra bối lộ cái này có thể hóa thân phản thế giới trùng tộc ra hỏa liền có thể tạo được tác dụng bối lộ bản thân tồn tại cũng vốn là một cái cực tốt nghiên cứu mục tiêu. Giang thủ có thể thông qua đối bối lâu nghiên cứu, đi nghiên cứu bọn hắn linh chuyển tộc là như thế nào hóa thân chủng tộc khác, hóa thân sau còn có thể có chủng tộc này hết thể năng lực, ngay cả hóa tướng bản hóa thiên ý đều cảm giác không ra mảy may sơ hở. Đối phương cũng thật có thể vận dụng phản thế giới bảo vận, những năng lực này đích xác quá chân quý. Chân quý cũng làm cho Giang thủ đều không nỡ trực tiếp giết chết Bối Lỗ. Phản thế giới, thật đúng là một cái rất kỳ diệu địa phương. Ta cũng được tìm thời gian xâm nhập bên trong làm một chút nghiên cứu mới được. Ám vực hoặc là phản thế giới, Giang thủ nguyên bản không hiểu nhiều, nhưng chân chính bốn đạo chủ thần Bối Lỗ lại là hiểu rõ cực sâu từ đối phương linh hồn trong trí nhớ biết được, bối lô đã ở trong tối vực bên trong sinh tồn gần ngàn năm. Giang thủ ban đầu biết được cả vực tồn tại lúc về quang tộc bạch viêm nói tới ám vực bên trong có hơn 10 ưu ảnh tộc chủ thần hùng bá tinh không, kia hơn chục chủ thần bên trong mạnh nhất một cái, chính là bối lô hóa thân. Theo bối lô lý giải, phản thế giới cũng coi là bình thường tinh không cái bóng thế giới, tinh không sơ khai, một sát na tinh vũ bảnh trưởng diễn sinh, thực thời gian ngắn bên trong liền thúc đẩy sinh trưởng ra hoàn chỉnh bảng bạc tinh không, nhưng cũng là tại tinh vũ bảnh trưởng diễn sinh cực điểm chỗ còn có một hình bóng thế giới đang sinh ra, bất quá thế giới kia không giống bình thường tinh không một nổ mà ra, mà là chậm chạp sinh trưởng. Bình thường tinh không sinh ra bao lâu rồi, đây cơ hồ không có người biết. Nhưng từ bình thường tinh không sinh ra sau bắt đầu, cái bóng thế giới liền cũng bắt đầu từ cực điểm khuyết trương diễn sinh, cho tới hôm nay cũng chính là diễn sinh ra do một cái tinh vực hơi lớn khu vực, ở trong đó hết thảy đều là cực chậm chạp tư thái xuất hiện, nhưng cũng cùng bình thường tinh không một một đôi ứng. Bình thường thế giới có hàng tinh, thưa không? Kia bên trong là ưu ám ma tinh, thưa không? Bình thường thế giới có linh khí có kim một thủy hỏa thổ không gian thời gian các loại hệ tự nhiên pháp tác đạo ý. Phản thế giới cũng có, lại cùng bình thường tinh không lẫn nhau khắc chế. Bình thường thế giới có các loại hỗn độn linh bảo, phản thế giới cũng có, mà lại đều cùng bình thường thế giới hỗn độn linh bảo một một đối ứng, hay là một một tương khắc, bất quá theo bối lô nói, cho tới bây giờ phản thế giới hỗn độn linh bảo còn tại diễn sinh bên trong, còn không có một cái thành hình đâu. Nhất vấn đề trọng yếu nhất, bình thường thế giới sơ khai lúc là thúc đẩy sinh trưởng linh giới, thần giới hai đại giới. Phản thế giới cũng hẳn là như thế mới đúng. Dù là Bối Lô cũng không có phát hiện phản thế giới thần giới ở đâu bên trong, có thể dựa theo nguyên lý suy đoán, phản thế giới thần giới hẳn là cũng còn tại diễn sinh quá trình bên trong. Cũng là bởi vì những này hiểu rõ, Giang Thủ mới làm nhiều chuyện như vậy chỉ vì hoàn hảo trường không bối lỗ cái này linh truyền tộc. Giang này phản thế giới cùng cái bóng thế giới, cũng đều để Giang Thủ chờ mong không thôi. Chương 937, cực hạn thần nội thể. Vẫn chưa được ra. Thời gian nhoáng một cái 2 năm sau, Giang Thủ đã 217 tuổi, 2 năm này hắn vẫn tại thôi diễn công pháp, vì công pháp này ngay cả tự thân cảm giác hồn tu luyện đều tạm thời từ bỏ. Thế nhưng là 2 năm thôi diễn đến thử đổi lấy chỉ có một lần lấn thất bại. hắn nghĩ thôi diễn ra có thể để cho bình thường thế giới võ giả luyện hóa vận chuyển phản thế giới bảo vật công pháp, từ đó chỉnh lý ra mấy chục loại mạch suy nghĩ, nhưng mỗi một loại hoặc là thôi diễn đến cuối cùng, hắn lại đi luyện hóa bối lỗ mang ra ám vực bảo vật mới biết được là sai, hoặc là thôi diễn một nửa liền kẹt tại cái nào đó khâu không cách nào tiến triển. hắn còn muốn nếm thử dưới, nhìn có thể hay không dụng công pháp thay thế linh chuyển tộc trung tộc đặc tính, để hắn tự thân cũng có thể làm đến biến nào thành ám vực bên trong cường giả trung tộc. một khi như thế liền có thể nhảy qua cái thứ nhất phương thức, nhưng cái này tại cuối cùng cũng chỉ là thất bại. hai năm này thôi diễn về sau ngay cả tiến về bản long tinh vực bên trong thu lấy chiến lợi phẩm vương hồ, bảng bá lệ nhóm cường giả đều đã trở về. bọn hắn đã dựa vào thực lực bản thân cộng thêm cá biệt bản long chủ thần linh hồn ký ức, phạm vi lớn hủy diệt bản long võ giả. so với hiệu suất của bọn hắn, giang thủ tự thân tiến triển thật là có chút để người khó xử. thử lại lần nữa đi, bất quá lần này nếm thử trước đó, hay là động thủ trước dung luyện một chút thần mạch tinh huyết. từ bỏ thôi diễn sau vươn người đứng dậy, giang thủ rất nhanh liền đến tông chủ phong phía sau núi. kia bên trong là hắn bình thường quê hương chỗ ở. hai năm này cảnh phù cùng tô nhã cùng cũng một mực giúp hắn chỉnh lý kia hơn hai bản long chủ thần di sản. Bất quá lần này chỉnh lý chủ yếu chính là chỉnh lý một chút quý giá nhất, tỷ như cự võ hoặc là cá biệt đặc biệt bảo vật. Trừ ngoài ra Giang Thủ vẫn là chuẩn bị đem những cái tia động phủ toàn bộ băng diệt, sau đó dùng trời vận ngưng tụ làm thần mạch tinh huyết. Hà tự thân có lẽ đều dùng không được nhiều như vậy thần mạch tinh huyết, nhưng mình dùng không được, còn lại lại để cho phụ mẫu bọn người luyện hóa cũng là tốt. Đích xác, thần mạch tinh huyết mặc dù có thể trên phạm vi lớn gia tăng võ giả nội tính, nhưng cũng không phải vật năng, không phải nói ngươi dung luyện đủ nhiều, liền có thể một đường vô chứng ngại tấn thăng, đó mới là hoang đường. Thế gian này mặc kệ là cỡ nào đỉnh tiên bảo vật một khi ngươi có lượng nhiều đều sẽ trồng chất ra một cái tác dụng cực hạn đến cái kia cực hạn sau ngươi có hay không loại này bảo vật dùng khỏi phải đều cơ bản không khác biệt thần mạch tinh huyết đối ngộ tính trợ giúp cùng tăng lên cũng giống như vậy cái này trí bảo có thể để cho võ giả tại dung luyện một ngàn giờ lúc cái gì đều không cần làm chỉ cần mỗi ngày ăn ăn ngủ ngủ đều có thể tự nhiên mà vậy trồng chất ra lực lượng phát tắc, trở thành bản thần nhưng bản thần về sau nhiều nhất chính là hiệu suất cùng sát suất vấn đề không có khả năng lại xuất hiện không làm gì liền có thể tấn thăng chân thần chủ thần tình huống cũng liền giống bình thường thế giới bên trong có thể trực tiếp tăng lên võ giả cảnh giới cùng cẳng ngộ lực nhiều nhất chỉ tới pháp tắc bản nguyên, pháp tắc bản nguyên về sau, còn có đối với võ giả tăng lên cẳng ngộ có trợ giúp, nhưng đó là khía cạnh phát lực. Thần mạch tinh huyết, 1000 giọt nhẹ nhõm thành bán thần, nhưng ngươi coi như dung luyện 5.000 giọt, cũng chỉ là tăng lớn ngươi tấn thăng chân thần sát xuất, biến lại càng dễ, càng nhẹ nhõm. Quá trình còn cần ngươi chủ động đi lĩnh hội, chủ động đi ma luyện mình, cuối cùng có thể thành công hay không cũng là không nhất định. Về sau trở thành chủ thần, thần vương, càng thêm lại như thế. Nếu không năm đó thượng cổ thần tộc tại linh giới lúc cũng sẽ không tự sinh ra lên thẳng đến rời đi linh giới chỉ có bốn vị thần vương, đại đế cấp càng là chưa hề xuất hiện qua. Mà một cái sinh mệnh có trí tuệ, chính là dung luyện 10.000 giọt tinh huyết về sau bảo liền sẽ mất đi hiệu lực, về sau dung luyện lại nhiều cũng không có hiệu quả. Dung luyện 10.000 giọt tinh huyết thần tộc cũng có thể được xưng là cực hạn thần mộ thể, không có khả năng lại dựa vào tinh huyết gia tăng mà tăng lên. Giang thủ tại chân thần cảnh liền dung luyện 4.800 giọt tinh huyết, hiện tại đã trở thành chủ thần. Với hắn mà nói, kế tiếp theo dung luyện có thể tăng tốc hắn tăng lên đại đạo chi lực hiệu suất, rút ừ. ngắn thời gian, chỉ cần lại dung luyện 5.200 giọt Hắn về sau tăng lên cẳng ngộ nói không chừng còn có thể tăng tốc gấp đôi hiệu suất. Nhưng đây cũng là dạng này, dung luyện 100000 giọt lúc xưa là cực hạn thần ngộ thể, hiện tại chủ thần cảnh giới con đường sẽ lại càng dễ chút, có thể nghĩ tấn thăng thần vương, cực hạn thần ngộ thể trợ giúp cũng không phải bao lớn. Năm đó thần tộc có thể chủ động đối người tộc, linh văn tộc các loại hậu duệ chủng tộc ban thưởng tinh huyết, những cái kia ban thưởng dùng thí luyện đại điện che kín tinh vực, đủ để chứng kiến bọn hắn giải ra bao nhiêu tinh huyết, như một võ giả dung luyện càng nhiều tinh huyết còn có tác dụng lớn, bọn hắn còn làm gì ban thưởng ra ngoài? Vì cái gì không để cho mình trong tộc chủ thần luyện thêm hóa chút? kia cũng là bởi vì đến cực hạn Dùng đến lại nhiều cũng sẽ mất đi hiệu quả. Giang thủ cũng là như thế này, nhưng mình dùng không được, cha mẹ của hắn bọn người tăng lên con đường còn dài rằng rất nhiều, nhiều cô độc một nhóm, lại thêm cảm giác hồn thần tinh trợ rút, chí ít có thể để cho cha mẹ của hắn bọn người tận sắp trở thành cường đại chân thần thậm chí chủ thần. Lần trước, giang thủ căn bản là phá hủy 230 tòa động phủ, liền thai ngén 2800 giọt tinh huyết. Hiện tại giang thủ trong tay nắm giữ chủ thần cấp độ động phủ chừng gần ngàn cái, coi như lần này đoạt lại động phủ, hàm kim lượng không như lần trước, bởi vì trước kia động phủ đều là từ bản lòng cổ thần trong tay cường giả đoạt lại, chưng cứ tinh không trọng yếu nhất nơi phồn hoa. Các chủ thần thu tồn bảo vật tự nhiên càng nhiều, càng đắt đỏ. Lần này hắn thu hoạch đến Đỗ phủ, cũng chỉ có 3 thành là đến từ bản lòng võ giả, càng nhiều là xuất thân lệnh hoang tinh vực, đoạt lại bảo vật càng ít càng tiêu thốn, nhưng gần ngàn cái số lượng nghĩ đến cũng có thể ngưng tụ không ít tinh huyết. Nghĩ đến liền làm, đến hậu viện sau biết được phụ mẫu mấy người cũng sửa sang lại không sai biệt lắm, Giang thủ mới vận chuyển trời vận tối hóa. Hơn 300 cái đến từ bản lòng võ giả Đỗ phủ, đến cuối cùng phá hủy hoàn tất, sinh sinh bị ngưng luyện ra hơn 7000 giọt thần mạch tinh huyết. Nhưng còn lại hơn 600 cái Giang thủ phá hủy xong sau, lại chỉ cô đọng hơn 6000 giọt tinh huyết, lại còn không bằng cái trước. Kết quả như vậy để người cảm khái, hơn 70 cái bản lòng chủ thần cất giữ lại siêu việt kia hơn 150 lệnh hoang tinh vực chủ thần, đối so quá rõ ràng. Nhưng coi như như thế, trước sau cộng lại 14.000 giọt thần mạch tinh huyết vẫn là để Giang thủ mừng rỡ lợi hại. Ta cầm 5200 giọt liền đủ đủ rồi, còn lại hay là phân phối một chút đi. Tuyển lựa 5200 giọt tinh huyết, đầy đủ để cho mình xưng là cực hạn thần ngộ thể về sau, Giang thủ mới đem còn lại hơn 8000 giọt phân cho cảnh phụ, phụ mẫu các hơn 1000 giọt, để bọn hắn toàn bộ cô đọng đến 2000 giọt trình độ lại bởi vì lần trước Tô Nhã vốn cũng không có dung luyện tinh huyết, một lần liền cho Tô Nhã gần 2000 giọt. Về phần cuối cùng còn lại 3000 giọt tà hưu, Giang Thủ thì phân phối cho Điền Hưng Nguyên, Đỗ Thanh Vũ, Đường Phi Hoàng nhóm cùng giả. Phân phối xong Giang Thủ lại trở về trong động phủ Bế Quan, nhẹ nhóm dung luyện xong tất cả tinh huyết thành là Cực Hạn Thần Nội Thể, nội tính của hắn có thể nói cũng đạt tới linh giới đỉnh phong nhất, lúc này lại đi dư vị một phen chi 2 năm trước cảm nộ. Giang Thủ cũng phát hiện nguyên vốn có chút không quá sáng tỏ khu vực, lập tức liền biến rộng mở trong sáng, vậy không phải nói trực tiếp hoàn thành Tô Diễn, là biến thành tỉnh sáng tỏ, nhiều hơn rất nhiều có thể hành tẩu khả năng. Lại bế quan một năm thử một chút, thừa dịp nội tính tăng nhiều, thôi diễn ra phù hợp công pháp sau lại tiến về ám vực cũng không muộn, cũng chỉ có thôi diễn ra phù hợp công pháp, ta như ở trong tối vực bên trong có thu hoạch, mới có thể để cho những cái kia thu hoạch làm việc cho ta. Chương 938, phản thế giới Sông giáp danh. Sư tôn, đây chính là ám vực. Chúng ta đến. Lại là một năm sau, Giang thủ cùng Bối Lỗ hai người đến về quang tộc bạch tóc lửa hiện ám vực cửa vào, nhìn về phía trước giống như như lỗ đen dữ tợn tồn tại, Bối Lỗ thật hưng phấn kém chút nhảy cống ho lên. Cái này Bối Lỗ là trải qua Giang thủ cải tạo linh hồn ký ức. Tại trí nhớ kêu bên trong hắn vốn là một người tộc bản thần, cũng có cuộc đời của mình cùng tục danh, nhưng cuối cùng, hắn vẫn cảm thấy đã mượn bối lỗ thân thể giành lấy cuộc sống mới, vậy liền ngay cả danh tự cũng kế thừa cho thỏa đáng, bộ dạng này cũng có thể tránh cho bị ngoại giới những võ giả khác phát hiện giang thủ nào đó loại năng lực. Dù sao có thể để cho võ giả bình thường mượn những cường giả khác thân thể chúng sinh, năng lực này quá yêu nghiệt, cũng quá kinh hãi. Coi như giang thủ đã vô địch tinh không, tin tức truyền đi chỉ sợ cũng phải gây nên tinh không khủng hoảng vạn nhất những võ giả khác đều sợ giang thủ tùy tiện tìm ma dương tông đệ tử cấp thấp đi lật đổ những tông môn khác chân thần chủ thân nhục thân cùng hết thảy khủng hoảng gần như không thể tránh hắn loại này cân nhắc giang thủ cũng không có phản đối thậm chí còn mở miệng khen ngợi bởi vậy hiện tại bối lô đối ngoại hay là đã từng cái kia linh chuyển tộc bối lô chỉ có cùng giang thủ đơn độc cùng một chỗ lúc hắn mới có thể sương giang thủ vi sư tôn Hưng phấn thấp giọng hô sau bối lô mới lại nhìn về phía giang thủ giang thủ cũng cười gật đầu đã đến vậy liền đi vào đi tiếng nói rơi xuống đất hai thân ảnh mới riêng phần mình thôi động thân pháp lóe lên chui vào ám vực bên trong vừa mới đi vào ám vực. Phản thế giới thiên địa lực lượng liền còn giống như là thủy triều càn quét hội tụ, chạm chạm mà ổn định tràn vào hai trong thân thể, càng mang ra một cỗ khiến người cực không thoải mái áp chế cùng suy yếu lực đạo. Một hơi sau đối lỗ lại hưng phấn khẽ cười một tiếng, thân thể nhất chuyển liền biến thành đầu dông nền thân, trở thành địa đạo hữu ảnh tộc võ giả. Tại hắn hóa thân về sau, kia cỗ thiên địa áp chế suy yếu lực đạo lập tức tan thành mây khói. Giang thủ cũng thân thể nhất chuyển, xoay người sau hắn hay là nhân tộc vẻ ngoài, nhưng nguyên bản uy nghiêm khí quyển ma dương tông tông chủ bảo phục lại đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ hơn một đầu từ hông tế rủ xuống hoa mỹ quần dài, thân trên hoàn toàn trơn trụi. Giang thủ Trần Chùi thân trên ngực bụng vị trí, còn nhiều ra một cái đầu rồng nện thần ưu ảnh tộc hình xăm, kia hình xăm toàn thân đen nhánh, cùng trắng non cứng rắn thân thể màu da hình thành tươi sáng núi so, mà lại hình xăm cực kỳ sinh động, như ngoại nhân nhìn qua đi, giang thủ trên thân tựa như nằm sắp lấy một cái ưu ảnh tộc trẻ nhỏ, chính dây ruổi lấy muốn từ thân thể của hắn bên trên thoát ra đồng dạng, kia một đôi tràn ngập hung lệ mắt rồng càng phảng phất đang im ắng đối ngoại gào, thét, mang theo tầng tầng quần cuộn áp lực bên mông, cơ hồ có thể chạm đến một võ giả sâu trong linh hồn, khiến cho một chút liền thần phục tại cái kia đáng sợ uy áp dưới gan hàn chí tăng. Tại cái này hình xăm ra hiện về sau. Ta hữu thiên địa sức mạnh chèn ép cũng lập tức bị hình xăm thu nạp, lại xuyên thấu qua một đôi mắt rồng phóng xạ mà ra. Không sai, rốt cuộc thành, hiện tại ta đã không sợ cái này ám vực áp chế. Khi Bối Lô nhìn chằm chằm kia sinh động hình xăm nốc nhìn không thôi lúc, Giang Thủ thì mừng rỡ cười một tiếng. Long Chan đầy đều là khoái ý. Ban đầu hai năm lĩnh hội tất cả đều thất bại, nhưng khi lại dung nạp 520 bách thần mạch tinh huyết thành là cực hạn thần ngộ thể về sau, hắn lại một năm nữa lĩnh hội, cũng coi như có nhất định tiến triển. Hắn hiện tại, mượn Bối Lô hóa thân hữu ảnh tộc một chút tư trí, lại thông qua mới tìm hiểu ra công pháp phối hợp một chút bình thường tinh không cực phẩm bảo dược, thậm chí dung nhập một chút thâm ảo trận pháp nguyên lý, mới cuối cùng chế tạo ra cái này một bộ hình xăm. Dù là mượn nhờ cái này hình xăm, hắn vẫn như cũ không cách nào hóa thân thành là chân chính vũ ảnh tộc, đồng dạng không cách nào luyện hóa sử dụng phản thế giới bảo vật, nhưng chí ít không cần sợ hai thiên địa này áp chế. Đây chính là bay vọt về chất, không sợ thiên địa áp chế, hắn liền có thể ở trong tối vực nội tùy ý ngưng lại du tộc, tu vi cảnh giới sẽ không còn có rơi xuống, có thể phát huy ra tự thân 100% thực lực, cái này có thể tạo được tác dụng liền không tiểu đến nay vẫn không có pháp luyện hóa thôi động phản thế giới bảo vật nhìn tới vẫn là công pháp không hoàn thiện đến cực hạn còn có thiếu hụt mà những cái kia thiếu hụt chỉ lợi dụng bình thường tình không bảo vật là rất khó thực hiện nhưng ở cái này ám vực bên trong nếu có thể bị ta siêu tập đến một chút bảo vật dung hợp tiến vào cái này hình xăm, nói không chừng liền có thể thực hiện trong đầu hiện lên một đạo ý niệm giang thủ mới thu liễm tiếng cười nhìn về phía bối lô tiếp theo liền xem ngươi sư tôn yên tâm bối lô cũng cười đáp lại sau đó huy sáng ra từng đạo hắc quang nhanh chóng dựng lên tinh không truyền tống trận phản thế giới cùng bình thường thế giới liên thông cửa ra vào không phải chỉ có bạch tóc lửa hiện một cái. Bối lô trước kia đã từng hóa thân phản thế giới chủ thần, trở thành toàn bộ ám vực mạnh nhất lao tổ, còn ở lại chỗ này bên trong thu nạp một nhóm vũ ảnh tộc thành lập nạp thế lực lớn, bất qua thế lực đó khoảng cách cái cửa ra này còn xa xôi rớt, nhất định phải thông qua truyền tống trận mới có thể nhanh chóng đến. Dù sao phản thế giới cũng có một cái tinh vực lớn nhỏ, bên trong có hơn 10.000 cái đại tinh hệ, một cái đại tinh hệ lại là hơn 10.000 tiểu tự nhiên tinh hệ, 22 tiểu tinh hệ ở giữa động một tí chính là mấy năm ánh sáng mười mấy năm ánh s Nhoáng một cái hơn 10 ngày về sau, tinh tế truyền tống trận đột ngột từ mặt đất mọc lên, giang thủ hai người mới một trước một sau vào trận, khởi động trận pháp biến mất tại nơi đó. Khi hai người xuất hiện lần nữa, đã đến một mảnh lơ lửng tại tinh không bàng bạc đại lục, đại lục dài rộng quang nguyệt tính toán, khắp nơi chỉ có vừa tối vừa lạnh, bối lỗ là linh chuyển tộc hóa thân ưu ảnh tộc, ưu ảnh tộc bản thân tại cái này hắc cá ám bên trong ánh mắt không bị ảnh hưởng, giang thủ thì là dựa vào cảm giác. Một cái cảm giác về sau, giang thủ cũng phát hiện hải lượng uo ảnh tộc ngay tại bọn hắn đến truyền tống quảng trường ư tới. Bất quá đông đảo uo ảnh tộc vừa vừa nhìn thấy bối lỗ liền phủ phục quy lại từng đầu nhẹn như chân dài cuộn mình quỳ xuống đất, tiếng hô chấn thiên. Sư tôn, đoán chừng lão nhân gia ngài nhất vẫn còn nghĩ ám vực bên trong diễn sinh hỗn độn linh bảo đi, đệ tử cái này liền mang ngài qua khứ. Đối những cái kia tham viếng không thèm để ý, đối Lâu quay người liền hướng Giang thủ truyền âm. Giang thủ thống khoái gật đầu. Phản thế giới cùng bình thường thế giới cơ hồ một một đối ứng, nhưng lại một một khắc chế, tại cái này bên trong cũng tồn tại từng cái ngay tại hình thành ngưng tụ kỳ hỗn độn linh bảo, trên lý luận thậm chí hẳn là tồn tại cùng thần giới đối ứng phản thế giới thần giới mà giang thủ tại xâm nhập sau cảm thấy hứng thú nhất, không thể nghi ngờ là những cái kia ngưng tụ bên trong hỗn độn linh bảo, đây không phải phản thế giới thần giới lực hấp dẫn không đủ, là không có người biết kia ở đâu bên trong, có chưa từng xuất hiện. nhưng hỗn độn linh bảo đã hùng bá phản thế giới mảng lớn tinh không bối lỗ liền từng phát hiện ba cái, đáng tiếc là những cái kia đều không thành hình, không cách nào luyện hóa sử dụng. kế tiếp theo xuyên thấu qua trong truyền tống trận chuyển vượt qua, sau một thời gian ngắn, khi hai người đứng ở khác một mảnh tinh không, cảm giác phía trước dưới trời sao hoàn toàn ngông lung khí trong mây. Không ngừng có tinh cầu bị từ không tới có tại mười mấy cái hô hấp bên trong thai nén mà ra, lại dọc theo khí mây lăn lộn phiêu đãng, mười mấy cái hô hấp về sau, tinh cầu lại lần nữa tan rã phân hóa, một lần nữa trở về mông lung khí mây. Đây chẳng lẽ là đối ứng bình thường tinh không sông giáp danh? Hẳn là, mảnh này khí mây phản phất chỉ tại không ngừng thai nén tinh thần, hư không, khí cơ bên trên là thuần túy mà bảng bạc không gian vĩ lực, tăng thành là sư tôn nắm giữ sông giáp danh, đáng tiếc điều này cũng không biết bao nhiêu năm, mấy trăm ngàn năm hoặc là một triệu năm, ngàn tỷ năm, nó vẫn như cũ còn tại thai nén. Tại Giang thủ hơi cảm thấy khiếp sợ hỏi lại bên trong, Bối Lô cũng cười đáp lại, chính là cái này cười cũng tràn ngập đáng chát ý vị. Chương 939, tìm kiếm thần giới. Nếu như nói một võ giả cả một đời đều chỉ có thể nghe nói Hỗn Độn Linh Bảo kinh khủng bực nào cỡ nào không tàn, chỉ có thể nghe nói những võ giả khác cường giả nắm giữ linh bảo sau lại phong quang rực nào, đây đã là một loại tàn khốc. Như vậy tàn khốc hơn không thể nghi ngờ là một cái linh bảo liền ở trước mặt ngươi, cũng không có những võ giả khác cùng ngươi tranh đoạt, ngươi lại không cách nào luyện hóa sử dụng. Tàn khốc nhất chính là mấy cái linh bảo bày ở trước mặt ngươi, ngươi hay là chỉ có thể xem không thể dùng. Đây chính là trước kia Bối Lô đã từng đối mặt lớn nhất hiện thực, bất quá bây giờ Mới Bối Lô cùng Giang Thủ đều cũng cảm nhận được, Giang Thủ còn tốt hơn nhiều, hắn đã có được 4 kiện Hỗn Độn Linh Bảo, Mới Bối Lô chỉ là từ trước kia tiếp thu mạng lớn đoạn linh hồn ký ức bên trong cảm thụ qua, nhưng kia tổng so ra kém bản thân đối mặt lúc tới càng sung kích. Quan sát phản thế giới sông giáp danh về sau, kiện thứ 2 thứ 3 kiện ở vào Bối Lô không chế giới, nhưng vẫn là chỉ có thể nhìn không cách nào chiếm không có cách nào sử dụng linh bảo, cũng lại để cho hai cái người tham quan tâm tình chập trùng không ngừng, bị kích thích không nhẹ. Sư Tôn, cái này 3 kiện linh bảo, không biết Sư Tôn có không có cách nào ra tốc thôi hóa? tỉ như để bọn hắn sớm ngưng tụ thành công. Nếu như có thể luyện hóa vậy liền quá mỹ diệu, chúng ta nắm giữ những bảo vật này tại phản thế giới bên trong có thể tung hoành bất phương, chính là đến bình thường tình không. Một khi thôi động những này linh bảo, những võ giả khác nắm giữ đem đối ứng bảo vật cũng sẽ bị áp chế hảo vô huy lực. Nhận qua kích thích về sau, huyền lập tại thứ ba kiện thành hình bên trong linh bảo mười mấy cái quang hơi thở bên ngoài, bối lô mới một mặt mong đợi nhìn về phía giang thủ, bất quá cái này tra hỏi lại làm cho giang thủ im lặng. người cũng quá để mắt ta, im lặng mấy hơi giang thủ mới lắc đầu gối khổ. hắn đương nhiên minh bạch những này linh bảo giá trị, vấn đề là hắn chỉ là một vị chủ thần gia tốc tối hóa những này huấn độn linh bảo quá không thực tế. đừng nói huấn độn linh bảo, chính là bày ở giang thủ trước mặt một cái có thể ngưng tụ pháp tắc bản nguyên bảo địa, để hắn từ nơi nào đó di chuyển đến ma dương tông bên trong hắn đều làm không được. những vật này hình thành vận chuyển đều cùng xung quanh thiên địa có liên hệ kỳ diệu cộng minh loại hình, một khi đánh vỡ loại kia trạng thái sẽ chỉ làm bảo vật bảo địa sụp đổ. phương diện này bất lực, hay là tìm thêm một chút có thể luyện hóa dung luyện bảo vật, chế tạo ra một chút cực võ đẳng cấp trí bảo, một khi làm được những cái kia, cầm tới bình thường tình không cũng sẽ đưa đến không tưởng được thu hoạch. lắc đầu sau giang thủ mới mở miệng lần nữa. Lúc trước bối lỗ lấy ra có thể áp chế võ giả tu vi cảnh giới năng lực, có thể áp chế hỗn độn linh bảo bảo vật, đã nói rõ phản thế giới giá trị. Nếu không phải bối lỗ trợ cùng Giang thủ thực lực sai biệt quá lớn, Giang thủ trên thân có bao nhiêu kiện linh bảo có thể sử dụng, như vậy trận chiến kia kết quả như thế nào thật đúng là khó mà nói. Mà lúc trước bối lỗ áp chế Giang thủ tu vi cảnh giới, chính là siêu tập một nhóm có thể để cho chân thần chủ thần an dưỡng cực phẩm bảo dược, trải qua chính hắn thôi diễn bí pháp luyện hóa về sau, liền sinh sinh đem Giang thủ ép ngã mấy cảnh giới thực lực. Về phần áp chế xung giáp danh uy năng thì là mấy món phản thế giới không gian cực võ tổng hợp thể. Một khi Giang Thủ nắm giữ những thủ đoạn này, coi như hắn về sau đi thần giới, đều có thể làm làm một loại khác gắt chủ bài sử dụng. Ai không muốn vạn cổ trường tồn, bất tử bất diệt? Giang Thủ lần thứ nhất không có đi thần giới, kia là hắn tạm thời không cần, cũng không đại biểu hắn có thể đối vĩnh sinh dụ hoặc làm như không thấy. Mà hắn đối tự thân cũng có nhất định dự cảm, như nghĩ đạt tới các loại đại đạo chi lực viên mãn trình độ, tại linh giới cũng sẽ không quá khó, đều có thể thực hiện. Nhưng nếu là nghĩ tấn thăng thần vương chỉ sợ cũng treo. Lúc trước hoàng cực cung đã tạo nên quá nhiều ví dụ sống sờ sờ. Đại lượng võ giả lợi dụng Hỗn Độn Linh Bảo đại mộng ngàn vòng trở thành chủ thần, nhưng những cái kia chủ thần đều là tại như thật như ảo huyễn cảnh bên trong tăng lên cảnh giới cùng tầng độ, loại kia hư ảo mặc kệ lại chân thực, cùng chân chính thế giới chân thật cũng có nhất định chênh lệch. Cho nên chưa từng ai trở thành tám đạo chủ thần, càng đừng đề cập thần vương, bọn hắn nhiều nhất dừng bước viên mãn đại đạo. Đến cuối cùng ra một cái ớn mạch song, muốn đánh vỡ loại kia gông xiềng đều không thể không phá hủy đại mộng ngàn vòng. Mới khiến cho hắn thành công trở thành Tam đạo. Giang thủ tấn thăng trường thành, mặc dù không có lợi dụng quá lớn mộng ngàn vòng, nhưng huyền linh độ hắn lại dùng không biết lần thứ nhất sử dụng hay là cảnh giới bán thần, căn bản cũng không biết hoàng cực cung cùng ấn bạch song ví dụ về sau cho dù biết cũng muộn, có đôi khi thậm chí bởi vì ngoại giới hoàn cảnh áp bách không thể không tận lực đi sử dụng, mà huyết linh độ hư ảo không gian cho dù cùng đại mộng ngàn vòng khác biệt, mặc kệ là hiệu quả hay là thời hạn cũng không sánh nổi đại mộng ngàn vòng 1%, nhưng cũng là một chủng loại như tính chất. bởi vậy giang thủ đều cảm thấy tiếp tục như vậy, chỉ sợ cũng phải bởi vì là hư ảo cùng chân thực ở giữa một chút xíu khác biệt, bị vây ở đại đạo chi lực viên mãn trình độ, hẳn tình huống còn có thể lại càng không tốt một chút. năm đó ấn bạch song đánh vỡ kia công xiềng chí ít còn có phá hủy đại mộng ngàn vòng một lựa chọn. Giang Thủ đâu? Tại Linh Giới, hắn chỉ sợ rất khó tìm đến đột phá kia công diệu phương thức, cũng chỉ có ở tại Thần Giới lúc mới có hy vọng. Bất quá đến Thần Giới, giống Giang Thủ thực lực như vậy cũng liền không thế nào thu hút, ngay cả có hơn chục vị Thần Vương Tọa Trấn Thần tộc liên minh đều chỉ là Thần Giới thế lực tầm trung, nói gì một vị Chủ Thần. Cho nên nếu có thể tại cái này phản thế giới chữ hàng một chút có thể đối bình thường tình không cực độ khắt chế bảo vật, Tiêu Tiến vào Thần Giới sau cũng có thể trên phạm vi lớn gia tăng hắn sức tự vệ. Hấp dẫn nhất hắn, hay là cái này phản thế giới bên trong Thần Giới, không biết hiện tại có hay không sinh ra, như đã sinh ra lại sẽ ở đâu? Nếu như có thể phát hiện phản thế giới thần giới, bên trong có không có sinh mệnh tồn tại, lại sinh ra bao nhiêu cùng thần giới đối ứng bảo vật. Ta tạm thời bất lực luyện chế phản thế giới bảo vật, phương diện này chỉ có thể giao cho ngươi, bất quá ta lại có thể thử nghiệm đi điều tra phản thế giới thần giới ở đâu bên trong, cái này cũng cần ngươi nhiều giúp ta siêu tập một chút tin tức. Dĩ vãng đối lô tại phản thế giới hùng bá một phương, lại không phát hiện qua nơi này thần giới, chính là hắn căn bản không biết thần giới tồn tại, hiện tại biết, chỉ cần có mục đích tính nhằm vào tìm kiếm, chưa hẳn không có thể tiếp tới. Phản thế giới thần giới có thể sẽ cùng bình thường tinh không đồng dạng, cần thực lực võ giả đến một cái cực hạn. Sau đó đánh nát hư không mới có thể tìm được thông đạo, nhưng cũng có thể là vậy liền dấu ở nơi nào đó. Dù sao đây là còn chưa hoàn toàn thành hình thế giới, sẽ không giống bình thường tình không như thế hoàn thiện. Giang thủ cần phải làm là trước nếm thử tại cái này bên trong buộc phát công sát lực, nhìn có thể hay không đánh nát ra một cái thông đạo, như phương diện này không thể được, hắn mới có thể đi tìm. Tỷ như nhiều siêu tập phản thế giới đặc thù tin tức, cái tiêu bên trong là tình không hiểm địa, tuyệt cảnh cái gì, hắn lại đi xem xét. Nhiều năm như vậy, không chỉ bối lỗ chưa hề biết phản thế giới thần giới, cái khác phản thế giới võ giả đồng dạng như thế đã nói lên cho dù cái này bên trong có ẩn tàng thần giới cửa vào cũng sẽ không là tại bình thường khu vực, sẽ chỉ ở ít hai lui tới hoặc là căn bản không dám đến hiểm địa tuyệt địa, địa. Sư tôn yên tâm, đệ tử có lẽ không thể giúp sư tôn đại ân, nhưng thu thập chỉnh lý tin tức không khó. Không để cập tới ta tiền thân thành lập tông môn cất giữ vô số phản thế giới tinh không tin tức, coi như những tin tức này bên trong không có, phải một chút đệ tử tiến về cái khác 10 cái chủ thần bên trong yêu cầu, cũng không phải việc khó. Bối lô cũng lập tức hưng phấn đáp lại. Chương 940, ôm thân chủ thành. Từ từ thần giới một cái dài rộng quang nguyệt kế rộng lớn thành trì tọa lạc ở giữa thiên địa trong thành trì thiên thanh minh linh khí bằng bạc thành trì bên ngoài lại thiên hôn địa ám các loại xem ra liền làm người ta sợ hãi nhiều màu khí lưu phiêu đang lưu chuyển, những này nhiều màu khí lưu càng có thể ngăn trở ánh mắt cảm giác nhìn qua đến liền giống từng mảnh từng mảnh u ám thải sắc mây mù bao quanh nặc đại thành trì thành trì thì là dùng trận pháp chi lực ngăn cách lấy ngoại giới u ám ám mây để cả hai trở thành hai cái khác biệt thế giới hình bắt dắt thành trì tổng cộng có bát môn mỗi cửa cửa vào đều treo huy hoàng khí quyển ôm thân chủ thành bốn chữ ôm thân chủ thành bên ngoài bát môn Từng đạo thân mang hắc giáp thân ảnh không ngừng lấp lóe tại núi non sông ngòi phía trên, những này hắc giáp võ giả một cái quang ngày phạm vi dưới, thì phân tán hơn ngàn thân ảnh, trèo chống các loại bảo khí hộ thân quan tuẫn, không ngừng vận chuyển công pháp luyện hóa ngoài thành làm người ta sợ hãi nhiều màu khí lưu. Hết thảy chính tiến hành đâu vào đấy bên trong, từ càng xa sôi mông lung nhiều màu khí lưu bên trong, lại đột nhiên nổi lên một chuỗi kinh hãi rít lên, tiếng gào vừa lên, liền có trùng điệp gợn sóng giống như cổ sáng như vành tạc tại vận công luyện hóa hơn ngàn thân ảnh bên trên, chúng thân ảnh bên ngoài cơ thể hộ giáp nhau nhau tán loạn, liền giống bị cường toàn ăn mòn da thịt, tán loạn bên trong còn tản ra các loại tanh hôi, Chu Tao không tốt, có chọc thú xâm nhập, mau bỏ đi về thành bên trong. bất ngờ xảy ra chuyện, hơn ngàn thân ảnh nhất thời loạn cả một đoàn, chính là giám thị hất giáp thân ảnh cũng đều sắc mặt đại biến, nhao nhao gào thét lên độn hướng cửa bắc. nhưng bọn hắn hành động hay là chậm, độn quang vừa lên lại tầng tầng vô hình cổ sáng như gợn sóng quanh sát, tại chỗ liền có mấy trăm võ giả bị ăn mòn thành chá nước đồng dạng, lại nhanh chóng hóa khí, hóa thành càng nhiều ưu ám áng mây. dưới một hơi, mắt thấy phi đột nhanh nhất mấy cái hất giáp võ giả liền muốn đột vào cửa thành, trốn vào cửa bắc cấm chế, nhưng lại thân thể du lên, đi theo trước đó mấy trăm võ giả đồng dạng bị ăn mòn thành chá nước, hóa khí. Giờ khắc này, bên ngoài Bắc môn đã lại vô người sống, trước đó tất cả võ giả đã toàn bộ bỏ mình. Ngang, Đồ sát hơn ngàn võ giả về sau, một đống hình thái chuyện cổ quái vật mới từ u ám áng mây chỗ sâu hiện ra thân ảnh, hướng về phía trên cửa thành vừa tụ họp lại một đám hắc giáp võ giả lên tiếng rít lên, lần này rít lên, kia một đống sự vật đều đột nhiên giống vỡ ra vô số khe hở giống như, những tinh tế nhìn xem ngươi mới có thể phân biệt, kia là nó một tiếng rít, đối ngoại triển lộ ra ngàn ngàn vạn vạn răng nanh kéo nói. Trọc thú, thần giới đặc biệt có dị vật. Tập toàn bộ thần giới tất cả ô trọc, ô huế, độc vật ngưng tụ mà thành. Không có linh trí không tu bất luận cái gì cảm ngộ chi lực, nhưng chúng nó bản thân ô trọc cùng tích động, là đủ so sánh các cảnh giới cường giả. Trọc thú càng không có cố định hình thái, nó có thể là một đống nước bùn như núi nhỏ không ngừng núp nhích, cũng có thể là là độc sông đồng dạng chảy xuôi, là thần giới bên trong thành trì bên ngoài thế giới bên trong trừ trọc khí bên ngoài đối kinh khủng hung hiểm. Mà thần giới cùng linh giới điểm khác biệt lớn nhất, liền là linh giới phân tinh cầu, hư không. Sinh mệnh tinh cầu thích hợp sinh mệnh ở lại, tính mệnh tinh cầu, hư không loại hình không thích hợp chủng tộc sinh sôi. Mạnh đại võ giả tại loại địa phương kia cũng cần dựa vào tùy thân động phủ bên trong linh khí trèo chống mới có thể tiến hành sự tỉnh các loại Thần giới lại là tốt nhất các loại hữu ích tính vật chất, hội tụ sau thành làm sinh mệnh nơi nghỉ chân, ác độc nhất nhất ô trọc vật chất cùng chiếm cứ hoang dã, để đại bộ phận vân võ giả đều cơ hồ không cách nào sinh tồn. đương nhiên, hữu ích cùng có hại cũng không phải là cố định, cả hai cũng sẽ dung hợp, chỉ khi nào dung hợp, liền sẽ để những cái kia hữu ích vật chất hiệu lực giảm lớn. Cho nên trong thần giới cơ bản đều là từng tòa thành trì bao phủ các phương, tại bị cường giả dùng trận pháp ổn định trong đó hữu ích vật chất. Một phương vương thành trì cũng là thần giới sinh mệnh sinh hoạt thường ngày sinh sôi căn bản, thậm chí thần giới võ giả một khi đến cảnh giới nhất định. Đều có thể dùng pháp tắc của mình chi lực Nói chi lực đi tịnh hóa những cái kia có độc có hại vật chất Để bọn hắn chuyển hóa thành hữu ích thể Một lần nữa bổ túc vào thành trì Hoặc là khuyết trương đại thành trì diện tích Vấn đề là làm như vậy Sẽ đối những cái kia võ giả tổn thương cực lớn Chủ thân cấp trọng thú Đáng chết, nhanh bẩm báo thành chủ Chắc không được nhanh như vậy liền đồ sát một cái luyện hóa tiểu đội Cái này không phải chúng ta có thể ngăn cản Trọc thú 10 triệu tẩm huyết buồn đại khẩu cùng một chỗ gào hét, vô hình sóng âm xung kích tại cửa bắc cấm chế, đều va chạm kia cấm chế lên rất nhỏ gần sóng, trên tường thành võ giả cũng lần nữa biến sắc, chúng hắc giáp võ giả bên trong còn có mấy cái huyết hồng giáp thân ảnh mở miệng hét lớn. Nhưng lần này tiếng quát rơi xuống đất, cũng có thân ảnh lập tức cầm ra đưa tin lệnh bài thông bẩm lúc, từ núi rác thải đồng dạng chọc thú hậu phương, nhưng lại tái sinh dị biến. Đầu tiên là một đạo tràn ngập lực lượng cảm giác quyền ảnh nổi bật, kia cố tàn bạo lực lượng cơ hồ có thể xuyên thấu cấm chế sinh sinh kích nện lên một cái võ giả linh hồn, để nó hồn phi phách tán. Đi theo lại là một đạo mờ mịt chỉ ảnh. Xuất trần thoát tục không mang một tia yên hỏa khí tức, không mang một tia lực lượng tốc độ cảm giác, lại đẹp đến mức để chúng cường giả trầm luân mê thất. Sau đó lại là một đạo ánh đao, một đạo thương mang, cuối cùng chính là thời không rối loạn cảm giác, bởi vì ngươi lần đầu tiên nhìn thấy chính là cuốn ảnh, sau đó là chỉ ảnh, đao quang, thương mang, lần đầu tiên cảm giác là có lần tự, nhưng dưới một hơi ngươi lại phát hiện nơi đó đã xuất hiện hơn chục nói cuốn ảnh, hơn chục nói chỉ ảnh, mấy chục đạo đao quang, thương mang, bọn hắn căn bản chính là cùng một thời gian xuất hiện, mỗi một cái đều cuốn sạch lấy, đặc biệt lại tràn ngập vận vị khí cơ, để người đứng xem nhìn hoa mắt, lại trước sau mâu. Thuận không thôi, rầm rầm rầm. Bất quá thành trì bên trên đám võ giả cũng không có thời gian rối loạn, một cái chớp mắt không đến cảm giác bên trong, tất cả lực lượng đã cùng nhau vây sát tại kia chọc thú trên thân, núi dạng chọc thú không có lực phản kháng chút nào liền bị vây sát thành tảng bã. Tê. Nhìn xem chọc thú bị phanh thây, bị nện thành thể lỏng cuối cùng vừa tứt hóa, thành trì bên trên quá nhiều thân ảnh đều cùng nhau kéo lên hơi lạnh, càng nhìn không chuyển mắt nhìn về phía trước đó một tức võ khí bạo khởi chi địa. Một cái hô hấp về sau, hai đạo chống đỡ hộ giáp quang thuần thân ảnh mới xuất hiện dưới thành. Tại hạ nhân tộc giang thủ, đi ngang qua quý địa, mong rằng chư vị đồng đạo tạo thuận lợi để Giang mổ vào thành tĩnh dưỡng một phen. Đại lượng thân ảnh đối dưới thành hai người trú một lúc, một người trong đó mới quay về thành trì bên trên ôm quyền hành lễ. Tiền bối quá khách khí, xin tiền bối vào thành. Trong sáng tiếng nói bên trong, thành trì bên trên một đạo huyết hồng giáp thân ảnh cũng lập tức trở về lễ, gấp hơn gấp điều động tâm chế mở ra cửa bắc. Sư tôn, đây chính là thần giới, chớp chớp, không nghĩ tới chúng ta tại phản thế giới tìm kiếm thần giới, lại đi tới chân chính thần giới, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Giang Thủ lần nữa đáp lễ lại, thôi động thân pháp vào thành lúc, ở bên người hẳn bối lố lại nhịn không được thử dưới răng. Theo lời này Giang Thủ đều nở nụ cười khổ. Không phải sao, 10 năm trước hắn bắt đầu tìm kiếm phản thế giới thần giới ở đâu, ban đầu công sát thiên địa không hiệu quả, về sau liền trục vừa tìm tập tin tức, tìm kiếm các loại tinh không mật địa tuyệt địa nếm thử, thử nghiệm thử nghiệm, từng cái bài trừ, cùng lần trước nếm thử lại đột ngột từ phản thế giới một cái tinh không tuyệt địa, bước vào cái này bình thường thế giới thần giới. Tình huống này quá ngoài dự liệu, bất quá như là đã đến thần giới, Giang thủ cũng là đến hào hứng, thật đúng là nghĩ hiểu rõ hơn một chút thần giới tình huống. Chương 941, vương thành tranh bá thi đấu. Nhân tộc. Giang thủ cùng đối lỗ tại truyền âm bên trong bước vào ôm thân chủ thành, cửa bắc cũng một lần nữa phong bế lục. Tại trước người hai người cũng nổi bật một thân ảnh, thân ảnh kia cao hơn 5 mét, thân thể là đứng thẳng, hạ thân sinh ra hai chân, có thể lên thân lại là ngực bụng phía sau lưng mọc ra chín cánh tay, trước ngực bốn tay phía sau bốn tay, trên cổ thứ chín cánh tay, bàn tay mở ra sau là hai mắt mũi miệng cùng ngũ quan, trên cổ mở ra thứ chín cánh tay bàn tay bên trong, một trương thanh tú môi anh đào mở miệng lên tiếng, một đôi xinh đẹp đôi mắt cũng đang ngó chừng giang thủ lúc lộ ra có nhiều thú vị ánh mắt, nhưng địch thì thầm một tiếng nhân tộc sau đối phương hay là cởi mở cười nói, đa tạ sư đệ xuất thủ tương trợ, đúng. Tại hạ ôm thân tộc ôm thân quanh quần, tạm thay thành này thành chủ, nếu không phải sư đệ đến đây, trước đó con kia chủ thần cấp chọc thú liền đủ tiểu muội đau đầu một trận. Giang thủ lần thứ nhất đến thần giới, nhưng hắn đối thần giới cũng không phải không có một điểm hiểu rõ, lúc trước từ thần giới hạ phàm mấy vị bên trong, còn có một cái đối với hắn cực kỳ xem trọng trọng vạn duyên. Cùng trọng vạn duyên tiếp xúc thời gian bên trong, giang thủ cũng được biết một chút thần giới cơ sở thưởng thức. Tỷ như ngôn ngữ, tại linh giới lúc thần tộc đều có thể sáng tạo ra có thể thẳng lay cái khác sinh mệnh linh hồn thần văn thần ngữ, ở tại thần giới ngộ tính cùng thần tộc tương đương thậm chí siêu việt thần tộc chủng tộc cũng không hiếm thấy loại này thẳng lay linh hồn ngôn ngữ văn tự đồng dạng có thật nhiều loại dù là mỗi loại phát âm viết đều có không giống nhau quy luật vận vị cũng đại biểu khác biệt chủng tộc văn hóa nhưng chỉ cần là thẳng lay linh hồn đều có thể không chứng ngại chút nào giao lưu lại có thần giới lấy thành trì cùng khu hoang dạ phân cho thú cùng thần giới công địch giam thủ đồng dạng biết đồng dạng thần giới bên trong vạn tộc sát sát chỉ cần không phải mạnh nhất bốn đại chúa tể chủng tộc một thành trì bên trong liền hôn tạm trên trăm tộc đàn đều bình thường. Tùy tiện ra dưới thành trì gặp được nhóm lớn chưa hề gặp qua chủng tộc, cũng là bình thường. Bởi vì thần giới một tòa thành thị, động một tí quang ánh trăng năm đo lường tính, tùy tiện một thành trì đều so linh giới một cái tiểu tự nhiên tinh hệ chỉnh thể diện tích lớn hơn. Cho nên cho dù phía trước ôm thân tộc hình thái kỳ dị đã siêu việt linh giới nhận biết, giang thủ cũng không có lộ ra cái gì vẻ kinh nghi. Quanh quần sư mọi quá khách khí, có chủ thành cấm chế tại, muốn chu diệt kia chóp thú cũng là chuyện nhỏ. Bất kể nói thế nào, giang sư huynh đều giúp quanh quần đại ân, cũng phải cấp quanh quần một lần đáp tạ cơ hội, mời vào bên trong ôm thân quanh quần cười duyên khoát tay chặt lại, chín cánh tay vung lẩy, hình thái cũng coi như nhất tuyển. Một lát sau, lướt qua trong thành trì mảng lớn cẩm tú xuân hà, khi tam cường tại một mảnh thành lập tại bảng bạc trên dãy núi to lớn cung điện bên trong rừng chân. ôm thân quanh quần ra hiệu từng cái ôm thân tộc võ giả dâng lên linh cất diệu yến, mới nâng chén đôi giang thủ nói: Ta ôm thân chủ thành tại tây vực mặc dù miễn cưỡng nhập lưu, nhưng cũng chỉ có trong tộc sách buổi chưa đại huynh tính nhân vật, không khéo chính là dưới mắt ba năm đồng thời vương thành tranh bá thi đấu sắp đến, sách buổi chưa đại huynh đã cùng mấy vị khách trong tộc huynh trưởng tiến về vương thành chuẩn bị chiến đấu, chỉ có quanh quần một cái toạ chân chủ thành, nếu không. Phải Giang huynh lần này thực sẽ có phiền phức, tiểu muội tại cái này bên trong lần nữa tạ ơn Giang huynh. Thanh Thúy tiếng nói phiêu dương bên trong. Ôm thân quanh quần chín cánh tay ném địa, cũng nhìn Giang thủ vội vàng đứng dậy, dù là hắn không rõ ràng Ôm thân tộc đến cùng là chủng tộc gì, nó trong tộc lệ tiết lại là như thế nào. Nhưng nhiều khi có chút sự tình là chung. Nâng lên Ôm thân quanh quồ lúc, Giang thủ cảm thấy cũng hiện lên không ít nghi hoặc, Vương thành tranh bá thi đấu, có ý tứ gì? Năm đó Trọng Vạn duyên vì hắn giải thích bên trong, Giang thủ biết thần giới là lấy thành trì vị ở lại điểm. Thần giới thành trì thì chia làm ba loại: Ngũ đế thành, Vương thành, Chủ thành. Tên như ý nghĩa, ngũ đế thành là thần giới năm vị đại đế chỗ thành trì, toàn bộ thần giới trong vạn tộc. Từ trước tới nay cũng chỉ có cái này năm vị đại đế, chí ít hiện tại đã biết công chúng thường thức bên trong chỉ có năm vị đại đế. Vương thành chính là thần vương tòa chấn, chủ thành chủ thần tòa chấn. Một thành trì muốn tồn tại không bị phá hủy, chí ít cũng được chủ thần tòa chấn. Theo lần trước trọng vạn duyên giới thiệu, thần giới ngũ đế đem toàn bộ thần giới dưa chia làm ngũ đại khu vực, chính là trung vực thần mạch tộc định võ đại đế, bắc vực pháp tượng tộc vô hại đại đế, đông vực thiên dực tộc cực lạc đại đế, tây vực thiên thân tộc ngàn thân đại đế, nam vực cốt ma tộc cốt ma đại đế. Mỗi cái đại đế dưới trướng đều nắm chắc bách vương thành, những này vương thành chỉ có cực tiểu bộ phân là lệ thuộc trực tiếp đại đế, càng nhiều là phụ thuộc. Mỗi cái vương thành dưới trướng thì là hơn ngàn chủ thành. Nói cách khác toàn bộ thần giới trừ ngũ đế thành, còn có hơn 2000 vương thành, 2, 3 vạn chủ thành. Một cái chủ thành chỉ ít một vị chủ thần tọa trấn, nhưng thật chỉ có một vị chủ thần cũng là vượng mao lân giác, đại bộ phận phân đến nói mỗi cái chủ thành đều có 3, 4 cái, 7, 8 cái không giống nhau. Về phần vương thành, ngũ đế thành bên trong không cần tọa trấn các phe chủ thần liền càng nhiều, đã không cách nào tùy tiện đi tính toán. Toàn bộ thần giới chủ cường giả thần cấp chỉ ít 100.000 cất bước, cũng có thể là là 2, 300.000 chi cự, cũng có thể là càng nhiều. Cái này cùng linh giới hoàn toàn không phải một cái đẳng cấp. Các loại biến đổi lớn phát sinh trước, linh giới cổ thần tinh vực chỉ có 171, 180 chủ thần, bàn long tinh vực cũng kém không nhiều, hai cái này cũng đều là toàn tinh vực trung tâm nhất nhất nơi phồn hoa, coi như lại thêm hai đại tinh vực chỗ siêu cấp tinh hệ bên trong những tinh vực khác, đoán chừng chủ thần số lượng cũng chỉ có 6, 700. Vậy vẫn là thời kỳ toàn thịnh. Thời kỳ toàn thịnh hai cái siêu cấp trung tâm cùng phụ cận chỉ có 6, 700 chủ thần, thần giới là 100.000, 2, 300.000. Thông bố như vậy chênh lệch nhìn qua đi không thể tưởng tượng nổi, nhưng nghĩ nghĩ một hồi ngươi cũng có thể hiểu được, bởi vì thần giới các chủng tộc Thọ Nguyên đều là linh giới 2 lần trở lên a. Linh giới người bình thường tộc, tu luyện tới bán thần cảnh giới giả, lại cho hắn gấp đôi Thọ Nguyên, tấn thăng chân thần tỷ lệ chỉ ít lớn mấy lần. Chân thần cũng là như vậy, mà cổ thần tinh vực hương thịnh thời kỳ, 178.5 chủ thần là 2, 3 vạn chân thần, hơn 100.000 lục trọng tiêu trở lên bán thần. Nếu là Thọ Nguyên toàn gấp đôi, đó chính là bán thần số lượng lật mấy lần, chân thần cũng lại bởi vì cái này cơ số bạo tăng lật mấy lần, chủ thần cũng là như thế. Như vậy cũng tốt so. Người bình thường tộc cả đời nhẹ nhõm có thể thai nghén 4-5 cái hậu đại, linh văn tộc cả đời chưa chắc có một cái. Nhìn qua đi đây chỉ là 4 năm cùng một chi ở giữa trên lệnh, nhưng cho ngươi 1 ngàn năm, ngươi tính toán một đôi nhân tộc có thể sinh sôi bao nhiêu hậu đại, một đôi linh văn tộc cuối cùng lại có bao nhiêu? Kia đã là mấy gấp 10 gấp trăm lần trên lệnh. Lại có chính là, linh giới một đời chủ thần, chỉ là chỉ 4-5 ngàn năm thời gian, thần giới một đời chủ thần, lại chỉ 10 ngàn năm tà hữu. Thần giới các loại đối chân thần cảm nộ nói chi lực có trợ giúp kỳ bảo, số lượng chủng loại viễn siêu linh giới. Nhiều như rừng, thần giới chủ thần số lượng sẽ nhiều như thế cũng liền không kỳ quái thần giới mấy ngàn thần vương đồng dạng dễ lý giải, chủ thần thọ nguyên gấp đôi về sau, tự nhiên hy vọng càng lớn, mà lại thần vương đều là trường sinh, mấy triệu, mười triệu, ngàn tỷ năm bên trong trồng chất ra mấy ngàn cái thần vương, cũng coi như bình thường. Thần tộc di chuyển trước chỉ có bốn thần vương, di chuyển sau vẫn lạc mấy cái, nhưng ngắn ngủi hơn 30.000 năm liền lại mới tăng mười cái tạ hưu thần vương. Đối với những này giang thủ sớm đã có nghe thấy thậm chí nhất định hiểu rõ, thế nhưng là 3.000 năm một lần vương thành tranh bá chiến, vương thành ở giữa, thần vương cùng thần vương ở giữa tranh bá. Ông thân chủ thành nếu là chủ thành. Vậy liền mạnh nhất chỉ có chủ thần, nơi này chủ thần đi tham gia thần vương ở giữa tranh bá. Đương nhiên, mặc kệ cảm thấy đang nghi nghi ngờ, Giang thủ đã hơn 200 tuổi cao tuổi, mặt ngoài vẫn như cũ không có chút rung động nào, chỉ là đang đánh đoạn ôm thân quanh quần đại lễ sau cười đáp lại, việc nhỏ như vậy, quanh quần sư mọi khách khí nữa xuống dưới, ta đã không có ý tứ lại ở đây thành tính dưỡng, đúng, Giang Ngộ cũng muốn trước cầu chúc sách buổi trưa sư huynh, có thể tại tranh bá chiến bên trong lấy được thành tích tốt nhất. Ha ha, đa tạ Giang sư huynh khôn, bất quá nhà ta sách buổi chưa đại huynh, cũng chính là nhập vây thi đấu bên trong lộ lộ mặt tôi. Vương Thành tranh bá thi đấu là toàn bộ thần giới hoạt động lớn, để mà một lần nữa phân phối tài nguyên bảo địa, cái nào không phải dùng hết khí lực, trừ các phương hắc bảng cứng, giả, đại bộ phận phân chủ thần liên nhập vây thi đấu đều không qua được. Chương 942, trăm bốn đại chúa tể, ngũ đại đế, thì ra là thế. Vương Thành tranh bá thi đấu, ngược lại là cùng linh giới lúc ta chúa gặp qua định nguyên đại bị có chút tương tự, chỉ ít tính chất là đồng dạng, đều là vì một lần nữa phân phối tài nguyên bảo địa mà cử hành thi đấu sự tình. Sau một thời gian ngắn, ở vào ôm thân chủ thành trong phủ thành chủ, Giang Thủ cùng Bối Lỗ cùng ôm thân quanh quẩn nâm chén đợi ngọn, tiến tiến hành không bao lâu. Hắn liền minh bạch vương thành tranh bá thi đấu nội dung thậm chí ý nghĩa. Quá trình này Giang Thủ cũng không hỏi nhiều, bởi vì không cần hắn hỏi nhiều, cũng không tiện mở miệng đến hỏi. Một khi Giang Thủ bung ra cảm giác, một lần bao phủ mười mấy cái quang hơi thở phạm vi, cái này đã so linh giới một khoảng tinh cầu còn lớn rất nhiều, nhẹ nhõm có thể nghe tới cảm thấy được trong phủ thành chủ đại lượng sinh mệnh nói chuyện hành động, cái này một vị thành chủ phủ cũng chừng hơn 10 triệu võ giả sinh hoạt thường ngày, coi như không có nhiều đàm luận vương thành tranh bá thi đấu, nhưng luôn luôn có một bộ phận, bởi vì cái này thời kỳ là chủ thần cấp tộc thú săn phạm, kém chút gây, nên dung chuyển thời gian điểm. Phụ thành chủ bên trong cũng không ít đề dài võ giả đảm luận nếu không phải nguyên thành chủ nhóm đi dự thì cơ bản sẽ không để cho kia trọc thú đổ sắt hơn ngàn võ giả. Có võ giả đảm luận, giang thủ liền biết. Thần giới cương vực cách cục, ngũ đế thành vì trung tâm nhất, hơn 2.000 vương thành bảo vệ, 2.3 vạn chủ thành vẫn quanh. Nhưng những này có quá nhiều đều là phụ thuộc thế lực, thần vương chỉ là phụ thuộc đại đế, chủ thần chỉ là phụ thuộc thần vương, bình thường chỉ cần tiến cống mà không cần đối phương nói cái gì liền nghe cái gì. Bởi vậy các chủ thành cùng chủ thành ở giữa, thần vương cùng thần vương ở giữa, đừng nói ngươi phụ thuộc đối tượng khác biệt, coi như đều là cùng một cái phụ thuộc đối tượng, bình thường cũng có nhiều ma sát, mặc kệ cạnh tranh tài nguyên bảo địa hay là cái khác ma sát, đều là rất hiện tượng bình thường. Mà vương thành tranh bá chiến chính là trừ đế cấp thế lực bên ngoài, tất cả võ giả một lần nữa vạch phân bảo địa, giải quyết phân tranh chủ yếu phương thức một trong. Nhất ngay thẳng đến nói, một cái vương thành tại tranh bá thi đấu bên trong biểu hiện tốt, liền có thể phân phối đến càng nhiều tài nguyên. Nhưng thần vương cùng thần vương cũng không tốt trực tiếp xem giết, kia dễ dàng gây nên thần vương vẫn lạc. Cho nên loại này thi đấu sự tình chính là chủ thần gánh đại kỳ. Vương thành tranh bá thi đấu, một cái vương thành, bao quát nó huy trên giới ngàn chủ thành tất cả thế lực chung vào một chỗ, sẽ trước tiến hành một trận nhập vây thi đấu, đó chính là mấy ngàn hoặc số lượng càng nhiều chủ thần cùng một chỗ cạnh tranh, phân ra trước ba mạnh. Trước đây tam cường liền có thể đại biểu nên vương thành tham gia tranh bá thi đấu giai đoạn thứ hai, đấu vòng loại. Đấu vòng loại thì căn bản là tại năm khu vực bên trong phân biệt tiến hành, lấy hiện tại Giang thủ chỗ Tây vực làm thí dụ, cái này bên trong chính là Tây vực ngàn thân đại đế dưới chướng hơn 400 vương thành, đệ cử ra hơn 1000 qua nhập vây thi đấu chủ thần, chém giết tranh đấu đấu vòng loại sàng chọn ra 100 mạnh, cái này cuối cùng 100 mạnh mới có thể tiến hành trận chung kết, cụ thể bại vị. đây là một kiện rất khoa trương sự tình, một cái vương thành dưới trướng liền có mấy ngàn chủ thần, chỉ cạnh tranh ba cái danh lệ, có thể nghĩ độ khó bao lớn, mỗi một cái thắng được người đều tuyệt đối là cực kỳ phượng mau lân sắc tồn tại, sau đó còn muốn cùng hơn ngàn dạng này chủ thần kế tiếp theo cạnh tranh đào thải. theo ôm thân quanh quần nói tới, bọn hắn ôm thân chủ thành nguyên thành chủ ôm thân sách buổi trưa, kỳ thật cũng là một cái bảy đạo chủ thần, nhưng cũng chưa chắc có thể tại nhập vây thi đấu thắng được, tám thành là đi vương thành lộ lộ mặt mà thôi. Giang Hinh các ngươi nhân tộc chỗ ra sao địa? tại vương thành tranh bá thi đấu sắp bắt đầu thi đấu lúc, đại bộ phận phân chủ thần hoặc là lưu thủ tòa chấn, miễn cho bị chọc thú tập hành. hoặc là chính là đi xem thi đấu. làm sao giang huynh còn tại giã ngoại du lịch? giang thủ giật mình bên trong, ôm thân quanh quần cũng cười nham chén, tràn ngập hiếu kỳ hỏi ý. chúng ta nhân tộc ở vào bắc vực vô hại đại đế dưới trướng, giang ngũ cũng là nhất thời không quan sát, bị một chỗ hiểm địa ngẫu nhiên ném đưa đến tây vực. giang thủ dương lộ cười khổ, hắn biết thần tộc liên minh đều tại bắc vực, cũng biết ở tại thần giới. Trừ đại đế thành xác định có liên thông, cái khác cương vực bên ngoài chuyển tông trận, càng nhiều khu vực đều bị diện tích bảng bạc hủy chết người hoang dã chọc khí ngăn trở gián đoạn. Cho nên tiểu tiểu chủ thần từ bắc vực đến tây vực, là bất hạnh lưu lạc khả năng mới lớn nhất. Linh giới đều có thiên nhiên mà thành tinh không thông đạo, liên tiếp giữa lẫn nhau vô hạn khoảng cách, thần giới tự nhiên cũng có, mà lại mặc kệ là bình thản hay là tràn ngập hung hiểm, đều có không ít. Vô hại đại đế dưới trướng, chẳng lẽ Giang Vinh Châu nhân tộc đã có thần vương cấp tựa dạ? Ôm thân quanh quần kinh hãi, Giang thủ cười gật đầu, sau khi gật đầu ôm thân quanh quần mới lại một phen cảm khái mặc dù thần giới vạn tộc san sát, cũng bởi vì tràn ngập các loại kỳ ngộ, thần vương cường giả cũng không ít. nhưng kia là vô số năm mới trồng chất ra, giống ta ôm thân tộc thiên phú phổ thông, không có thần vương cấp cường giả tọa chân tộc đàn, hay là động một tí khả năng có diện tộc chi hoạ, thật ao ước Giang hình có thể lưng tựa thần vương. lần này Giang Thủ không biết nên làm sao nói tiếp, ôm thân quanh quẩn nói là sự thật. thần giới vạn tộc san sát, trừ bốn đại chúa tể chủng tộc cao cao tại thượng bên ngoài, phổ thông tộc đàn bên trong nhị sinh ra thần vương sát suất thật không lớn. thần giới mặc kệ tài nguyên lại ưu việt, hoàn cảnh bên ngoài cho dù tốt, cũng không ít tộc quần năng lực thiên phú là kém xa thần tộc long tộc chợ. Bất quá bốn đại chúa tể liền khoa trương, bốn đại chúa tể bên trong thần mạch tộc, nội tính so với thượng cổ thần tộc hơi mạnh, nhưng bọn hắn càng xuất chúng là tộc đàn sinh mệnh sẽ trời sinh tự mang thần mạch, một đầu thần mạch, nhưng tiếp cận hoàn chỉnh tiếp quản dung nạp những võ giả khác thiên địa cảng nộ. Một cái thần mạch tộc chân thần, nếu chỉ có một đầu thần mạch, vậy hắn đánh giết một cái tộc khác chủ thần, liền có thể dùng đầu này thần mạch tuyển định một loại cảng nộ, tuyển định lực lượng đại đạo, dùng thần mệnh thôn vệ bị đánh giết người, hắn đều không cần mình cảng nộ, trực tiếp thôn vệ, một bước vượt qua mà thành siêu việt linh giới thần tộc một bậc nội tính. Cộng thêm trong tộc đàn cao nhất có thể có 6 đầu thần mạch, thần mạch một truyền định, liền để trong tộc cường giả hỗ trợ bắt được chém giết, ngươi lại đi hấp thu, tấn thăng con đường quả thực không chướng ngại chút nào. Cho nên thần mạch tộc mới là bốn đại chúa tể một trong, trong tộc càng sinh ra trung vực định võ đại đế như thế tồn tại, hùng bá thần vực trung ương nhất. Cái khác pháp tự tộc, thiên dực tộc cũng đều có năng khiếu, thiên phú không kém gì thần mạch tộc, cũng phân biệt sinh ra Bắc vực vô hại đại đế, cùng Đông vực cực lạc đại đế. Bốn đại chúa tể chủng tộc bên trong duy nhất không có sinh ra đại đế, là bất tử tộc nhưng coi như không có đại đế tòa chấn bất tử tộc khủng bố cũng không có người có thể coi nhẹ cái chủng tộc này cũng quá nguy thiên bọn hắn ngộ tính không bằng linh giới thần tộc lực lượng thiên phu không bằng linh giới long tộc nhưng bọn hắn có thể phân thân thực lực càng cao phân thân càng nhiều một cái bất tử tộc chủ thần mạnh nhất có thể phân ra hơn ngàn phân thân chỗ có phân thân đều cùng bản thể nắm giữ đồng dạng cạn ngộ, bất kỳ cái gì phân thân đều có thể trở thành mới chủ thể đây quả thực biến thái hủ chết thần ngươi gặp được một cái bất tử tộc vốn là muốn giết phần phật phân hóa thành hơn ngàn chủ thần coi như cực hạn phân thân lời nói chỗ có phân thân thực lực khẳng định không bằng không tiến hành cùng lúc tỷ như không tiến hành cùng lúc lúc bảy đạo chủ thần một chia ra làm ngàn liền toàn bộ rơi xuống đến một hai nói nhưng vẫn ít thực lực liền sẽ tăng cao một cái bảy đạo chủ thần phân hóa hai ba cái cơ hội không ảnh hưởng chiến lược hay là cùng không phân cũng không kém nhiều lắm đối đầu bất tử tộc người coi như giết chết đối phương 999 cái phân thân chỉ cần một cái trốn liền có thể trở thành mới chủ thể chữa thương sau còn có thể khôi phục đỉnh phong dạng này bất tử tộc chỉ có thần vương tọa chấn cũng đủ để chấn nhiếp thần giới ngũ đại đế bên trong ba cái là chúa tể trùng tộc đại đế mặt khác hai đại đế là thiên thần tộc cốt ma tộc ngàn thân cốt ma đại đế cũng là chỉ có xuất thân thiên phú không phải biến thái như vậy lại xứng đế, phân biệt lấy tự thân tộc đàn vi tôn hảo. Cùng cái khác tam đại đế rất bỏ tộc tên phân biệt đã định võ, vô hại, cực lạc vi tôn hảo, cũng có được ý nghĩa hoàn toàn bất động. Chương 943, vương vực thần quốc. Sư Tôn đã chúng ta đuổi kịp xảo, vừa vặn đuổi kịp 3000 năm mới gặp vương thành tranh bá thi đấu, mà trọng vạn duyên lại đối sư Tôn coi trọng như vậy, chúng ta muốn hay không mượn cơ hội này chạy tới Bắc vực cũng thử một chút. Lại sau một thời gian ngắn, ôn thân quanh quần bài trí an uống tiệc rượu kết thúc, giang thủ hai người thì bị tiếp dẫn nhập phụ thành chủ hai cái độc lập trong trang viên tính dưỡng. Cùng Tả Hữu không, có ngoại nhân lúc, Bối Lô mới vung tay lên phóng xuất ra một tầng đại đạo chí lực, tràn ngập hương phấn nhìn về phía Giang Thủ, "Sư Tôn ngươi bây giờ cũng có thực lực mạnh như vậy, còn có các loại át chủ bài trí bảo, một khi dự thi nói không chừng liền có thể chấn động thần giới đâu." Một câu nói kia lại làm cho Giang Thủ cười phun, "Ít đến, ta có bao nhiêu thực lực mình rõ ràng. Ta hiện tại dự thi, một cái vương thành nhập vây thi đấu đều chưa hẳn có thể thắng được, ta xem là ngươi nghĩ đi xem một chút mới đúng chứ." Không phải sao, Giang Thủ hiện tại chính là chủ thần nhất trọng đỉnh phong, lực nhanh đại đạo chút thành tựu, mặt ngoài khí cơ là một đạo chủ thần nhiều chút, không đủ hai đạo Hạn chiến lực chân chính thì là so sánh bảy đạo, tăng thêm bất tử thân nói không chừng còn có thể chống đỡ tám đạo. Bất quá nhập Vây thi đấu mấy ngàn hơn 10 ngàn chủ thần tham gia, cuối cùng có thể thắng được đoán chừng chính là tám chín đạo chủ thần, hoặc là hoàng cấp chân thần tấn thăng lên bảy đạo vân vân. Hiện tại Giang thủ dự thi, thật là nhập Vây thi đấu đều chưa hẳn có thể làm. Mà tới lúc này, có một chút không thể không nói chính là, võ thánh tu linh vực, bán thần tu pháp thì, chân thần tu đạo ý, chủ thần tu đại đạo, loại này cảm ngộ lực lượng đến đỉnh phong về sau, thần vương tu cái gì? Bọn hắn tu chính là vương vực thần quốc. Thần vương thực lực cao thấp, là cửu trọng vương vực thần quốc khác nhau nhất trọng vực vương đến cựu trọng vực vương. Thần vương chi danh, lấy nghĩa chính là những này là từng cái vương vực thần quốc bên trong vương giả. Thần vương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ở bên cạnh hắn trong phạm vi nhất định liền là trở thành hắn thần quốc, cái phạm vi này là võ giả năng lực nhận biết phạm vi, bi, mạnh nhất tốc độ bay hướng về hai bên phải trái mở rộng gấp 10 phạm vi. 13 lần tốc độ ánh sáng thần vương, bên cạnh thân bắc phương các kéo dài 130 quang hơi thở. Tất cả đều là hắn vương vực thần quốc. Vương vực thần quốc bên trong hắn dùng tu vi cùng cảm ngộ thôi động, sẽ sinh ra từng cái thuần túy tự nhiên thần linh, dùng tu vi thôi động giết chóc cảm ngộ liền sẽ sinh ra giết chóc thần linh, thuần túy giết chóc cảm ngộ ngưng tụ, có nhất định linh trí có thể vận chuyển công pháp, có thể tự bạo đả thương để thủ. Vương vực thần quốc bên trong, thần vương càng có thể phân rõ hết thảy, tùy ý nazi, tương đương với giang thủ nắm giữ hóa thiên ý cùng vạn giới chi môn đồng dạng, vừa đi vừa về vượt qua hơi suy nghĩ liền có thể thực hiện. Vương vực thần quốc vừa thành hình lúc còn không phải đặc biệt đáng sợ. Ngươi ngưng tụ tự nhiên thần linh đều chỉ là so viên mãn đại đạo hơi cao, số lượng cũng không nhiều, nhẹ nhóm liền sẽ bị thao tổn không. Một khi là chút thành tiểu vương vực thần quốc, lớn thành thần quốc thậm chí viên mãn thần quốc, cái khác cái gì cũng không nói, một cái đơn hệ thần linh tự bạo. Lực sát thương liền có thể đùa chơi chết một mảnh chủ thần. Chỉ cần ngươi tu vi đầy đủ, thần vương tại mình vương vực thần quốc bên trong, thôi động diễn sinh những này cơ hội vô cùng vô tận. Cho nên thần vương không chỉ là trường sinh, còn có thể đối chủ thần đưa đến vượt qua tưởng tượng sát thương năng lực. Lúc ấy từ thần giới hạ phàm trọng vạn duyên nhóm cường giả bên trong, trong đó Lâm sùng Tĩnh là hoàng cấp tấn thăng năm đạo chủ thần, bạo phát có thể sánh vai yếu nhất thần vương, tỷ như nhất trọng vực vương. Đủ để chứng kiến cái này chủ thần cũng bố. Nhưng cho dù là Lâm Sủng Tĩnh, gặp được nhất trọng vương cũng nhiều nhất nào đó thuận tiện sánh vai một chút, chân chính đọ sức giết 100% chết là Lâm Sủng Tĩnh. Thần Vương dựa vào vương vực thần quốc tác chiến, ngươi cùng hắn chém giết chỉ chốc mắt liền sẽ rơi vào thần quốc. Vừa cảm thấy được thần Vương tại kia, hướng phía cái hướng kia phi đội, bay lên bay lên thần Vương tâm niệm vừa động đến ngươi hậu phương. Ngươi chính là phi công, đối phương lại có thể tại bất luận cái gì khu vực thúc đẩy sinh trưởng tự nhiên thần linh, vận chuyển võ kỹ công sát ngươi, hoặc là tự bạo công kích, thu vi không cô khô tiện, thần Vương cơ hội chính là thế bất bại. Thần Vương có thể tùy ý thoát đi, chủ thần muốn đi. Coi như ngươi thực lực cường đại, cũng được nhìn thần Vương có nguyện ý hay không. Coi như lâm sùng tĩnh từ năm đạo tấn thăng đến bảy đạo về sau, trên lý luận lại tăng lên hai đạo chi lực. Nhìn qua có thể cùng Tam Trọng Bực vương sánh vai. Ngươi để hắn đi cùng Tam Trọng Bực vương liều mạng tranh đấu đi, 100% chết là Lâm Sùng Tĩnh. Chính là khi đó hắn đối đầu nhất nhị trọng vực vương, tự vệ có khả năng phản sát. Cùng nắm mơ không sai biệt lắm. Chỉ có khi Lâm Sùng Tĩnh cũng ngưng tụ tự thân mấy loại vừa thành hình thần quốc, coi như vừa thành hình, lại có tại mình vương vực thần quốc bên trong tùy ý Nazi thậm chí thuốc đẩy sinh trưởng tự nhiên thần minh năng lực, mới có thể thay đổi biến loại này bị thần vương triệt để áp chế tình trạng. Cũng là bởi vì thần quốc dẫn đến thần vương cùng nó trở xuống võ giả hoàn toàn khác biệt, bọn hắn mới có thể giải sinh Hoàng cấp bán thần sau khi tấn thăng, tu luyện tới 4 ngũ biến, phản sát phổ thông tám chín biến dễ như trở bàn tay. Hoàng cấp chân thần sau khi tấn thăng, tu luyện tới một hai nói, phản sát phổ thông năm sáu đạo cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng ngươi coi như tấn thăng đến 7 đạo, đối đầu nắm giữ cá biệt vương vực thần quốc chủ thần, nhiều nhất bất bại, phản sát đều cùng kỳ tích không sai biệt lắm. Cho nên Giang Thủ thực lực là không yếu, tăng thêm bất tử thân rất nhiều phương diện có thể sánh vai 8 đạo chủ thần, nhưng hắn thật nghĩ phản sát ngưng tụ một loại thần quốc phổ thông tám đạo chủ thần, chính hắn cũng không có một chút chắc chắn. Dạng này vương thành tranh bá thi đấu, Giang Thủ không có năm chắc có thể làm cái gì? trên thực tế hắn cũng không cần tận lực vì thế làm cái gì chỉ ít hắn hiện tại không cần vì thế xoắn xuýt hắc <cười> hắc hay là sư tôn biết ta ta đích xác muốn kiến thức giới bất quá ta muốn nhất kỳ thật vẫn là thần giới chúng đa chủng tộc bên trong những cái kia siêu cấp chủng tộc a cũng không biết có cơ hội hay không thậm chí có cơ hội lúc cũng chưa chắc có năng lực làm được theo giang thủ cười mắng bối lô mới không có ý tứ gãi gãi đầu đây là lời nói thật bối lô bản thân là linh chuyển tộc thôn vệ một võ giả có thể hoàn toàn hóa thân thành chủng tộc này cũng kế thừa chủng tộc này hết thảy chủng tộc thiên vũ Dù là Bối Lô cả đời chỉ có thể hóa thân 9 loại dị tộc, nhưng hắn cũng chỉ hóa thân 7 loại, còn bao gồm thú ảnh tộc cùng nhân tộc. Còn lại 2 loại, nếu có thể hóa thân thành thần giới các bá chủ trùng tộc, thì như thần mạch tộc, bất tử tộc. Cho nên nghe lời này về sau, Giang thủ đốn nhiên trừng dưới mắt, nhưng còn không đợi hắn nói cái gì, Bối Lô liền lại nở nụ cười khổ, kỳ thật chính ta suy đoán, cái này linh chuyển tộc trùng tộc thiên phú, chưa hẳn có thể hoàn toàn mô phỏng kế thừa thần tộc tộc quân hết hay, dù sao chủng tộc đẳng cấp chênh lệch quá đại. Có lẽ coi như tìm đến bất tử tộc, thần mạch tộc hoặc là pháp tạo tộc cùng các loại, ta cũng nhiều nhất kế thừa một bộ phận. Giang Thủ đầu lông mày nhảy một cái, mới cười nói: Chúng ta coi như trở về Bắc Vực, tìm tới Thần Tộc Liên Minh chỗ cũng không tính là gì đại sự, ám vực, phản thế giới đều đã không phải là bí mật. Chúng ta tới lúc thông đạo cũng chỉ là trùng hợp phát hiện, coi như công bố ra ngoài cũng không có gì đại phiền toái. Nếu như ngươi muốn ngược lại là có thể đi trở về nhìn xem. Bối Lỗ xem như nói bóng nói gió nói muốn tiến hành một loại nào đó nếm thử, đối cái này Giang Thủ cũng là không thế nào phản đối, còn có thì là hắn mặc dù là tại Tây Vực, nghĩ tiến về Bắc Vực cần thông qua ngàn thân đại đế đế thành, nhưng đế thành cũng không phải là phong tỏa, chỉ cần thanh toán đầy đủ tiền tệ liền có thể sử dụng. Tiền tệ, thần giới cũng là năm loại tín dự tiền tệ, toàn cầm giữ tại ngũ đế tay bên trong, đừng nhìn giang thủ thân lên một cái ngàn thân tệ không có, nhưng giang thủ tùy tiện xuất ra một kiện linh giới cơ võ, liền có thể góp nhặt đầy đủ sử dụng tiền tệ. Chương 944, nhưng lấy hạ thủ tốt đối tượng. Đây chính là liệt độc vương thành. Nghe nói cái này liệt độc vương thành còn có lớn giải đất không cấm giết chóc tranh đấu, chậc chậc, địa phương lớn chính là không dễ dàng quản lý. Sau một ngày, khi giang thủ cùng Bối lộ thông qua ồm thân chủ thành truyền tống trận đến một mảnh khác to lớn truyền tống trận quảng trường, mới từ trong truyền tống trận đi ra, nhìn tại hữu lui tới hình thái khác nhau vô số thân ảnh. Hai người cũng phát ra một tiếng cảm khái. Tại linh giới lúc bọn hắn cũng không phải không có thấy qua việc đời, nhưng nơi đây một cái truyền tống trận quảng trường, khi Giang Thủ bung ra cảm giác, liền phát hiện chừng 450 cái quang hơi thở dài rộng, cái này muốn so linh giới một viên phổ thông tinh cầu mở ra so đều lớn nhiều lắm. Tháng tư năm năm không quang hơi thở giăng khắp nơi tọa lạc lấy lít nha lít nhít truyền tống trận, như từ trên cao quan sát tựa như là dày đặc màu ngọc bạch bảy kiến phủ phục tại đại địa không lúc đích, đại bộ phận phân truyền tống trận cũng đều là ở vào sử dụng bên trong, lui tới võ giả tùy tiện xem xét liền phải 10 triệu kế, đủ loại kiểu dáng đều có như thế dày đặc trào lưu làm cho giang thủ cùng bối lô đều lộ ra chấn kinh chi sắc. bất quá ở tại thần giới bên trong một cái chủ thành liền tương đương với linh giới một cái sinh mệnh tinh hệ chỗ có sinh mệnh có trí tuệ sinh hoạt thường ngày sinh sôi chi địa vương thành có thể sánh vai một cái đại tinh vực, dài rộng lấy 5 ánh sáng làm đơn vị thực dụng cung gian. vương thành cơ bản nối liền huy trên giới ngàn chủ thành, có như thế dày đặc phồn hoa biển người thậm chí khổng lồ rộng lớn quảng trường cũng là bình thường. mà thần giới đại bộ phận phân chủ thành vương thành, thậm chí đế thành cũng chỉ có khu vực trung tâm cầm chế giết chóc tranh đấu, càng nhiều địa phương hay là hỗn loạn vô tự. Đây không phải thần giới cấp cường giả không muốn đuổi theo cầu trật tự bình hạng, là địa phương quá lớn, đại đế, thần vương nhóm cho dù xây lên khổng lồ trận pháp có thể khống chế lấy quan nguyệt, năm ánh sáng tính toán thành trì, nhưng nếu thời thời khắc khắc đều dùng cấm chế giám sát hết thảy, vừa phát hiện sát khí, liên để cấm chế tự chủ chui sát, các loại bảo vật tiêu hao cũng quá lớn quá lớn, không có ai thua gánh lên. Nơi này thành trì cũng không hoàn toàn là sinh hoạt thường ngày kiến trúc, nội bộ còn có vô số hoang dã, sông núi hồ nước, linh điển khoáng mạch cùng các loại. Dù sao thần giới thành trì bên ngoài là ô trọc địa, hết thảy phổ thông tài nguyên chỉ có thể hội tụ trong thành, lấy trước mắt liệt độc vương thành làm thí dụ mấy năm ánh sáng dài rộng chi địa, phía ngoài nhất là thành trì cấm chế, chống cự ngăn trở ngoại giới chọc khí ăn mòn, lại sau đó chính là bên trên năm ánh sáng dài rộng phổ thông hoang dã sơn mạch cùng cùng, những này được gọi chung là ngoại thành khu. tại cái này bên trong cũng phân tán vô số môn phái nhỏ, tiểu tộc quần sinh hoạt thường ngày. dạng này ngoại thành khu cũng coi như một cái vùng hòa hoãn, vạn nhất lúc nào vương thành ngoại hình thành kinh khủng chọc thú thai triều, đánh vỡ tường thành phòng ngự lời nói, nghĩ nào vào chân chính nội thành còn phải vượt qua bên trên năm ánh sáng khoảng cách, đầy đủ để luyện độc vương cùng dưới trướng chuẩn bị. thọc sâu loại hình, vương thành trung ương nhất mấy cái quang nguyệt dài rộng chi địa, mới là trong vương phụ thành kia bên trong có liệt độc vương tẩm cung tộc đán chỗ, có nó thành lập được đông đảo phường thị chợ giao dịch cùng dưới trướng các loại tài nguyên bảo địa. kia bên trong mới cấm chế hết thảy giết chóc tranh đấu. giang thủ cùng đối lỗ xuất hiện truyền tống quảng trường, ngay tại ngoại thành khu cùng nội thành khu ở giữa. bọn hắn hướng đông phương phi đội, một hai ngày mới có thể đến nội thành khu. đương nhiên, cái này công chúng truyền tống quảng trường cũng cấm chế rất chóc, cái này bên trong cũng có thông hướng nội thành truyền tống trận. nhưng những cái kia truyền tống trận chỉ đối liệt độc vương dưới chứa dòng chính võ giả mở ra, bởi vì như đối ngoại tùy ý sử dụng sẽ tạo thành quá lớn hỗn loạn, quảng trường không cách nào giết chóc nhưng cũng vô pháp ở lâu, bên trong vương thành mới là vĩnh cửu cấm giết địa, như tùy ý mở ra. Chỉ sợ chỉ cần gây họa đều sẽ hấp tấp đổi tới cái này bên trong tiến vào bên trong vương thành tránh họa, một cái hai cái không quan trọng, nhưng hơn ngàn chủ thành tương đương linh giới hàng trăm hàng ngàn sinh mệnh tinh hệ chỗ có sinh mệnh hội tụ vào một chỗ, ngoại thành còn có nhiều như vậy tông môn thế lực nhỏ. Chỉ sợ mỗi ngày đều sẽ có 10 triệu, quá trăm triệu võ giả lui tới, kiến tạo lại nhiều truyền tống trận cũng không đủ dùng. Một đoạn này cần giang thủ phi độn 1 2 ngày khu vực, cũng coi như bỏ đi những cái kia gây họa liền muốn đi vương thành chánh họa võ giả tâm tư. Trong Vương phủ thành bên trong cũng có một tòa khác truyền tống trận quảng trường, là liên thông cái khác vương thành cùng Tây vực ngàn thân đại đế đế thành. Đi thôi, đi nội thành. A. Cảm khái sau Giang thủ vừa dự định hướng vào phía trong thành phương hướng, lại đột nhiên lại ngây ra một lúc, sững sở qua đi mới khoát tay chặn lại, tốt phần hoa phường thị, cái này công chúng truyền tống trận quảng trường bên ngoài cũng có khổng lồ như vậy phường thị. Cảm giác bên trong, mấy trụ quang hơi thở truyền tống quảng trường ngoài có quá nhiều quy hoạch chỉnh tề phường thị kiến trúc, giống như từng dãy bị cắt tốt đầu hữu tọa lạc tại kia bên trong. Những này trước kia không có ai cho Giang thủ giải thích qua, trọng vạn duyên không có, ôm thân quanh quẩn cũng không có bởi vì đây là thần giới không quan trọng gì thưởng thức suy nghĩ một chút giang thủ mới cười đối bối lỗi truyền âm đã chúng ta mục đích chủ yếu là đến thần giới mở mang kiến thức một chút đi cái này bên trong xem một chút đi có lẽ cái này bên trong so ra kém bên trong vương thành phường thị kia là thần vương mở các chủ thành hẳn là cũng đều thiết có phân bộ giống như bên trong nguyên thành nhưng nơi này hẳn là cũng không kém là vô số chủ thành dưới tiểu tộc quần thế lực nhỏ cùng ngoại thành khu vô số thế lực tổng cộng có a mặc dù không biết thật có chút sự tình cũng có thể đoán được nhất là cái này bên trong là thần giới đông đảo chỉ có bán thần chân thần thế lực nhỏ cũng chưa chắc sẽ không xuất ra một chút bọn hắn đều chưa thấy qua bảo vật bỏ ra bán. Giang thủ cho dù nghĩ đến đi nhân tộc chỗ vương thành, cũng không có tham gia vương thành tranh bá thi đấu ý tứ, bởi vì hắn thực lực còn có quá lớn không đủ, không đi thăm dự cũng không cần phải vội vã một mực đi đường. Bối lỗ quả quyết gật đầu, sau đó thân thể hai người lói lên, mấy hơi thở sau liền vượt qua khắp khoảng cách dài, cũng là cái này tốc độ kinh người. Hai người tại phường thị đông khu chủ đại đạo dừng chân lúc trên đường phố vô số võ giả nho nhau, nhau tự giác để mở con đường, mắt lộ ra vẻ kính sợ. Liệt Độc Vương Thành huy lần tiếp theo tranh bá thi đấu khả năng chiêu mộ ra mấy ngàn hơn mười ngàn chủ thần nhưng chủ thần ở tại thần giới cũng sẽ không bị xưng là tiểu nhân vật, ngàn tỷ võ giả bên trong đều không nhất định ra một cái, dạng này cấp thấp phường thị bên trong ngẫu nhiên cũng có thể thấy chủ thần bóng dáng, nhưng kia luôn luôn không phổ biến. Liên lam một đám mặc áo giáp màu tím dị tộc tuần trai trấn thủ quân sĩ, nhìn thấy giang thủ hai cái sao đều cũng cung kính thi lễ một cái mới cuốn hướng chỗ hắn. Giang thủ đối với mấy cái này cũng không để ý, nhìn một chút liền chọn ở giữa phường thị đi vào, trở ra hắn mới phát hiện nơi này phường thị cách cục cùng linh giới khác biệt không lớn, bảo khí khu, bảo dược khu, điển tịch khu vực cùng cùng gạch phân ngay ngắn trật tự. Suy nghĩ một chút, giang thủ mới đi hướng điển tịch khu vực Hai ngày sau, công chúng truyền tống trên quảng trường vẫn như cũng là rộn rộn ràng ràng khủng bố sinh mệnh chào lưu bên trong. Hai đạo khí cơ yếu đối chỉ là bán thần cảnh thân ảnh cũng tại chào lưu bên trong lay động theo từng cơn sóng. Nhìn qua đi cái này cùng những võ giả khác không có gì khác biệt, nhưng trôi đi bên trong, một cái tròn vó giống như màu đen đại cầu tung bay ở tầng trời thấp, một trương hội tụ ngũ quan gương mặt còn tại hình cầu bên trên không ngừng lưu động thân ảnh. Nhìn quảng trường bên ngoài phường thị một chút sau mới kinh ngạc nói, một cái bốn đạo chủ thần, một cái một đạo, toàn chỉ là lĩnh hội bốn loại đại đạo yếu cát bã. Hơn hai ngày ngay tại cái này cấp thấp phường thị dùng đi mấy triệu ngàn thân tệ chớp chớp, như thế phú quý, chưa bao giờ thấy qua chủng tộc, cũng chưa từng nghe qua, bọn hắn mua vào bảo vật cũng là loạn thất bắt ao giống không có thấy qua việc đời đồng dạng, đối cái gì cũng có hứng thú, nhưng lấy hạ thủ tốt đối tượng. Một cái khác giống nhau là hình cầu lại toàn thân màu xanh bóng thân ảnh cũng nhanh chóng truyền âm, lưu động đôi mắt bên trong cũng lóe ra một sợi sắc ý. Thần giới bên trong đại bộ phận phân chủ thần hoặc là phụ thuộc đại đế, hoặc là phụ thuộc thần vương, cũng cơ bản đều sẽ có mình quyền sở hữu, nhưng thần giới quá lớn, cũng không thiếu từng đám kẻ lưu lạc tạo thành thế lực, lui tới các nơi đốt giết cút đoạn, kia là nhất nhanh cũng dễ dàng nhất, có thể góp nhặt các loại của cải phương thức. Những này đoàn thể cũng có một cái đại khái xưng hô, được xưng là Lưu phỉ. Có đầu gốc Lưu phỉ cũng sẽ không đắc tội thế lực lớn, đừng nói đại đế thần vương, chính là cường đại chủ thần thế lực cũng không biết, cho nên thường thường cũng sẽ không bị chân chính thai hoang ngập đầu, nhưng đối với cá biệt không bối cảnh vô thực lực chủ thần, bọn hắn giết cũng tuyệt đối sẽ không nương tay, thần giới mỗi một lần vương thành tranh bá thi đấu, càng là Lưu phỉ nhóm nhất sinh động thời điểm. Chỉ có dạng này tranh bá thi đấu bên trong, mới là toàn bộ tinh thần giới chỗ có chủ thần nhất sinh động thời điểm, mục tiêu nhiều nhất. Chân chính thần giới cường giả tự nhiên cũng rõ ràng những này, đồng dạng sẽ có cảnh giới chuẩn bị, nhưng đến từ linh giới giang thủ hai người lại đối này hoàn toàn không rõ ràng, đây là một loại khắc công chúng thưởng thức, mặc kệ là trọng vật ẩn duyên, lại hoặc là ôm thân quanh quần, đều cảm thấy không cần thiết cùng hắn giải thích những thứ này. Thần giới các loại cơ sở thưởng thức nhiều lắm, thật muốn một một giải thích kia đều không phải chuyện một ngày hai ngày. Bởi vậy, còn tại trong phường thị có chút hăng hái du lịch giang thủ hai người, cũng không biết bọn hắn đã sớm bị hai vị chủ thần cấp lưu phỉ để mắt tới. Chương 945, hắn là ta. Không sai cái này Lý Phường thành phố cấp bậc không cao nhưng đồ tốt thú vị đồ vật thật đúng là không ít ta coi như trước đó tốn hao không ít cũng đáng hai ngày sau khi Giang Thủ cùng bối Lô xuất hiện tại công chúng truyền tống quảng trường đông bộ quét mắt tả hữu phường thị hai người trong mắt đều toát ra thỏa mãn ý cười bốn ngày nhiều du lịch mua sắm bọn hắn không chỉ mua đến quá nhiều đồ tốt kiến thức cũng tại gia tăng thật lớn các phường thị điện tịch khu bên trong cũng không thiếu giới thiệu thần giới các loại cơ sở hạng mục công việc cơ bản điện tịch những cái kia nguyên là đuối lâu dài ở một góc thế lực nhỏ tiểu tộc quần võ giả bán ra nhưng tại hai người trong mắt không thể nghi ngờ là một loại khác bảo vật Duy nhất vấn đề là chỉ là mấy ngày, đại bộ phận phân đều tại du tẩu quan sát mua sắm, hai người cũng không có thật ghi nhớ quá nhiều đồ vật. Nhưng những này chỉ cần tốn thời gian là được, không tính lớn vấn đề. Về phần tốn hao, Giang Thủ tại ôm thân chủ thành bán ra một kiện cử võ, liền bán ra 100 triệu ngàn thân tệ, những này ngàn thân tệ sức mua cũng là rất cường đại. Linh giới lúc, tín dự tiền tệ cùng nhằm vào chủ thần pháp tắc bản nguyên móc đối, một giọt cơ sở bản nguyên tương đương một cái tín dự tiền tệ, nhưng ở tại thần giới 1000 thân tệ liền có thể mua được 1000 giọt pháp tắc bản nguyên, là linh giới tín dự hàng so nghìn lần giá trị. 100 triệu ngàn thân tệ đủ để nhìn ra khủng bố đến mức nào nhưng cực võ cũng đáng được lên loại kia giá cả thần giới so linh giới càng phú quý phồn hoa nhiều cực võ cũng là sinh mệnh nhóm có thể rèn đúc tạo vật cực hạn chỉ là số lượng so linh giới thêm ra quá nhiều mà thôi mà không đủ một cái ngàn thân tệ trở xuống giao dịch thường thường là các chủ thần hoặc thần vương nhóm đẩy ra tín dự tiền tệ ngũ đại đế vương tệ là toàn bộ tinh thần giới thông dụng tiền tệ không đại biểu toàn bộ tinh thần giới chỉ có cái này năm loại đối với tự thân thu hoạch cảm thấy rất hài lòng giang thủ mới tại sau khi cởi xong đối bối lô gật cờ đầu tiện tay thả ra một chiếc bảo thuyền đi vào từ bối lô điều khiển bảo thuyền giang thủ thì xếp bằng ở trong khoang thuyền liền bắt đầu lần xem trước đó thu hoạch. Thông hướng bên trong vương thành phương hướng nói ở trên con đường đều là hoang sơn dã lĩnh, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một chút sinh hoạt thường ngày sinh sôi tông môn, thậm chí đại đạo bên trên cũng không ít cái khác đột quang, hoặc là bảo thuyền loại hình. Bất quá hai người bảo thuyền tốc độ bay đã tính cực nhanh, nhẹ nhõm liền đem đại lượng đột quang vùng thoát khỏi, cấp tốc chạy vội. Ngay từ đầu, hai người hành trình cũng không có có nhận đến mảy may trở ngại, cùng bảo thuyền đi tiến vào mấy canh giờ, không biết bay vọt bao nhiêu khoảng cách, một cỗ lực lượng kinh khủng cảm giác mới đột nhiên tập kích tại bảo thuyền bên trên, trong chốc lát bảo thuyền tựa như một cái bị đè qua gió bão bên trong đồ chơi, gào thét lên xoay chuyển mấy lần, mới ven kết một tiếng vũ trụ. Giang thủ cùng bối lỗ chật vật từ vỡ vụn thân tàu ở giữa thoát ra. Ổn định thân thể một khắc này, trong mắt cũng đều hiện lên không che giấu được kinh sợ chi ý. Mà nó, không nghĩ tới hai gia hỏa này còn có phẩm cấp như thế không sai bảo thuyền, kém chút mất dấu. Ha ha, chỉ là kém chút nha, muốn nói tốc độ, ai có thể cùng chúng ta so sánh. Kinh sợ bên trong thả ra cảm giác, giang thủ lập tức nhìn hướng về phía đông, phương đông sơn giã trên không mười mấy cái quang hơi thở bên ngoài. Một đầu đại khái trình hình toi toàn thân giống như cắt ra sắc bén như lưới đao thân tàu đang lặng lặng hồi lập, nó thân tàu bên trên càng hướng ngoại tản ra tầng tầng không gian chi lực, còn có hai cái hình cầu tròn thân ảnh hiện hiện. đối cái này bên trong tùy ý cười to. hai vị, đây là ý gì? tối sầm một luộc hai cái viên thịt như da hỏa, đường kính khoảng 10 mét, khuôn mặt có thể tại viên thịt bên trên lưu động, nhưng đều có thể nhỏ, nó thể đồng hồ còn có tầng tầng lúc đích, tại vỏ dưới dây ruổi lợi trào đồng dạng tồn tại. lít nha lít nhít đủ có mấy trăm, để hai vị này nhìn qua lộ ra dữ tợn đáng sợ. tu vi của đối phương khí cơ, giang thủ một chút liền cảm rất già. Lục sắc viên thị tước chừng là năm đạo chủ thần, tu sáu loại đại đạo chi lực. màu đen viên thị không sai biệt lắm là bảy đạo, tu năm loại đại đạo chi lực. Song theo điểm ứng tụ, thật sâu nhũ mày lại giang thủ mới lạnh lùng nhìn lại. Hai vị, đây là ý gì? Có ý tứ gì? A, nghe được không? Hắn hỏi chúng ta đây là ý gì, thật sự là ngớ ngẩn. Rất lâu chưa thấy qua như thế người thú vị. Tại cấp thấp phường thị bên trong thấy cái gì để mua, nhẹ nhõm tốn hao ra tiếp cận một kiện cực võ ngàn thân tệ. Trật trật, phú quý để cho người đỏ mắt nhưng lại giống mới ra đời, rất có ý tứ. Linh giới hương thịnh thời kỳ hai đại siêu cấp trung tâm cộng lại khả năng chỉ có 6 700 chủ thần, không thiếu chủ thần vẫn là không có tư cách nắm giữ cực võ, cực võ tại linh giới, tổng cộng cũng liền mấy trăm hơn ngàn số lượng đi, cái này so hỗn độn linh bảo phải hơn rất nhiều. Mà ở tại thần giới hỗn độn linh bảo số lượng trọn vẹn là linh giới gấp 10, cực võ cũng nhiều hơn, gấp mấy chục lần đều có, toàn bộ thần giới cộng lại lẫn tìm một cái, tìm ra mấy chục nghìn kiện cực võ tuyệt đối không khó. Vấn đề là thần giới bao nhiêu cường giả? Ngũ đại đế, 2 3000 thần vương, siêu 100 000 chủ thần. Binh quân dưới tới vẫn là phổ thông chủ thần đều chưa hẳn có tư cách chấp trưởng chỉ bảo như thế. Cho nên Giang Thủ xuất ra một kiện cực võ, có thể nhẹ nhõm từ ông thân chủ thành bên trong đổi lấy 100 triệu ngàn thân tệ. Bình thường chủ thần, bình thường cả đời mấy ngàn năm thậm chí 10000 năm tích lũy cũng chính là mấy trăm triệu đại đế tệ giá trị bản thân, mặc dù có càng giàu, kia cũng không phải là bình thường chủ thần. Đây chính là đại khái thần giới tình huống. Hai cái Lưu Phỉ tại phát hiện Giang Thủ cùng đối lỗ hai cái xuất thủ xa hoa như vậy về sau, mới có thể đỏ mắt, bây giờ nghe Giang Thủ hỏi lại càng thấy cực kỳ buồn cười, cái này ngu ngốc từ kia đột tới, chẳng lẽ không biết thời kỳ này là toàn bộ tinh thần giới Lưu Phỉ nhất sinh động thời kỳ? Gặp phải loại sự tình này lại vẫn sẽ hỏi có ý tứ gì? Lưu Phỉ, Sư Tôn, bọn hắn có thể là Lưu Phỉ. Ngay tại tùy ý tiếng cười bên trong, đứng tại Giang Thủ bên cạnh thân bối Lỗ lại đột nhiên giật mình, giống là nhớ ra cái gì đó. Giang Thủ ngạc nhiên, Bối Lỗ cũng gấp gấp đem trong đầu của mình mơ hồ có lấy ấn tượng nói ra, bọn hắn mua các loại điện tịch dù sao cũng là tách ra mua, hai người chỗ quan sát nội dung cũng là khác biệt. A. Giang Dải bên trong, đối diện đỏ lên tối sầm hai cái viên thị sinh mệnh mới nhau nhau giật mình, toàn cũng là bất khả tư nghị xem ra, trong mắt bọn hắn Giang Thủ mới là một đạo, Bối Lỗ là bốn đạo làm sao bối lỗ xưng hô giang thủ vi sư tôn có lẽ là người sư tôn này quá phế ha ha gặp được chúng ta vô ảnh tông lão phu sẽ cho các ngươi một thông khoái nhưng kinh nghi một hơi màu đen viên thịt hay là cười lớn một tiếng tiếng cười bên trong hắn viên thịt dưới da thịt từng con giữ tận dãy ruồi lợi chảo cũng đột thứ mà ra chui vào hư không biến mất không thấy gì nữa cùng một thời gian giang thủ sắc mặt đại biến thân ảnh lóe lên liền bước ra trên trăm cái quang hơi thở pha vi nhưng hắn có thể sớm cảm giác bỏ chạy là hóa tướng bản hóa thiên ý cùng vạn giới chi môn tổng hợp mà ra đối lỗ liền không có may mắn như vậy bối lỗ cơ hội là không có chút nào phòng bị liền bị một con đột nhiên xuất hiện trước người lợi chảo đâm ở trước ngực chờ hắn bị xé rách ra thịt lúc mới cảm thấy được cái gì giang thủ mới nhớ tới bối lỗ cái thằng này tu vi quá thấp đem hắn quên a hắn lại còn có thể vận chuyển đột không bảo vật cái này không hợp lý càng nhiều lợi chảo nhau nhau chống rông nổi bật nhau nhau đâm xuyên tại cũng muốn vận chuyển không gian bí võ bỏ chạy lại bị áp chế thất bại bối lỗ trên thân lúc nơi xa mới lại vang lên một tiếng quay khiếu, là màu đen viên thị sinh mệnh có không gian cử võ ha ha hắn là ta lục sắc viên thị sinh mệnh cũng là cả kinh đi theo liền mừng như điên cười to. Chương 946: Vô Ảnh Tông, Thứ Ba Phỉ. Mở. Ngay tại hai cái viên thịt sinh mệnh đã kinh lại vui lúc, Giang thủ cũng giận quát một tiếng, một đạo màu đen tinh hà ẩm vang nổ bắn, hai cái đối thủ cũng không có lực phản kháng chút nào liền bị thôn phệ đi vào. Hiện tại Giang thủ bình thường thực lực liền so sánh bài đạo, sông giáp danh lại là hỗn độn linh bảo thôn phệ năng lực kinh người, chỉ cần không gặp được nắm giữ thần quốc chủ thần, nuốt vào thật không khó, chính là gặp được nắm giữ thần quốc, chỉ cần đối phương rơi vào sông giáp danh bên trong, chỉ sợ cũng phải bị Giang thủ rã rẽo đồ sát. Thần quốc không bố, cũng chính là tại cảm giác phạm vi, một hai trăm hơi thở phạm vi có thể sương biến thái vô địch sống giáp danh đâu, giang thủ trước đó nói như tham gia vương thành tranh bá thi đấu liên nhập vây năm chắc đều không có, kia là chỉ ra chỗ sai thường thực lực, không bao gồm bất tử thân cùng hỗn độn linh bảo, những này đều không thích hợp trước mặt người khác triển lộ, một khi triển lộ đều là trời đại phiến thoái, vẫn là câu nói kia, thần giới ngũ đại đế hai ba ngàn thần vương, tổng cộng mới bao nhiêu hỗn độn linh bảo? Giang thủ một vị chủ thần liền có bốn kiện, cái này nhờ vào thần tộc đến đây lúc không có đem tất cả hỗn độn linh bảo đều mang lên đi nguyên nhân, nhưng chỉ cần chính hắn nắm giữ tin tức bại lộ, đưa tới gợn sóng tuyệt đối so tại linh giới lúc lại càng lớn càng kinh khủng. Cũng may đây là liệt độc vương thành nội thành cùng ngoại thành ở giữa, cấm chế đều không thể nào chiếu cố khu vực, tại cái này bên trong sử dụng linh bảo cũng không cần sợ bị phát hiện. Nhất nhiệm dung nạp xuống hai cái dị tộc chủ thần về sau, tại hai vị chủ thần cũng chính mê mang không thôi huyền lập tinh không, tựa hồ hiếu kỳ cái này sông giáp danh không gian là cái gì lúc, toàn bộ sông giáp danh bên trong tất cả hư không tinh thần mới cùng nhau du lên, rung dậy sau bành trướng vĩ lực hội tụ, chấn động liền đem hai vị chủ thần xóa bỏ. Sau đó, không có sau đó. Giang thủ phát hiện kia hai cái 6 7 đạo chủ thần triệt để chết rồi. Không có người nào lợi dụng thế thân bảo vật làm qua trận này thay tiếp. đã tại trước đó xóa bỏ bên trong hôi phi yên diệt. Ngạc nhiên bên trong, Giang Thủ lại đột nhiên phát hiện có một cố lực lượng đặc biệt. Dọc theo sông giáp danh hướng bản thân hắn lục thân cùng linh hồn cản quét. Sông giáp danh là Giang Thủ vận dụng công pháp luyện hóa, hắn cùng sông giáp danh ở giữa trực tiếp nhất liên hệ cũng là linh hồn lực, bao quát tính mạng của hắn khí cơ. Kia cố đặc biệt lực lượng chính là lập tức tránh thoát sông giáp danh vô ngần không gian. Thằng dọc theo hắn điều khiển sông giáp danh linh hồn lực cùng sinh mệnh khí cơ xung kích. Không có lực sát thương gì lực lượng, trải ra bắt đầu nhanh không thể tưởng tượng nổi, nhanh không cách nào hình dung. Giang Thủ vừa mới cảm thấy được kia dị lực xuất hiện, dưới một hơi liền thân thể run lên, trắng nó trên trán thêm ra một cỗ huyết sắc lạ gấn. Trực tiếp đánh giết linh hồn lực, xem hỗn độn linh bảo còn có ta vẫy tay không gian như không. Đây là cái gì khóa chặt thủ đoạn? Dù là hai mắt không cách nào trực tiếp nhìn thấy trán của mình, Giang Thủ lại cảm thấy được, kia huyết sắc lạ gấn là một cái rất đặc biệt huyền diệu con dấu thức lạ gấn, cùng thượng cổ thần tộc sáng tạo thần văn các loại quy luật vận luật hoàn toàn khác biệt. Tràn ngập một loại khắc khắc lăng lệ bá đạo đẹp. Cái này con dấu bên trên chính là ba chữ, lúc lên lúc xuống hai cái vô ảnh, cuối cùng là một cái càng lớn chữ sát, giao thoa bao trùm tại vô ảnh hai chữ bên trên. Cái này, Giang thủ ngạc nhiên bên trong, Bối lô cũng minh bạch cái gì, vội vã tại chữ vật giới chỉ bên trong tìm kiếm điện tịch, mười mấy hơi thở sau mới cầm ra một quyển điện tịch nghiên cứu. Lại sau một lúc lâu, hắn mới mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đem điện tịch đưa về phía Giang thủ. Giang thủ tiếp nhận xem xét, liền phát hiện đây là giới thiệu thần giới lưu phỉ điện tịch. Trên điện tịch trước đại khái giải nói cái gì là lưu phỉ, cộng thêm lưu phỉ chính yếu nhất sinh động kỳ, sau đó chính là giới thiệu toàn bộ thần giới nổi tiếng nhất một nhóm lưu phỉ đoàn thể. Vô ảnh tông đình linh xuất hiện, được xưng là thần giới đệ tam lưu phỉ đoàn. Đúng thế, Coi như đại bộ phận phân bình thường võ giả xương bọn hắn bị Lưu Phỉ, Lưu Phỉ nhóm tự thân lại thường thường lấy tông môn xương hô mình đoàn thể, vô ảnh tông chi danh lấy nghĩa là đâu đâu cũng có, như bóng với hình. Đâu đâu cũng có. Chỉ đối phương Lưu Thoán Phạm vì trải rộng toàn bộ tinh thần giới, như bóng với hình, chỉ bị vô ảnh tông để mắt tới mục tiêu hoặc là bị in dấu lên vô ảnh giết tuấn võ giả. Cơ bản trốn không thoát đối phương bàn tay. dám lấy cái này bá khí danh tự, đó chính là vô ảnh tông cho dù không có thần vương tọa trấn, trong đó chủ cường giả thần cấp cũng chừng hơn ngàn, nhanh sánh vai một chút yếu một ít thần vương dưới trướng chớ có chủ thần, nhưng không nên quên, thần vương nhóm dưới trướng thế lực còn có rất nhiều là đơn thuần phụ thuộc chỉ định kỳ hướng thần vương tiên cống hợp lý mệnh lệnh sẽ nghe không hợp lý căn bản không nghe hiệu lệnh vô ảnh tông thì là hơn ngàn chủ thần thuộc về ba cái đã từng hoàng cấp chân thần tấn thăng chủ thần quản hạt cái này ba cái đại tông chủ còn phân biệt ngưng tụ mấy loại khác nhau thần quốc mạnh nhất một cái thậm chí là hắc bảng cao thủ thần giới ngũ đại đế thống ngự và không siêu nhiên vật ngoại vĩnh cửu trường sinh cộng thêm bất tử bất diệt không thể tranh cãi mạnh nhất hai ba thần vương bên trong có trăm hoàng bảng một vị căn cứ chiến lược cao thấp bài vị mạnh nhất thần vương vương bên trong chi hoàng đuổi sát đại đế Thần Vương trở xuống Hắc Bảng, chỉ chỗ có chủ thần bên trong mạnh nhất trong vị, căn cứ một hệ liệt chiến tích quyết định. Ngũ đại đế ngũ đại cương vực, mỗi 3000 năm một lần vương thành tranh bá thi đấu cuối cùng trận chung kết cũng chỉ là tại các khu vực bên trong mình vạch phân bài vị, thường thường chỉ có các khu vực một đường đi đến sau cùng 10 hàng đầu mới có thể vinh đăng Hắc Bảng. Bởi vì còn có bộ phân Hắc Bảng chủ thần là đại đế dòng chính, sẽ không tham gia vương thành tranh bá. Còn có bộ phân Hắc Bảng là lưu phi chủ não. Toàn bộ Tây vực mấy chục ngàn chủ thần bên trong, ba loại quá trình sau trận đấu quyết thắng gia định phong nhất mấy vị kia, mới cùng cái này vô ảnh tông chủ náo cùng chỗ nhất bảng. Các bảng cao thủ cơ bản đều là ngưng tụ mấy loại thần quốc, đối đầu yếu một ít thần vương cũng có thể phản sát tồn tại, cho nên loại này cường giả cơ vốn cũng là các loại thế lực thượng khách, tận tâm lôi kéo đối tượng, nhưng vô ảnh tông vị tia đại tông chủ, từ đầu tới đuôi đều là một đường cấp giết cấp giết, dựa vào đồ sắt đánh cấp vô số tài nguyên quật khởi, cho dù quật khởi sau từ lâu nổi tiếng xấu, còn đắc tội qua quá nhiều thế lực, cho dù có thực lực, đại đế nhóm không thèm để ý, thần vương nhóm cũng lười chiêu mộ hoặc là sợ bị gia hỏa này phản vệ loại hình, cho nên hắn đến nay vẫn là lưu phỉ. Đương nhiên, trong này cũng chưa chắc không có không tiếc hết thảy nghị chiêu mộ đối vương lại bị cự tuyệt. Dù sao leo lên hắc bảng sau hắn cũng coi như chúa tể một phương, không cần thiết tùy tiện đầu nhập người khác dưới trướng. Đọc xong những tin tức này, Giang Thủ lập tức biết mình có phiền phức. Đồng Dạng Minh Bạch hắn trên chán huyết sắt con dấu, chính là bị vô ảnh tông để mắt tới bắt mắt nhất tiêu chí. Trong điện tịch có ghi chép, chém giết vô ảnh lưu phỉ người đều sẽ bị vị kia hắc bảng cao thủ luyện chế khóa chặt là cơn khóa chặt. Nếu như ngươi là đại đế hoặc trăm hoàng bảng thần vương dưới trướng, người ta tự nhiên làm như không thấy, còn sẽ chủ động xóa đi những sự tình này. Một khi ngươi không có khủng bố như vậy bối cảnh, liền sẽ phải gánh chịu toàn bộ vô ảnh tông liên miên không ngừng phục sát truy đuổi. Đây là Vô Ảnh Tông nhất nổi tiếng xấu một điểm, chỉ cho phép bọn hắn cướp giết phổ thông chủ thần, đối với mình lại là ăn một điểm thua thiệt liền có thủ tất báo, không chết không thôi, bởi vì những này, Vô Ảnh Tông mới khả năng hấp dẫn càng nhiều lưu phỉ nhập bọn, dần dần trở thành toàn bộ thần giới thứ ba phỉ. Nhiều khi thần giới cường giả cho dù biết cướp giết ngươi là Vô Ảnh Tông lưu phỉ, ngươi lại có thực lực đem chém giết, thường thường cũng không dám giết, nhiều nhất là kìm nén một ngạt thả đối phương rời đi, đây cũng là Vô Ảnh Tông phỉ khí càng ngày càng phách lối nguyên nhân lớn nhất một trong. Giang thủ đồng dạng không nghĩ tới Linh giới lúc đối phó rất nhiều chủ thần thường thường muốn giết rất nhiều lần mới có thể giải quyết, bởi vì chủ thần cơ bản đều có thế thân bảo vật, nhưng mới rồi nhất nghiệm đánh giết liền đem hai tên giá hỏa chấn động đến hồi phi yên diệt. Chương 947, bên trong vương thành. Thế thân bảo vật bí thuật, mặc kệ là linh giới hay là thần giới, cùng một võ giả chỉ có thể luyện hóa một loại bí thuật, mà một loại bí thuật cũng có cực hạn, mạnh nhất sẽ không vượt qua 9 lần. Chờ ngươi thế thân bí võ bảo vật hao tổn hoàn tất, lại nghĩ lại tu luyện từ đầu cái khác bí võ cũng làm không được, bởi vì đã tiêu hao cực hạn. Nếu không phải những ngày hạn chế, quá nhiều võ giả đều có thể bất tử bất diệt, cho nên linh giới lúc chủ thần đã đứng tại đỉnh phong nhất, kia cái này sinh tử đại chiến số lần rất ít, khi ta đại lượng đồ sát lúc mới sẽ tao nộ đánh giết mỗi một cái đều muốn nhiều lần hạ thủ kết quả, nhưng thần giới không giống, thần giới bên trong chủ thần chỉ là bình thường, rất nhiều vương cấp hoàng cấp chân thần cũng có thể phản sát chủ thần, sinh tử chiến tranh thường xuyên bộc phát, nhất là lưu phỉ chỉ, dựa vào cấp bốc mà sống, bọn hắn mới là nguy hiểm nhất tỷ lệ tử vong cao nhất một đám cường giả, vừa rồi kia hai cái thế thân bạo vật khẳng định sớm tại gặp được ta trước đó liền hao tổn hoàn tất cũng vô pháp một lần nữa luyện hóa, chỉ còn cái mạng này, giang thủ ngay từ đầu còn rất nghi hoặc kia hai tên giá hỏa vì cái gì chết như vậy sạch sẽ lưu loát, phải biết hắn ngay lập tức liền vận dụng sông giáp danh, chính là sợ bình thường chém giết lúc giết một lần bất tử, giết một lần phục hồi như cũ, đến lúc đó chính hắn không sợ. Vạn nhất hai vị kia xử lý bối lỗ liền có chút được không bù mất, hắn ngay từ đầu cũng không có ý định dùng sông giáp danh triệt để phá giết, còn muốn lấy giết mấy lần, ma diệt không sai biệt lắm, lại bắt tới kia hai tên giá hỏa vơ vét một chút linh hồn ký ức, những này là so đọc điện tịch càng tiện lợi mo lẹ phương thức, nhưng các loại dự định tại hiện thực trước mặt rõ ràng có chút đều quá đùn đùn. Bất quá suy tư sau hắn cũng minh bạch, hẳn là hai vị kia trước đó lưu phỉ kiếp sống bên trong sớm bởi vì lần lượt đại chiến tước giết, đem tất cả thế thân bảo vật toàn tổn hao tổn xong nguyên nhân. Những vật kia cũng là có rất lớn hạn chế, như không có hạn chế, chẳng phải là chỉ cần võ giả tài nguyên sung túc bảo vật sung túc đều có thể bất tử bất diệt. Giang thủ đời này gặp qua khó giết nhất võ giả, chính là tu luyện lớn quay người bí thuật gia hỏa. Một lần kia hắn chọn vẹn giết mấy chục lần, vấn đề là lớn quay người bí thuật nghiêm chỉnh mà nói không tính bình thường ý nghĩa thế thân bí võ, kia là đem thương thế chuyển gì? Phá giết đầu trái tim một kích chí mạng tổn thương bị cương ép chuyển rời đến tay chân cùng không quan trọng gì chi địa, cho nên hắn mới khó giết, nhưng nếu năm đó giang thủ có sông giáp danh, một lần chấn vỡ đối phương tất cả thân thể, một lần kia liền triệt để xóa bỏ. Sư Tôn, chúng ta tiếp theo. Giang thủ trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ lúc, đối lô mới kéo lấy bị thương không nhỏ thân thể mở miệng hỏi lại, trong mắt minh lộ ra sầu lo. Giang thủ cao mày suy tư một hồi mới mở miệng nói, đi trước bên trong vương thành, liệt độc vương cũng không phải bình thường vô giả. Các bảng cao thủ có thể không sợ thậm chí phản sát thần vương, nhưng liệt độc vương, kia là ngàn thân đại đế đồng tộc thần vương, bọn hắn không dám ở kia bên trong làm loạn. Nếu như chúng ta trở về thần tộc Liên Minh sở tại địa, cũng không cần lo lắng. Ta thần tộc Liên Minh tổng cộng có 11 vị thần vương, bên trong có Tân Tấn không lâu không coi là nhiều cường đại thần vương, nhưng cũng có một cái linh giới đi tới cường lực thần vương. Phiên phức chính là chúng ta làm như thế nào đi, mỗi cái vương thành kết nối chủ thành là bên ngoài thành công cộng truyền thống trận, đế thành kết nối vương thành, cũng giống như vậy hình thức. Chúng ta nghĩ tiến về thần tộc Liên Minh chỗ. Cần đến ngàn thân đại đế đế ngoài thành thành, có một đoạn lộ trình cần dựượ vào chúng ta độ hành, đến Bắc vực đế thành, không sai biệt lắm vẫn là như vậy. Giang thủ biết bị vô ảnh tông huyết sát con dấu khóa chặt. Bình thường thủ đoạn là rất khó khứa trừ, thần vương đều chưa hẳn có năng lực, chuyện này rất phiền phức cũng rất khó giải quyết. Nhưng loại phiền toái này khó giải quyết cũng không phải lập tức sẽ có nguy hiểm chí mạng, vô ảnh tông tại khổng lồ. Cũng liền hơn một ngàn chủ thần, tại lúc này kỳ là mối họa cũng chỉ là mỗi vực bao trùm mấy trăm chủ thần, bình quân dưới tới một cái vương thành chỉ có hai ba thành tỷ lệ sẽ xuất hiện nó dưới trướng lưu phỉ, bọn hắn gặp cũng chỉ có thể tính không may. Nhưng chỉ cần đi vào liệt độc vương thành, tạm thời liền không sao. Tiêu bên trong là cấm địa, cùng đại đế đồng tộc thần vương, bình thường tình muốn ai dám trêu chọc sau khi quyết định giang thủ mới đoạt lại nó hai vị chủ thần thất lạc bảo vật xuất ra vừa tìm mới bảo thuyền để bối lô tại bảo thuyền bên trong chữa thương hắn thì khống chế bảo thuyền kế tiếp theo bay lượn bay lượn quá trình bên trong giang thủ cũng ở cạnh cảm giác cùng ngộ tính của mình đi nghiên cứu cái chán huyết sắt con dấu, nhưng thẳng đến mấy canh giờ sau khi bọn hắn đến bên trong vương thành một vùng hắn hay là không có đầu mối liệt độc bên trong vương thành cũng là có kiên cố cao lớn tường thành bảo vệ môi trường mà đứng hình bắt dắt tường thành tổng cộng có 8 tòa đại môn nhưng cái này bên trong tường thành khống chế không có mở ra. Mỗi một đại môn chỗ cũng có mang lấy áo giáp võ giả mặc thống nhất đội trấn động vương phủ ăn mặc vừa đi vừa về tới lui tuần thú. Giang thủ thu hồi bảo thuyền hạ xuống, vừa một thân ảnh hiện ra thủ ở cửa thành mấy cái thật võ giả cấp thần lập tức liền cùng nhau nhìn lại, toàn đang ngó chừng Giang thủ cái chán. Sách, tựa như là chủ thần, nhưng là lại mang theo huyết sắc con dấu mà đến. Đây là vô ảnh tông huyết sắc ấn, ha ha, gia hỏa này phiền phức lớn. Chân thần cấp thủ vệ nhìn thấy Giang thủ lúc, cũng không để ý Giang thủ tu vi cảnh giới cao hơn bọn họ, tất cả đều rất rõ ràng tại vui cười. Giang thủ cũng không để ý, xuất ra 1000 mai ngàn thân tệ liền đưa tới, đây là lễ phí vào thành. Bình thường võ giả chỉ cần đi tới cái này bên trong, giao ra lệ phí vào thành, liền có thể tùy ý mà lâu dài trong thành nương lại. Đương nhiên, nương lại trong lúc đó ngươi nhất định phải trả tiền thuê lại từ liệt độc vương cầm giữ các loại đối ngoại linh sơn, lâu các cung điện vân vân. Nếu ngươi ỷ vào mình tu vi cao có lẽ có tùy thân độc phụ, tùy tiện tìm nơi hẻo lánh ẩn tàng mà không mua trụ sở, không bị phát hiện không có việc gì, một bị phát hiện chính là thân tử đạo tiêu. Đây chính là vương thành cũng cung cấp nhất định bảo hộ, nhưng ngươi nhất định phải có cống hiến. Trong vương thành thành, hình bắt giấc thành chỉ chia làm Bắc Vương, trung ương nhất là vương phủ, cái khác đông bắc, bắc, tây bắc ba bộ là phường thị khu. Đối ngoại mở ra, tây bộ là sinh hoạt thường ngày khu, tây nam, nam, đông nam, đông bốn cái phương vị là vương phủ hậu hoa viên hoặc là bảo địa, nơi tập luyện cùng hội tụ chỗ hoặc là liệt độc vương đệ tử, cấm vệ, gần tộc cùng sinh mệnh sinh hoạt thường ngày trưởng thành chi địa. Ngoại giới võ giả mà đến, có thể hoạt động khu vực chỉ có bốn bộ, tam đại phương thị cùng tây bộ sinh hoạt thường ngày khu. Giang thủ giao nạp phí tổn sau mới một đường thẳng đến hướng tây bộ phương vị. Ha, ha ha, một cái một đạo chủ thần, làm sao lại bị vô ảnh tông huyết sắt con dấu khóa chặt? Yếu như vậy gia hỏa cũng có năng lực phản sát vô ảnh tông chủ thần có lẽ là giết trọng yếu chân thần đâu, lại hoặc là gặp được yếu hơn chủ thần, không đủ một đạo, vô ảnh tông chỉ là lưu phỉ đội mà thôi. Tây bộ sinh hoạt thường ngày khu, tại vị trí trung ương có một cái đường hoàng đại điện, dài rộng hơn 10.000 bên trong cung điện trước còn có bảng đại quảng trường, là thống nhất đăng ký sinh hoạt thường ngày và ở chợ. Giang thủ vừa một chống đạn, liền thấy cái này bên trong có võ giả xuất nhập, còn có võ giả đứng chung một chỗ cười nói chuyện gì, bên trong không thiếu một hai vị chủ thần trò chuyện, sau lưng đi theo một đám chân thần, hắn mới xuất hiện, rất nhanh liền gây nên một phen tiểu bành động. Chương chín dự thi. Một lát sau. Khi Giang Thủ bước vào đường hoàng đại điện, liếc thấy thanh cung điện quy cách, thọc sâu cực lớn mở rộng khu vực bên trong, bên trái từng dãy ngọc bia đột ngột từ mặt đất mọc lên, những cái kia ngọc bia động một tí là căn cứ mấy chục mét phương viên, qua trăm mét cao, giữa lẫn nhau cách cũng cực lớn, số bên trong số bên trong khoảng thời gian tổng trưởng độ kéo dài hơn ngàn bên trong. Ngọc bia bên trên viết lấy từng dãy văn tự, chủ yếu là đánh dấu, đánh dấu các loại đối ngoại thuê lại Linh Sơn cung điện giá cả, cùng dưới mắt phải chẳng có võ giả vào ở. Đông đảo trên cung điện lâm liệt nội dung rất nhiều, càng đại thể hơn đem thuê lại Linh Sơn cung điện chia làm 3 các loại, thượng trung hạ 3 các loại dưới cùng trụ sở cơ bản một ngày thanh toán mười một trăm ngàn thân tệ trung cấp một một nghìn bên trên cùng chỗ ở chính là trên một ngàn giá tiền này cũng coi như đen đối với chân thần các chủ thần mà nói động một tí bế dưới quan khả năng một năm nửa năm nếu thật là đến tránh họa không dám đi ra vương thành khả năng mấy chục lớn tuổi một trăm năm trường kỳ lưu lại theo ngày tính tính toán phi tổn đoán chừng cũng không có nhiều cường giả trường kỳ thuê nổi những cái kia ngọc bia tả hữu còn có không ít võ giả top 5 top 3 đứng vững thương nghị trò chuyện mà tại chính giữa cung điện chỗ sâu là từng dã sanh ngọc bàn sắp hàng chỉnh tề Hơn trăm bàn sau đều ngồi xếp bằng một thân ảnh, là phụ trách đăng ký dừng chân, trừ bên trái cái thứ nhất võ giả khí cơ là ba đạo chủ thần cảnh giới, cái khác toàn là chân thần cảnh. Giang thủ do xét hoàn cảnh lúc kia nhắm mắt ngồi xếp bằng ba đạo chủ thần cũng đột nhiên mở mắt ra, kinh ngạc do xét giang thủ vài lần mới ôn hòa cười nói, tiểu hữu là đến ta tây phủ bộ hạ đường. Bên này, giang thủ cùng nhau đi tới, gặp được hắn võ giả mặc kệ là chân thần chủ thần, chỉ cần thấy được hắn mi tâm huyết sắt con dấu đại bộ phận phân đều là vui cười phê bình, giống như là nhìn việc vui chế dẻo đồng dạng còn có không ít gởi trên nỗi đau của người khác lợi hại thái độ như thế ôn hòa vẫn là thứ nhất cảm thấy nhiều một kia cảm xúc giang thủ vừa đến kia chủ thần trước mặt thi lễ một cái kia ngồi xếp bằng cũng có cao hơn 2 mét ngoại hình giống như tinh kim sắc không xương vô song vô thịt chỉ có tầng tầng kim mây lan lộn lan lộn kim mây thì thỉnh thoảng sẽ ngưng tụ một trường khuôn mặt phía sau lưng một đôi tuyết trắng cánh thịnh chủ thần cũng cười nói lao phu phục tùng nghe theo ngươi chém giết chính là vô ảnh tông chân thần hay là chủ thần chủ thần giang thủ bình tĩnh bắt lại nếu như ngươi muốn tại chúng ta vương thành tránh hỏa không phải là không thể được nhưng trường kỳ tránh hỏa tốn hao đoán trường khá lớn bị vô ảnh tông để mắt tới không phải dễ dàng như vậy giải quyết lão phu có thể cho ngươi một cái thích hợp đề nghị báo danh tham gia liệt độc vương thành nhập vây thi đấu chỉ cần ngươi dự thi dù là thi đấu sự tình bên trong lộ dưới mặt liền là bại sau trận đấu cũng có 3 năm kỳ an toàn 3 năm này ngươi có thể miễn phí tại vương thành tu dưỡng cũng có thể ủy thác vương thành cấm vệ hộ tống trở về ngươi chỗ tộc đàn địa quá trình này không có lưu phỉ dám xuống tay phục tùng nghe theo mở miệng lần nữa một phen cũng nói đến giang thủ ngạc nhiên báo danh tham gia vương thành tranh bá thi đấu còn có những ngày phúc lợi suy tư một chút hắn mới hiểu rõ ra Vương Thành tranh bá thi đấu chủ yếu là thần vương cùng thần vương tranh đoạt càng nhiều tài nguyên bảo địa thuộc về quyền, thần vương nhóm triệu tập các nơi chủ thần xuất chiến, sàng chọn người mạnh nhất đại biểu tự thân vương thành, vì kích thích các chủ thần xuất lực cũng có các loại ban thưởng. Chỉ cần ngươi có thể tại nhập vây thi đấu thắng được, vương thành dưới trướng lần này đoạt lại tài nguyên bảo địa, sẽ theo tỷ lệ phân phối cho ngươi lợi thuộc. Thậm chí nhập vây thi đấu tranh đấu, cũng đại biểu vương thành dưới trướng chủ thần sau đó 3000 năm có thể thống ngự tài nguyên nhiều ít. Ngươi cho dù là người bị thua, chỉ phải xếp hạng cao, cũng có thể cầm tới càng nhiều vương thành phân cho chủ thành nhóm tại nguyên bảo địa. Những này giang thủ đều biết. Hắn chỉ là không biết dù là lộ dưới mặt cũng có thể thu được 3 năm miễn phí tu dưỡng. cộng thêm mời cấm vệ hộ tống quyền lợi, nhưng lại suy nghĩ một chút, chủ thần vì càng nhiều tài nguyên bảo địa tại nhập vây thi đấu bên trong các loại cạnh tranh, thật không thiếu thụ thương hoặc trọng thương. Thời kỳ này là lưu vĩ nhất sinh động thời kỳ, có những này phúc lợi mới có thể để cho các chủ thần không có có nỗi lo về sau. Về phần lúc đến vì cái gì không mời vương thành cấm vệ hộ tống, đến thời điểm không có người biết ngươi đến vương thành có thể hay không dự thi, trong này có quá nhiều chủ thần chỉ là đến xem náo nhiệt, tỷ như một hai đạo chủ thần tự biết không có năng lực sẽ chỉ buổi tiếp cường đại thân hưu đến đây trở thành người đứng xem, người đến sau không dự thi, Vương Thành lại đi nênh đón chính là lãng phí vũ lực. đương nhiên, nếu như Tiểu Hưu phía sau có núi dựa lớn, không sợ vô ảnh tông. Coi như lão Hủ trước đó lời nói chưa nói qua. Giang Thủ suy tư lúc phục tùng nghe theo mới vừa cười nói, đa tạ tiền bối, bất quá nghĩ như tại hạ nghĩ dự thi, phải nên làm như thế nào? Nếu như ngươi là Vương Thành dưới trướng nào đó chủ thành chủ thần, xuất cụ chủ thành nhân tín là được. Dự thi tức đại biểu nên chủ thành, mỗi cái chủ thành đều có cái quyền lợi này quyết định ai đại biểu bọn hắn dự thi. Nếu như ngươi là du lịch đến đây chủ thần, cũng đơn giản, cần thông qua nhất định thực lực kiểm chắc bất quá ta giúp ngươi nói một câu, miễn đi khảo hạch là được. Phục Tùng nghe theo lần này trả lời lại làm cho Giang Thủ kinh nghi lên, hắn đều không xác định vị này vì sao như thế thân mật. Lão Phu đầu nhập liệt độc Vương Bệ Hạ trước đó, chỗ tộc đàn chính là bị vô ảnh phỉ phá hủy, hiện tại ta không có năng lực ảnh hưởng đến Bệ Hạ giúp ta báo thù, có lẽ đời này cũng vô vọng, nhưng có thể gặp được chém giết vô ảnh phỉ đồng đạo, một chút chuyện nhỏ dâu dịa. Câu này truyền âm rơi xuống đất, Giang Thủ mới tất nhiên, hắn không cảm thấy phía trước Lão giả là đang lừa hắn, không cần phải vậy, Vương Thanh tranh Bá thi đấu mặc dù tăng cốc, chủ thần vẫn là cũng bình thường. Nhưng giang thủ mặt ngoài khí cơ chỉ là một đạo chủ thần thôi. Có lẽ có đại đế tại cái này, bên trong có thể một chút xem thấu hắn tất cả huy trang, nhưng trừ đại đế, thực lực trên lệch thần vương đều chưa hẳn có thể nhìn thấu. Trên người hắn trừ huyết sắc con dấu bên ngoài không có cái gì đáng giá chú ý, còn là lần đầu tiên đến thần giới, lần thứ nhất bước vào nơi đây, phía trước lão giả cũng không lý tới từ lừa hắn, chớ nói chi là ở tại thần giới bị Lưu Phỉ Diệt tông diệt tộc sự tình, cũng là thường xuyên phát sinh. Xem ra chém giết Lưu Phỉ mặc dù có hậu họa, cũng có thể trong lúc vô hình kết giao một bộ phân cửa giả. Sau một thời gian ngắn, tại phục tùng nghe theo sai khiến phục vụ chân thần dẫn đầu dưới, Giang Thủ rất nhanh liền đến một cái Linh Sơn phía trên, cái này Linh Sơn dài rộng hơn ngàn bên trong. Cảnh sát Tu Mị Kỳ Tuấn, lịch sử tao nhã Tầm Điện thì Tu kiến tại giữa sườn núi, còn có một đầu Ngân Sông như thác nước từ Tầm Điện một bên lao nhanh mà hạ. Đây chính là bên trên cùng thuê lại khu một nghìn ngàn thân tệ ngày mưa chỗ ở. Nhưng Giang Thủ trở thành tranh bá thi đấu nhập vây thi đấu một viên, hắn tại cái này bên trong ở lại đã không cần giao nạp phí tổn. Tất cả võ giả chỉ cần xác định dự thi đều không cần giao nạp phí dụng. Dù là Giang Thủ không thiếu chút tiền lệ này, bởi vì tại Linh giới các loại đồ sát về sau, hắn đoạt lại bắt đầu cực võ liền đạt tới mấy chục kiện kia là giá trị vài tỷ đại đế tệ. Nhưng Phục Tùng nghe theo hảo ý hắn cũng không cần thiết tự tuyệt.